là lấy trần u y ê n một điểm không hoảng hốt trước mặt cái này cái gì thanh sứ đừng nói là sánh vai khương hà liền xem như liền hắn trận đánh lúc trước cái kia c ố thuần đều có tranh l ệ n h rất lớn mặc dù đối phương uy thế nhìn như rất đủ nhưng đều là từ trận pháp g i a trì để cái kia chút bình dân bách tính nhìn tại hắn cảm giác bén n h ạ y bên trong kỳ thật cũng không có loại kia để hắn ngạt thở cảm giác nguy hiểm như là một cái kiếm phủ có lẽ trần u y ê n còn sẽ có chút lo lắng thậm chí khả năng xoay người rời đi nhưng hai cái đan phủ nơi tay hắn có không nhỏ nắm chắc có thể chém giết hắn cho dù là không thể đối phương vậy tuyệt đối là bị trọng tương trận khi đó lấy h ắ n thực lực có lẽ cũng không phải không có giết hắn chi lực với lại cho tới bây giờ liền xem như muốn đi vậy không thể nào chỉ có một trận chiến đáng tiếc duy nhất là g i a hỏa này trên thân cũng không có hắn chỗ mong đợi khí v ậ n để hắn thất vào ọ bốn trần uyên đưa mắt nhìn trong hư không dương thánh sứ một chút n h é miệng lên một vòng cười nhạt sau đó bước ra một bước một cô cường đại khí thế đỉnh trở về dưới chân tựa như bậc thang trần uyên trong chốc lát liền đi tới cùng dương thánh sứ song song vị trí thản nhiên nói ma đạo yêu nhân cũng dám nói bản xứ có tội đối phương dự định trần uyên hiện tại cũng đã sáng tỏ sở dĩ đem vị trí định ở chỗ này lại như thế dòng chống t h u a c h i ê n g hiển nhiên là vì vô sinh giáo dương danh để thang sơn phủ bách tính đều biết vô sinh giáo uy thế rốt cuộc mạnh bao nhiêu liền một phủ thanh sứ cũng dám trực tiếp trước mặt mọi người c h é m giết trần uyên không biết rõ đối phương đầu góc rốt cuộc là thế nào dài loại chuyện này vậy dám lớn lối như vậy vô sinh giáo thế lực cường đại không giả nhưng vẫn là nút trong bóng tối chỉ có rộng tích lương chậm xương vương mới là chính đạo nhưng hắn kỳ thật cũng đang có ý này hắn tương lai dự định liền là đem thang sơn phủ hóa thành đại bản doanh đến kinh doanh tự nhiên muốn để sở hữu người đều đối với hắn xùng kính bái ph mà cái này chút nơi phát ra hữu hiệu, hiệu nhất cũng là đơn giản nhất phương pháp liền là ở trước mặt người đời t r i ể n lộ ra mình cường đại vô cùng thực lực vì bọn hắn dựng nên tự tin ngày sau liền sẽ nghĩ đến tìm nơi nương tự hắn chỉ bất quá trần u y ê n cũng không có tìm được đối thủ mình từ khi huyết đao tông một trận chiến về sau thang sơn phủ giang hồ bị túc một trong thành lại không người dám đem phản kháng ý tứ phóng tới bên ngoài mà đối phó một chút ngưng cương cảnh giới thế lực nhỏ hiển nhiên cũng không thể đạt tới mình mắt không cách nào làm cho người hoàn toàn thần phục bây giờ vô sinh giáo đến liền vừa vặn đầu tiên là vô sinh giáo cái này tà giáo tên tuổi phi thường lớn nhưng phạm là có chút địa vị người đều nghe nói qua vô sinh giáo mạnh bao nhiêu nhiều lần làm loạn tại thang sơn phủ tiến hành huyết tế có thể nói là tội ác từng đống thanh danh hoàn toàn không có tiếp theo thì là bởi vì cái này cái gọi là thánh sứ chính là đan cảnh tôn g sư tại trong mắt rất nhiều người đan cảnh tôn g sư liền mang ý nghĩa không có thể ngang hàng thọ nguyên vượt xa người thường mỗi một vị đều là đại nhân vật nếu là trần nguyên có thể lấy thông huyền thân lịch phạt tôn g sư tất nhiên có thể tạo thành hành động to lớn từ đó về sau lại không người dám phản kháng bởi vì trần nguyên trong mắt bọn hắn thì tương đương với đan cảnh tôn sư mà một vị đan cảnh tôn sư đủ để chấn áp một phủ nơi v ề phần trần uyên dùng thủ đ là gì điều này rất trọng yếu sao chỉ cần cho bọn hắn lưu lại vô địch chi tư thuận tiện đối với một chút người tới nói bọn hắn liền đan phủ là cái gì cũng không biết khẳng định hội đem tính tại trần uyên thực lực bên trong có thể nói n g ắ n phút chốc ở giữa trần uyên liền nghĩ đến đối với mình lợi ích tối đại hóa một con đường ân dương thánh sứ đưa mắt nhìn một chút trần uyên nhìn xem nó không tiêu ngạo không tự ti đối với hắn không thèm để ý chút nào hắn huy áp lộ ra đã tính trước nhưng bốn trong lòng của hắn âm thầm cười nhạt cảm thấy trần uyên liền là đang hư trương thanh thế không có cái khác đan cảnh tông sư t ư ơ n g trợ hắn chỗ này có thể sống c u n g vọng tiểu bối cũng dám khẩu suất của nôn dám đôi thánh giáo vô lễ dương thánh sứ nổi giận nói thanh âm c u ộ n cuộn mà ra giống như là thiên thần tại đối trần uyên thẩm phán nhưng thiên hạ này không ai có thể thẩm phán hắn lúc này quát thánh giáo bất quá một chỉ là tà giáo mà thôi luyện huyết đan quất thần hồn làm á c đa dạng nhân thần cộng phẫn lại cũng dám công khai nói cái gì thành giáo người là nơi nào thánh trần u y ê n giờ phút này phảng phất một thân chính khí ở phía dưới mấy ngàn hơn vạn dân chúng vây xem trong mắt cực kỳ ánh sáng chính thật giống là kịch nam bên trong như vậy vì bách tính thanh thiên đại lao ra nhất là tại đối diện huyết quang làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ giống như là chính nghĩa nhất phương chúng ta cung phụng chính là vô sinh cha mẹ trong giáo có vô sinh thiên tôn tọa c h ấ n luyện huyết đan quất t h ầ n hồn chính là tiếp dẫn bọn hắn nhập chân không quê quán hưởng lạc về phần thân thể tàn p h ế đều là bọn hắn tự nguyện d â n hiến cho thánh giáo sử dụng đi cứu vớt càng nhiều dân chúng dương thánh sư cất cao giọng nói trong hư không từng trận a n h minh thiên điệ Huyết v â nếu ngập đ như í a d thế vậy ngươi không ngại tại cái này trước mắt bao người tự mình làm mẫu một cái như thế nào tiến vào chân không quê quán không phải vô sinh giáo liền là lừa gạt dân chúng tà giáo miệng lưới bén nhọn tiểu tử như muốn kiến thức chân không quê quán vô thượng tiên nên lập tức thần phục bản xứ dưới trướng này sau công đức đầy sau sẽ đức đủ, từ sẽ bị tiếp bị dương ẫ n d thánh sứ nhẹ g Vẫn l hư i tự một tiếng hình như có ý trào phúng cho dù ngươi leo lên tìm long bàng trước mười vậy phải biết như thế nào trời cao đất rộng cũng được hôm nay bản s ứ liền để cho ngươi biết biết đang cảnh tông sư cùng thông huyền võ giả ở giữa t r ê n l ệ n h dứt lời về sau dương thánh sứ giơ tay lên trong h ư không cái k i a tràn n g ậ p hết u y sắc tỏa ra ánh sáng tại dẫn dắt phía dưới đúng là trực tiếp hóa thành một đoá hoa sen màu máu hoa sen cao tới ba mươi t r ư ợ n gần g trăm mét m. hoàn toàn liền là một tôn quái vật khổng lồ nó xoay c h ậ m chậm tiêu tán lấy một cỗ mùi máu tanh g â y mũi huyết tế đại trận lần này dương thánh sứ muốn không chỉ có chỉ là trần biến mệnh còn muốn phạm vi mấy ngàn mét、m. tất cả dân chúng tinh huyết hoa sen vắt ngang trong hư không t ừ n g đạo hết u y sắc dây xích đem sở hữu người lồng trụt vào trong bao quát cái k i a chút tuần tiên h vệ c ũ n g không cẩn thận tới gần máy tính bọn hắn muốn chạy nhưng thân thể lại không nghe sai khiến chỉ có thể run nhẹ nhẹ tuyệt cảnh giờ phút này b ị bao phủ người đều cảm thấy một cỗ cảm giác tuyệt vọng cảm giác mà bên ngoài cái k i a chút dân chúng vây xem cũng là như thế xuất phát từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy một cỗ cảm giác bất lực cảm giác giờ phút này phạm vi mấy ngàn thậm chí và mét, m é ấ t mờ bên trong chỉ có trần liên một người khí định thần nhàn thậm chỉ còn vác lấy một cái tay sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem dương thanh sứ giống như là đang nhìn một tên h ề loại ánh mắt này để dương thánh sứ cực kỳ không dễ chịu hắn nhìn chăm chú trần n g u y ê n quát còn không mau thúc thủ chịu c h ó i trần n g u y ê n không có phản ứng hắn mà là vờn quanh một vòng phát hiện bốn phía đều đã bị giam cầm tất cả tuần thiên vệ đều bị c ố khí thế này trô áp chế chỉ có nhìn về phía ánh mắt của hắn mới có hy vọng trừ cái đó ra còn có cái k i a chút b á c h tính dân chúng cũng là như thế có lẽ trong lòng bọn họ giờ phút này vậy chỉ có trần liên mới có thể ngăn cơn sóng g ữ cứu bọn hắn tại trong nước lửa rất tốt thời khắc thế này có thể nhất cho người ta lưu lại khắc sâu ấ tượng chỉ bằng ngươi chỉ bằng bản xứ lại như thế nào ngươi cho rằng ngươi chém mấy cái thông huyền liền có thể không đem sở hữu người để ở trong mắt hôm nay bản s ứ liền gọi ngươi minh bạch như thế nào tông sư mai dương thánh sứ không trần trờ nữa bước ra một bước trong tay bấm n i ệ m pháp quyết trong hư không cái tia hoa sen màu màu bắt đầu nở rộ một cô cường đại khí thế hướng phía trần uyên bao phủ tới trần uyên một tay nắm chặt một viên kiếm phủ thản nhiên nói vậy liền kiến thức một c h ú t ta trợt tại dương thánh sứ dưới ánh mắt trần uyên vươn tay trong tay sáng lên một đạo con mang trong chốc lát phạm vi gần vạn m thiên địa nguyên khí hướng phía hắn hội tụ khí thế cường đại đang nổi lên giống như hung thú bị ngay sau đó tại dương thánh sứ không thể tin dưới ánh mắt trần uyên sắc mặt ngưng tụ một tay vung ra chốc lát ở giữa thư không bị chém ra một đạo trói ánh mắt mang sông lên tận trời phong mang tất lộ cường đại k i ế m khí uy thế khinh người nhất kiếm tây lai thư không biến sắc cho tới bây giờ trần uyên mới hiểu được cái này đ a n phủ bên trong có ẩn hàm lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu trước đó khương hà liền từng tự tin nói cho qua hắn thư đan tông sư một kiếm có thể g i ế t nguyên bản hắn còn có chút không tin lắm bởi vì tô tử duyệt đã từng nói qua đan phủ nặng thì trọng thương nhẹ thì vết thương nhẹ tóm lại thiên hạ không người có thể tại cái này đ bây giờ cảm giác so trước mặt cái này cái gì thánh sứ mạnh lên mấy lần khí thế trần h u y ê n tâm nói một tiếng ổn đan phủ dương thánh sứ nổi giận gầm lên một tiếng trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng hắn không phải là không có kiến thức qua đan phủ uy năng vậy không phải là không có dự liệu được trần h u y ê n trong tay không có đan phủ chỉ bất quá hắn cũng không có quá mức để ở trong mắt đối với đan cảnh tông sư tới nói đan phủ cũng chính là một kích mà thôi uy năng có hạn cho nên hắn cực kỳ tự tin nhưng bây giờ cái kia trong hư không một đạo kinh thiên kiềm khí để hắn thậm chí sinh không nổi lòng phản kháng hắn hiểu được đây tuyệt đối là khương hà thủ đoạn thật đúng là coi trọng hắn a thế mà không tiếp tự tổn tu vi cũng phải cấp trần liên lưu lại mạnh mẽ như thế kiếm phủ giờ phút này hắn chỉ muốn mắng to vài câu nhưng đã không có cái gì cơ hội bởi vì một kiếm kia rơi xuống bốn trong hư không hoa sen màu máu vừa mới chạm đến liền bị kiếm khí mẫn diện dương thánh sứ hét lớn một tiếng thiếu đốt hư đ a n buộc phát ra lực lượng mong muốn chống cự nó quanh thân tất cả thủ đoạn từng khúc băng liệt hộ thể nguyên khí trong chốc lát vỡ vụn từng đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp nhập thể đem hắn bao phủ trong đó sâu xa ở giữa dương thánh sứ phảng phất thấy được một cô trùng t i ê n kế bí thẳng tiến k ô n g lùi chém chết hết thảy rất không may Hắn dương thánh sứ phun ra một ngụm lao huyết quần áo trên người làm lũ lộ ra từng đạo huyết sắc vết tích giống như là sắp vỡ vụ đồ sứ cùng lúc đó hắn khi tức quanh người vậy đang nhanh chóng hạ xuống giống như là một cái rơi mất dây chơi rượu ẩm vang rơi xuống đất trần liên cực kỳ bức bụi vị thản nhiên nói không gì hơn cái này một bộ hắc cám văn học tàn nhẫn máu canh t chương ba trăm bốn mươi bốn cường đại vô cùng giờ phút này trần u y ê n vác lấy một cái tay sát mặt lạnh nhạt giống như là chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ toàn bộ người có một cỗ siêu nhiên khí chất ngừng quấn tại q u a n thân mà tại một kiếm k i a rơi xuống về sau phạm vi v n m é t m, bên trong sở hữu người đều yên tĩnh giống như là đột nhiên thời không đọc lại sở hữu người đều trên mặt kinh hãi nhìn xem trong hư không cái tia đạo áo đen bóng dáng cường đại vô cùng uy áp hết thảy cái k i a chút bách tính đối với trần n g u y ê n lòng tràn đầy đều là sùng k í n h bọn hắn phần lớn người cũng không biết cái gì đ à n cảnh cùng thông huyền thân bọn hắn chỉ biết là trần n g u y ê n nhấc nhấc tay liền đem một cái kinh khủng võ giả cho đánh bại cái k i a cường đại tư thái trong lòng bọn họ cùng tiên nhân không khác nhau chút nào mà lại là kiếm tiên bọn hắn đều nghe được cái k i a một đạo ngút trời kiếm minh thanh â m giống như là cả mảnh thiên địa đều bị chém ra một dạng giờ phút này trần n g u y ê n lấy vô địch chi tư triệt để đem bọn hắp đảo tất cả mắt thấy một màn này người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một màn này nhạc sơn đám người cương tại chỗ giờ phút này tâm tình khó nói s ắ c thực nói là rung động bọn hắn trong lúc nhất thời đều trầm mặc người khác không biết vị kia thánh sứ là cảnh giới gì nhưng bọn hắn biết không chỉ có biết còn tự mình thể hội qua cái kia cố cảm giác đan cảnh tông sư đến thọ ba giáp tông sư cường giả mỗi một vị đều là bọn hắn châu ngưỡng vọng tồn tại mỗi một vị đều đủ để hoành hành một châu chấn áp một phủ nơi cường giả bây giờ thế mà cứ như vậy bị nhà mình đại nhân tùy tiện chấn áp đơn giản bốn khó có thể tin bọn hắn biết trần uyên rất mạnh dù sao có thể lấy một địch nhiều dương danh thiên hạ nhưng bọn hắn vậy chưa từng có cảm thấy nhà mình đại nhân có thể làm đến mức này thậm chí là thông huyền cảnh vô địch đều rất khó làm đến bước này vừa mới bắt đầu vô sinh giáo cái kia yêu nhân vừa mới bắt đầu hiện thân thời điểm bọn hắn liền đã ý thức được k h ô n g ổn chỉ bất quá nhà mình đại nhân một mực khí định thần nhàn bọn hắn cũng chỉ có thể đem thuyết phục lời nói để ở trong lòng không nghĩ tới thế cục thoáng qua tự biến công thủ gì thế thậm chí phạm là trần n g u y ê n áp chiến một lát đánh tới dầu hết đèn tắt thời điểm bọn hắn đều không có như thế rung động nhưng cái này hết lần này tới lần khác là một kiếm giải quyết bốn bọn hắn không biết đan phủ sự tỉnh điểm này trần liên chưa hề nói qua ngoại trừ trước đó cái kia áo bào đen nữ tử cùng minh hà bên ngo vẫn thật là không có bất kỳ cái gì bên ngoài người biết được bởi vì đây là một lá bài tẩy mà một khi làm người biết cái kia không coi là l ạ i át chủ bài cho nên trần n g u y ê n giữ bí mật làm việc làm rất khá cái này mới tạo thành như thế rung động bộ dáng trừ cái đó ra bọn hắn đối với vị kia dương thánh sứ thực lực chân thật vậy không rõ ràng bọn hắn chỉ biết là vị này là đan cảnh tông sư rất khủng bố nhưng cụ thể là cảnh giới gì bọn hắn không hiểu rõ chỉ cảm thấy đan cảnh tông sư nhất định không gì sánh được nhưng bọn hắn không biết dương thánh sứ đan cảnh tu vi kỳ thật có rất lớn hàm lượng nước không phải dựa vào chính mình khổ tu đi lên mà là dựa vào tà đạo bí pháp cùng vô sinh giáo cao tầng luyện chế đan dược mới kết thành dị đan thực lực bản thân liền không xuất chúng là ở vào đan cảnh cấp độ bên trong thấp nhất cho dù là vừa mới kết đan tông sư cũng có thể lấy thắng qua hắn lại không cần liều mạng trừ cái đó ra hắn liền cảnh giới tông sư thọ nguyên đều không có mỗi tháng còn có ba đến bảy ngày phản vệ kỳ cùng nữ nhân n g u y ệ n sự có chút tương tự khác biệt duy nhất là nữ nhân là bài xuất ô huế còn hắn thì hấp thu tinh huyết bốn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đối phương thậm chí cũng không thể được xưng là tông sư. mà vừa rồi lớn như vậy vì thế trên thực tế có rất lớn một bộ phận đều là bởi vì trận pháp duyên cớ điểm này kỳ thật trần nguyên có thể cảm giác ra một điểm ngoại trừ những người này bên ngoài rung động nhiều nhất bây giờ kinh hoàng nhất không ai qua được dương t h á n h sứ mang đến những vô sinh giáo đo giáo chúng bọn hắn giờ phút này cực kỳ mơ màng nói xong trấn áp trần nguyên đâu vừa mới bắt đầu không phải lấy vô địch c h i tư hiện thân ngồi lợi trần nguyên chịu chết sao làm sao bốn một kiếm liền bại t h á n h sứ đại nhân yếu như vậy sao trong lòng bọn họ có rất lớn dấu chấm hỏi đồng thời vậy có một cỗ run dày cảm giác thanh sứ đại nhân đến thánh sứ đại nhân bại cái kia bọn họ bọn này tiểu lâu là đâu chẳng phải là thảm hại hơn đám người không nói gì bầu không khí ngưng kết thậm chí đều không có người trước đi điều tra cách đó không xa quẳng xuống đất thánh sứ đại nhân thời gian trầm mặc thời gian ba cái hô hấp trần uyên ánh mắt nhìn chung quanh một vòng nói thật ra chớ nhìn hắn vừa mới lắp cái so nói cái gì không gì hơn cái này trên thực tế chính hắn cũng có chút chấn kinh không phải chấn kinh tại cái kia đạo đan p h ủ uy năng bởi vì hắn khoảng cách gần tận mắt chứng kiến qua trần uyên đối cố thuần đám người đạo thủ biết hắn khủng bố đến mức nào hắn chấn kinh là cái này cái gọi là thánh sứ thế mà như thế phế trước đó rõ ràng tư thái rất đủ giống là trong tiểu thuyết loại kia n ắ m chắc thắng lợi trong tay chùm phản diện chỉ là không có kiệt kiệt kiệt cười mà thôi làm sao đơn giản như vậy liền bại đâu là khương hà quá mạnh vẫn là người này chỉ là phô trương thanh thế hắn m u ố n cho là người này bao nhiêu cũng có thể ngăn cản một phen thậm chí cái thứ hai kiếm phủ đã v ậ n sức chờ phát động đối với dương thánh sứ nhỏ yếu trực tiếp lau mắt mà nhìn dựa theo lẽ thường nói đan phủ chính là đan cảnh tông sư một k í c h bình thường tông sư coi như cảnh giới thấp nhìn giữ được tính mạng cản mấy kiếm hẳn là không có vấn đề dù sao không phải ngưng tụ kiếm phủ người tự mình đến đây rất khó làm đến toàn bộ phát huy ra đi bao nhiêu đều sẽ có hao t ổ n bốn nhìn trên mặt đất giống như chó chết bình thường dương thanh sứ trần uyên hít sâu một hơi đem nguyên bản vận sức chờ phát động đan phủ n ắ m trong tay hắn cũng không cảm giác đối phương là cố ý như thế bởi vì hoàn toàn không cần như thế với lại coi như hắn đột nhiên gây khó khăn hắn cũng có thể tùy tiện kịp phản ứng đưa mắt nhìn đối phương mấy hơi thời gian trần uyên không khỏi thoáng tán phát một chút suy nghĩ chiếu tính như vậy lời nói nếu là hắn có mấy chục mai đan phủ chẳng phải là thiên hạ tận có thể đi được đương nhiên hắn đây cũng là ngẫm lại mà thôi đan phủ chân quý hắn biết r cũng không phải vô cùng đơn giản phong tồn một đạo kiếm khí đơn giản như vậy không chỉ cần phải hao tổn một chút tu vi vẫn phải có vật liệu có thể thừa nhận được dung nạp ở c ô này cường đại dị thường lực lượng có thể nói không có có địa vị nhất định cùng bối cảnh căn bản không có khả năng có được vật này còn có mỗi một mai đan phủ uy năng đều là không giống nhau dạng giống như là khương hà loại này phong vân bảng mười cường giả đứng đầu đan phủ càng là phượng m a u lân giác thứ này kỳ thật liền là đạo thần cung cho hắn thủ đoạn b ằ n mệnh cực kỳ chân quý từng bước một từ trong hư không đi xuống trần uyên nhìn chăm chú dương thánh sứ thản nhiên nói không chết cần gì phải giả chết ngay vậy trên mặt đất dương thánh sứ thân thể khẽ nhăn một cái gian nan lận người dưới thân một đám vết máu căm tức nhìn trần uyên ho khan vài tiếng nói nên đáng chết muốn nói giờ phút này ai nhất xấu hổ vô cùng không ai qua được hắn vị này vô sinh giáo đ a n cảnh thánh sứ đây quả thực là bị đánh mặt điển hình mới vừa có cỡ nào vênh váo hung hăng hiện tại liền đến cỡ nào thê thảm một kiếm vẹn vẹn chỉ là một kiếm h ắ n tựa như là một con run dế bình thường bị đánh nát tất cả tự tin cái kia cố cường đại kiếm ý trực tiếp phá hủy hắn sinh cơ cho dù có người cứu chữa vậy rất khó lại sống sót đây chính là các hạ tông sứ hai sao trần l u y ê n nhìn xem hắn nhét miệng lên một vòng dáng tươi cười bản s ứ chủ quan dương thánh sứ nằm trên mặt đất ngưỡng vọng trần l u y ê n miệng lớn thở hồn hện mỗi nói một chữ đều sẽ dính dấp đến vết thương từ trên thân không ngừng chảy ra màu tươi lần này thật là chủ quan không phải là không có tránh bởi vì một kiếm tia hắn vậy tránh không đi qua mà là đuôi trần l u y ê n trong tay đan phủ h u năng chủ quan hắn biết trần l u y ê n bị khương hà xem trọng trong tay có lẽ sẽ có đan phủ loại này bảo mệnh tri vật chỉ bất quá hắn tự tin tại thực lực mình cho dù là có đan phủ hắn vậy có thể ngăn cản chỉ tiếp kết quả không như ý mớn hắn không ngăn được tại trần luy phong thích một kiếm kia thời điểm hắn liền đã ý thức được nguy hiểm trí mạng lúc ấy trong đầu kỳ thật liền lõe lên ý nghĩ này nhưng bây giờ nói cái gì đều quá muộn không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hắn thật ứng với hắn vừa mới bắt đầu nói với trần u y ê n câu nói kia sang năm hôm nay liền là hắn ngày rỗ lần sau nhớ k ỹ cẩn thận liền tốt trần u y ê n cười cười giơ tay lên cầm bên hông nhạn linh ao vừa rồi liền để chính ngươi đi cái gì chân không q u ấ y quán nhưng ngươi không n g u y ệ n ý cũng được bản xứ thuận tiện người làm đến cùng đưa phật đưa đến tây tự mình đưa ngươi đi chân không quay quán hưởng thụ cực là ca a tiểu tử đừng quá căn dỡ đắc tội thánh giáo ngươi sống không được bao lâu bản s ứ ở phía dưới chờ ngươi dương thánh sứ không có sợ hai cái chết ngược lại là ánh mắt nhìn chăm chú trần n g uyên trong mắt lấp lóe hận ý cùng lanh ý xen lẫn trần n g uyên không tiếp tục phản ứng hắn sau một khắc một đạo kinh thiên tiếng long ngâm âm hưởng triệt b u ộ n phía long ngâm qua đi mặt đất không có vật gì vị này vô sinh giáo t h á n h sứ liền một chút xíu thân thể tàn phế đều không có để lại không thể nói trước thật đúng là đi cái gì cho má chân không quấy quán vì thanh sứ báo thủ rốt cục tại dương thánh sứ triệt để bỏ mình về sau những vô sinh giáo đó giáo chúng phản ứng lại trong mắt mang theo của nhiệt liền muốn thẳng hướng trần bọn hắn không có e ngại phản phất trên người có kim cương thiết cốt bình thường đối với cái này trần n g uyên chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên tiếp theo nhạc sơn đám người h i ể u ý lệ quát một tiếng giết chật tất cả tuần thiên vệ cùng nhau rút ra nhạn linh đ ao trên mặt đất lại là máu chạy thành sông tràn diện mùi máu tanh gây mùi theo gió nhẹ từ tán sở hữu người đều đã chết liên một người sống đều không có lưu bởi vì trần n g uyên biết hỏi vậy hỏi không ra cái gì nếu như thế còn lãng phí cái thời gian nào mau chóng giải quyết là được thiên vệ một bên nghiền ép tuần thiên vệ không thương vong triệt để đem những vô sinh giáo đó yêu nhân c h é m giết gần nửa tuần thiên vệ trong tay đều dẫn theo một cái đầu l â u tại trần n g uyên ra hiệu phía dưới chuẩn bị tại thái thị khẩu bảy thành một tòa kinh quan cảnh cáo đám người trần n g uyên xa nhìn phương xa từ đó về sau thang sơn phụ triệt để bình định vô luận là quan trưởng giang h ồ còn là ma đạo yêu nhân tất cả đều như thế thời gian nửa tháng làm đến bước này cũng không đơn giản vậy đầy đủ đã chứng minh hắn thực lực cùng thủ đoạn quét sạch về sau chính là xây dựng trần uyên tin tưởng mình bồi dưỡng thế lực sẽ nhanh hơn trưởng thành hiện tại duy nhất có điểm thai họa ngầm liền là vô sinh giáo yêu nhân p h ả n công chỉ bất quá điểm này hắn sẽ nặng nói cho khương h à từ vị này kim sứ chịu trách nhiệm hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì ngay tại trần uyên nghĩ đến tiếp xuống động tác thời điểm đô minh rốt cục mang người tới bản thân hắn là trước hết n h ấ t đến cùng đằng sau võ bị quân kéo ra rất xa khoảng cách h i ệ n nhiên là vừa nghe nói về sau liền vội vã chạy đến nhìn xem trầm mặc không nói trần uyên hắn ngưng âm thanh hỏi đại nhân vô sinh giáo yêu nhân đâu ngầm đầu nhìn hắn một cái trần uyên chỉ, chỉ trên mặt đất vết máu nói đều ở nơi này Vừa vô sau mới điểm, Minh mà cảm mấy thời kinh, cái lại cái sinh giáo yêu nhân, trần sau đó liền bắt bình bất trấn thấy thường Trần đầu Đỗ đó quá, yêu Nguyên không chỉ nhân, thể hủy cũng nào này có cỡ có là là dù i d sao hắn là tận mắt chứng kiến qua trần u y ê n thực lực nhưng khi hắn không bao lâu sau từ một cái tuần thiên vệ miệng bên trong biết được phát sinh hết thể về sau dù hắn làm việc cổ trọng vẫn là ngu ngơ tại chỗ trong nháy mắt không bình tĩnh đan cảnh tông sư che thiên huyết liên một kiếm một trời thắng bại tức điểm bốn đây con mẹ nó xác định không phải tại nói đùa đỗ minh cảm thấy cái này nói đùa thật không tốt cười sao lại có thể như thế đây hoàn toàn liền là không có cái gì kiến thức tuần thiên vệ sau đó nói chuyện mà thôi nhưng hắn vẫn là có lòng nghi ngờ lập tức xác thực lại hỏi mấy cái người sự thật xác thực như thế đ ỗ minh ngồi không yên hắn trực tiếp tìm tới trần uyên hỏi vừa rồi sự tỉnh trần uyên tự nhiên không có ẩn tàng ý tứ thuận miệng nói vài câu vừa vặn dùng đến trấn nhiếp đ ỗ minh hắn ý nghĩ đã đạt thành đ ỗ minh quả thật bị trấn nhiếp rồi trực tiếp tại chỗ cứng mười mấy hơi thở thời gian nhưng tùy theo mà đến chính là mừng rỡ hắn hiện tại đã chính thức đầu phục trần uyên không phải trên quan trường mà là trong âm thầm đã đầu phục trần uyên mà hắn càng là có thể bộ phát ra lực lượng liền càng làm cho hắn đối ngày sau lòng mang hy vọng cảm thấy trần nguyên tất thành đại khí mặc dù trần nguyên vậy nói với hắn có thể làm đến b ư ớ c này đều là bởi vì kim sứ đại nhân ban thưởng đàn phủ cũng không có để đỗ minh cảm giác được thất vọng ngược lại là đối trần nguyên bối cảnh có càng lớn suy đoán dù sao thanh châu thanh sứ nhiều như vậy vì sao a khương hà hết lần này tới lần khác cho trần nguyên ban thưởng đàn phủ đâu lại thêm trước đó vì trần nguyên không tiếp kiếm t r ả m thanh vân kiếm phái trưởng lão đủ để chứng minh k ư ơ n g hà đối trần u y ê n coi trọng tuyệt đối không phải lên ty đối cấp dưới coi trọng đơn giản như vậy nếu không phải cùng trần u y ê n tiếp xúc về sau, biết trần u y ê n không có long dương chuyện tốt hắn đều muốn hướng bên kia đi liên tưởng bốn nếu là bị trần u y ê n biết nhất định sẽ cho đô minh bang bang hai quyền hắn trần mẫu người cũng không thích quay cúc các loại trần u y ê n trở lại tuần thiên ti về sau hôm nay c h ỗ chuyện phát sinh vậy bắt đầu ở rất nhiều người vây xem phía dưới bắt đầu cấp tốc lên men với lại phi thường không hợp thói thường đã xuất hiện người truyền người hiện tượng thậm chí đến trần u y ê n một kiếm chém giết mấy vạn vô sinh giáo yêu nhân thiên địa l ậ t út tình trạng tại một ít người trong miệng hắn không là dựa vào đan phụ chém giết một vị đan cảnh công sư mà là chém giết một mảnh nhưng hết lần này tới lần khác như thế không hợp thói thường lời nói Còn được đến rất nhiều người tán đồng, rất t h ậ một chí Thang Sơn Phủ Sơn m ít người viết tiểu thuyết, người này cải lúc b i ế n c hắc ủ đề, nói h n ngày đó hành động đó đại. vĩ ó trời mới biết mới sinh giáo vô cám ộ n không nhiều như vậy đàn cảnh tông g lại Đại có hay h vậy k sư. i tới giờ cái, suất sẽ sao, sư đều đều tông nát từ thế là là đàn không, không cảnh cho như đường đến nay bốn. dù xưa có bây ộ bộ t hát cám văn học tàn nhẫn móc canh tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên vệ tiêu cực không cầu huyết không bờ ưu eff quá đà Chương 345, nói thần long, hạ cửu thiên. theo sự tình dần dần ấm lên ngắn ngủi một ngày thang sơn phủ tuyệt đại bộ phận người trong miệng cũng bắt đầu nhấc lên trần uyên tạo thành dạng này nguyên nhân có rất nhiều cái nhưng ở trong đó trọng yếu nhất còn là bởi vì lúc trước nhiệt độ tại thang sơn phủ còn không có tán đi cùng lần này tương đương với sinh ra phản ứng hóa học tiếp theo thì là bởi vì đan cảnh tông sư địa vị quá cao cao đến thang sơn phủ nhiều năm qua đều không có sinh ra qua một vị đan cảnh tông sư đã từng có qua nhưng vậy cũng là rất nhiều năm trước sự t ì n h mà cường đại như vậy nhân vật đều bị trần uyên chém mất vậy hắn đến mạnh bao nhiêu tóm lại trần uyên danh hảo là triệt để vang lên từ đó về sau thang sơn phủ bên trong lại không người dám có dị tâm thậm chí bởi vì cái này tin tức còn truyền ra một chuyện khác tục truyền là những châu phủ khác mấy cái có thông huyền võ giả tọa c h ấ n thế lực tại một vị nào đó tán tu đan cảnh tông sư du thuyết phía dưới muốn đi vào thang sơn phủ phát triển đạt được cái k i a chút to lớn tài nguyên nguyên bản đều muốn bắt đầu t r ụ c bộ hành động nhưng đang nghe trần n g u y ê n một chiêu chém giết một vị vô sinh giáo tông sư về sau vị tia tán tu tông sư sợ không còn dám sớm hướng thang sơn độc tài tài nguyên sự tỉnh vị này đan cảnh tông sư không dám động cái khác thông huyền thế lực lại không dám động dù sao trong truyền thuyết trần u y ê n giết thông huyền quả thực là như chém dưa thái rau bình thường một đao một c á i bốn rất nhanh liên quan tới trần h u y ê n trạm tông sư sự tình liền thông qua thang sơn phủ một ít người trong miệng chuyển đến thanh châu thậm chí trong giang hồ vừa mới bắt đầu gây l ê n chấn động là không gì sánh kịp dù sao thông huyền lịch phạt tông sư sự tình quá mức d ọ người liền t i ề m long bảng thứ nhất tả thừa tông làm đến đều rất khó trần u y ê n bất quá tiềm long bảng thứ bảy bằng cái gì về sau tại mật thiết trong điều tra sở hữu người thế mới biết trần tướng nguyên lai trần liên cũng không phải là dựa vào thực lực chân thật giết tông sư mà là dựa vào một viên đan phủ như thế tạo thành oanh động liền nhỏ rất nhiều bởi vì thông huyền võ giả thông qua đan phù giết tông sư sự t ì n h cũng không phải là không có qua chỉ là tương đối thưa thất mà thôi bốn về sau rất nhiều người chú ý điểm liền từ trên người trần nguyên chuyển đến đan trên bùa mặt tiếp theo lại chuyển đến phong vân bảng kiếm thứ bảy thần khương hà trên thân ngày đó mắt thấy người nhiều lắm rất nhiều người đều biết trần nguyên phong thích là một đạo kiếm khí mà cùng trần nguyên có quan hệ đồng thời lại cùng kiếm có quan hệ trước mắt cũng chỉ có khương hà một người bọn hắn bắt đầu suy đoán trần u y ê n cùng khương hà ở giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào vậy mà đáng ra hắn lấy đan phù tương hộ phải biết luyện chế đan phủ cũng không dễ dàng trong thiên hạ có thể được ban cho đan phủ hộ thân vậy cứ như vậy một chút bối cảnh thâm hậu người hiện tại trần uyên liền là bên trong một cái rất nhiều người thậm chí cũng không dám đi t r e o chọc trần uyên chính là sợ trong tay hắn còn có đan phủ hộ thân đây chính là có thể chạm tông sư đồ vật cho dù là tại một đám đan phủ bên trong vậy tuyệt đối là thượng t h ừ a n h ấ t bên ngoài truyền ngôn ngao n g a o hỗn loạn nhưng chủ đề trung tâm trần uyên lại giữ vững trần mặc t ù y ý bên ngoài như thế nào suy đoán đều không có ra mặt nói nói bất luận cái gì một câu có cái gì tốt nói hoàn toàn không cần thiết hắn hiện tại chủ yếu là tu hành cùng đi thuộc châu đập phá quán một ngày này trần n g u y ê n lần đầu tiên cùng đỗ minh rời đi tuần thiên ti hai người đổi lại u y phục một bộ trang dùng cả i trang đi dạo thang sơn phụ thành nếu không phải có đặc biệt quen biết người căn bản không nhận ra bọn hắn liền là bây giờ chuyển xôn s a o hai người kia đỗ minh hướng phía trần n g u y ê n bẩm báo một việc thích hợp bây giờ đang tại khai thác một chút phạm vi thế lực v v ngược lại là huyết châu lương sơn thủy trại phái ra một cao thủ tự mình mong muốn tới b á i phòng trần liên thang sơn phủ sự tình phàm là không phải người ngu đều có thể biết là ai ở sau l ư n g thao túng hết thảy về phần đỗ minh chỉ là đẩy ra một cái bên ngoài nhân vật mà thôi chỉ bất quá trần u y ê n cũng không có gặp hắn mà là để đố minh tiếp đãi hắn hiện tại nhưng không có tâm tình gì đi cùng hết u y c h â u cái này chút ma đạo thế lực đánh liên hệ gì t r i ệ u binh mãi mã tích xúc thực lực người sáng suốt vậy đều có thể nhìn ra lương sơn toan tính không nhỏ nếu là trần u y ê n theo chân bọn họ rất liên quan đến nhau đối tiền đồ có ảnh hưởng chỉ ít bên ngoài là không thể có liên hệ về phần đố minh nếu thật là bị người tố giác vật trần cùng lắm thì bỏ cái này q u a n t h â n nhưng trần u y ê n không được dưới mắt hắn còn chưa trưởng thành đến không nhìn hết thệ thời điểm ổn thỏa nhất vẫn là mượn triều đình cái này trương ra hổ tích xúc thực、lực. thang sơn phủ thành dòng người không ít hai người đi lại ở trong đó cũng không thấy được đỗ minh thuận miệng tán thắn nói trần minh đem cái kia c h ú t giang hồ thế lực hủy diệt đối thang sơn bách tính tới nói thế nhưng là một chuyện thật tốt ta chúng ta có thể làm không nhiều những người dân này đều là người đáng thương cũng không có cái gì chất béo bóc lột quá lợi hại đến không có bao nhiêu chỗ tốt còn sẽ có bêu danh đây là trần n g u y ê n ý tưởng chân thật đúng vậy a đỗ minh lòng có cảm thán hắn trước kia cũng là nghèo đáng xuất thân thẳng tới tầng dưới chót bách tính khó qua lúc bình thường c ò tốt nhưng nếu là gặp gỡ hai năm bắn mà bắn nữ coi con là thức ăn cũng đều là thường có chuyện phát sinh nói xong đỗ minh chỉ chỉ cách đó không xa một tên ăn mày từ trong ngực xuất ra một cái bánh bao cùng người đổi đồ vật c h ẳ n g diện nói đối bọn họ mà nói đồ ăn mới là tiền tệ thanh châu tình hình hạn hán còn không có hoàn toàn đi qua lê dân sinh hoạt đại bộ phận vẫn là cực kỳ không đắng thang sơn p h ụ tài nguyên nhiều không giả nhưng cùng cái kia chút b á c h tính cũng không có, có quan hệ gì lấy bánh bao làm tiền tệ trần uyên lắc đầu vừa thì thầm vài câu đ ỗ n g nhiên s n g sở bánh bao tệ trần uyên nam tư tưởng rất nguy hiểm hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt bỏ hắn đường đường thang sơn t u ầ n thiên thanh sứ tiềm long bảng trước m ư ơ i tuyệt thế thiên tài xưa nay cùng cực độc không đội trời trung q ố c ta điểm này hoàng thiên có thể làm chứng nhưng nói đi thì nói lại so sánh dưới hắn càng ưa thích lấy bơm bấm với tư cách tiền tệ loại kia trầm nhạn thư đã là như thế ân mời đến toàn định bậy phê phán hai người đi dạo lấy đỗ minh dừng lại bước chân chỉ về đằng trước tụ tập đám người cười nói t r â n minh mấy ngày nay thang sơn phủ bên trong người viết tiểu thuyết nhưng đều dựa vào ngàn vôi t r â n n g u y ê n g ậ n s ó n g một người tùy theo tiến lên bị mấy chục người vây quanh người viết tiểu thuyết là cái lao giả dâu tóc s á n trắng trung k h mười phần không có chút nào một điểm xoay người câu l ư n g bộ dáng chỉ gặp hắn tay v ỗ một cái kinh đường mục cất cao giọng nói nói thần long hạ t i ể u tiên hôm nay tiểu lão nhân liền nói một chút chúng ta thang sơn thanh sứ xinh đẹp trần uyên mở màn từ qua đi mọi người nhất thời tập trung tinh thần nhìn chằm chằm người viết tiểu thuyết chỉ gặp hắn miệng lưới lưu loát thao thao bất tuyệt đi nói trần uyên sự tích đem hắn đơn đao phó thang sơn lĩnh mệnh trấn chuyện giang hồ nói đạo lý rõ ràng tại hắn trong miệng trần uyên hóa thân vi quan chính vì bách tính trời xanh trừ bạo an dân đấu thái đ a bang chu tống kim cường bốn ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền đem hỗn loạn thang sơn mặc dù hắn nói cơ bản dán vào sự thật vậy có nguyên hình nhưng tóm lại vẫn là vô cùng huyền huyễn không chỉ có vì trần uyên thêm một chút tình cảm hí còn vì hắn an bài ly kỳ thân thế nói hắn là cựu thiên phía trên long thần hạ phàm cho nên cùng người lúc đối địch mới có long ngâm phát ra mà cùng người giao phong thời điểm cảnh tượng càng là nghe rợn cả người đơn giản miêu tả trở thành diện thế đại chiến cái gì sau đó vung lên đất dung núi chuyển một tòa núi nhỏ bị nó đánh nát vân vân nhưng cái này chút đổ vật hết lần này tới lần khác còn cực được hoang lên phía dưới người nghe được say sương ngân lành bọn hắn rất nhiều người chỉ biết là võ giả rất cường đại nhưng liền đúng là cái gì vẽ điểm lại không rõ ràng chỉ có thể bằng vào tưởng tượng cho nên không có chút nào đ ộ t n một vậy xem người bên trong liền bao gồm trần huyên nghe xong về sau mới hiểu được nguyên lai、like、hắn đã lợi hại như vậy một quyền đều có thể rung động và dặm quá dọa người rồi phải biết toàn bộ thanh châu vượt cương vượt tính b ả n hắn ra vậy không hơn vạn dặm sa mà thôi tương đương với trần huyên đánh một khung toàn bộ thanh châu đều r u n g chuyển đỗ minh trên mặt nhịn cười không được cười thấp giọng nói trần h u n h bây giờ thật sự là không ai không biết không người không hiểu hơn nữa còn phần lớn là chính diện thanh danh chỉ có tại một chút giang hồ võ giả trong miệng mới là mặt trái hình tượng lại là một kế kinh đường mộc vô xuống thuyết thư lão giả gợn xong nói hôm nay sắc trời đã tối liền nói đến chỗ này ngày mai chúng ta lại nói tỉ mỉ trần thanh sứ là như thế nào một kiếm khai thiên chu sát yêu ma sự thích các vị có tiền nâng cái tiền trợ có người nâng cái nhân trạng tiếng nói rơi thôi bên cạnh hắn một cái trải lấy búi tóc tiểu đồng tử trong tay dẫn theo sọt đi lên trước đinh đinh đ a n g đ a n g một trận đồng tiền vẩy xuống thanh â m vang lên lão giả trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười thầm nghĩ trong lòng quả nhiên gần nhất mấy ngày nói trần lên mới có thể kiếm tiền đang nghĩ ngợi một cái mười lượng lớn nhỏ nén bạc trực tiếp rơi vào người viết tiểu thuyết tán trước bàn lão giả ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn thấy được quay người rời đi trần u y ê n hai người vội vàng nói đà tạ hai vị ra nói không sai lần sau tiếp tục trần u y ê n không có xoay người lại lưu cho đám người một cái bóng lưng người viết tiểu thuyết tuy nói cọ hắn nhiệt độ kiếm tiền nhưng nói vậy quả thật không tệ hắn người trong cuộc này rất hài lòng trong lòng cảm thấy mình nếu thật là nói như vậy lợi hại hiện tại cũng không đến mức vẫn chỉ là cái thanh sứ tại thang sơn phủ lại chờ đợi mấy ngày trần liên tu vi đã triệt để đạt đến thiên nguyên viên mãn cấp độ tiến không thể tiến cùng lúc đó vô sinh giáo yêu nhân bên kia vậy không có bất cứ đạo tinh gì t r ầ n u y ê n xem như vô xuống một chút tâm chuẩn bị tạm thời r ờ i đi thang sơn p h ủ một thời gian lần này đi không phải làm khác chính là vì hoàn thành trước đó khương hà an bài cho hắn một kiện khác n h i ệ m vụ đập phá q u á n tại thang sơn p h ủ đợi lâu như vậy c á i k i a l u ậ n đạo t h ị n h hội thời gian cũng đã tức sắp tới thậm chí t r ầ n u y ê n đều tại thang sơn p h ủ bên trong n g h e nói qua tổ chức lần này thông huyền võ g i ả l u ậ n đạo t h ị n h hội người tên làm t r i ệ u h ạ o năm hai mươi sáu thông huyền hậu kỳ tu vi tại t h u c châu phụ cần cái này một mạnh tinh g i n h rất là không nhỏ tuy nói là cái tà tu nhưng nó phía sau có người bảo vệ thành lập d à i nghĩa đường thanh danh rất tốt rất nhiều người đều thụ qua nó ân huệ là lấy triệu hạo chỗ tổ chức thịnh hội rất là mời không ít người ngoại trừ những cái kia thiên phú tuyệt luân thế g i a tông phái con cháu còn có thật nhiều thành lập thế lực nhất phương hào cường tay thậm chí đều rời khỏi thang sân phụ trước đó trần l u y ê n tiêu diệt thái đao bang thời điểm liền từ trong nhà hắn tìm ra qua một chương t i ế p mời hiện nhiên là mời trịnh vĩnh trí trước đi tham gia thịnh hội chỉ bất quá hắn từ đầu đến cuối đều không có mời trần u y ệ n hắn xem chừng cũng là biết sau lưng của hắn là khương hà mà triệu hạo cùng hắn có huyết hải thâm cựu Từ k h lần này trần g liên tiến về thục châu dẫn người không nhiều hết thẻ ba người vẫn là những lao nhân kia nhạc sơn mạc đông hà cùng nghiêm thanh những người này hắn khiến lấy thuật tay mà vân giang tứ q u ỷ t h ì là không có mang bọn hắn hiện tại đều có mình chức trách triệu hạo chỗ cử hành luận đạo thịnh hội địa phương tại t h ụ c châu quảng lãng phủ khoảng cách thang sơn phủ khoảng cách không tính rất xa chỉ dùng mấy ngày trần uyên một đoàn người liền đã tới mục tiêu địa phương tốc độ tiến lên không tính nhanh trần uyên cũng không n ó n g nảy hắn đang quan sát t h ụ c châu địa lý phong tình như thế nào cùng trong điện tịch ghi chép có cái gì khác biệt đại thể là giống nhau duy nhất có chút không giống nhau là trong điện tịch đối thục sơn miêu tả không nhiều mà tiến vào t h u c châu về sau mới biết được thục sơn tên tuổi có bao nhiều văng dội thậm chí có thể sánh vài triệu đình tại t h u c châu người trong lòng thục sơn kiếm phái chính là võ đạo thánh địa kiếm tu thánh địa mỗi một cái sinh trưởng ở địa phương thục châu người đều mộng tưởng mình hoặc là mình hài tử có thể trở thành thục sơn đệ tử chỉ tiếc thục sơn t r i ề u thu đệ tử danh n g ạ c h rất có hạn nhất định phải thiên phú thượng thừa mới có thể như thục sơn tu hành bất quá cái này cũng cho thế lực khác thở dốc cơ hội nếu không người người đều muốn trở thành thục sơn đệ tử áo trắng kiếm tiên ngoại trừ cái này chút bên ngoài thục châu còn có một việc thỉnh thoảng có người nhắc lên cái kia chính là yêu tả thứ này tại thanh châu tương đối bí ẩn không có, có địa vị nhất định sẽ không biết nhưng tại thục h â u hoàn toàn khác biệt bởi vì t h ụ châu đã thuộc về phương nam Cùng、nam、Châu lắng diện, mà nam Châu khác một cái hồ, gọi là Nam lắng diện, Nam mà m ộ từ cái Cương. gọi xưng Nam hô, là t xưa đến nay nam cương chính là yêu mắc đại danh tử ở chỗ này có chân chính yêu t à ẩn hiện vì thế triều đình còn ở chỗ này hỏa lực tập trung mấy chục vạn lập biên quan phòng yêu mắc chỉ là gần mấy trăm năm đến yêu loại cực ít có cực khắc động mới khiến cho rất nhiều người những châu p h ụ khác đối yêu vật lạ l ắ m nhưng nam châu huyết châu thục châu lại khác tại cái này ba châu bên trong yêu mắc sự t ì n h thường có đề cập mà t h ụ c sơn ngoại trừ kiếm thuật văn danh thiên hạ được tôn là thánh địa bên ngoài kỳ thật còn có một cái đồ vật bị người biết rõ bên kia là thục sơn trấn yêu tháp nghe nói bên trong trấn áp rất nhiều đại yêu nếu là phóng xuất thục châu tất nhiên đại loạn nghe cái này chút chuyển ôn trần n g uyên đem cùng những gì mình biết tình báo so sánh cuối cùng là đối thục châu có chút ít g i ả i trần n g uyên tính ra thời gian kỳ thật vừa vặn hắn mang người đến quảng lăng phủ thành ngày đó vừa vặn liền là triệu hạo tổ chức luận đạo thịnh hội thời gian địa điểm bị đặt ở quảng lăng n g o à i thành quảng lăng trên sông bên bờ vây quanh rất nhiều xem náo nhiệt bất tính có thể nói là để triệu hạo mặt mũi kéo căng hắn tại quảng lăng trên sông hao phí món tiền khổng lô chuyên môn tạo một chiếc thuyền lớn chính là vì kết giao cảm thấy cực kỳ có đạo lý muốn đem bằng hữu giao nhiều hơn địch nhân trở nên tiểu tiểu hắn là nhìn như vậy cũng là làm như vậy đứng tại thuyền lớn b o n g thuyền trung ương triệu hạo một bộ t r ư ờ n g b à o màu lam ghi mũi tóc lưng đeo bảo kiếm một thân khí độ rất là bất p h ả m nhìn về phía bên bờ tụ tập giang hồ võ giả chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái đây đều là hắn nhân mạch à chỉ là không biết đợi đến hắn tương lai đối nam nhân kia báo thủ thời điểm có bao nhiêu người nguyện ý đến giúp đỡ dù sao nam nhân kia quá mạnh cùng hắn có cách biệt một trời hắn thậm chí cũng không dám khôi phục tên cũ chỉ có thể theo họ mẹ chính là sợ người kia không đem uy tín mà lấy người kia thực lực bây giờ liền xem như vị tiền bối kia cũng là không cần được thậm chí còn khuyên qua hắn tốt nhất bông xuống n g â n đoán nhưng điều này có thể sao hãn từ nhỏ đều sống ở cựu hận bên trong đây là hắn một cố lòng dạ mà không thể đoạn gây mất đời này lại không nhìn tôn g sư chương ba trăm bốn mươi sáu khí vận ở đây có thể nói giết khương hà là hắn tín nhiệm chỗ bây giờ thậm chí có hướng tâm ma xu thế phát triển cho nên hắn mới sẽ ở thông huyền hậu kỳ cảnh giới thời điểm tổ chức lần này thịnh hội một là vì kết giao xung quanh mấy phủ thiên tài hai liền là nhắc nhở mình không nên quên khương hà tên địch nhân này thịnh hội qua đi hắn liền sẽ bắt đầu chuẩn bị kết đan công việc chờ hắn kết đan bước vào tông sư c h i cảnh về sau khoảng cách k hương hà liền có thể gần một bước t r u n g quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều đã có mấy ngàn c h i chúng mà những người này có gần nửa đều là võ giả mong muốn thấy rất nhiều thiên tài phong thái lần này xem như thục châu cùng với phụ cận thiên tài tụ hội tiềm long bảng bên trên thiên tài đến không ít với lại triệu hạo bản thân cũng là một vị tiềm long bảng tuấn kiệt không phải vậy sẽ không có nhiều người như vậy cổ động chỉ bất quá bài danh không có trần đền cao mà thôi đứng hàng thứ mười sáu hào quân tử kiếm sở dĩ được cái danh hiệu này là bởi vì triệu hạo đối xử mọi người hữu lễ thường xuyên giúp người lại là người khiêm tốn đây là công nhận ánh mắt nhìn chung quanh một m ậ i bản triệu hạo ánh mắt tại hai cá nhân trên người cường điệu dừng lại một lát khoe miệng ngậm lấy cởi hướng về phía hai người bọn họ gật đầu hai người này đều không phải là người bình thường tất cả đều là tiềm long bảng trước mười tuyệt thế thiên tài một người là đương đại thục sơn kiếm phái công nhận đại sư h i n h bạch trường khanh một người khác thì là trong giang hồ tiếng tắm l ừ n g lấy thượng quan thị tộc công tử thượng q u a n ngự bạch trường k h a một bộ áo trắng dung mạo tuấn lãng sau lưng có một thanh kiếm đơn giản một mạc dung mạo tất nhiên là không cần nhiều đời quanh thân ngưng vòng quanh một cỗ r còn n vây q u a hai mấy vị sơn kiếm vị thục tử. Thượng phái sơn đệ q u n ngự thân mang trường bào màu đen, bên hông theo lên màu vàng đường vân, theo một màu màu bào đ ô mắt có chút có l ạ người h đạm, bên n c ũ này g người cũng có mấy người vật l m nền.、Hai、người n Hai à xem như hôm nay thịnh hội bên trong ngoại trừ triệu hạo bên ngoài hai vị khắc nhân vật chính rất là để người chú ý các vị có thể tới cổ động thật là triệu mô tam sinh hữu hạnh nhà n luôn tiểu tự các vị đạo hữu mời triệu hạo gợn sóng một người chưa hề nói quá nhiều lời khách sáo giảm nói ý giật mình hắn vừa mới nói xong chung q u n h liền vang lên rất nhiều đường khách khí thanh n m nói cái gì triệu huynh nói quá lời loại hình lời nói mượn thượng quan ngự nhẹ gật đầu bước đầu tiên bước ra đi tới thuyền lớn b o n g thuyền phía trên tìm cái gần phía trước vị trí khoanh chân ngồi xuống h á n k h é động bạch trường khanh liếc mắt nhìn hắn trong hư không vẽ qua một đạo tàn ảnh đi tới thượng quan ngự đối diện hai người bọn họ một cái là tiềm long bảng thứ sáu một cái là tiềm long bảng thứ tám trên lệnh cũng không phải rất lớn lẫn nhau trước đó nhưng thật ra là có cạnh tranh thượng quan ngự liền nhìn xem bạch trường khanh trong mắt có một cỗ chiến ý đang nổi lên chỉ bất quá bạch trường khanh cũng không có đáp lại hai vị tiềm long bảng trước mười tuyệt thế thiên tài động còn lại người mới dám tiếp tục động t h n g đạo bóng g á ngự trên không trung tản ra khí tức cường đại nhân số không ít chừng gần hai mươi người những người này ngoại trừ những tiềm long bảng đó trước năm mươi thiên tài còn lại chính là quảng l a n g phủ phụ cận một phương thế lực tông chủ cũng hoặc là là gia chủ đều là triệu hạo những năm này kết giao b ằ n g hưu gần hai mươi người lại thêm một chút phục thị tỷ nữ nhân số quả thực xem như không ít nếu không phải chiếc này thuyền lớn xây lớn v o n g thuyền thật đúng là dung không được bọn hắn triệu hạo thân là người đề xuất đứng hàng tại thủ vị hắn phủ tay trong khoang thuyền chờ đã lâu quảng l a n g phủ cùng cái k h á c châu phủ hoa khôi cùng nhau đi vào trước mặt mọi người chào sau đó liền bắt đầu viện chuyển mấy múa lễ nhạc bay múa bầu không khí mở ra rất nhanh nhìn xem đám người cơ bản đều hài lòng t h ầ n sắc triệu hạo n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười vì hôm nay thịnh hội hắn nhưng là chuẩn bị gần ba tháng triệu hinh bạch mỗ mong muốn đồ vật đâu bạch trường khanh không hề động trước mặt linh i ể u cũng không có đi xem cái gì h u y ệ n chuyển ráng múa trong mắt hắn cái này chút đồ vật cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi hắn lần này sở dĩ hội hạ mình đến đây một là bởi vì thuộc sơn kiếm phái vị trưởng lão kia cùng triệu hạo có chút quan hệ hai chính là triệu hạo trong tay có hắn mong muốn một loại đồ vật lần này chuyên tới để trao đổi bạch minh chờ gấp chờ một lúc triệu mỗ từ hội lấy ra triệu hạo trên mặt rất là ấm áp. hắn hôm nay mong muốn giao hảo người kỳ thật chỉ có thượng quan ngự cùng bạch trường khanh hai cái chỉ có bọn hắn đáng giá hắn phí chút tâm tư kết giao còn lại người mặc dù thực lực cũng không tệ nhưng cùng t i ề m long bảng trước một ư ơ i tuyệt thế thiên tài so ra vẫn là tranh lệch quá lớn cũng tốt bạch trường khanh nhẹ gật đầu chỉ cần xác nhận vật kia còn tại liền tốt bạch h u y n h nghe nói ngươi gần đây thực lực lại có tinh tiến tại hạ chờ một lúc mong muốn l ĩ n h giáo m ư ờ hai thượng quan ngự đánh gãy hai người lời nói nhìn thẳng bạch trường khanh nói ra hắn lần này tới có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì bạch trường khanh sẽ đến muốn, muốn cùng đánh một trận bạch trường khanh đưa mắt nhìn thượng quan ngự một chút trong mắt có chút bất đắc dĩ g i a hỏa này thật đúng là kiên nhẫn mong muốn khiêu chiến hắn trước đó liền từng đánh với hắn một trận chỉ bất quá tiếp bại vào tay hắn nhưng thượng quan ngự không thèm quan tâm lúc này thế mà còn phải lại khiêu chiến c h ậ t lắc đầu ngươi cũng không phải là bạch mô đối thủ làm gì lại muốn tự dứt lấy nhục đâu lời này khó tránh khỏi có chút quá mức ca thượng quan ngự khẽ hừ một tiếng có chút không tâm lòng bạch m ô chỉ là trình bày sự thật mà thôi ngươi như muốn khiêu chiến đi tìm những người khác bạch mô không muốn cái này chút không sợ tránh đấu bạch trường khanh gợn xong nói hắn vốn là cái điểm tính tính tính. đối với thắng bại c h i dục từ trước đến nay không nặng không phải tiềm long bảng năm vị trí đầu tất có một chỗ của hắn thượng quan ngự hít sâu một hơi không quan trọng nói ngươi nếu là không đồng ý ta liền một mực đi theo ngươi thẳng đến ngươi nguyện ý đánh với ta một trận triệu hạo thấy hai người tranh luận vội và nói g n hai vị hôm nay thịnh hội động đao binh không nên không bằng ngày khác tái chiến ta hôm nay tới liền không có nghĩ đến tay không trở về thượng quan ngự không có quá cho hắn mặt mũi thượng quan gia tộc mặc dù không bằng m ộ ư ơ i đại tiên môn thế nhưng tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm thế lực hàng ngũ đối một cái so thực lực mình yếu triệu hạo không cần quá mức bình thản triệu hạo trên mặt không đội không buồn ngược lại cười nói thượng quan minh dựa theo quy củ cho dù khiêu chiến ngươi cũng hẳn là khiêu chiến tiềm long bảng thứ bảy vị kia cần gì phải níu lấy bạch huynh không thả đâu thượng quan ngự ánh mắt ngưng tụ c ư ờ i như không cười nhìn xem triệu hạo làm sao cùng yêu đ a o có thủ triệu hạo mới mở miệng liền là hướng trần n g u y ê n trên thân dẫn chiến không phải người ngu đều có thể cảm giác được triệu hạo cười cười cũng không có phủ nhận mà là gợn xong nói triệu mẫu cùng yêu đ a o vốn không quen biết sao là thù hận mà nói chỉ là có chút không quen nhìn nó làm việc tác phong mà thôi một cái triều đình n i ê n quyển ỉ vào mình có người làm chỗ dựa vậy mà t à n sát thang sơn võ lâm quả thật giang hồ x ỉ n ủ đáng thương ta cái kia chìm nghĩa m ì n h thế mà bị yêu đ a u chu cựu t ộ c bốn tình hình thực tế đương nhiên cũng không phải là như thế hắn chỉ là bởi vì khương hà duyên cớ giận cho đánh mèo đến trần uyên trên thân lại thêm hắn lòng mang ghét ghét cảm thấy trần uyên không xưng c ó được như thế thanh danh cùng thiên phú cho nên mới hội chen vào một câu miệng triệu hạo vừa mới nói xong phụ cận truyền ra mấy đạo tiếng phụ hoa âm đúng vậy à trần uyên kẻ này quả thật đại ác đều nói họa không kịp người nhà hắn lại cùng người làm địch hết lần này tới lần khác chu người cựu tộc liền làm ộ t tên đá phủ không、sai. đáng hận lao chu thực lực thấp không phải há có thể dùng cái này ưng khuyển làm loạn thật là ta giang hồ x ỉ đục có người không ngừng thở dài bọn hắn có dạng này tâm tính rất bình thường trần uyên quật khởi tốc độ quá nhanh nhanh đến bọn hắn không cách nào giải thích lòng mang oán hận lại thêm nó chiều để những khuyển thân phận càng làm cho người công kích đừng nói là hắn liền xem như khương hà cũng sẽ bị người đàm luận nói hắn một cái chiều để những khuyển không phối kiếm thần chi danh thượng quan ngự cười lạnh một tiếng đôi chung q u n h một đám rác rưởi có chút khinh thường gợn sóng nói lực lượng một người quét ngang một phủ độc chiến chín vị t h ư n g huyền thẳng vào tiềm long bảng trước mười, có thể làm đến Cùng hắn có hắn phải hay không triều đình ưng không u quan hệ gì? Ta thượng quan cũng có triều quan ể khuyển n thượng cũng đình thân, đang trong hẳn cũng đình ưng có có Ta sao? Ta hệ thị h gì? mắt hẳn là cũng là triều đợi làm là là k thành. không không, không. yêu đao có thể nào cùng thượng quan huynh đánh đồng triệu hạo ngượng ngập cười một tiếng đúng vậy a yêu đao sao có thể cùng thượng quan huynh so sánh thượng quan gia chính là vì bách tính làm quan cùng cái k i a chút t ư ơ n g khuyển loại hình nhân vật hoàn toàn khác biệt không sai không sai vừa rồi mấy người vội vàng phụ họa sợ thượng quan ngự vì vậy mà giận chó đánh mẹo bọn hắn thượng quan ngự tiếp tục nói trần uyên người này tại hạ chưa gặp qua nhưng danh tiếng kia đã sớm nghe nói qua cũng muốn cùng nó một trận chiến điểm cái cao thấp nhưng tuyệt sẽ không ở cái này loạn tức lưới căn như cái phu nhân các loại nếu là thật sự không quen nhìn hắn sách đao cùng nó một trận chiến là được như thế tại hạ cũng là kính các vị là cái hán tử mà không phải chỉ biết ngoài miệng nói một chút trên thực tế gặp trần u y ê n liền một câu lời cũng không dám nói đám người bị nói mặt đỏ tới mang thai vội vàng túi lầu xuống thượng quan ngự nói không sai bọn hắn chỉ là dám nói nói mà thôi nếu thật là khiêu chiến trần liên bọn hắn là không có lá cân này loại kia sát thần cũng không phải bọn hắn có thể so sánh mạnh trường khanh gợn xong nói thượng quan huynh xem ra đối yêu đau bạn chi kỷ đã lâu tính không được chỉ là nghe nói hắn cận chiến cực mạnh đao pháp vô s o n g là cái kinh địch bây giờ lại xếp tại phía trước ta nếu là có cơ hội tự nhiên hội mời hắn một trận chiến nhìn xem có phải hay không hữu danh vô thực thượng quan ngự gợn s o n g nói hắn kính nể cường giả khinh bị kẻ yếu nhất là chỉ biết ngoài miệng nói dọa kẻ yếu nếu thật là dám nhắc tới đau liều mạng hắn ngược lại kính nể không sợ bại vào tay hắn có thể thắng qua ta là hắn bạn sự vì sao muốn sợ chúng ta vó giả không sợ bại một lần thượng quan ngự ngưng tiềm nói vậy ngươi không ngại liền đi khiêu chiến hắn càng hơn qua hắn lại tới khiêu chiến ta như thế nào bạch trương khanh là thật không quá muốn giao thủ nếu là có thể đẩy ra đối phương tự nhiên là tốt nhất hắn bây giờ lại không tại nơi đây như thế nào cùng đánh một trận thượng quan ngự nói ân vậy ngươi liền đi khiêu chiến vệ vô nhai đi nghe nói tên kia cũng là võ si khoảng cách quảng lăng lại không xa các ngươi hai cái cực kỳ thích hợp lập bàn bạch trương khanh gợn sóng một cười thượng quan ngự b u môi thấp giọng nói ngươi cái tên này nhìn xem trầm bồn đạm bạc nguyên lai cũng muốn lừa ta vệ vô nhai tên kia thực lực mạnh như vậy ta đi chẳng phải là tìm chết triệu hạo nhìn xem hai cái người hoàn toàn không thấy mình trong lòng có chút tức giận cảm giác đến bọn hắn giọng khách gác giọng chủ nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là tìm một cái phù hợp cơ hội nói ra hai vị, hôm nay chính là luận đạo tri hội làm gì sách cái kia chút không cao hứng sự tỉnh thượng quan ngự m ặ t không biểu tình trong lòng không muốn nhiều lời theo chân bọn họ luận đạo một đám người tầm thường cũng xứng đang ngồi những người này duy nhất có thể vào hắn mắt chỉ có bạch trường khanh một người những người khác đều là vật làm nền gã đất chó sành mà thôi bạch trường khanh vậy không có trả lời mà là cười cười đưa tay n h ấ p một chén linh cựu triệu hạo tình cảnh có chút xấu hổ gạt ra một vòng dáng tươi cười phía dưới người tựa hồ là nhìn ra triệu hạo q u t bách cao giọng cười nói triệu h u n h hôm nay nếu là t h ỉ hội không bằng tới trước một trận thơ sẽ như thế nào chúng ta vậy phụ thuộc một cái phong nhã triệu hạo ánh mắt sáng lên vội và nói lưu i huynh lời ấy rất tốt chúng ta nhưng tới trước một trận thơ hội về sau lại đến l u ậ t đạo về phần trao đổi một chuyện phóng tới cuối cùng như thế nào bọn hắn tuy nói đều là võ giả nhưng tập võ không có nghĩa là không thông thơ văn cùng văn phú vũ mỗi một võ giả có thể đạp vào võ đạo trong nhà đều tính không được n h ạ khốn tự nhiên sẽ ở còn nhỏ thời điểm tập văn mà võ đạo cũng khả năng khai thác tâm trí gia tăng trí tuệ thơ văn đường nhỏ rất nhiều người đều thông một chút cái khác thịnh hội phần lớn cũng tới thi đấu một trận thơ hội hai vị cảm thấy lúc này lấy như thế nào để triệu hạo nhìn xem bạch trường khanh cùng thượng quan ngự hai người ánh mắt chủ yếu vẫn là trên người bạch trường khanh dừng lại bởi vì vị tiền bối k i a nguyên nhân hắn xem như cùng thục sơn có chút quan hệ bạch trường khanh trầm ngâm một lát nói không bằng liền lấy hoa sen cùng quảng lăng phụ làm để như thế nào lấy sen làm bài chính là đơn giản nhất rất tốt triệu mẫu nguyện ý xuất ra một thanh thượng đẳng bảo kiếm xem như tặng thường hôm nay ai làm thơ tốt bảo kiếm liền tặng cho hắn triệu hạo cười nói phía dưới người nao nhào phụ họa rất nhanh liền có người trước tiên mở miệng quảng lăng bờ sông vây xem người vậy đều nghe được trước đó người kia lời nói lấy hoa sen cùng quảng lăng p h ụ làm đề dẫn tới đám người nhao nhao d ư ơ n g mắt vô cùng náo nhiệt nhạc sơn ánh mắt chuyển hướng trần uyên thuận miệng hỏi đại nhân sao không vậy ngẫu hưng phú một câu thơ đúng vậy a lấy đại nhân tài văn chương tự nhiên lực áp quần hùng nghiêm thanh phụ h ò a nói bọn họ cũng đều biết trần uyên sẽ nói có thể thanh nói vô í c h thanh đen trong lòng vô ý thức liền cảm giác phú cái thơ khẳng định không có vấn đề gì chỉ có sát bên trần uyên gần nhất mạc đông hà nhữ mày hắn giống như thấy được một vòng thanh sắc hoang mang từ đông hà t r ầ n u y ê n giờ phút này nết miệng lên một vòng dáng tươi cười đã vừa mới hoàn toàn xác định trên thuyền có nhân thân nghi ngờ khí v ậ n còn đúng là hắn cái này mục tiêu quả nhiên trong gói ư u minh khí vận tương liên người từ có dính dấp lần này không đ ổ n công chật nhìn về phía nhạc sơn mấy người thấp giọng nói chuẩn bị đậu thủ vâng mấy người lập tức như mặt nắm chặt c h i đao b o n g thuyền triệu hạo ánh mắt nhìn chung quanh một vòng vừa rồi đã có mấy người ngâm thơ nhưng đều tạm được lập tức nhìn về phía bạch trường k h a n ó i bạch minh không bằng v ậ phú một câu thơ để triệu mỗ lắng nghe bạch trường k h a ánh mắt rủ xuống vừa định nói cái gì đống nhiên ánh mắt n g ư n g tụ chuyển hướng bên bờ phương hướng trong c õ i u minh cảm giác có người đang dòm ngò hắn trận nói ra vẫn là chờ các vị ngâm xong về sau bạch mỗ lại đều xấu a triệu hạo nhẹ gật đầu nhìn về phía đám người hỏi các vị nhưng còn có thơ ngâm ra t r ầ n mỗ ngược lại là có một vẹn trận một đạo gợn sóng thanh â m vang vọng tại hư không trên thuyền mọi người nhất thời s ư ơ n g sở nhìn về phía bờ sông trần uyên từ bờ sông đám người bên trong bước ra một bước ngự không m à đi ánh mắt quét mắt mấy người một chút cường điệu tại triệu hạo cái vận khí này tri tử cùng thượng quân ngự cùng bạch trưởng khanh trên thân dừng lại một cái t r ớ c mắt thu hồi ánh mắt cao một đoá hoa sen lật hai bên thiện cá c h ạ c h đường dùng sức chui hoa sen thẻ chùi hắc ngư đầu thanh tịnh nước sông hướng ra phía ngoài lưu đứng lúc hoa sen giống như đóng chặt ngồi sồm lúc cánh hoa cũng nở rộ mặc dù cũng không phải là quảng lăng sông mỗi tháng đều có chiều tìm đến chương ba trăm bốn mươi bảy cơ duyên trần u y ê n đứng chắp tay áo đen theo gió m à động câu thơ ngâm ra về sau phạm vi mấy trăm mét lâm vào triệt để yên tĩnh nhạc sơn lông mày nhữ lại không nghĩ tới nhà mình đại nhân thật đúng là hội l à n thơ chỉ là cái này thơ bốn làm sao nghe được có chút không thích hợp hoa sen vì sao có thể kẹn c h ù hắc ngư đầu vì sao lại sẽ có thanh tịnh nước sông hướng ra phía ngoài lưu giờ k h ắ c này mấy người đều lòng mang hoa n g mang vì trần nguyên cái này một bài vẽ mà cảm thấy rung động bong thuyền ở thủ tọa triệu hạo sừng suốt một chút lập tức trong lòng chính là một trận tức giận cái này vẽ nhìn như ngâm không sai nhưng tinh tế phẩm vị phía dưới liền biết đối phương cái này hoàn toàn liền là thuận miệng địa chuyện ô huế nói như vậy với lại mình cũng không ngờ đối phương lại đột nhiên xuất hiện tựa hồ bốn có chút kẻ đến không thiện trên thuyền mấy vị hoa khôi sắc mặt xấu hổng nghe được đối phương ý tứ nhất là một vị tên mang hoa sen khôi càng la kẹp chặt hai chân đầy mặt nặng n g bạch trường khanh sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem trong hư không cái tia đạo b ó n g dáng thân hình thẳng tắp h ô n g eo t r ư ờ n g đ à o luận dung mạo cũng không kém hắn chỉ có thể nói hai người mỗi người mỗi vẻ hắn là thuộc về đ ạ m nhã điểm tĩnh công tử mà đối phương thì giống như là khí chất cương nghị võ đạo cường giả trọng yếu nhất là vừa rồi một màn kia thăm dò cảm giác hẳn là người này thượng quan ngự thì là có chút khác biệt hắn đánh giá trần n g uyên luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua người này dung mạo một thân khí thế không kém hơn hắn xác nhận cái tình địch triệu hạo hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng không vui sắc mặt gạt ra ấm áp dáng tươi cười đứng người lên ch huynh đài này thơ lắng nghe phía dưới cũng là rất có một phen vận vị mà trần u y ê n cười cười cái này hoàn toàn chính là vì áp vận mà áp vận có cái cái dám vận vị hải sản mùi vị còn tạm được còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh triệu hạo biểu hiện rất là nho nhã lễ độ ngự khí hiền lành được xưng quân tử kiếm vậy không phải là không có bất kỳ đạo lý gì vẹn vẹn này tấm làm thái liền để cho người ta tìm không ra cái gì mà bệnh tại hạ họ trần tên một chữ một cái huyên chữ trần liên thần sắc dường dưng tự giới thiệu mà câu nói này thì giống như là yên tĩnh trong hồ nước bị nệ người một tảng đá lớn lập tức nhắc lên sóng to gió lớn sở hữu người ánh mắt trong chốc lát tụ tập tại trần n u y ê n trên thân hán lại chính là trần n u y ê n trong giang hồ có h i ể n hách ung danh yêu đ à o chất có mấy người ánh mắt đều không tự chủ được rút xuống không dám đi nhìn thẳng trần n u y ê n tựa như sợ bị trần n u y ê n ghi hận bình thường bọn hắn không là người khác chính là trước kia phụ họa triệu hạo muốn cho thượng quan ngự đi khiêu chiến trần n u y ê n những người kia bạch t r ư ơ n g khanh ánh mắt ngưng tụ hắn đương nhiên nghe nói qua trần n u y ê n tên có thể nói gần nhất hơn nửa tháng thời gian tại thanh châu thục châu cái này một mảnh rất nhiều người đều nghe qua cái này tên lấy một đi chín quét ngang thang sơn giết đến đầu người quật quận mau chạy thành sông Đêm thưa quang ngự trong mắt dâng lên chiến ý nói trần nguyên trần nguyên đến trước đó triệu hạo đám người nói bóng nói gió muốn cho hắn cùng trần nguyên giao thủ mặc dù hắn mặt ngoài tự tuyệt nhưng trong lòng vẫn là rất muốn cùng cường giả như vậy luật bàn chỉ bất quá nhìn thấu mấy người bọn hắn ý tứ không muốn nói thôi nếu thật có cơ hội hắn xã hội không cùng trần nguyên dạng này nhân tài mới nổi đánh một trận đâu với lại rất là trọng yếu là trần u y ê n thẳng vào tiềm long b ả n g trước n g ư ờ i vừa vận t ạ i trước mặt hắn một vị cũng làm cho hắn có chút không tam t â m n h ư n g bây giờ hắn cũng không có mở miệng kiêu chiến mà là đem ánh mắt đặt ở triệu hạo trên thân thần s ắ c hơi có chút nghiền ngẫm từ vừa rồi mấy câu bên trong liền có thể nghe ra người này cùng trần u y ê n ở giữa hẳn là có chút t â n đoán hiện tại trần u y ê n tới hắn sẽ như thế nào làm đối với cái này người thượng quan ngự là không quá vui cảm thấy người này nhìn như trọng nghĩa khinh tài quảng giao b ạ n tốt nhưng kỳ thực lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng mặt ngoài bộ dáng cùng trong âm thầm có lẽ có ít khác biệt nguyên lai là h uy c h ấ n thang sơn yêu đao trần thanh sứ triệu hạo sắc mặt cứng một cái trước mắt bất quá rất nhanh liền chuyển hóa làm k h á c h khí phản phất trần nguyên đã đến là ước nguyện của hắn thanh sứ có thể tới thật sự là triệu mỗ tam sinh hữu hạnh hắn chắp tay ông quyển ha ha một cười đúng là ngươi tam sinh hữu hạnh trần nguyên trên mặt mang gợn sóng dáng tươi cười rốt cục khí vận rốt cục đã đến cơ duyên chắc hẳn cũng không xa còn xin trần thanh sứ trên thuyền một lần triệu mộ sớm nghe nói về các hạ đại danh ngưỡ mộ đã lâu hôm nay nhìn thấy chân dùng quả nhiên là khí vũ hiên ngang tư thế vai hùng bất phảo đáng tiếc thanh sứ đáng tiếc cái gì triệu hạo không hiểu hỏi người cảm thấy thế nào triệu hạo trong lòng đống cảm giác có chút không ổn ánh mắt lấp lõe nhưng vẫn là không có biểu hiện ra cái gì để ý cũng không phải là hắn không nghĩ mà là trần u y ê n thực lực tuyệt đối là cường qua hắn tùy tiện kết t h ù kết toán cùng hắn bất lợi hắn lần này tư thái để một bên thượng quan ngự trong lòng cười lạnh hai tiếng cảm thấy ngược lại thật là có chút ngụy quân t ự ý tứ còn chưa thỉnh giáo trần thanh sứ tới vì sao triệu hạo sầm mặt lại thấp giọng hỏi trần liên không tiếp tục cùng hắn nói nhảm mà là trực tiếp cất cao giọng nói quảng đang phủ triệu hạo cấu kết thái đ a bang nhiều năm qua phạm phải rất nhiều chuyện ác bây giờ thái đao bang đã bị đ i t ộ i hôm nay chính là cùng ngươi tính sổ sách thời điểm hắn không có đem khương hà nói ra mà là thuận miệng nói ra một cái lấy cớ tùy tiện đem dính vào không thích hợp đương nhiên nếu là có không thể địch lại cao thủ ở đây tự nhiên vậy coi là chuyện khác không chút nào dây dưa dài dòng trần u y ê n trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trên thuyền sở hữu người ánh mắt tất cả đều rơi vào trần u y ê n trên thân triệu hạo sắc mặt rốt cục nhịn không được hắn một mực biểu hiện cực kỳ ôn nhuận không giả nhưng hắn một mực biểu hiện cực kỳ ôn nhuận k h n g giả nhưng hôm nay trần liên đều đã đánh đến tận cửa trần uyên triệu m ẫ kính ngươi một tiếng thanh s ứ mời ngươi vào chỗ ngươi sao nhưng như thế nhục ta bản s ứ dùng ngươi mời sao trần uyên nhìn chăm chú hắn quanh thân khí thế bước lên ngưng vòng quanh một cỗ sắc cơ làm càn ngươi bất quá một khi đình n ư n g khuyển mặt thôi sao dám lớn lối như vậy làm việc triệu m ẫ chưa hề làm qua bất kỳ chuyện á c nào đến thiên ngươi đến xử trí sao triệu hạo lạnh hư một tiếng vẫy tay một cái một thanh tiểu giáng tinh xảo thượng đẳng bảo kiếm rơi vào trong tay một thân thông huyền hậu kỳ tu vi triển lộ không thể nghi ngờ luận thực lực chân chính hắn có lẽ có chỗ không kịp nhưng nếu là luận cảnh giới hắn vẫn là、so trần tại hắn muốn động tay về sau trên thuyền một chút hắn b ạ n tốt giờ phút này vậy đứng ra mấy người nhìn chăm chú trần l u y ê n nghiêm nghị nói nơi đây chính là quảng lãng phủ cũng không phải thang sơ phủ ngươi trần u y ê n lại có tư cách gì nói xấu triệu m i n h chẳng lẽ đây chính là tuần thiên ti làm việc chi do sao không sai triệu m i n h đối đãi ngươi hữu lễ ngươi lại cuồng ngạo như vậy có gì thành sứ phong phạm hôm nay ngươi như dám động thủ chúng ta không thèm đếm sỉa cũng muốn phế bỏ ngươi trên thuyền đứng ra hết thể có bốn người đều chịu được qua triệu hạ ân huệ bây giờ trần liên ép lên cửa bọn hắn nếu là làm rùa đen rút đầu ngày sau trên giang hồ vậy không có cách nào lăn lộn trần lộ ra một vòng dáng tươi cười không còn cùng triệu hạo nói nhảm vừa rồi chỉ là vì sư xuất nổi danh m à thôi hiện tại đã có tên đây cũng là không cần lo lắng nhiều lắm về phần có phải hay không tiếng xấu hắn quan tâm sao một cái triệu hạo không đang hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i khí thế cùng một chỗ long ngâm văn g vọng nhạn linh đao ra khỏi vỏ c u ầ n bạo kinh khủng đao mang bạo phát thẳng tắp chém về phía một người trong đó người kia lấy c ư ơ n g khí chống đỡ nhưng căn bản ngăn không được một đao bị chém thành huyết vụ một đao chả một người còn lại mấy người ánh mắt sợ hãi cấp tốc đi tới triệu hạo bên cạnh ánh mắt cảnh giác nhìn xem trần uyên một lời không hợp liền độc thủ thật đúng là cùng truyền ngôn không khác còn có hắn thực lực cũng là thật là khủng bố một vị thông huyền trung kỳ cao thủ liền mảy may phản kháng đều không làm được liền thân tử đạo tiêu để bọn hắn lòng mang sợ hãi ở trong đó vậy bao quát triệu hạo hắn mặc dù cảnh giới bên trên mạnh hơn trần uyên nhưng đối phương thoáng vừa độc thủ hắn liền biết giữa bọn hắn trên l ệ c h không nhỏ mặc dù có sau lưng mấy người đ ề bù chỉ sợ cũng rất khó thiện trần lập tức đưa mắt nhìn sang bạch trường khanh cùng thượng con ngự ánh mắt thành khẩn nói bạch huynh chỉ cần ngươi có thể gi ngươi mong muốn đ ổ vật hạo tất hai tay dâng lên thượng quan huynh cũng tận có thể ra điều kiện bạch trường khanh ánh mắt chất động không có lập tức đáp ứng mà thượng quan ngự thì là cười khẽ một tiếng căn bản vốn không phản ứng hắn mà hắn tiếng nói vừa mới nói xong trần n g u y ê n liền động không có cho hắn cầu viện cơ hội bước ra một bước khí thế manh liệt mà ra quanh thân khí huyết hội tụ hướng phía mấy người đánh ra một quyền một đạo sóng nhiệt hướng phía bốn phía quét sạch mà ra bốn phía dân chúng vây xem nhau nhau chạy tư tán chỉ có triệu hạo một chút thuộc hạ muốn lấy ám tiến đả thương người nhưng nhạc sơn mấy người cũng không phải ăn chay trực tiếp tương nạn bên cạnh dọn d không thể không nói bây giờ trần uyên cùng triệu hạo mấy người ở giữa thực lực tranh lệch không nhỏ thực lực đối phương cũng liền cùng lâm chi đông tranh l ệ n h phản phất m à t h ô i cái gì chó ma quân tử kiếm pháp căn bản ngăn không được trần uyên toàn lực một quyền về phần theo hắn mà ra mấy người cộng lại bắt đầu cũng đối trần uyên tạo không xảy ra nguy hiểm ngắn ngắn trong chốc lát trần uyên liền đem hai người bánh sát triệu hạo thân phụ thường thế người cuối cùng mắt thấy thế cục không đúng trực tiếp tứ tán thoát thân chỉ tiếc đối đại dạng này người trần uyên tử sẽ không để qua quanh thân một vòng huyết quang t h o n g hiện huyết sắt đau hiện thế vội vàng không kịp chuẩn bị dưới người kia trực tiếp bị h đã ngắn g phút chốc ở giữa chiến trường thế cục đã rõ ràng từ trần nguyên ngâm thơ đến nay chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian mà triệu hạo giờ phút này đã chật vật không chịu nổi nguyện ý giúp hắn bốn cái thông huyền tất cả đều đền tội quảng lang sông bong thuyền những người kia thì là không có người nào dám động bất quá trần nguyên cũng không có buông lỏng cảnh giác đối chiều hạo chuyển vận thời điểm hắn có rất lớn một bộ phận tinh lực kỳ thật đều đặt ở bạch trường khanh cùng thượng quan ngự trên thân hắn không biết hai người kia thân phận nhưng có thể từ bọn hắn trong lúc lơ đãng tiêu tán ra khí thế đánh giá ra hai người này không phải người bình thường dù sao cũng là có thể làm cho hắn cảm giác được nhân vật nguy hiểm triệu hạo bây giờ bộ dáng có chút thê thảm hoàn toàn không có trước đó như vậy một bức quân tử ôn nhuận như nước đối xử mọi người hữu lễ bộ dáng giờ phút này hắn quần áo nhôm u máu khí tức quệ hoại khoe miệu tràn ra nhẹ nhẹ đỏ tươi vết máu người chung quanh không có người nào dám lên t r ư ớ c n â n g nhao nhao đều bị trần huyền chỗi triển lộ ra thực lực rung động bọn hắn hoàn toàn không tại một cái lượng cấp phía trên nếu là trần huyền đánh một cái triệu hạo còn l ẳ n g nhà l ẳ n g n h à n g lời nói vậy không có tư cách bị thành tiên lâu trực tiếp xếp tới tiềm long bảng trước mười vị trí phải biết cấp độ này đã hoàn toàn khác với cái khác thông huyền võ giả mỗi một người thực lực đều có thể đạt tới thông huyền đ ỉ n h phong trần huyền đứng hàng thứ bảy cũng là thành tiên lâu người công nhận hắn thực lực đối một chút võ giả bình thường hình thành nghiền ép chi thế phi thường bình thường giống như là một bên quan chiến thượng q u a n ngự liền không có lộ ra cái gì vẻ kinh hãi trong mắt hắn nếu là trần nguyên làm không đến một bước này ngược lại không bình thường trần nguyên rơi vào bong thuyền phía trên nhìn xuống triệu hạo trên thân ngưng vòng quanh s á t cơ bạch bạch h i n h cứu ta một mạng trên mặt đất triệu hạo tựa như bắt lấy cây c ỏ cứu mạng bình thường không ngừng t h ấ p giọng la lên đối phương tên hắn biết ở chỗ này chỉ có hắn có thể cứu tính mạng mình mà giữa bọn hắn cũng có chút liên lụy vị y ê u một mực giúp hắn vì thế không tiếc đắc tội khương hà vị cường giả kia chính là thục sơn kiếm phái một vị cường giả đã từng đối bạch trường k h a có chỉ điểm tri ân cho nên hắn mới hội đổi tới cùng kết giao cũng là bởi vì có như thế một tầng nguồn gốc trần u y ê n không có để ý tới triệu hạo nâng lên cánh tay phải khí huyết hội tụ hướng về phía trước một đ ư ờ n g quyền kích bạo phát bay thẳng triệu hạo đầu lâu cùng lúc đó đứng hàng thượng thủ b ạ n h trưởng khanh ánh mắt rủ xuống than nhẹ một tiếng kiếm chỉ rối ra trong chốc lát một đạo thuần dương kiếm khí từ nó đầu ngón tay bắn ra đem trần u y ê n oanh ra quyền kích mẫn diện tiếng oanh minh nổ vang sóng nhiệt quét sạch bong thuyền bị tiêu tán kiếm khí nổ tung mấy cái lô lớn chung quanh vây xem mấy người nhao, nhao vật lên từ trên thuyền nhảy đến bờ sông bọn hắn cũng không muốn dính vào loại tầng thứ này tranh đấu thượng quan ngự vẫn như cũ thần sắc bình t ĩ n h khoanh chân ngồi ánh mắt nhiều hứng thú nhìn xem hai người trong lòng biết bạch trưởng khanh đây là một nhung tay một vị là thuộc sơn kiếm phái đương đại đại sư m ì n h thiên sinh kiếm thể ngày càng ngạo nghễ chỉ là làm người tính tình bạc bạc không phải tuyệt đối không chỉ tiềm long bảng thứ sáu mà một vị khác thì là năm gần đây thanh danh vang dội h ắ t mã cầm trong tay một thanh đao quét ngang một p h ủ vực uy danh cực điểm hai cái này người tranh đấu tuyệt đối cực kỳ có ý tứ h ắ đưa thích cùng người giao thủ đồng thời vậy thích xem người khác giao thủ bây giờ có cực lớn hứng thú quan sát quan sát trên mặt đất triệu hạo trong mắt bắn ra hy vọng tia sáng trong lòng m Hắn biết Bạch、Trường、Khanh kinh khủng, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất Trường cần biết xuất đối ị n đánh bại Trần Nguyên. h thể Thục có bại u Làm m sao? Sơn n đúng tay t r ệ Triệu u Nguyên chuyển Đình đến đạo Đối án. Trần、Nguyên、ánh mắt từ trên người trắng nam trên Hạo thân. xử tử lý cái mắt từ trước mặt rời, kia ao với hắn tùy tiện nhúng tay trần u y ê n cũng không cảm thấy bất ngờ với lại vậy một mực đều tại phòng bị hắn bây giờ tại triệu hạo sắp chết thời khắc quả nhiên vẫn là xuất thủ từ trước đó triệu hạo la lên nam tử là bạch minh suy nghĩ lại một chút chỗ phương nào lại có thể đưa tay một đạo kiếm khí đem hắn quyền kích đánh nát thân phận đối phương cũng liền rõ ràng Trường Yêu đối a o VS Thuần Dương Kiếm. đ với cái này tên trần n g uyên xem như sớm có nghe thấy bạch trường khanh đứng người lên liếc qua trên mặt đất triệu hạo ánh mắt chuyển hướng trần n g uyên nói khẽ thục sơn bạch trường khanh gặp qua trần thanh sứ các hạ vẫn không trả lời trần mỗ vấn đề triệu hạo cùng ta t h ụ c sơn một vị tiền bối rất có nguồn gốc không biết ra sao chỗ đắc tội thanh sứ bạch mỗ muốn bảo đảm hắn một mạng bạch trường khanh hơi hơi gật đầu hắn đắc tội không phải trần mỗ là luật pháp triều đình ngươi không đánh nổi trần uyên cùng bạch trường khanh đối mặt ánh mắt không trốn không né đối phương thanh danh s ắ c thực cực kỳ vang nhưng hắn cũng không phải bất tài nếu làm một chút việc nhỏ đối phương dùng chút đại giới hoặc cũng có thể bảo vệ triệu hạo nhưng đây không phải một chuyện nhỏ ngoại trừ khương hà bên ngoài trần u y ê n mình vậy có không thể không giết lý do nếu không giết hắn khí vận sao là cơ duyên ở đâu thật vất vả đụng bên trên một cái thân hoài khí vận hắn làm sao có thể thả qua ngược lại là cái này bạch trường khanh cùng thượng q u a n ngự trong mắt hắn tuy có chút thực lực vừa vặn bên trên cũng không thanh s ắ c qua mang nhìn đến khí vận thứ này quả thật có chút mê cũng không phải là thực lực ngươi cường hoặc là thiên phú kinh người liền có thể có trần uyên thanh âm không cao nhưng lại có một v ậ không thể hoài nghi khi thế cho dù đối phương là bạch trường khanh hắn vậy không có chút nào nhượng bộ ý tứ để một bên thượng quan ngự trong mắt lấp lóe tia sáng càng tăng lên nếu là không có bạch trường khanh đứng ra hắn nói cái gì vậy hội mượn cớ cùng trần uyên luận bàn một chút thử một chút vị này yêu đao lợi hại phải chăng có trong truyền thuyết như vậy thần trước đó đánh bại triệu hạo không tính cho dù là hắn cũng có thể tùy tiện chém tên kia tiềm long bảng trước mười cùng không phải tiềm long bảng trước mười t r a n lệch vẫn còn phi thường lớn bạch trường k h a khé tao mày trầm giọng nói thanh sứ thật muốn giết chi bất luận cái gì làm trái người, đều phải chết. trên mặt đất triệu hạo trong mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng vội và nói bạch h u y n h k h u c k h ú người này hẳn là khương hà phải tới mong rằng bạch h u y n h có thể xem ở lý tiền bối phần bên trên cứu ta một mạng cảm giác được trần u y ê n đối với hắn ý quyết giết về sau triệu hạo cũng không nói hoài tới cái khác trực tiếp đem lý tiền bối thân phận đều khiêu phá đồng thời còn đem trần u y ê n giết hắn mắt nói ra hắn cực kỳ xác định mình cùng trần u y ê n ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngoại trừ vừa mới hướng về thân thể hắn dẫn chiến vài câu bên ngoài căn bản cùng trần liên không có bất kỳ cái gì liên lụy mà đối phương giết hắn quyết tâm cũng rất nặng tuyệt đối liền là nhận lấy khương hà m ệ n h lệnh nhiều năm trước cân đoán chẳng lẽ khương kim sứ còn không bỏ xuống được sao h i ệ n nhiên bạch trường khanh đối với triệu hạo thân thế có chút hiểu rõ đối với cái này trần u y ề n chỉ là gợn s ó n g nói trần m ũ không muốn giải thích cái gì vậy không cần thiết hướng ngươi giải thích hôm nay triệu hạo ta giết định ai tới cũng không được ngươi nếu không muốn quản liền thối lui một bên ngươi nếu muốn quản chi bằng đánh với trần m ũ một trận lạnh lùng thanh â m vang vọng tại mọi người bên h a i kỳ thật từ vừa rồi suy đoán ra bạch trường khanh thân phận về sau hắn cũng biết đối phương rất có thể sẽ ra tay bởi vì hắn đã sớm từ khương hà miệm bên trong biết được bảo vệ triệu hạo người là thuộc sơn một vị trưởng lão đã cũng Bạch t được ờ n n g k h a đã sớm nghe nói thanh sứ tên không bằng người ta liền một trận chiến định hắn sinh tử nếu là bạch mô thắng thanh sứ liền tha cho hắn một mạng việc này bước qua nếu là thanh sứ thắng bạch mô tử lui trần g liên cười lạnh một tiếng một bước từ thuyền lớn phía trên vọt lên đứng lơ lửng trên không không có trả lời bạch t r ư ờ n g khanh lời nói hôm nay không quản thắng bại như thế nào triệu hạo đều phải chết liền xem như dùng thủ đoạn khác vậy sẽ không tiếc bạch t r ư ờ n g khanh nhìn thấy trần u y ê n không đ á p lời trong lòng coi là hắn đã đáp ứng mình điều kiện lập tức cũng không nhiều lời cái gì thân hình vẽ qua tàn ảnh thống nhất lăng không tại quảng lăng trên sông hai người cách xa nhau ước chừng trăm mét m quanh thân khí thế dần dần giao phong v à chạm tiềm long bảng thứ bảy vs tiềm long bảng thứ sáu đây chính là tuyệt đối tin tức lớn trọng yếu nhất là hai người vô luận là ai đến nay tại cùng cảnh tranh chấp bên trong cũng chưa từng bại một lần phía dưới thượng quan ngự c h ấ p tay ngóng nhìn hai người ánh mắt nghiêm trọng Chứ một chút cùng triệu hạo có cũ người lại không người đi chú ý hắn đương nhiên hắn muốn trộm trộm chạy trốn vậy là không thể nào mặc dù đám người không có nhìn xem hắn nhưng tuyệt đối có người đang chăm chú hắn triệu hạo thở phào một cái trong lòng cầu n g u y ệ n b ạ c h trường khanh có thể đem trần u y ê n cái này đáng chết ra h ỏ a chém bên b ờ tụ tập võ giả càng ngày càng nhiều nguyên bản trong lúc bối rối tán đi bách tính vậy bắt đầu dần dần hội tụ muốn nhìn một chút cái này tìm long bảng trước m ư ơ i phần chiến rốt cuộc là thứ bảy tháng qua thứ sáu, bài danh vẫn là thứ sáu vẫn như cũ bảo trì thăng tích đem trần uyên thất hắc mã này ngăn lại rất nhiều người bao quát thượng quan ngự đều đối trần uyên thực lực rất là hiếu kỳ bởi vì cái này người tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh mỗi một lần tiềm long bảng thay đổi vị này đều có thể tiến lên một b ứ c g i ả i cho nên trên giang hồ đối với hắn thực lực vậy có rất nhiều hoài nghi có người nói hắn liền là có tuyệt thế chi tư mới có thể đi vào dương như thế t h ậ n tốc có người nói hắn giỏi về ẩn dấu thực lực kỳ thật bản thân thực lực kinh người nhưng không nguyện ý trương dương mà thôi quân không thấy hắn chưa hề khiêu chiến qua tiềm long bảng trời cao mới sao Mời. Bạch Trường Khanh hơi hơi gật đầu. sau lưng gánh vác vỏ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh trường kiếm ra khỏi vỏ rơi vào nó trong tay thân kiếm dài ba thước có thửa toàn thân trong suốt t i ể u dáng phong cách cổ xưa trên thân kiếm khắc rõ từng đạo thần bí đường vân đây là một thanh linh kiếm bị bạch trường khanh từ nhỏ vẫn dưỡng một thanh linh kiếm kiếm tên thuần dương thục sơn kiếm phái liền có như thế một loại truyền thừa mỗi một vị đệ tử lên núi thời điểm đều sẽ bị ban cho một thanh bảo kiếm bảo kiếm giá trị không cao lắm nhưng lại có trường thành tính nhưng hướng bên trong không ngừng tăng thêm các loại tài liệu chân quý để mà đề cao bảo kiếm phẩm chất thời gian lâu dài có rất lớn hy vọng nuôi ra linh tính đây là t h u ộ c sơn b ỹ pháp khai không truyền ra ngoài nguyên bản đều hội gánh vác h ộ kiếm chỉ có nuôi r a linh tính về sau mới có thể đem h ộ kiếm bỏ đi mười trần n g u y ê n đao chỉ bạch trướng khanh đối với hắn trần n g u y ê n không có bao nhiêu ác cảm cái này vốn là song phương tranh đấu mà thôi đối phương một không vinh v á o hung hăng hai không lên tiếng t r ầ m biếm vũ nụp so sánh dưới hắn mới c à n g giống là c u ố tử trần nguyên bốc lên khí huyết hội tụ trần n g u y ê n trước tiên đậu thủ long â m vang vọng ngắn m giống như là thật có long tử quảng lăng dưới sông phá sóng mà ra dài đến gần hai mươi trượng lớn nhỏ kinh khủng đao mang thẳng tắp chém ra vừa ra tay trần n g uyên liền không có nương tay thiếm long bảng trước sáu bạch trường khanh đáng giá cẩn thận đối đãi đối mặt trần n g uyên khí thế hùng hồ đ a mang bạch trường khanh dừng dưng sắc mặt vậy dần dần chuyển thành ngưỡng trọng trường kiếm thẳng đâm mấy chục đạo sắc bén kiếm khí mánh liệt mà ra huyện như du long đ a mang cùng kiếm khí đối với anh phát ra cực điểm tiếng oanh minh â m bạo liệt khí tức tại bốn phía cuốn lên s o n g nhiệt t o é ra kiếm khí bắn nhanh tại phía dưới quảng lăng trên sông từng đạo bọt nước quét sạch tranh phong bắt đầu bạch trường khanh bước ra một bước trong tay thuần dương kiếm kiếm chỉ hư không hướng phía trần u trần uyên khí huyết m á h liệt một cánh tay chấn động quyền kinh đem kiếm khí chân mỡ kiếm khí đao mang quyền kinh bốn chốc lát ở giữa trang diện liền tiến vào gây cấn hai người cách nhau rất xa không ngừng n oanh ra kiếm khí trong tay quyền kinh trong hư không phát ra từng đạo tiếng oanh minh âm không thể không nói b ạ c h trường khanh rất mạnh trần uyên còn là lần đầu tiên gặp được loại này đối thủ không chút nào rơi vào thế bất lợi thậm chí đối mặt hắn b ạ c h trường khanh còn thoáng chiếm cứ một chút thơ phong chỉ bất quá cũng không rõ ràng mà thôi g i a bọn hắn tranh đấu ở phía dưới võ giả bình thường cùng bách tính xem ra r u n động không hiểu đơn giản giống như tiên nhân bình th thư không m à đi đứng lơ lửng trên không kiếm khí bay múa đao mang chạm thiên bốn ngắn n g ủi mười hơi thời gian hai người liền liên tiếp giao phong hơn trăm lần phía dưới quảng lăng sông nhắc lên sòng lớn thậm chí còn có chút tôm cá bị hai người cường đại nguyên khí oanh ra thượng quan ngự thở dài ra một hơi mặt lộ n g h n g trọng mặc dù trước mặt hai người đều còn không có sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn nhưng cho dù là trong khoảng thời gian này va chạm liền đủ để cho hắn thận trọng đối đãi cũng không phải là nói hắn ngăn không được mà là đối trong hư không hai cái người có mới nhận biết đều là danh bắt hư chuyển trần liên cùng mạnh trường khanh vừa đánh vừa động thường, thường đều là trước mắt đã tới sau đó chớp mắt trở ra mỗi một lần thân pháp chất động đều là mấy c h ụ c m é t m khoảng cách so sánh dưới trần u y ê n thân pháp cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào ngược lại ở vào thế bất lợi bạch trường khanh thì là thân pháp phiêu giật như linh dương móc sừng không thể suy nghĩ dưới chân giống như là có xúc địa thành thốn bình thường mỗi khi trần u y ê n mong muốn cận thân thời điểm đều có thể sớm một bước kéo dài khoảng cách là trần u y ê n mong muốn cận thân mà chiến như thế kiếm khí quyền k ì n h đối với anh trần liên cũng không chiếm ưu thế chỉ có cận chiến mới có thể phát huy ra hắn toàn bộ u y năng mọi người đều biết kiếm tu nhục thân yếu mới mặc dù có chút luyện thể tu vi vậy tuyệt đối không cao nếu là cẩn thân cứ kéo dài tình huống như thế quyết ra thắng bại sẽ nhanh hơn mà bạch trường khanh tựa hồ vậy rõ ràng trần n g uyên dự định một mực không c o i cho hắn cơ hội chỉ là không ngừng bắn ra kiếm khí phảng phất nó chân nguyên vô tận một hướng dạng mạnh liệt kiếm khí giống như mưa rơi phạm vi trăm trượng toàn bộ bị kiếm khí bao vây đối với cái này trần n g uyên hoặc là một quyền đánh nát hoặc là một đao chém chết giữa hai người giao phong rất đơn giản nhưng cùng lúc vậy ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng mưa rơi do xuân bạch trường khanh lẩm bẩm một tiếng sau một khắc thuần dương kiếm bay thẳng trần n g u y ê n ngực trường kiếm mang theo thế uy áp trần n g u y ê n không cần quay người trần n g u y ê n liền cảm giác được một khấu nguy hiểm trí mạng hướng phía mình đánh tới trần... quanh thân ấp vũ đã lâu khí thế bạo phát trở lại chính là một trạm a tị đạo tam đao chi vô gian s á t đạo vê anh mạnh liệt kiếm khí nổ tung thuần dương kiếm tại màu đèn sấm đao mang dừng lại một lát tiếp lấy song phương lực lượng tất cả đều mẫn diệt vỡ vụn thuần dương kiếm tới tay bạch trường khanh sắc mặt trầm tính không sai ngươi cũng rất tốt trần liên trả lời một câu có thể lấy thiên nguyên tu vi cùng bạch mộ chiến đến một bước này thanh sứ quả nhiên thực lực phi phạm nếu là bước vào thông huyền hậu kỳ bạch mộ thắng qua n g ư ờ i rất khó bạch trương khanh trầm giọng nói ra một phen đắc chiến hắn công nhận trần n g uyên thực lực xác thực rất mạnh xứng với tiềm long bảng vị thứ bảy đưa chỉ tiếp tu vi bên trên kém một chút trần n g uyên cười cười không có nhiều lời thanh sứ hiện tại thối lui người ta bình an vô sự như vậy ngang tay như thế nào ta nói triệu hạo chết chắc rồi ai đến cũng không được trần uyên hít sâu một hơi khí huyết phát ra hổ báo lỗi âm vừa rồi đó là luyện khí tu vi luyện thể thực lực chân chính hắn cũng không có triển lộ ra Cũng chỉ mức cách không phải là hắn không nghĩ, chỉ là đối phương thân pháp quá mức tinh diệu, không cách nào khóa phải pháp đối diệu, lại. là là quá bạch mỗ từ trước tới giờ không lấy cảnh giới đ ạ người vô luận là vừa rồi vẫn là hiện tại đều là như thế chỉ cần thanh sứ có thể tiếp được bạch mỗ tiếp theo kiếm triệu hạo sự tình bạch mỗ liền như vậy thối lui có thủ đoạn gì các hạ cứ việc dùng đi ra là được trần uyên thì sợ gì trần uyên ấp ủ khí thế một khi bộc phát xông thẳng lên trời l ụ c thân bên trong phát ra từng đạo tiếng oanh minh âm khí huyết phồng lên thân hóa lớn long bạch trường khanh kiếm chỉ tại thuần dương kiếm bên trên nhẹ nhàng phủ qua thấp giọng nói một kiếm này là bạch mỗ hai năm trước nộ ra chi kiếm hai năm qua số vị cao thủ muốn muốn khiêu chiến bạch m ỗ tất cả đều bại vào kiếm này dưới thanh sứ cẩn thận kiếm này tên là lạc cựu tiêu tiếp theo bạch trường khanh n ú n người nhảy lên xông thẳng lên trời cùng trần n g u y ê n kéo ra trăm trượng khoảng cách kiếm thế cùng một chỗ mưa rơi thiên kinh một cỗ mạnh mẽ sát cơ bạo phát từ trên xuống dưới bạch trường khanh nhìn xuống trần n g u y ê n ánh mắt phát l ạ n h kiếm ý bao phủ giống như là nghiêng thiên chi thế bay thẳng trần luyên nguyên lai là một loại từ trên trời giáng xuống kiếm pháp trần luyên mầng đầu nhìn lại trong lòng mặc niệm một tiếng sau đó thân hình không lùi không tránh dưới chân phát ra một đạo cùng loại âm, bạo thanh âm. từ đôi đến đầu huy quyền một đưa hai người lúc lên lúc xuống hai cô khí thế khủng bố tại sở hữu người mắt thấy phía dưới đụng vào nhau trước đó chưa từng có một đạo tiếng bạo liệt tâm giống như là một ngọn dây núi sụp đổ phía dưới quảng l ă n g sông trong nháy mắt nổ tung một cái to lớn cái hố sóng bạc nhấc lên cao mấy trượng chiếc thuyền lớn kia đều bị tác động đến hư không tựa như ngưng trệ bình thường sở hữu người ngừng thở mật thiết chú ý một màn này sau một khắc song phương hộ thể cơ khí từng khúc băng liệt thuận dương kiếm phát ra một đạo riêng gì trần lên từ nguyên không cảnh hóa nguyên đạo nhân trên thân được đến món kia trong suất hộ giáp trong chốc lát bị kiếm khí phá vỡ. trên thân lưu lại từng đạo rất nhỏ vết kiếm trong miệng ngậm lấy huyết bồ để không chút biến sắc nuốt mà xuống trong nháy mắt h ó a thành một c ỗ lực lượng tu bổ thương thế trên người lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại khép lại bạch trường khanh nguyên bản k i m lên tóc dài cũng bị tách ra sắc mặt ngược lại là nhìn không ra biến hóa gì trong hư không nhẹ điểm một cái cùng trần nguyên kéo dài khoảng cách khí thế bình ổn khí chất kéo dài trầm giọng nói thanh sứ đã chặn lại một kiếm này bạch mộ tự nhiên nói lời giữ lời không lại nhúng tay trên thuyền triệu hạo nghe được câu này trong mắt lộ ra một vòng triệt để vẻ tuyệt vọng muốn la lên chút cái gì nhưng cuối cùng lại cúi đầu đứng đ ấ y thượng quan ngự sắc mặt nghiêm trọng lông mày cao lại ánh mắt tại trên thân hai người lấp lóe dứt lời về sau bạch trường khanh liền muốn quay người rời đi các hạ con đã trần n g u y ê n k h ẽ gọi một tiếng thanh sứ còn có lời nói bạch trường khanh khí chất kéo dài nhẹ d ò n g hỏi trần mỗ thụ các hạ một kiếm các hạ vậy tự nhiên thụ trần mỗ một quyền là vì có qua có lại trần n g u y ê n nhìn xem hắn g ọ n sóng nói chương ba trăm bốn mươi chín cơ duyên không có chữ thiên địa hắn trần mỗ người từ trước đến nay đều không phải là một cái biệt k u ấ t người bây giờ trên tay bạch trưởng khanh thụ một kiếm bây giờ tự nhiên muốn trả trở về vừa rồi một kiếm kia trần uyên tiếp có chút gian nan nếu không phải có hóa nguyên đạo nhân món kia hộ thân bảo giáp lần này bị thương tuyệt đối không nhẹ nhưng dù cho như thế hắn còn là bị thương thế nếu là không có huyết bồ đề hắn khả năng hội ngồi nhìn đối phương rời đi nhưng bây giờ có huyết bồ đề để ngủ những thương thế kia qua trong dây lát liền có thể khôi phục tự nhiên muốn lấy lại danh dự chỉ là đáng tiếc cái kia hộ giáp thế mà cứ như vậy bị hư hại quả thực đáng tiếc nhưng ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại cái kia trong suốt hộ giáp mặc dù là đồ tốt nhưng dù sao cách xa nhau thời gian quá lâu bản thân linh tính liền có hại mấy trăm năm đến v y năng đã sớm không nhiều bằng lúc trước mà vừa rồi một kiếm kia vi năng cũng thực bất p h à m chính là trước mắt hắn c h ỗ đụng phải thủ đoạn mạnh nhất có thể đánh tan cũng nói đi qua đương nhiên đó cũng không phải hộ giáp triệt để mẫn diệt hắn chỉ là bị phá ra phòng ngự tu bổ tu bổ cũng là còn có thể dùng bạch trường khanh nghe vậy sửng sốt một chút ánh mắt trên người trần liền trên giới đánh giá một phen ánh mắt dần dần hướng tới ngưng trọng một kiếm kia lực lượng người khác không biết hắn lại lòng dạ biết rõ những năm gần đây bại vào cái này kiếm phía giới cao thủ đủ có vài vị trong đó liền bao quát phía giới quan chiến thượng quát ngự hai năm qua đối phương sở dĩ muốn lại với hắn luận bản một phen liền là muốn lấy lại danh dự không nghĩ tới trần u y ê n vậy mà mặt không đổi s ắ c đón lấy một kiếm này bây giờ còn muốn mình thụ hắn một q u y ề n quả thật không tầm thường tuất thanh sứ động thủ đi thuần dương kiếm linh tính bị hao tổn bạch trường khanh thu kiếm vào vỏ rơi vào phía sau trần u y ê n nhẹ gật đầu kim cương lưu ly thân công pháp cấp tốc vận chuyển dưới mặt quần áo nhục thân phía trên hào quang màu vàng sầm không ngừng lưu chuyển quanh thân khí huyết quật quật khí thế khủng bố tựa như hung thú thất tỉnh mặt hướng bạch trường k h a trần liên nhẹ nhàng đưa ra một quyển lòng trời lở đất phạm vi mấy chục mét m thiên địa nguyên khí hội tụ tại một q u y ề n kinh khủng quyền k ỉ n h kéo theo một cỗ sức mạnh cường hãn khóa chặt bạch trường khanh khí cơ trong hư không không ngừng phát ra tiếng oanh minh âm bạch trường khanh giơ bàn tay lên k h í định thần nhàn o a n h ra một trường kiếm trong tay k h í b ắ n ra đồng thời vậy tiêu tán ra một cỗ cường đại khí tức cả hai đụng vào nhau động tĩnh không ví như mới nhỏ hơn bao nhiêu lấy hai người bọn họ làm trung tâm xung quanh quảng lang nước sông đồng thời tại cương khí thôi động hạ nổ lên cao mấy trượng bọc nước không bao lâu sóng bình gió tĩnh bạch trường khanh hít sâu một hơi trước ngực có chút chập trùng nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n một chút hướng về phía hắn hơi hơi gật đầu sau l ư n g thuần dương kiếm ra khỏi vỏ lơ lửng nói khẽ trần h i n h cáo tử xin cứ tự nhiên tiếp theo bạch trường khanh quay người đặt kiếm nhìn cũng chưa từng nhìn thuyền lớn bên trên triệu hạ một chút hóa thành một sợi lưu quăng ngự kiếm biến mất ở chân trời trần u y ê n dừng lại tại tại chỗ sắc mặt như thường khí định thân nhàn ánh mắt nó nhìn tại chỗ đứng đứng một lát giống như là đang nhìn đưa bạch trường khanh rời đi cuối cùng trong lúc lơ đãng lấy ngón tay khẽ vuốt một chút cái cằm vừa mới ghim lên một tầm tinh tế gốc dâu cằm túi đầu nhìn một cái lòng bàn t bạch trường khanh lưu lại vết máu người này quả nhiên bất phàm mà giờ khác này ngự kiếm rời đi vân giang bờ sông ước chừng bốn năm dặm bên ngoài bạch trường khanh sắc mặt một hồng kiếm vừa bấm ngón tay ngừng lưu tại chỗ nhẹ ho nhẹ một tiếng lòng bàn tay thình lình cũng có một vệt vết máu chân l y ê n một q u y ề n kia lưu lại vết máu hắn bay đầu nhìn lại thở phào một cái thầm nói người này quả thực bất phàm t i ế m long bảng năm vị trí đầu bên ngoài cái này vẫn là thứ nhất có thể làm bị thương hắn người cái kia kinh khủng khí huyết khi thật là cường hãn mặc dù hắn còn có chút thủ đoạn khác nhưng vì triệu hạo hiển nhiên không đáng kỳ thật từ hắn đưa ra một kiếm vân thắng thua thời điểm. cũng đã ý thức được Trần n đã ý vậy ê n dần dần mà cùng luôn luôn chưa từng bại qua bạch trường khanh đánh cánh ngang tay không khỏi thầm nghĩ trong lòng cái này yêu đau thật đúng là bất phàm phải biết tại có một bộ phận người trong mắt trần u y ê n từ tiềm lòng bảng trước hai mươi vượt qua mười cái tên leo lên vị thứ bảy là có hơi quá cảm thấy hắn không có như thế thực lực thậm chí có thật nhiều người đều đang đợi lấy nhìn hắn trò cười nếu là bị so với hắn bài danh dựa vào sau cao thủ đánh bại vậy hắn không đâu địch n ổ i thanh danh cũng liền nát chỉ bất quá không nghĩ tới hắn thật đúng là có, có chút ó c tài năng mà trên thực tế tại trần u y ê n mình xem ra hắn cũng không chỉ có chút tài năng hắn rõ ràng là có hơn thanh bản trải mới đúng bốn trần liên không có lựa chọn dùng huyết bổ để khôi phục thật sự là có chút lãng phí hết thể cứ như vậy mấy cái dùng một viên thiếu một viên trong thời gian ngắn rất khó lại tìm đến mà còn lại những người kia ngoại trừ cái nam t ử áo đen bên ngoài những người khác cũng không đáng cho hắn đ ộ n thủ quảng l ă n g bờ sông dân chúng vây xem cùng võ giả nghị luận ở mỹ có thể đoán được là cuộc chiến hôm nay đem sẽ nhanh chóng truyền lượt t h ụ c châu đồng thời hướng phía bên ngoài k h u y ế t tán một trận chiến này tuy nói trần uyên không có đánh bại bạch trường khanh nhưng đối phương cũng không có thắng qua hắn song phương xem như đánh cái ngang tay cái này đã coi như là rất hiếm thấy tại t h u c châu trong mắt rất nhiều người bạch trường khanh liền là t h u c châu đ a n cảnh phía dưới người mạnh nhất trần uyên bây giờ vậy đem bị nâng lên vị trí này trọng yếu nhất là bốn trần u y ê n hiện tại mới là thông huyền trung kỳ thiên nguyên cảnh giới a mà bạch trường khanh tiên sinh kiếm thể lại lấy thiên cung tu vi đều chưa bắt lại hắn nếu như chờ hắn đột phá thiên cung thắng bại lại sẽ như thế nào đâu rất nhiều người trong lòng ngầm hạ suy đoán tại trần u y ê n trong suy nghĩ bạch trường khanh nên tính là có giữ lại không phải thực lực hẳn là hội càng mạnh hơn một chút đối phương rõ ràng là đã lĩnh ngộ kiếm ý so trước mắt hắn mạnh hơn một đường chỉ bất quá cũng không quá rõ ràng mà thôi đương nhiên hắn vậy không cảm thấy mình liền so với đối phương kém cỏi vẫn là câu nói kia tu vi ở chỗ này bày biện đâu với tư cách thông huyền cảnh giới bên trong cái cuối cùng cấp độ thiên cung cấp độ mang cho võ giả trợ giúp là to lớn đây cũng là thông huyền cảnh bên trong khó khăn nhất m ộ t cửa không biết ngăn cản bao nhiêu người hắn nếu là đột phá thiên cung thực lực tất nhiên còn hội bạo tăng rất nhiều thuyền lớn bong thuyền áo q u ầ n rách nát triệu hạo trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng giờ phút này đã mất người có thể trợ hắn tựa hồ chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi ngầm đầu trần n g u y ê n ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh một bản đi tới chỗ không người dám tới đối mặt hắn một bước phóng ra khí thế thu liễm chậm rãi rơi vào thuyền lớn bên trên chờ lâu này thượng q u a n ngự đi lên trước hai bước chắp tay nói thục châu thượng q u a n thị thượng quang ng thượng quan thị thượng quan ngự trần u y ê n nghe vậy ánh mắt ở tại trên thân dừng lại một cái c h ư ớ c mắt thượng quan ngự cái này tên hắn tự nhiên biết là ai tiềm long bảng ngày thứ tám mới thuộc trung thượng quan thị đương đại con trai trưởng thanh danh không thể không có không lớn thỏa thỏa thế ra đệ tử tại trung nguyên bên trong thượng quan thị thanh danh cũng không tính là nhỏ có năm họ bậy tông mà nói chỉ hơn hết bọn hắn khoảng cách phía trước một thành hai điện ba cung bốn núi vẫn là kém một cái cấp bậc bất quá vậy đủ để khiến người nhìn lên c h ắ c không được có thể cùng bạch trường khanh r i ê n g phần mình đứng hàng khoảng trường thượng thủ liền triệu hạo đều phải cung kính bội tiếp đối mặt với đối phương trước tiên mở miệng trần h u y ê n tự nhiên vậy sẽ không kinh tiệu đáp lấy nói nguyên lai là thượng quan huynh ngưỡng mộ đã lâu đều là dựa vào gia tộc ban cho một chút chút danh mỏng mà thôi không so được trần huynh một mình rết ra một mảnh thiên đ i ệ m thượng quan ngự cởi mở một người cũng không có vinh vá hung hăng nói đến hắn đối với trần h u y ê n quả thật có chút bội phục có thể lấy một giới không quan trọng thân dựa vào trong tay đao mạnh mẽ rết ra như vậy thanh danh đổi lại người thường căn bản làm không được cho dù là hắn vậy rất khó đương nhiên Điều i k ệ này tiên quyết l đối đến, đối đình đó đình bối phải giang nhiều với triều nhiều, liền trong nhà cũng có tại triều người phương phụ thật mình không thế hồ thế hảo hoàn thượng thị nhà trưởng bằng Trong bên trong, toàn quan trong trong, trong cũng quan. n dết một ít trợ. rất ít, một sự dựa lực lực là là làm vào mà vào cảm cảm ra có ác có có đối với tại trần u y ê n triều đình quan viên thân phận thượng quan ngự cũng không có như người bình thường bình thường không quen nhìn đều là trà trộn người trong giang hồ làm việc không thể chỉ bằng vào yêu thích thượng quan huynh quá khen trần u y ê n vận sóng một c ư ờ i lần này trần huynh cùng họ bạch đánh cái ngang tay trong giang hồ sẽ không còn dị nghị nguyên bản tại hạ cũng muốn cùng trần huynh luận bàn một hai bất quá nhìn vừa rồi tranh đấu thôi bỏ đi thượng quan ngự khoát khoát tay nói khẽ tại hạ vẫn là không tự dứt lấy n ụ thượng quan huynh kiêm tốn trần m ỗ thế nhưng là sớm nghe nói về các hạ thực lực phi phạm những lời này là thực sự vừa rồi trần nguyên ánh mắt cảm giác hai người khí tức vô luận là thượng quan ngự vẫn là bạch trưởng khanh đều để hắn sinh ra một chút cảm giác nguy cơ khác nhau chỉ là bạch trưởng khanh muốn càng thâm thúy hơn một chút mà thôi nhưng thượng quan ngự vậy tuyệt đối không phải ăn chay nếu thật là đánh nhau muốn thắng qua hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ thượng quan ngự trên mặt mang đ ạ m cười bình tĩnh mà xem xét hắn tự giác thực lực so với trần n g uyên hẳn là kém một đường phần thắng tương đối thấp trừ phi vận dụng một chút cái khác ngoại đạo thủ đoạn nhưng loại này thủ đoạn trần n g uyên vậy không nhất định không có cho nên giao thủ thôi được rồi luận bàn ngược lại là có thể chậm chỉ chỉ trên mặt đất triệu hảo nói trần huynh trước làm xong việc mà chờ một lúc nếu là không chê người ta cùng nhau cậu ẩm một phen như thế nào、Tốt. trần uyên nhẹ gật đầu đối phương ý tứ cực kỳ hiển nhiên muốn cùng hắn kết giao một phen đối với cái này hắn tự nhiên vậy sẽ không cự tuyệt đi đến triệu hạo trước mặt trần n g u y ê n nhìn xuống hắn bây giờ còn có người cầu viện sao triệu hạo ho khan vài tiếng thấp giọng nói trần Trần huynh tha ta một mạng tại hạ n g u y ệ n ý dâng ra tất cả gia tài ngươi cảm thấy bản xứ kém như thế ít đồ nuốt nước miếng một cái triệu hạo tiếp tục nói ta biết trần huynh này đến xác nhận cùng khương kim sứ có quan hệ nhưng các hạ có biết năm đó khương kim sứ liền từng cùng lý tiền bối ước định không còn đổi tận giết tuyệt thu hận tận tán nếu là thanh sứ giết ta tất nhiên làm tức giận lý tiền bối mà khương kim sứ thì là sẽ không thừa nhận là hắn chỉ bày ra như thế thanh sứ liền lâm vào nguy hiểm tri cảnh không bằng các hạ tha ta một mạng từ đó về sau triệu hạ o nguyện ý mai danh nhận tích từ đó không còn bước vào giang hồ một bước như thế thanh sứ đã có thể giao nộp cũng có thể không đắc tội lý tiền bối đây là song toàn kế sách thanh sứ cảm thấy thế nào hắn hít sâu một hơi trình bày mình bây giờ tình cảnh cùng trần u y ê n tình cảnh muốn cho hắn biết giết hắn được không bù mất ẩn ẩn còn có uy hiếp l i ê n trần u y ê n cũng không thể không thừa nhận triệu hạ o thật là người thông minh nếu là trần u y ê n cùng khương hà ở giữa không có đạo thần cung cái tầng quan hệ này nếu là triệu hạ không có người mang khí vận lời nói không thể nói trước thật đúng là sẽ động tâm kể trên vô luận là cái nào một đầu triệu hạo đều không có lý do gì có thể sống sót đáng tiếc trên người ngươi có ta mong muốn đồ vật trần u y ê n ánh mắt mỉm cười nhìn xem vị này quân tử kiếm nghe vậy triệu hạo mừng lớn vội và nói g n thanh sứ ngài mong muốn cái gì đồ vật cứ mở miệng triệu mộ nhất định hai tay dâng lên chỉ cần ngài cao hứng liền tốt giờ k h ắ c này triệu hạo không còn có trước đó kiệt ngạo bất tuân nói trần u y ê n là t r i ệ u đình nhưng khuyển chi lúc bộ dáng khi nhìn đến sinh hy vọng về sau hắn trực tiếp quỷ thật thật thật thanh sứ ngài yên tâm liền là vậy xin đa tạ rồi trần liên giơ tay lên lại nói chỉ tiếp ngươi phụng không được trần mỗi chỉ có thể tự dước triệu hạo xứng sở không có rõ ràng trần uyên trong lời nói có ẩn hàm ý tứ vừa định nói cái gì liền nhìn thấy trần uyên giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên một cô cường đại cương khí trực tiếp đánh vào đầu của hắn đem tất cả sinh cơ rào d ị ệ bốn phanh một tiếng triệu hạo đầu lâu triệt để chầm xuống phát ra một đạo nhẹ nhàng buồn bực vang thanh â m thiên nhãn phía dưới một vòng l ó a mắt thanh sắc quan g mang từ nó trong đầu hiện lên khí vận tế đàn chuyển động như có một cô cường đại lực kéo trực tiếp đem một màn kia khí vận thu nạp đi vào nhắm mắt lại trần uyên cảm giác được mới cơ duyên chỉ dẫn thiên đ không có chữ không nói gì giấu tiên duyên cực kỳ ngắn gọn một câu chỉ dẫn nhưng trên cơ bản vậy đem lần này cơ duyên địa điểm đều cho miêu tả đi ra không có chữ thiên địa bốn đây không phải trần uyên lần đầu tiên nghe được qua cái này tên trước đó cố hạo c h a cố thuần c h ặ n giết hắn khương hà hiện thân thời điểm đối phương liền từng nói qua thanh vân kiếm tông bên trong có một khối vô tự kiếm địa về sau trần uyên biết được đó là một kiện bảo vật chính là thượng cổ đại năng lưu lại đồ v ậ t thanh vân kiếm phái chỉ có một bộ phận mà thôi nhưng chính là bằng vào cái kia một bộ phận thanh vân kiếm phái liền đặt chân thanh châu uy thế bất phảm dẫn tới mọi người mong muốn một duyện trong đó li không nghĩ tới lần này hắn cơ duyên thế mà cũng là một khối không có chữ địa không biết cùng loại kia kiếm địa có hay không cái gì tất nhiên liên hệ về phần lần này cơ duyên bên trong chỗ đề cập núi nga mi trần u y ê n tựa hồ tại nơi nào nhìn qua nhưng ấn tượng không sâu không phải tuyệt đối hội trước tiên nghĩ đến bất quá cái này cũng không có cái gì liên quan quá nhiều vô luận núi nga mi có bí ẩn gì cái này đỉnh núi không có chữ thiên bia hắn là tất nhiên muốn nhìn qua một bên thượng quan ngự có chút kỳ quái trần u y ê n động tác vì sao giết triệu hạo về sau lại nhắm mắt lại chẳng lẽ là tại suy nghĩ ảnh hưởng gì không nên a đối phương đã dám giết triệu hạo liền chứng minh hắn không cố kỵ gì mở ra hai mắt trần u y ê n trong mắt hiện lên một vòng tia sáng túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất triệu hạo nhẹ nhàng vung lên cường đại cương khi trực tiếp đem chân vỡ chương ba trăm năm mươi trần liên ta toàn dựa vào bản thân đi đến hôm nay quảng lăng phủ tòa nào đó khách sạn trên tầng cao nhất trần u y ê n cùng thượng quan ngự đứng c h ắ p tay nhìn phương xa quần quận phun trào quảng lăng nước sông chu sát triệu hạo sự tình hoàn tất về sau hai người liền không tiếp tục tiếp tục dừng lại tại thượng quan ngự mời phía dưới hắn đi theo đối phương đi tới nơi đầy quán rượu quán rượu tên là nhìn xung cát cũng là bởi vì mong muốn đến ngoài thành quảng lăng sông mà lấy tên chính là quảng lăng phủ thậm chí phụ cận mấy cái châu phủ bên trong thượng đẳng nhất q u á n g hắn diệu chỉ đối với võ giả mở ra tổng cộng chia làm bốn tầng tầng dưới chót trúc cơ võ giả có thể dùng lần thứ hai ngưng cương võ giả có thể dùng tầng thứ ba thông huyền võ giả có thể dùng mà bọn hắn vị trí tầng cao nhất bình thường cũng không mở ra chỉ có đan cảnh tông sư mới có thể sử dụng về phần bọn hắn vì sao a có thể vượt qua tự nhiên là bởi vì nơi đây nhìn sông cắt chính là thượng quan thị gia sản dòng họ nghiệp thân là con trai trưởng thượng quân ngự điểm ấy quyền lợi vẫn là có còn nữa mời trần u y ê n cũng không tính là mất mặt mà tiềm long bảng trước mười trần linh cảnh này như thế nào thượng quan ngự nhẹ giọng hỏi không sai thượng quan vinh tìm nơi tốt trần liên vợn sóng một cười thượng quan ngự lời nói cử chỉ đều rất được lễ đối trần liên không có chút nào vượt qua càng không có chút nào vinh và hung hăng liền la tính tình cùng trần liên bình thường thoáng lành lạnh một chút không gì hơn cái này mới càng r á n vào nó thượng quan thị con trai t r ư ở n g thân phận mà cái này mới là thế ra con cháu tu dưỡng loại kia v i n h váo hung hăng cầm lỗ mũi nhìn người ngang ngược càn rỡ đều là trên võ đạo không có cái gì đừng ra thêm nữa trưởng bối x ư n g ái mới cắm chịu p h ạ m là có chút truy cầu người cơ bản đều cực kỳ biết lễ mặc dù trong lòng có mang hận ý sắc mặt bên trên bình thường vậy sẽ không biểu hiện ra ngoài tại bên cửa sổ ngóng nhìn một trận hai người chuyện phiếm vài câu nói đều là một chút gần đây trong giang hồ chuyện phát sinh trong đó thượng quan ngự còn hỏi thêm mấy câu thang sơn phủ bên trong sự tình trên thực tế vậy xác thực như thế bạch trường khanh tại thuộc châu thanh danh rất lớn trần liên cùng hắn giao thủ bất phân thắng bại tin tức vậy tại lấy một cái như cơn lốc tốc độ tại thuộc châu truyền bá mà trần liên tên vậy cuối cùng từ thanh châu phá vòng chính thức bắt đầu ở t h u c châu đại quy mô lan truyền trước đó hắn leo lên tiềm long bảng trước một mươi thời điểm tuy nói chấn động giang hồ nhưng trên cơ bản đại bộ phận nhất là thanh châu bên ngoài người đều là nhớ tới đến mới nhắc lên hai câu không ít người đều chờ đợi nhìn hắn cho cười cảm thấy hắn không vững vàng tiềm long bảng thứ bảy vị trí này nhưng lần giao thủ này tin tức chuyển đi về sau đều sẽ cảm giác cho hắn là thực c h í danh quy tương đương với lần này hắn là mượn b ạ n h trường khanh thanh danh chân chính triển lộ ra mình giang anh trên cơ bản tất cả tiềm long bảng trước mười thiên tài cũng bắt đầu đối với hắn tình báo bắt đầu hiểu rõ hoặc nhiều hoặc ít mà thôi bốn ngồi thượng quan ngự dẫn đầu ngồi xuống trần luyện đối diện đưa tay nói trần luyện vậy không khắc khí trực tiếp ngồi xuống dội tay cầm lên đ ó n trả thượng quan ngự châm trà hai chén một cỗ linh khí mùi thơm ngát sông vào mũi lệnh người tinh thần một t r ợ n trần n g uyên k h ẽ nhấp một cái hai mắt tỏa sáng chiêu này đợi đan cảnh tông sư sử dụng linh trà s á c thực bất phàm là hắn uống qua mấy lần linh trà bên trong thượng đẳng nhất về phần khương hạ cùng trương huyền bên kia hắn uống là ngự tứ linh cựu không giống nhau dạng trà xanh phòng ốc sơ xài trần thanh sứ không nên trách tội thượng quan ngự khiêm tốn nói trần n g uyên như cái này chút đều xem như trà xanh phòng ốc sơ xài lời nói cái kia thiên hạ chỉ sợ cũng không có cái gì xa hoa lãng phí nơi hai câu nói đùa hai người nhìn nhau phía dưới đối mặt trần liên trả lời thượng quan ngự không ngạc nhiên chút nào trên thực tế tại trần liên trong thời gian ngắn liền dương danh giang hồ nghịch thế leo lên tiềm lòng bảng trước mười trước đó liên đã có thật nhiều người suy đoán hắn mục tiêu là thành tiên chiến đáng tiếc nếu là những năm qua thành tiên chiến tại hạ còn có thể có một tia hy vọng tiến vào năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu nhưng lần này thành tiên chiến chỉ sợ trước mười đều không chen vào được thượng quan ngự đ ố n g nhiên thở dài thở ra một hơi thượng quan huynh bây giờ đã đứng hàng thứ tám nói thế nào liền trước mười đều không chen vào được trần u y ê n ra v ẻ không biết hỏi quả nhiên trần u y ê n r ứ t lời về sau thượng quan ngự liền trả lời trần huynh nói đùa tình huống thật ngươi vậy tự biết làm gì lại làm bộ không hiểu đâu lần này thành tiên chiến chỉ sợ là gần trăm năm nay gian nan nhất một lần tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kia đơn giản không giống thông huyền v õ giả lại thêm cái khác gần nấp thực lực cao thủ hoặc là muốn trần h u n h như vậy đen ngựa tại hạ hy vọng xa vời thượng quan h u n h k i ê m tốn trần liên nâng trung trà lên nhấc một miếng cười nói không phải là k i ê m tốn chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi tạ thừa tông trời sinh lôi t h ể chu tài tránh lui nếu là toàn lực bạo phát chính là đan cảnh tông sư cũng có hy vọng giết chết huyền minh hòa thượng nhục thân vô địch có thể là đại năng chuyển thế vệ vô nhai người mang ma nhãn một chút mở ra không chỗ che thần bốn còn có trần huynh quật khởi cấp tốc bây giờ liền có thể cùng b ạ c h t r ư ờ n g khanh bất phân cao thấp như đột phá thiên cung tất nhiên cũng là một vị cực mạnh tồn tại có các vị tại làm sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng cuối cùng thượng quan ngự lại tán dương một câu trần uyên chỉ tiếc hắn không để mình bị đẩy vòng vòng thượng quan h u n h nói đùa trần ngô vậy bất quá trung nhân tri tư thường thường không có gì lạ thôi làm sao có thể cùng ba vị trí đầu mấy vị đánh đồng trần u y ê n cười cười lời tuy là nói như vậy nhưng nó trong lời nói lại ẩn chứa cực mạnh tự tin điểm này thượng quan ngự tự có thể cảm giác được với lại cũng không lấy làm lạ thử hỏi t i ề m long bảng trước mười những người này bao quát hắn ở bên trong ai lại không có một chút tự tin đâu hắn nói như vậy chỉ là vì lời kế tiếp làm cửa hàng mà thôi trần minh người ta cũng coi là mới quen đ ã thân không biết có thể hay không m ạ o g m ộ i hỏi một vấn đề ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem trần liên hỏi trần liên mí mắt một đạp nếu là người bên ngoài hắn tự nhiên về hận nếu biết mạo mội vậy cũng chớ hỏi nhưng dù sao cũng là ăn người miệng ngắn huống hồ thượng quan ngự vậy không làm cho người ta phiền chán lập tức nói thượng quan huynh cứ hỏi trần huynh xuất thân bần hàn lại có thể t ừ n g bước một đi đến hôm nay trong giang hồ có truyền ôn kỳ thật trần huynh lai lịch chính là một ít ẩn thế cổ tộc cũng hoặc là ẩn thế t ô n g môn không biết phải chăng là làm thật thượng quan ngự ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm trần h u y ê n tựa hồ có thể nhìn thấu hắn có phải hay không đang giàu dếm cùng loại với trần h u y n loại này đột nhiên quật khởi dương danh giang hồ thiên tài cũng không phải là không có ví dụ thiên hạ vậy xác thực có loại này ẩn tại thế gian thế lực ch nhưng cái kia chút bên trong nhưng không có họ trần cho nên trong lòng của hắn vẫn là rất có chút hiếu kỳ trần huynh yên tâm tại hạ tuyệt không hội bên ngoài c h u y ể n đi thượng quan ngự ngay sau đó lại bảo đảm nói trần uyên nhìn xem hắn nhìn thẳng hắn một hơi thời gian không e rẽ cười nói cho dù là c h u y ể n đi lại như thế nào trần mũ cũng không phải là cái gì ẩn thế cổ tộc đây là sự thật thượng quan huynh cũng không nhìn một chút thiên hạ nhưng c ó từ bộ k h ó i làm lên cổ tộc thế ra con cháu thượng quan ngự ánh mắt lấp lóe cái này xác thực cũng là một cái điểm đáng ngờ bình thường ẩn thế thế lực này cơ bản cũng không nguyện ý cùng triều đình liên lụy càng đừng đề cập trực tiếp tiến vào triều đình danh sách v ề phần trần m ỗ thực lực ha ha tại hạ có thể đi đến hôm nay toàn dựa vào bản thân cố gắng bởi vì ta biết thế gian này chỉ có thực lực mới là hết thảy trần m ỗ hình dạng thường thường thiên phú bình thường ngoại trừ khổ tu không có lựa chọn nào khác hắn xác thực không có nói sai có thể có hôm nay thành t h u hắn toàn dựa vào bản thân khí vận tế đàn chỉ là cái phụ trợ bốn không sai chính là như vậy hắn trần uyên không có bậc ấp trần uyên trực tiếp phủ nhận kỳ thật càng làm cho thượng quan ngự làm sâu sắc hoài nghi cảm thấy hắn xuất thân nhất định p i phạm cũng hoặc là phía sau có thế lực bảo vệ nếu không làm sao có thể quật khởi nhanh như vậy c ò đối, đối phương cũng không hổ là thế gia đệ tử đối trần nguyên trợ giúp không nhỏ tại hắn trong miệng cái ũ n g ế t này mới là luận đạo bốn chỉ có đồng suất không sai biệt lắm cấp độ võ giả mới có thể xem như luận đạo nhất phương cảnh giới cao hoặc là cảnh giới thấp chỉ có thể coi là chỉ điểm nói xong nói xong trần liên liền trong lúc lơ đãng nhấc lên núi nam y thượng quan ngự khẽ to a mày trầm giọng nói trần h minh đối núi nga mi có hứng thú chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi trần liên đặt chén rượu xuống cười nói không chỉ là hiếu kỳ đơn giản như vậy a h ắ n cười như không cười nhìn xem trần liên nói ra nhìn n ú i phương lần này dáng t ư ơ i cười trần liên liền biết núi nga mi hẳn không có đơn giản như vậy không phải thượng quan ngự tuyệt đối không phải là như thế một phen làm dáng lập tức nói nghe nói trên núi nga mi cảnh quan không sai muốn đi xem nghĩ đến trần minh là hướng về phía núi nga mi đỉnh khối kia không có chữ thiên địa đi thôi thượng quan ngự không có thừa nước đục thả câu một câu nói ra khí vận tế đản trị dẫn cơ duyên để trần nguyên chấn động trong lòng đạm gật đầu cười không biết thượng quan huynh đối cái kia thiên địa biết bao nhiêu đã đối phương nói ra thiên địa vậy hắn tự nhiên cũng không có cái gì tốt tần giấu đi tại hạ biết cũng chỉ là chút nghe đồn mà thôi xin lắng h a i nghe nghe đồn tiền triều đại sở thời điểm có một vị tán tu cường giả tuổi nhỏ thời điểm từng tại trên núi nga mi được một vị võ giả truyền thừa về sau vị cường giả kia liền đã xảy ra là không thể ngăn cản tu vi dần dần đến cao thâm mặt chắc chi cảnh không nói tung hoành thiên hạ nhưng vậy tuyệt đối là ít có cao thủ nhưng về sau người này tựa hồ đắc tội cái gì cự địch thương tổn tới bản nguyên tin h chưa hết nguyên l ề tức r trong. n núi Nga、My、bên、trong. Đồng thời lưu lại một khối thiên bia, nói bên trong có dấu tiên duyên, như thời lại khối bia, hiểu My một thể tìm Tin nhưng phải lưu dấu duyên. có có cơ này vừa mới bắt đầu thời điểm trong giang hồ nhắc lên sóng to gió lớn dẫn đến vô số võ giả tranh đoạt khối kia không c ó chữ thiên địa về sau một vị hóa dương chân nhân thủ thắng đang muốn lấy đi thiên bia thời điểm tựa hồ là đã nhận ra cái gì hoảng hốt chạy bừa rời đi núi nga mi có người tiến đến chứng thực hắn nói dưới núi nga mi chấn áp một tôn yêu ma cái kia thiên bia chính là trận nhãn nếu là đem thiên bia rút ra đem sinh linh đồ thảm bốn về sau trải qua người chứng thực lợi ấy là giả cái t i a thiên bia bị bố trí xuống đại trận cùng cả tòa núi nga mi địa mạch tương liên căn bản là không có cách lấy đi trừ phi có thông suốt trời đất thực lực lại về sau tiến về núi nga mi lĩnh hội tiên duyên võ giả như cá giết qua sông nhiều vô số kể nhưng nhiều năm qua đi vậy không có người nào có thể tìm hiểu ra cái gì đổ vật theo thời gian trôi qua tiến đến núi nga mi lĩnh hội người cũng đã càng thưa thớt vậy chỉ có một ít không có cái gì chuyển thừa tán tu mới hội ôm hy vọng đi một chuyến nhưng đều không công mà lui mấy trăm năm đi qua núi nga mi vậy không hiện tại thế chỉ có một ít nghe đồn chạy ra mà thôi thượng quan ngự đem những gì mình biết tình huống đại khái nói một bản hắn cũng là bởi vì thượng quan thị trong t ộ c sách cổ ghi chép mới hiểu rõ đến nghe xong về sau trần n g uyên không khỏi nhữ mày hỏi thượng quan huynh lời ấy là thật trần huynh làm tham khảo tình huống thật như thế nào kỳ thật ta vậy không rõ ràng nói đây đều là trong tộc ghi chép tình huống hoặc cũng chỉ là truyền ngôn một loại mà thôi nhiều năm qua vây quanh núi nga m u y truyền thuyết cũng không ít cái kia tình huống thật đâu không dối gạt trần huynh tuổi nhỏ thời điểm tại hạ v ậ tâm cao khí ngạo cảm thấy khác người tham nộ không ra cái gì đồ vật đúng là vụ về mình nhất định có thể làm nhưng đi một chuyến núi nga h u lại thất vọng núi na g Mi mạch không cao không thấp đúng là bình thường t r u n g quanh thiên địa nguyên khí mỏng manh không thích hợp võ giả tu hành về phần cái k i a cái gọi là không có chữ thiên bia trong mắt của ta cũng chỉ là một khối phàm thạch mà thôi tân bốn ngoại trừ thoáng cứng rắn chút ngược lại là cùng đại trận cấu kết một chuyện thật giả không biết ta từng muốn chuyển khối đá này kết quả không công mà lui bây giờ tiến về núi na g Mi người càng thưa thớt phần lớn là dưới núi một chút thợ săn thôn dân mà thôi như trần h u n h là hướng về phía thiên bia đi tốt nhất vẫn là không nên ôm có cái gì hy vọng quá lớn thượng quan ngự thành khẩn q u y ế nhủ hắn nói đều là mình tự mình tinh lịch cũng không giả dối đa tạ thượng quan huynh báo cho trần mô kỳ thật thật chỉ là đi núi nga mi nhìn xem t h ậ c không dám d i ấ u dếm tại hạ lần này đi chính là bị người nhờ vả đến đó tìm một vị cố nhân nói lên nói rồi đến trần n g u y ê n căn bản không cần suy nghĩ há mồm liền ra trần huynh nếu có không cũng có thể đi lên tìm hiểu một chút không thể nói trước thật có thể tìm hiểu ra cái gì đồ vật cũng có nói thượng quan ngự nói xong nói xong mình đều cười mấy trăm năm qua tiến đến lĩnh hội người đ ế n không hết trần n g u y ê n cũng không phải lao thiên ra thân con trai làm sao có thể thật có thể tìm hiểu ra cái gì đồ vật cái này tuyệt đối không khả năng chương ba trăm năm mươi mốt thiên cung trần h u y n nghe vậy d ừ n g dưng mực cười t ố t cái kia trần mỗ đến lúc đó liền đi xem một chút cái này cái gọi là không có chữ thiên đ ị a có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy thần dị vẫn là nói đúng như thượng quan minh nói tới chỉ là một khối p h ả m thạch hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường thượng quan ngự vậy sẽ không nghĩ tới trần n g u y ê n thật có chút nắm chắc lĩnh hội khối kia không có chữ thiên đ ị a đây chỉ là hai người nói chuyện bên trong một cái tiểu chủ đề mà thôi ngoại trừ trần n g u y ê n bên ngoài hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng trò chuyện x o n g núi nga mi về sau thượng quan ngự đổi đề tài trần minh trước đó cùng bạch trường khanh giao thủ thời điểm tại hạ tựa hồ phát hiện ngươi chỗ dùng binh khí tựa hồ chỉ là bốn một kiện bảo đao mà thôi xác thực như thế chân mỗi trong tay nhạn linh đao chính là tuần thiên thanh sứ chuyên dụng trần uyên nhẹ gật đầu ngoại trừ tu vi cảnh giới đan dược phẩm giai các loại có vẽ phần có bên ngoài kỳ thật binh khí vậy có một bộ vẽ điểm tiêu chuẩn không ở ngoài phàm bảo linh thần bút chữ phàm binh nhiều nhất khắp nơi có thể thấy được trần uyên vừa xuyên qua tới thời điểm nha môn chỗ phân phối mười luyện đao chính là phàm binh cấp độ bên trong thấp nhất cấp bậc bách luyện đao mới xem như thượng đẳng cũng chính là hắn lúc trước trở thành bộ đầu thời điểm sử dụng trường đao Mà một là này, đều là bảo bao bây bảo bình đao cho đao đó đều đặng. kia thanh, thì trị trước trương quát trung tượng không nhỏ, huyền hắn hắn chuôi khi có cái giá giờ dụng sử về phần linh binh chính là giống b ạ c h trường khanh sử dụng thuần dương kiếm như vậy căn cứ riêng phần mình linh tính khác nhau c h â n quý mỗi một chuôi có linh tính binh khí đều đủ để được xưng ơ tụng bất p h ẳ m không phải tùy tiện liền có thể gặp được trừ phi trần n g u y ê n nguyện ý tiêu tốn lớn đại giới sai người chuyên môn rèn đúc một thanh chỉ bất quá loại kia phần lớn linh tính yêu đất cần từ đầu ôn dẫn bốn về phần thần binh trần liên phần lớn chỉ nghe nghe tại trong truyền t u y ế t duy nhất một lần nhìn thấy hẳn là khương hà trong tay trôi này chu tiên nhưng hắn vậy không biết có phải hay không thần binh vật này quá mức chân quý mỗi một trôi đều là hiếm thấy chân bảo tha thứ tại hạ nói thẳng trần huynh trong tay trôi này bảo đao trước mắt còn có thể tạm thời dùng một chút nhưng nếu là đợi đến thành tiên chiến thời điểm tốt nhất vẫn là đổi một thanh tốt đao tiềm long bảng trước mười võ giả nếu không có một thanh binh khí tốt thế nhưng là hội liên lụy không ít trần mỗ cũng, cũng không có gặp được phù hợp căn cứ chữ khuyết mẹ l ạ n thái độ trần uyên nhưng thật ra là muốn chọn chọn lựa lựa không phải lấy trước mắt hắn tài lực cùng thực lực n không một t h biết n h cấp độ đao, k trần, trần, trần, trần huynh nhưng từng nghe nói qua tàng bình cốc hơi có nghe thấy trần uyên gật đầu cái này tên hắn xác thực có nghe thấy từng tại thuộc châu danh vọng không nhỏ Đứng hàng n h ấ tại lưu thế lực liệt l thế kê, lại bởi vì nó thang í n đặc thủ, cho dù là đỉnh đối cho lực cũng đối nó lễ ngộ có thủ, tiêm thế t h dù là lễ nó ngộ Chỉ h k ô quá gần tàng năm nay, ở đời trước tàng binh mình vài về đời chục trước cốc cốc chủ ở bỏ sơn a u đúc binh ư g phủ á báo p sụp p có thiếu, bây giờ đã suy không ít, những tin tình báo này. Tại Thang không những h giờ suy bây này. đã Sơn、phủ、thời điểm liền từng nhìn thấy qua mặc dù tàng binh cốc không có g rèn đúc linh khí cấp bậc năng lực nhưng phổ thông bảo b n hộ vẫn rất có bảo h thang sơn phủ ở vào ba châu giao giới cũng là tàng binh cốc một cái tiêu thụ bên ngoài nơi nguyên bản trần uyên vừa mới bắt đầu nghe nói thời điểm Kỳ thật còn mấy u ố n l để trăm à n binh người thanh nghe nói nó đã không g bất khi chế chỉ cốc có tốt, tạo một đao quá đã è n linh binh thủ đoạn về sau liền、thôi. Đương thời cũng không phải không có、so、nó càng thêm xuất sắc thế lực, không cần đúc có sắc lực, thôi. thời phải thiết hiểm. thủ thêm thế xuất t so mạo về sau Mấy r năm trước tàng binh cốc uy thế vẫn là khá lớn bây giờ lại như thế kết thúc liền linh binh đều khó mà đ ú c thành đáng tiếc tàng binh cốc suy sụp thượng quan huynh nhưng có hiểu rõ không có cái gì không thể nói trong tộc ghi chép đ ờ i trước tàng binh cốc cốc c h ủ bỏ mình chi bí cứ có thể cùng một vị ma đạo cường giả có quan hệ tục chuyên vị cường giả kia muốn cho tàng binh cốc rèn đúc một thanh thần binh k A vật vật thục son a m đ sơn t xen vào chuyện bao đồng thật đúng là nhiều trần g uyên lại nghĩ tới triệu hạo nếu không phải thục sơn kiếm phái vị cường giả kia ngăn cản căn bản không cần đến hắn xuất thủ thương hà một ngón tay liền đủ để đem triệu hạo cho nhân chết rồi hoàn toàn không cần phiền thoái như vậy nghe nói là thuộc sơn một vị nào đó chân nhân thiếu tàng binh cốc một cái nhân tình nhưng tình h ú n g thật tại hạ vậy không biết rõ thượng quan ngự lắc đầu thượng quan huynh đề cập tàng binh cốc bốn không biết ra sao nguyên do hẳn là tàng binh cốc bên trong liền có một thanh tốt đao trần u y ê n không nguyện ý lãng phí số lượng tử lại đem lời nói tròn trở về không sai ngày hôm trước tàng binh cốc từng có người cho ta thượng quan thị đưa lên t h u ế t mời hy vọng ta có thể đi tham gia nửa tháng về sau thần binh hội thần binh hội danh tiếng thật lớn thần binh gì nó trần quý chính là đan cảnh tông sư vậy khó có được chỉ là một cái mánh lưới mà thôi vất quá mặc dù không phải thần binh nhưng cũng có mấy chuôi không sai linh binh làm dẫn bên trong liền có một thanh đao tốt chính là đời t r ư ớ c cốc chủ tạo thành một mực bị tảng bình cốc còn dưỡng trần huynh trong tay đã không có tốt đao đến dùng sao không đi tảng bình cốc du lịch thượng quan huynh có lời gì cũng không cần che giấu trần liên trong lòng tối động nhưng s ắ c mặt bên trên nhưng không có biểu hiện ra ngoài mà là d ừ n g dưng vì chính mình một lần nữa châm trả một chén thượng quan ngự c ờ i mở cười hai tiếng nói Tốt, vậy tại hạ liền nói thẳng lần này đem mục tiêu đặt ở chuôi này tốt trên đao còn có một người người kia cùng tại hạ có chút bất hòa nếu là trần huynh vẫn đi không ngại thừa dịp này thời cơ thật tốt giáo hấn một cái tên kia người này là ai vân gia vân hàn năm họ chi vân chính là thượng quan huynh đây là mượn đao giết người a trần h u y ê n cười như không cười nhìn xem hắn nói chỉ là cho trần h u y ê n đề t ỉ n h một câu nếu là muốn tranh một chuyến trôi này tốt đao cùng người này là không thể nào tránh đi nếu là t r ư ớ n g mắt trôi đao kia các ngươi hai vị ở giữa tự nhiên vậy bình an vô sự đây là dương n h u cũng là thượng quan ngự nhìn thấy trần h u y ê n sử dụng nhạn linh đao về sau sinh ra ý nghĩ tốt đã vân hàn cùng thượng quan h u y n có toán như có cơ hội trần mộ từ sẽ giáo hấn hắn một phen trần huyên vợn sóng một cười về phần cái này cơ hội nhưng liền không nói được rồi n h ư hắn thật coi trọng trôi này tốt đ a o tự nhiên sẽ cùng một trong tranh đoạt nếu là không có coi trọng hắn vậy sẽ không đi cùng nó kết thủ kế toán t vân hàn thực lực hơn một chút tại hạ một đường trần huynh có lẽ cẩn thận bất quá cũng không cần để ở trong mắt lấy trần huynh cùng bạch trưởng khanh cái thẳng kia giao thủ tình huống đến xem đánh bại người này không nói chơi người này đã cùng thượng quan huynh tại sàn sàn với nhau chẳng biết tại sao chưa từng leo lên tiềm long bảng trần h u n h q u ê vừa rồi nói tới kỳ thật thế gian này vẫn là có không ít không nguyện ý xuất đầu lộ diện thiên tài cái này vân hàn chính là trong đó một trong lần này tàng binh cốc nên tính là hắn bước vào giang hồ trạm thứ nhất thượng quan ngự khỏe miệng câu cười lấy trần u y ê n thực lực thắng qua cái kia vân hàn tỷ lệ còn là rất lớn trần mỗ rõ ràng thượng quan huynh vẫn là nói rõ chi tiết nói liên quan tới tàng binh cốc sự t ì n h a trần u y ê n đối tàng binh cốc hiểu rõ cực kỳ phiến diện tuyệt đối không có thượng quan ngự cái này bản địa thế gia đại tộc hiểu rõ tàng binh cốc nhìn như là một cái tô môn nhưng kỳ thực xác thực càng giống là một cái thế gia mỗi một thời đại cốc chủ đều phục họ h u dương tục truyền chính là đã từng danh c r ấ n giang hồ dương danh thiên hạ đúc kiếm đại t ô n g sư âu dã tử hậu đại vị này âu dã tử thật không đơn giản thuật luyện khí xuất thần nhập hóa t ụ c truyền đời này của hắn trung đúc có tám cái thần binh mỗi một kiện đều kinh thế hai tụ từ khi đ ờ i trước tàng binh cốc cốc chủ bỏ mình bây giờ tàng binh cốc bên trong cũng không có người đảm nhiệm cốc chủ vị trí từ trước cũng chỉ có đan cảnh t ô n g sư mới có thể trở thành cốc chủ nghe nói đây là tổ hơn bốn mà bây giờ khống chế tàng binh cốc quyền thế chính là đợi trước cốc chủ di sương nó dưới gối có một đứa con bây giờ cũng là tiềm long bảng bên trên tuân kiệt năm bất quá ba mươi liền leo lên tiềm long bảng trước năm mươi chỉ bất quá chỉ là v đ ứ ngay hàng người thứ、50. Thượng người q u n ngự nói, lần n à thân trong tay tàng binh cốc quyền thế binh hội, chính binh nắm quyền kia di cốc là vị năm. Nghe xong về sau trần n g u y ê n nhẹ gật đầu tan thắng nói xem ra vị phu nhân này vậy hơi có chút thủ đoạn tàng binh cốc tuy nói lịch đại cốc chủ đều là người nhà họ âu dương nhưng gái này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể triệt để khống chế tàng binh cốc bên trong vẫn là có không ít trưởng lão khách khanh tồn tại một giới di xương có thể làm đến b ư ớ c này vậy đúng là không dễ từ phu nhân không chỉ có thủ đoạn tạo mình hơn hai mươi năm trước vẫn là t h u châu đệ nhất mỹ nhân chỉ tiếc vừa gả cho đời trước cốc chủ không bao lâu chồng liền chết bốn thượng quan ngự k h ẽ thở dài một tiếng tựa hồ có chút t i ế c h ậ n lưu lại một tử cũng coi là xứng đáng âu dương gia trần huynh hiểu lầm từ phu nhân gả cho đời trước cốc chủ âu dương khắc thời điểm năm bất quá hai mươi tuổi trẻ sao có thể sinh ra gần ba mươi tuổi âu dương trị kỳ thật từ phu nhân chính là âu dương khắc thêm muội tại giá mà thôi cái kia ngược lại là đáng tiếc trần liên trong lòng hơi đ ộ n g đúng vậy à lúc trước âu dương khắc bỏ mình về sau liền có không biết bao nhiêu người muốn lên môn cầu thân nhưng đều bị nó cự tuyệt một lòng đem âu dương khắc lưu lại dòng roi nuôi dưỡng lớn lên nói đến cầu thân không biết trần huynh có thể có chỗ kết hôn thượng quan ngự ngữ khí một trận ân tại hạ có một bà muội tên là thượng quan hồng năm bất quá hai mươi tại võ đạo có phần có thiên phú bây giờ cũng là tiềm long bản g thiên tài nếu là trần huynh không bỏ người ta không ngại bốn trần liên không nói nhìn thượng quan ngự một chút hắn coi hắn làm bằng hữu đối phương lại muốn cho hắn khi muội phu đây không phải không duyên cớ thấp bối phận sao lập tức khéo lời từ chối nói mình tâm hướng võ đạo vô ý nữ sắc Để tiếp h h ư ợ n quan ngự g ơ có chút t đáng i c cũng hắn nhìn Trần Nguyên tiên là h chắc ú theo u y ệ t tương lai bất lai k ả hạt lượng, n muốn hai thượng quan thị lôi kéo một tới cái chưa người tiếp n tục h ế đàm luận giang hồ sự tỉnh trong đó đại bộ phận đều tập trung ở tàng binh q u ố c phía trên bởi vì trần uyên đã hướng hắn tỏ thái độ muốn đi nhìn qua nói đến trần uyên hiện tại s á c thực thiếu một thanh tiện tay tốt đau nếu có được đến ngưỡng mộ trong lòng tuyệt đối được xương tụng lại như hổ thêm cánh hắn mặc dù nặng nụ thân nhưng tại công phạt đao pháp phía trên vậy có lòng nghiên cứu nghiên cứu nhìn sông trong cát không bao lâu hai người bọn họ liền đem linh t r à uống cạn tiếp theo phía dưới liền đưa ra thịt rượu liền là linh cửu đồ ăn là thức ăn ngon nhất là một đôi linh ngư để trần uyên mở rộng tầm mắt cảm thấy cái này mới là thế gia đại tộc giản dị tự nhiên sinh hoạt linh kiểu, linh trà, linh ngư. sử dụng c h i thực toàn bộ ẩn chứa linh khí cho dù không đi vận công cũng có thể cảm giác được tu vi đang thong thả tăng trưởng cơm nước no nê về sau hai người lại đơn giản đi ngoài thành so tài một phen t h ư a quan ngự thực lực xác thực bất phàm không sử dụng nhục thân khí huyết trần n g uyên cùng cũng liền tại sản sản với nhau lần này giao thủ hai người đều thu hoạch rất nhiều lẫn nhau lẫn nhau ở giữa có phần hợp khẩu vị xem như kết xuống bằng hữu tình nghĩa đây cũng là hãn ngoại trừ diệp trần bạch bên ngoài kết xuống cái thứ hai giang hồ bằng hữu đối phương xác thực bất phàm thiên văn địa lý giang hồ hiện thực đều có biết một hay vậy cho hã biết cái này mới là thế gia con cháu bên trong điển ngẫm lại cũng đúng cái này dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm thế gia vọng tộc nội tinh thâm hậu trong đó trần u y ê n còn biết được một cái bí ẩn là thượng quan ngự say rượu thời điểm nói lên năm họ thế gia vọng tộc không cẩn thận nói ra lời nói hắn nói tiền triều đại sở thời điểm trong giang hồ nhưng thật ra là lục đại thế gia đại tấn thành lập về sau liền trở thành ngũ đại thế gia bốn trong giang hồ đối với cái này vậy kiên kỵ rất sâu lại không có đề cập một cái khác thế gia mà cái kia cái thế gia tên là tư mã thị đáng nhắc tới là đương kim đại tấn hoàng tộc cũng vì tư mã bốn tại quảng lăng nội thành chờ đợi một ngày trần uyên liền đối với thượng quan ngự đưa ra cáo tử hiện tại bày ở trước mặt hắn trọng yếu nhất là cơ duyên không có chữ thiên địa mặc dù không có chứng cơ xác thực nhưng hắn cũng có chút suy đoán cùng dự cảm lần này không có chữ thiên địa chỉ sợ chính là hắn phá cảnh thiên cung trợ l ự c t bốn cũng chỉ có vào thiên cung cấp độ trần uyên mới có thể chính thức có được sánh vai tiềm long bảng năm vị trí đầu thực lực thiên nguyên cấp độ trung quy là kém một chút tiềm long bảng trước mười bên trong trừ hắn ra không khỏi là thông huyền hậu kỳ cảnh giới mà tại hắn rời đi thời điểm hắn chém giết triệu hạo bức lui bạch trưởng khanh sự tỉnh vậy rốt cục triệt để làm người biết thậm chí có người thụ triệu hạ ân huệ, muốn tìm hắn kết quả lại bị trần n g u y ê n nhanh thành m ạ n h vụn cặn bã đồng thời đối ngoại lớn tiếng chết sống có số phú quý tại tiên h không sợ chết cho dù tìm hắn báo thù hắn chỉ sợ vong hồn dưới đao không đủ chương ba trăm năm mươi hai thiên địa d ị biến liên tiếp d i ệ t s á t mấy người về sau liền lại không người dám tiến lên đối với hắn k i ê u khích mà trần n g u y ê n s á t t h ầ n tên vậy dần dần bắt đầu ở quảng lăng p h ụ phụ cận lan chuyển bốn bãi biệt thượng quan ngự về sau trần n g u y ê n liền một đường tiến về núi nam y hắn thời gian không tính rất nhiều không chỉ có muốn đi núi nam y còn chuẩn bị đi một chuyến tảng bính cốc mà thần minh hội cũng chỉ có không sai biệt lắm hơn nửa tháng thời gian đối với trôi này linh khí cấp bậc đ a o c h â n n g u y ê n cũng không có quá nhiều coi trọng chỉ là lấy tâm bình tĩnh đối xử chân chính để hắn mong đợi là thần binh hội bên trên có thể hay không gặp được hắn khí vận c h i tử bởi vì dựa theo trước kia thói quen khí vận c h i tử kỳ thật lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cùng hắn gặp nhau hắn cảm thấy lần này hy vọng cũng không tính tiểu thành tiên chiến mở ra đến nay chỉ có thời gian m ấ y tháng có thể nói gấp vô cùng bức bách hắn nhất định phải tại thành tiên chiến trước đó đem hình tu vi tăng lên tới thông huyền hậu kỳ thậm chí là thông huyền đình phong trên tay cũng phải có một thanh tiện tay binh khí không phải như thế nào đi đối mặt những tiềm long bàng trước người đó c ù nguyên c á bản trần liên còn cảm thấy tiềm long bảng ba vị trí đầu mấy vị mặc dù rất mạnh nhưng chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản đàn cảnh tông sư mà thôi nhưng từ thượng quan ngự trong miệng mới thực sự hiểu rõ đến s ớ n tại hơn hai năm trước mấy vị kia liền đã làm đến bước này mà gần nhất hai năm bọn hắn cơ hồ chưa hề tại ngoài sáng bên trên xuất thủ qua tựa hồ liền là tại vì thành tiên chiến làm chuẩn bị lấy bọn hắn thiên phú ở n ú t hai năm lại sẽ có mạnh cỡ nào chỉ sợ chém ngược tông sư cũng có thể trần liên từ trước đến nay đều là lấy lớn nhất kỳ vọng đi phỏng đoán người khác vì thành tiên quả hắn nhất định phải cố gắng gấp bội ngoại trừ thành công không có lựa chọn nào khác đã trải qua rất nhiều chuyện hắn càng rõ ràng sau lưng mình có thế lực bảo vệ có bao nhiều thoải mái mang ý nghĩa hắn không sợ bất luận kẻ nào áp bách cho nên đối với đạo thần cung hắn là thế tất yếu gia nh với lại nhất định phải cầm thành tiên quả gia nhập bất luận là tô tử duyệt vẫn là khương hà bọn hắn đều biểu hiện ra đối thành tiên quả coi trọng chứng minh vật này đối đạo thần cung tác dụng cực điểm nếu là lấy không được đạo thần cung không thể nói trước đối phương đối với hắn coi trọng liền hội giảm xuống không í t núi nga mi vị trí châu phủ cùng quảng l a n g phủ ở giữa cách xa nhau không gần trần liên một đoàn người dùng trọn vẹn ba ngày khoảng t r ư ờ n g thời gian mới xem như đến mục tiêu vị trí trên đường đi hắn thỉnh thoảng liền hội nghe được một số võ giả đối với hắn nghị luận nhưng trên đại thể cũng không quá tốt triều đình quan viên cái thân phận này bản thân đối với giang hồ võ giả tới nói liền có một loại tự nhi chỉ bất quá trần luyến tịnh không để ý mà thôi trong mắt hắn một chút thanh danh căn bản tính không được cái gì đợi đến hắn thực lực thông tiên triệt thời điểm ai dám đối với hắn bất k í n h giống như là trí tôn bảng cái tia chút cường giả tuyệt thế trong đó không thiếu ma đạo cự phách nhưng ai có dám thật đi trừ ma vệ đạo thiên ma điện hang ẩu ngay tại huế y t châu ma vực triều đình lại làm như không thấy chứng minh khi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định về sau cho dù là triều đình vậy phải cẩn thận đối đãi thực lực vẫn là thực lực a dưới núi nam y trần liên đám người n ó n g nhìn phía trước dây núi cùng trước hắn thấy thang sơn dãy núi khác biệt không lớn xác thực không phải cái gì kinh thế hai tục núi cao bất quá cũng là một mảnh m i ê n liền nhìn đến vô tận trần u y ê n hít sâu một hơi xác thực như thượng quan ngự nói tới như vậy t r u n g quanh thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh cho dù là ban đầu ở bình an huyện thời điểm đều không có như thế mỏng manh qua giống như là có cái gì đồ vật trực tiếp đem nga mi dãy núi phụ cận thiên địa nguyên khí cách trở hoặc là thu nạp giống như mấy người các ngươi chờ đợi ở đây chờ ta xuống tới trần u y ê n liếc qua nhạc sơn đám người phân phó nói người khác không phát hiện được không có chữ thiên bia thần dị vừa vặn nghi ngờ khí vận tế đàn trần liên lại có thể cho nên hắn cũng không hy vọng bị nhạc sơn đám người phát giác hắn cùng người khác có cái gì khác biệt cho dù bọn hắn là tâm phúc thủ hạ cũng không được là ti chức tuân mệnh ti chức tuân mệnh nhạc sơn mạc đông hà nghiêm thanh đám người đồng thời chắp tay ôm quyền nói ân gợn sóng lên tiếng trần u y ê n dậm chân đi vào núi nga mi hắn không có lựa chọn ngự không quá mức dễ thấy huống hồ núi nga mi mặc dù không nói được lớn nhưng vậy tuyệt đối không nhỏ nhất là dây núi rất dài hắn thiên nhãn khoảng cách không đủ mong muốn tìm kiếm không phải một kiện chuyện dễ chẳng bằng tìm người hỏi một chút bất việc mà có lẽ là bởi vì linh khí mỏng manh duyên cớ trần liên một đường đi tới đ ề ảnh mắt chiếu tới chỗ chỉ có một ít vụn mặt lẻ thẻ đốn tủi thôn dân hoặc là gánh vác hoặc là tay không bốn đến gần một người trần liên chắp tay nói vị huynh đệ kia con tủi là một cái tuổi tắc không lớn hán tử làn da ngâm đen xem xét liền biết thường xuyên tại dưới ánh mặt trời bạo chiếu bị trần liên gọi lại có chút co gáp nhất là nhìn thấy trần u y ê n một thân mặc dù không hoa lệ nhưng quần áo thêu bảo cực kỳ thượng đ ẳ n g bộ dáng càng là không quá an tâm nhưng vậy không dám rời đi đem vật liệu gỗ phóng tới trên mặt đất không người nói công tử có chuyện gì trần u y ê n cười cười từ trong ngực xuất ra một hạt mạnh mẽ bóp gãy bạc vụn phóng tới hán tử trong tay nói khẽ không biết trên núi nga mi khối kia truyền thần hồ kỳ thần không có chữ biết tại cái k i a một chỗ đỉnh núi không có chữ đ ị a hán tử s ừ n g sốt một chút nhưng rất nhanh liền phản ứng lại biết người này hẳn là cùng lúc trước gặp được cái tia chút quý nhân một dạng hướng về phía hư vô tiên duyên đến chất bạc h đem p nhẹ g trong ngực, tới c ỉ đỉnh. vào cực xa vừa cực chỗ Công xa Nga bia kia tòa kia bia mới Mi tấm núi nói. núi tại thiên nhìn như bình thường núi nhỏ h bên trên tấm bia đá kia tại tòa kia thiên bia trên n tử, dãy đá gật đầu trần n g uyên hiểu rõ cái này thiên bia núi hẳn là cái này chút dưới núi thôn dân gọi chúng theo nó ánh mắt nhìn lại trần n g uyên thấy được cái k i a một chỗ thường thường không có gì lạ núi nhỏ s á c thực thường thường không có gì lạ không cao không thấp đặt ở mấy chục trên trăm ngọn núi bên trong s á c thực thường thường không có gì lạ nếu là hắn tìm kiếm lời nói vậy sẽ không trực tiếp liền đem ánh mắt thả tới đó nhưng nếu là nhìn kỹ lời nói ngọn núi kia vậy cùng chung quanh núi có chút khác biệt nói không ra cảm giác gì nhưng cẩn thận quan sát phía dưới xác thực không giống nhau dạng đa t ạ công tử vậy là hướng về phía tiên duyên đến có lẽ là trần liên thái độ cũng không vinh và hung hăng một mạc hán tử vậy bông xuống một chút bất an ân mộ danh mà đến sớm nghe nói về này bia bất phạm chuyên tới để nhìn qua công tử kia ngài cũng không muốn có hy vọng quá lớn tiểu người đời đời kiếp kiếp ở tại nơi này dưới núi nga mi đã đã mấy trăm năm lâu không biết bao nhiêu quý nhân tới đây nhưng đều không công mà lui cho tới bây giờ một tháng cũng không thấy mấy người hán tử cảm t h ắ n một tiếng núi bên trong vì sao không thấy bách thú hán tử nói trước đó cũng là có hơn trăm năm t r ư ớ c cái này trên núi nga m y hầu tử không ít vậy chẳng biết tại sao dù sao năm gần đây chưa hề gặp lại qua một cái có người nói trên núi có thú dịch bách thú đều chết sạch ngươi tổ tông sinh hoạt tại đây nhưng biết thiên bia lai lịch trần u y ê n thuận m i ệ n g hỏi hắn nghe được t r u y ề n môn nhiều cũng không sợ lại nghe một cái nói lên hán tử này tinh thần tỉnh táo vội và nói g n việc này nói đến vẫn là từ ta xa tổ truyền xuống khi đó hắn cũng là lâu dài ở tại dưới núi n a mi năm đó liền tận mắt nhìn thấy thiên bia g á n g lâm quả nhiên là liệt sơn băng năm tại hán tử kia trong miệng khối kia không có chữ thiên bia lai lịch lại có mới ra chỗ chính là từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào nga m u y dậy núi bên trong hóa thành một đỉnh núi cũng chính là tòa kia thiên b ị a phong theo hán tổ tiên x a lưu truyền tới nay lời nói ngày đó hư không biến sắc hóa thành vòi rồng thiên địa l ợ t út giống như là trời sập bình thường tốt đa tạng trần u y ê n nhẹ gật đầu chợ không cần phải nhiều lời nữa hán tử nuốt nước miếng một cái đông nhiên quỵ d ạ p xuống đất công tử n g à một thân một mình không biết bên người có thể thiếu một cái bưng trả ngược lại thủy đồng tử tiểu nhân có một con út năm gần chín tuổi thông minh linh hoạt tư thục tiên sinh đều nói hắn tư chất phi phạm ngài có thể hay không bốn lời nói này hán tử không chỉ là đối một cái người nói qua phàm là hắn gặp được qua có chút hiền lành võ giả đều hội quỳ xuống đất muốn vì chính mình con trai cái nào đó tiền đồ tại hạ bất quá một người bình thường mang đến làm gì dùng cái này bốn giang hồ quá nguy hiểm sinh tử vô thường nếu ngươi con út thật sự là thông minh linh hoạt vẫn là đọc sách mưu cái tiền đồ đi thế gian này nào có cái gì tiên duyên trần u y ê n k h o á t khoác tay sau đó liền t ạ i há hốc mồm thần sắp phía dưới ngự không mà đi thiên địa phong mặc dù nói không có hán tử kia chỉ dẫn trần uyên muốn tại dãy núi bên trong tìm kiếm thiên địa có hơi phiền thoái nhưng hắn cũng cho đối phương t h ù lao một hạt bạc vụn đủ để đỉnh hắn nửa tháng chi công về phần thu con trai của hắn làm cái đồng tử coi như xong hắn không hứng thú huống hồ cũng là vì đối phương tốt một cái bất luận cái gì tu vi đều không có p h à m nhân ở bên cạnh hắn chỉ sợ sống không được bao dài thời gian từ trong hư không chậm rãi rơi xuống trần uyên mở ra lấy thiên nhãn tại phía dưới rốt cục thấy được đã lâu không gặp thanh sắc quan mang thiên địa trên đỉnh là một mảnh trình tê đất trống giống như là chuyên môn bị người tiêu diệt mà trần uyên cái này mục tiêu không có chữ thiên địa, liền s bia đá cùng h ê phía dưới ngọn núi tương liên hắn xem chừng hẳn là có không ít chui vào dưới mặt đất về phần cấu kết địa mạch một chuyện còn có chờ khảo chứng chí ít liếc nhìn lại hắn cũng không có phát hiện gì thường nếu như không phải thiên nhãn lấp lóe tia sáng cái này tòa bia đá xác thực cùng phổ thông núi đá không có cái gì khác biệt quá lớn thợ phao một cái trần u y ê n quanh thân khí cơ điều chỉnh đến cao nhất ngăn chặn trong lòng các loại kích động cảm xúc hắn cùng lúc trước đạt được thái huyền kinh cảnh tượng một dạng đem tay phải chậm rãi bỏ vào không có chữ trên tấm địa nhắm mắt lại trần u y ê n mật thiết cảm giác sắp đến biến hóa ở tại đầu góc ý thức chỗ sâu che kín huyết sắc đường vân khí vận tế đàn cũng giống là cảm giác được cái gì giống như thượng tầng có chút chuyển động một vòng du long giống như màu xanh khí vận từ trần liên trong lòng bàn tay chui vào không có chữ bia bên trong g i ê m sóng lặng hư không xanh thảm phản phát hết thể không có gì thay đổi nhưng ngay sau đó ước trưng khí vận chui vào không có chữ thiên bia mười hơi về sau. trần uyên trong lòng bàn tay chạm đến không có chữ bia rốt cục có động tĩnh cả tòa thiên bia phong bắt đầu chậm rãi chấn động không có chữ bia ngoại tầng bọc lấy rêu xanh cấp tốc chóc ra lộ ra nó chân d u n g bóng l o á n g như gương thậm chí có thể đem trần uyên chiếu vào đi trong chốc lát trần uyên mở to mắt một vòng trướng mắt huyết sắc quang mang chưa từng chữ thiên bia phía trên sông thẳng lên trời nga mi dây núi dưới nhạc sơn mấy người buồn bực ngán ngẩm tán gẫu lời nói riêng phần mình mở mấy cái nói đùa bọn hắn vốn là quen biết cũ đi theo trần uyên về sau càng là đã trải qua rất nhiều lần nguy hiểm lẫn nh các người nói đại nhân chuyên môn tới này núi nga mi là vì chuyện gì cũng không thể thật là hướng về phía không có chữ thiên b i a tới đi h ắ n ngữ khí có chút hoang mang bọn hắn đi theo trần nguyên đối cái này không có chữ biết sự tình cũng không có ít nghe nói tự nhiên biết đây chỉ là một truyền môn mà thôi căn bản không thể coi là thật mấy trăm năm trước ngược lại là trên giang hồ nhấc lên một chút sóng gió nhưng hôm nay đã sớm trải qua không có người nào đại nhân sự tình không cần quá nhiều phỏng đoán ngươi chưa từng gặp qua đại nhân có lòng dạ thanh thản dung đoạn mặt đông hà gợn sóng nói ra đi theo trần u y ê n lâu như vậy bọn họ cũng đều biết nhà mình đại nhân là cái tính cách gì đó là một cái vô cùng có mắt tính người vô luận làm cái gì chỉ cần là chủ động nhất định là có mục tiêu mặc dù cực kỳ hoài nghi nhưng hắn luôn cảm giác nhà mình đại nhân tựa hồ đối với cái kia không có chữ thiên bia biết một chút cái gì không phải tuyệt không hội phí kình trèo non lội suối đi vào nơi đây nhạc sơn lắc đầu hướng miệng bên trong ngực một hấp khí cười nói nghĩ nhiều như vậy làm gì người bốn nhạc sơn lời còn chưa nói hết đột nhiên im bặt mà dừng trận mắt h á hốc mồm nhìn xem phương xa đầy mắt không dám tin một bên m ạ n đông hà cùng nghiêm thanh đều đã nhận ra không đúng liền vội hỏi hắn thế nào lão nhạc nhanh mau nhìn nhạc sơn chỉ về đằng trước vội và nói mặc đông hà cùng nghiêm thanh liếc nhau một cái đồng thời xoay người thuận nhạc sơn chỉ dẫn nhìn lại sau đó cùng nhau sững sờ ở tại chỗ bọn hắn thấy được một đạo huyết quang từ núi nga m u y bên trong sông thẳng tới chân trời cái này không phải là đại nhân làm a nghiêm thanh lẩm bẩm nói ta cảm giác giống bốn không đây nhất định cùng đại nhân có quan hệ mặc đông hà trầm giọng nói lấy hắn cảm giác không có sai nhà mình đại nhân mới vừa đi vào không lâu liền có dạng này biến hóa muốn nói là cùng hắn không có liên quan cái t i ế tuyệt đối không khả năng đại nhân thật là bốn thân nhân vậy không có chữ trên tấm bia huyết quang trực tiếp đem hắn bao phủ tâm thần hoàng hốt dưới lại mở mắt ra thời điểm hắn đã tiến vào một vòng lạ lâm thần bí không gian tại trước mắt hắn một mảnh hư vô giống như là hôn đội bình thường cho dù tính tình trầm bột hắn đối mặt loại tình huống này giờ phút này cũng không khỏi thoáng nhữ mày chỉ t i ế t chung quanh hắn không có người không phải nhất định lui đến đám người sau lưng bốn chương ba trăm năm mươi ba đột phá thiên cung trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí đánh giá b ố n phía lông mày không khỏi nhăn lại t r u n g quanh thực sự nhìn không ra biến hóa gì toàn bộ đều là một mảnh hư vô giống như là hắn hiện tại đang ở vào một chỗ ngộng cảnh bên trong bất quá còn không có đợi trần u y ê n nghĩ nhiều nữa cái gì ở trước mặt hắn cái kia chút hôn đ ộ n cảnh tượng đ ố n g nhiên xảy ra biến hóa cái kia là một hình ảnh tựa như toàn bộ tin tức hình chiếu bình thường hắn thấy được một cái mặt mũi mơ hồ nam tử giờ phút này đang tại trong một ngọn núi lượt kiếm kiếm pháp cực kỳ vụ về cực kỳ phổ thông nhưng chân chính để trần liên lông mày nhữ lại là nam tử kia chung quanh núi trong giang hồ cái kia mặt mũi mơ hồ nam tử bị rất nhiều khó cảnh ức hiếp chặn giết phản bội rất nhiều kiếp nạn nương theo lấy hắn nhưng hắn một mực không hề từ bỏ nương tựa theo kiếm trong tay bắt đầu dần dần trong giang hồ cuộc khởi hình tượng biến hóa rất nhanh có đôi khi thậm chí lóe lên một cái rồi biến mất dừng lại nhiều nhất chính là người kia tiếp nhận kiếp nạn thời điểm chỗ ý chí bất khuất người kia nương tựa theo một cỗ cập tính tiếp theo trước mặt hình tượng nhất truyền vậy mà biến thành trần liền qua lại kinh lịch từ bình an huyện bắt đầu một đường cuộc khởi trong đó cơ hồ không có gặp được qua ngăn trở xuôi gió xuôi nước dựa vào lấy trong tay nao mạnh mẽ giết ra một mảnh trời tất cả càng ở trước mặt hắn được nhân vô luận là ai đều tán thân tại nó dưới nao rất nhanh trước đó cái k i a đạo hình ảnh cùng hắn hiện tại nhìn thấy hình tượng bắt đầu trùng hợp bốn chi trước thời điểm trần uyên kỳ thật liền đã đ ố i thiên cung cấp độ có qua rất nhiều phỏng đoán cùng tu hành nhưng một mực không được phương pháp giống như là bình cảnh giống như kẹp lấy hắn mà đối mặt cái này cửa khẩu trần uyên lựa chọn là chờ đợi bốn bởi vì trong lòng hắn khí vận t ế đàn chỉ dẫn cơ duyên có thể giúp hắn hoàn toàn không cần đi mạo hiểm miễn cho tổn thương tâm thần nhưng bây giờ trần uyên biết hắn sai thiên cung cấp độ cùng với những cái khác cảnh giới khác biệt cái khác cấp độ cần tích lũy cho nên dùng khí vận tễ đàn chỉ dẫn cơ duyên tăng lên không có vấn đề nhưng thiên cung không cần hắn là võ gi nhất định phải dựa vào chính mình ý chí đi đột phá cửa này mỗi cái người đột phá quá trình đều không giống nhau là lấy vô l u ậ n là tô tử duyệt vẫn là khương hà cũng chỉ là đơn giản đề điểm bài câu liền là không hy vọng vì vậy mà đi nhầm đường minh n g ộ điểm này về sau hắn nhìn trong tay nắm chặt n ắ m đấm đột nhiên một cười võ đạo tinh thần thẳng tiến không lùi tu sĩ chúng ta gì tiếp một trận chiến tiếp theo trần n g u y ê n trực tiếp nhắm mắt lại quanh thân phản phất tiến vào một cái mới trạng thái đây là đốn lộ trong nơi không gian này phản phất tràn ngập một cỗ lực lượng để trần liên lộ tính đề cao không biết gấp bao nhiêu lần rất nhẹ nhàng liền tìm tới chính mình được điểm ở nơi đó cũng biến thành hành động đương nhiên đây cũng là bởi vì trần u y ê n bản thân tích lũy liền cực kỳ sung túc chỉ bất quá không có ngộ g a điểm này mà thôi bây giờ một khi bị điểm t ỉ n h tự nhiên mà vậy cũng liền đốn ngộ bốn tại hắn cảm giác bên trong rốt cục thấy được vị tại trong đầu của mình một chỗ điểm sáng giống như là ngọn đèn chỉ đường bình thường hắn biết cái k i a chính là thiên cung khiếu huyện một thân ý chí một đạo tinh thần dần dần mới trong mắt của hắn ngưng làm một thể v õ đạo chi lộ thẳng tiến không lùi giờ khắc này trần liên rốt cục hiểu rõ mình tâm từ đầu đến cuối từ hắn xuyên qua đến cái này tràn ngập siêu phạm lực lượng thế giới về sau hắn mục tiêu chính là võ đạo đ ỉ n h phong trường sinh bất tử hắn một mực đều tại hướng cái phương hướng này đi cố gắng đây là một c ố lòng giả m à, vì thế trần uyên bứt bỏ cơ hồ tất cả vui l ù a thời gian thậm chí không gần nữ sắc một lòng khổ tu cho dù là có khí vận tế đàn trợ g i ú p nhưng hắn vẫn là một có thời gian liền rèn luyện tu vi với quan tu hành nói hắn bằng vào tự mình đi đến hôm nay kỳ thật cũng không vĩ qua liền xem như không có có khí vận tế đàn hắn cũng có thể đi đến một bước này chẳng qua sẽ chết một chút thôi hắn mục tiêu là đình phong thiên cung kiếu huyện thiếu quân vậy đương nhiên đây cũng chỉ là một cái khả năng có lẽ không có ngón tay vàng trợ rút hắn cũng có thể là chẳng khác người thường trong chốc lát một vòng linh quang sáng lên quanh người hắn ngưng vòng quanh một cỗ không hiểu đạo h ẩn người có hồn quyền có phách ngưng luyện võ đạo tinh thần hóa t h à n h ý đứng ở nơi đó trần liên toàn bộ người đều rất giống một thanh gia khỏi võ thiên đ a o uy thế kinh người đột phá cứ như vậy vô cùng đơn giản liền đột phá không có cái gì nguyên khí quán đỉnh không có cái gì khí máu phun trào hiểu chính là phá giờ phút này quanh người hắn bên trong tinh thần nguyên khí khí huyết càng thêm hòa hợp thực lực vậy tất sẽ bởi vậy mà tăng vọn trần u y ê n thở phào một cái vậy rốt cục phát hiện mảnh không gian này bí mật chiếu g ọ i mình minh ngộ mình tâm đồng thời có cực điểm trợ lực nếu là đổi lại bên ngoài hắn là tuyệt đối không khả năng nhẹ nhàng như vậy núi nam y đến đúng tại trần u y ê n đột phá về sau chung quanh hỗn đ ộ t khí lưu lại xảy ra biến hóa một đạo nặng nề mà uy nghiêm thanh âm vang vọng ở tại trong lòng đạo t r u n g mà dùng hoặc không doanh uyên này giống như vạn vật tri tông dài nó lộn xộn cùng nó ánh sáng cùng nó bụi chạm này giống như h o ặ tồn ta không biết hai chỉ bốn đạo kinh thanh âm từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến giờ khác này trần liên cảm thấy trước đó chưa từng có yên tĩnh phảng phất toàn bộ thân hình đều bị gột dựa tịnh hóa một bản giống như là có tiên tuyển quán đỉnh tiên nhân chỉ đường hắn ngồi xếp bằng nhắm hai mắt trong đầu không khỏi thoáng hiện mình tất cả công pháp võ kỹ a tị đạo tam đao long âm ngự phong quyết thái huyền kinh kim cương lưu ly li thân năm cái này chút hắn chỗ biết rõ công pháp võ kỹ giờ phút này bị hắn một lần nữa xét lại một bản phảng phất lại như là diễn luyện một bản mặc dù tu vi không có lên cao nhưng hắn tâm cảnh có đề cao không biết đi qua bao lâu trần uyên thở dài một cái mở ra hai mắt một chút tinh quang hiện lên trên thân khí thế càng thêm cố động cùng hôm qua không thể so sánh nổi thậm chí nếu để cho hắn mặc vào một bộ đạo bảo bằng vào nó giờ phút này xuất trần khí chất nói hắn là một vị tiên nhân đều có không ít người tin tưởng vững chắc đạo kinh rơi thôi trần n g uyên hoàn hồn trước mặt hư vô dần dần ngưng luyện ra một đạo mơ hồ b ó n g dáng một bộ áo trắng tựa như tiên nhân mặc dù thấy không rõ mặt nhưng trần n g uyên có thể cảm giác được đối phương ánh mắt một mực tại nhìn chăm chú lên mình trong lòng một phen tư lượng hắn liền biết được người này hẳn là lưu lại không có chữ thiên bia chủ nhân trật từ dưới đất làm lên ôm quyền k h ó người nói nhận được tiền bối thiên bia tri diệu van bối tu vi lại có tính tiến thiên địa d ị động thiên quyển khí vật áo trắng nam tử thanh â m cực kỳ linh hoạt kỳ hảo không biết tiền bối t ụ c danh trần uyên ngầm đầu mặc dù tại trước mặt người trên thân cảm giác không đến nguy hiểm gì cảm giác nhưng hắn như c ũ không có b ô n g lỏng cảnh giác thiên môn sắp mở tiên bực lâm thế cái kêu đạo bóng dáng tựa như cũng không có cái gì linh trí nói xong cái này m ộ ư ơ i sáu chữ chậm dại biến mất tại trần uyên trước mặt làm hắn lông mày không khỏi nhẹ trao lại dưới hắn thiền nhất chính là nói chuyện không nói rõ nhất định phải lưu lại đôi câu vài lời tình huống người kêu biến mất về sau bốn phía không gian hỗn độn phát ra từng đạo vỡ vụn thanh em rất nhỏ giống như là một chiếc gương ẩm vang vỡ vụ bốn thiên địa trên đỉnh không có chữ bia trước trần n g uyên tâm thần quay lại mở ra hai mắt trước người hắn không có chữ thiên địa đúng là từ bên trên phía dưới đã nứt ra một vết nứt giống như là từ nội bộ trực tiếp vỡ vụn hắn chậm rãi buông tay ra trường trên d ư ớ i quan sát tỉ mỉ một bản trước mặt bia đá không còn như trước đó bình thường sáng tỏ như cảnh mà là cùng chúng quanh phổ thông đá xanh không khác chút nào trần n g uyên thở phào một cái bắt lấy bia đá mãnh liệt dùng x ư c mặt đất rung động ầm ầm trần uyên trực tiếp đem bia đá cho nhổ lên xem ra vật này xác thực đã mất đi thân vận trần uy thầm nghĩ trong lòng hắn không có đem không có chữ thiên bia rút ra mặt đất chỉ là thí nghiệm một phen mà thôi thiên bia d ị động thiên quyển khí v ậ n thiên môn sắp mở tiên h vực lâm thế trần n g u y ê n trong miệng thì thảo thì thầm vài tiếng nhưng vẫn còn có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thiên bia d ị động cùng thiên quyển khí vận dễ lý giải hẳn là chỉ liền là hắn cái này người mang khí vận người đem cái này không có chữ thiên bia cho tỉnh lại nhưng thiên môn sắp mở tiên h vực lâm thế liền có chút lời tiên tri ý tứ già thần giả quỷ bốn đây là trần liên cho nó đánh giá hắn rất chán ghét loại này luôn luận có lời gì không thể nói thẳng nhất định phải làm thần thần bị bí, bí. hắn vậy không có biện pháp gì cái k i u đạo bóng dáng vừa nhìn liền biết không có linh trí hắn suy đoán có lẽ chỉ là đã từng lưu lại thiên b i a vị cường giả kia một vòng hình ảnh t h ụ c châu giang hồ truyền ngôn tiên duyên cũng không thể chỉ liền làm mấy câu nói đó a lắc đầu trần u y ê n đem suy nghĩ vứt bỏ mà là đem lực chú ý bỏ vào trên người mình bất kể nói thế nào hắn chuyến này đều là đến đúng rốt cục đem tu vi tăng lên tới thông huyền hậu kỳ thiên cung cấp độ tiến vào cấp độ này vậy đại biểu cho hắn thực lực cuối cùng tiến vào thê đội thứ nhất bây giờ hắn cho dù là đối mặt tiềm long bảng năm vị trí đầu cao thủ vậy không phải là không có phần thắng hiện tại chỉ thiếu một thanh tiện tay binh khí nhục thân bên trong tam đại thần khiếu mở ra có một cỗ hòa hợp cảm giác nhưng chỉ là cảm giác trần u y ê n biết rõ hắn hiện tại còn xa xa không có đạt tới cảnh giới kia nhất định phải thiên cung viên mãn mới có thể bắt đầu cân nhắc kết đan công việc nhưng mong muốn viên mãn lại khó khăn cỡ nào cùng trần u y ê n chiếu qua mặt những thông huyền đó hậu kỳ c ư ờ n giả g tổng cộng cứ như vậy mấy vị đạt tới viên mãn không khỏi là khổ tu nhiều năm mới đem thần hồn đầy tràn tinh thần hòa hợp về phần không có thiên cung viên mãn liền đ ộ phá cái kế hạ tràng thế nhưng là cực kỳ thảm Điểm này, t h ầ n tiêu đường vệ tín đã có qua vết xe đổ thiên cung tu hành cùng thiên nguyên thiên huyền rất là khác biệt căn cứ hắn biết rõ tình huống thiên cung cấp độ tu hành chủ yếu liền là nhằm vào thần đem thiên cung khiếu viên mãn thần hồn tràn đầy mới được hoặc là hắn tiếp tục khổ tu c ố động tinh thần hoặc là chính là tìm tới hiếm thấy trên đời linh vật đem ướt như thế liền có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh tu v i tăng vọt mà hắn trông tậy vào chính là khí vận tế đản trị dẫn cơ duyên giống như là loại này cần tích lũy khí vận tế đản trị dẫn thích hợp nhất có thể tiết kiệm đi hắn không ít thời gian chỉ không ít thời trần uyên giơ tay lên cánh tay phải chấn động t i ệ n tay đấm ra một q u y ề n vê anh trong hư không một tiếng nổ vang phát ra một đạo âm bạo sóng nhiệt quét sạch mà ra tại ánh nắng chiếu rọi phảng phất hư không đều bóp méo bình thường uy năng càng hơn lúc trước đối với mình tiện tay một quyền liền có thể có uy năng như thế trần uyên rất hài lòng quả nhiên thiên cung cấp độ là thông huyền cảnh bên trong khó khăn nhất một cửa cũng là t ă n g phúc thực lực lớn nhất một cửa bước vào thiên cung liền chân chính cơ hồ đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong cấp độ dạng này tồn tại cho dù là tại một tòa châu phủ bên trong vậy tuyệt đối là ba tầng trước lần cường giả giống như là nam lang phủ pháp hải bình thường gần như chính là vô địch tồn tại lúc trước kim sơn tự uy thế trần uyên thế nhưng là tràn đầy thể hội cho dù đào thanh nguyên thân cư thanh sứ vị trí cũng không dám vô lễ làm cản cuối cùng vẫn là bọn hắn bên này chiếm cư ưu thế tuyệt đối trạng thái giới mới dám cho phép trần uyên vung tay đánh cược một lần bởi vậy có thể thấy được thiên cung đáng sợ mà trần uyên hoàn toàn so với phổ thông thiên cung càng cường đại hơn nhục thân t r ầ nguyên không khỏi là trạng thái đ ỉ n h phong lại phối hợp thêm nó lăng lệ lao pháp không chút nào khoa trường nói bây giờ tổng sư cảnh phía dưới võ giả có thể có tư cách khi đối thủ của hắn người đã không có mấy người hắn hiện tại thậm chí có một loại muốn theo đan cảnh tông sư va vào chiến ý tiêm long bảng ba vị trí đầu mấy vị kia mấy năm trước liền có thể cùng tông sư va vào hắn cảm thấy mình hẳn là cũng có thể làm được chỉ bất quá hắn bây giờ vậy chỉ là suy nghĩ một chút thôi nếu thật là đi khiêu khích lời nói không phải hắn phong cách tại thiên bia trên đỉnh bình phục một cái mình tâm tình trần nguyên ngự không rời đi chỉ để lại tòa kia đạo hóa thành phàm thạch không có chữ thiên bia y nguyên sừng sững tại chỗ kỳ thật nguyên bản vừa mới bắt đầu nhìn thấy thiên bia thời điểm trong lòng của hắn là có chút cẩn thận cùng ngưng trọng dù sao liên quan tới cái này thiên bia truyền nói quá nhiều với lại phần lớn nói thiên bia cấu kết điện mạch chấn áp một tôn yêu ma không phải do hắn không cẩn thận dù sao trước đó thang sơn đại phật đã là như thế phía dưới xác thực có một đầu hùng thu tồn tại nhưng bây giờ thực sự hiểu rõ xong về sau hắn mới biết được chuyển môn xác thực không thể tin hết thiên bia đã hủy sao là yêu ma đương nhiên liên quan điện mạch một chuyện cũng tịnh không phải chuyển môn nếu là cái k i a thiên bia tốt như vậy đấy bây giờ vậy tuyệt không có khả năng tiếp tục lưu lại núi na mi còn có trừ cái đó ra trần liên vậy nhạy cảm phát hiện một vấn đề cái tia chính là núi na mi nguyên khí mỏng manh nguyên nhân rất có thể liền cùng cái tia thiên bia có chút quan hệ hắn leo lên thiên b i a phong chi sau phát hiện nơi đó nguyên khí gần như không không có mà thiên b i a tổn hại về sau phụ cận thiên địa nguyên khí ngược lại là bắt đầu có chút nồng đậm dấu hiệu bốn bất quá cái này chút đồ vật đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào quan sát núi nga mi trần n g uyên tùy tiện liền tìm được nhạc sơn đám người vị trí lão nhạc ngươi nói chúng ta có nên đi vào hay không núi bên trong có phải hay không xảy ra chuyện nghiêm thanh thấp giọng hỏi sở dĩ hỏi hắn là bởi vì bọn hắn đi theo tại trần uyên người bên cạnh đều biết là thuộc nhạc sơn cùng giữa người lớn với nhau quan hệ tốt nhất còn chưa từng tuật khởi thời điểm liền có tương giao cho dù là mạc đông hà cũng là không đổi kịp tuy nói trần u y ê n đối bọn họ đối xử như nhau nhưng rất nhỏ ở giữa khác biệt còn có thể cảm giác được một chút có đại nhân tại có thể xảy ra chuyện gì chúng ta hay là tại nơi đây yên lặng chờ lấy tốt nhạc sơn nói ra hắn đối với trần u y ê n là mù quáng tín nhiệm đây đều là trần u y ê n chỗ dựng nên ấn tượng mặc dù trước khi nói dị tượng để bọn hắn có chút tinh đ í c h nhưng cũng không có qua lo lắng nhiều cái gì nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương ba trăm năm mươi b ố khí vận lại tới mạc đông hà đồng ý nhẹ gật đầu không sai đại nhân làm việc từ trước đến nay vững vàng trần uyên mặc dù làm việc h n g ác đậm một tí phá nhà diệt môn nhưng trên tổng thể tới nói vẫn là cực kỳ vững vàng trên cơ bản rất ít đi mạo hiểm hữu hồ cho dù đại nhân gặp nguy hiểm gì chúng ta này một ít thực lực đi lại có thể thế nào chỉ là thêm phiền thôi bốn đối với cái này mạc đông hà vẫn rất có tự mình hiểu lấy trần uyên chính là tiềm long bảng trước mười thiên tài hoành hành không cố kỵ ít có người địch hắn nếu là đối mặt nguy hiểm gì bọn hắn điểm ấy ngưng cương cảnh tu vi chỉ là đi chịu chết mà thôi hắn biết rõ mình bây giờ định vị liền là tương đương với tôi tớ vì trần uyên giải quyết một chút việc nhỏ muốn nói có thể giúp đỡ ngược lại cũng có chút dùng có thể dùng chỗ tuyệt đối không như trong tưởng tượng như vậy lớn ngưng cương cùng thông huyền ở giữa t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù là trong bọn họ tu vi mạnh nhất nhạc sơn vậy bất quá là ngưng sắt cấp độ mà thôi khoảng cách thiên cương còn có chút khoảng cách nghiêm thanh nghe vậy cũng đành phải nhẹ gật đầu để lại trong lòng hiếu kỳ trong hư không trần n g u y ê n chậm rãi rơi xuống mấy người bên cạnh đại nhân đại nhân ngài không có chuyện gì chứ không sự tình trần n g u y ê n lắc đầu không có quá nhiều giải thích nhạc sơn đám người nhìn nhau một chút biết ở trong đó có bí ẩn cũng không dám hỏi đại nhân ngài tu vi lại có tinh tiến m ạ c đông hà dẫn đầu phát hiện trần nguyên không đúng khí thế của hắn càng thêm cô đ ộ n g cùng tương đại cho dù là trong lúc lơ đãng cũng làm cho hắn cảm nhận được lớn lao áp lực mà hắn lên núi trước đó cũng không phải là như thế có chút tiến cảnh trần nguyên ngữ khí rất phản đạm phản phất đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi nhưng nhạc sơn đám người lại không hẹn mà cùng sinh ra một chút cực kỳ hâm mộ chi ý bọn hắn cũng muốn có chút tiến cảnh đối với phương diện này nhất có cảm xúc không ai qua được nhạc sơn dù sao hắn nhưng là từng bước một nhìn xem trần u y ê n của thời bây giờ đã đạt đến hắn chỗ ngưỡng vọng cảnh giới bất quá cũng liền giới hạn tại cực kỳ hâm mộ cùng tính sợ đố kỵ đó là tuyệt đối không thể nào khi một cái người thành tựu vượt xa đối thủ thời điểm lưu cho hắn chỉ có ngưỡng vọng húng hồ bọn hắn cũng không phải là đối thủ trần uyên đã sớm để bọn hắn tâm phục khẩu phục đi theo tu vi phía trên trần uyên không có quá nhiều giải thích chỉ là thuận miệng nói hai câu mà thôi từ dưới núi nga m y đến từ về sau trần uyên đám người làm sơ châm g trạm nghỉ tạm mấy ngày l i ề n bắt đầu hướng phía tảng bình cốc vị trí mà đi đối phương khoảng cách nơi đây không tính qua xa thời gian còn cực kỳ dư dạ là lấy hiện tại hắn đã không quá cấp thiết trước đó vội vàng là bởi vì trần uyên không xác định tại trên núi nga uy hội chỉ hoán bao nhiều thời gian bây giờ lại không giống nhau dạng hắn tổng cộng ở trên núi chờ đợi chưa tới một canh giờ tương đương với chỉ là đi dạo một vòng m à thôi thời gian dư giả phía dưới mấy người tốc độ tiến lên liền bắt đầu trở nên rất chậm một mặt là trần u y ê n muốn tu hành vừa mới đột phá hắn đối thiên cung vẫn rất có hứng thú phần lớn thời gian đều đặt ở trên tu hành hắn không cần vững chắc cảnh giới ở mảnh này dị cảnh trong không gian từng tiếng lọt vào hai đạo kinh thanh â m đã giúp hắn đã giảm b ớ t đi quá trình này mặc dù bây giờ không có ngón tay vàng tương trợ nhưng trần liên tu thần tốc độ vậy chưa nói tới chậm trước hắn góp nhặt rất nhiều bây giờ một khi đột phá vẫn còn có chút nội tình. một phương diện khác thì là trần uyên vậy đang chỉ điểm nhạc sơn các loại người tu hành đây là trước kia lệ cũ chỉ cần không phải rất gấp hắn đều hội rút ra một chút thời gian đến chỉ điểm bọn hắn làm vì chính mình tâm phúc thủ h ạ trần uyên là cực kỳ hy vọng bọn hắn thực lực nên đón tăng vọn c h ỉ t i ế c cuối cùng vẫn là kém không ít bọn hắn tiên phú tính là không tệ nhưng cùng những tiềm long bảng đó trước năm mươi thiên tài không so được còn nữa trần uyên tu vi tốc độ tăng lên s á t thực quá nhanh trên lệnh chỉ hội càng kéo càng lớn tại trần uyên tiến về tàng binh cốc thời điểm thần binh hội tin tức cuối cùng là có tiếng g i bất quá vậy giới hạn tại phụ cận mấy cái châu phủ mà thôi lấy tàng binh cốc bây giờ thế lực cũng vô dụng quá nhiều người bán mặt núi theo thần binh hội truyền bá tàng binh cốc cái này có chút mai danh nhận tích thế lực vậy tại lấy cực nhanh tốc độ bị người n h ắ c lên tàng binh cốc mặc dù không có biến mất nhưng không có đan cảnh tông sư toa c h ấ n tóm lại là xuống dốc không ít thế lực vậy dần dần giảm bớt vì phụ vực pha vi mà n h ắ c lên tàng binh cốc đám người nhất nói chuyện say xưa liền là năm đó thuộc châu đệ nhất mỹ nhân bây giờ tàng binh cốc từ phu nhân thuộc truyền bởi vì nàng này lực hấp dẫn thực sự quá lớn thậm chí không thể không cả ngày mang mạng che mặt nhưng dù cho như thế cũng vẫn là dẫn tới rất nhiều người truy cầu Về phần bọn hắn bọn tàng r u cầu y l từ phu h thân, â n bản vẫn n n là à binh â y g ờ ắ m trong tay Tàng n b cốc liền người giả người nhân nhân, gặp hai trí cả Có có cả muốn của đến cũng khó Bình ở vào tây bình phụ mặc dù bởi vì thế lực giảm b ấ t nguyên nhân trước mắt chỉ có thể giới hạn ở đó nhưng nó nội tình vẫn là có cơ h ộ i được xưng tụng là tây bình phụ bá chủ so với lúc trước nam l a n g phủ kim sơn tự đều còn cường thịnh hơn tàng binh cốc bên trong tính cả từ phu nhân cùng âu dương chí hết thể có ba vị thông huyền võ giả toa trấn cường thế như vậy lực cơ hồ xem như thông huyền thế lực bên trong từ trấn liên bước vào tây bình phụ bắt đầu trên cơ bản bên thai tràn ngập đều là liên quan tới thần binh hội tin tức căn cứ tàng binh cốc chỗ thả ra tin tức lần này bọn hắn hết thể lấy ra ba kiện đời t r ư ớ c cốc chủ âu dương khắc luyện chế linh khí một thanh linh ao một thanh linh kiếm cùng một cây linh thương hết thể ba kiện thượng đẳng linh m i n h hấp dẫn người cũng không thể coi là ít dù sao thứ này mặc dù không nói được cái gì có thể n g ộ nhưng không thể cầu như n g vậy tuyệt đối chân quý là được bốn hắn đến tây bình phụ thời điểm khoảng cách thần binh hội mở ra còn có ba ngày tàng binh cốc mở rộng sân môn mời tham gia hội người nhập cốc chắc chắn nghe được tin tức này trần uyên cũng không có ngoại lệ trực tiếp mang theo nhạc sơn đám người thẳng đến tàng binh cốc phương hướng tàng binh cốc chiếm diện tích không nhỏ nói là một cái sân cốc kỳ thật bên trong cấu tạo càng giống là một ngọn núi trang thiếu cốc chủ âu dương trị một bộ áo trắng khí chất phi phạm khuôn mặt được xương tụng một tiếng tấn u lãng tại phối hợp nó t i ề m l o n g bảng trước năm mươi liệt kê bài danh đủ để có thể bị người nói một câu tuổi trẻ tài cao giờ phút này hắn liền canh giữ ở tàng binh cốc bên ngoài đối với tham kiến thần binh hội võ giả chờ đón đương nhiên có thể đáng cho hắn vị này thiếu cốc chủ chờ đón tồn tại không gọi là thông huyền cao thủ về phần càng tầng dưới hơn lần cũng không có tư cách k i a đáng giá hắn lấy lễ đối lãi tham gia thần binh hội là có cánh cửa ngưng cương võ giả mới có thể vào trang nhìn qua thông huyền cao thủ mới là tranh đoạt linh binh người tàng binh cốc cũng sẽ không để cho những người kia liên không bọn hắn hội lấy giá thấp đem bảo bình bán cho cái k i a chút tham gia biết võ người trên thực tế rất nhiều người vậy là hướng về phía cái này tiện nghi đến thiếu cấp chủ muốn hay không trở về nghỉ ngơi một phen một tên tàng binh cốc đệ tử thấp giọng nói lại đợi một canh giờ liền trở về âu dương chị nhẹ dọn cười nói khoảng cách thần binh hội mở ra còn có ba ngày nhưng trên cơ bản nên người tới đều hội s ớ m đến không cần đợi đến cuối cùng một ngày cái kia chút quý khách nhưng đều thu xếp tốt về thiếu cốc chủ lời nói chín vị thông huyền cường giả đều đã an bài tại thượng viện người kia cung kính nói chín vị âu dương chị lắc đầu trong lòng nhịn không được thở dài một cái năm đó phụ thân hắn đảm nhiệm cốc chủ thời điểm tàng binh cốc vô cùng cường thịnh liên đan cảnh tông sư đều là thường xuyên lui tới bây giờ cũng chỉ có chỉ là không đến mười vị thông huyền võ giả đến cổ đậu quả thực là kết thúc bất quá còn tốt bây giờ tàng binh cốc đã nhanh muốn độ qua nang quan hắn cuối cùng sẽ có một ngày muốn đem tàng binh cốc lại lần nữa phục hưng không cho mẫu thân đại nhân thất vọng âu dương c h ỉ thầm nghĩ trong lòng hai người đang nói chuyện hắn đột nhiên ánh mắt ngưng tụ một nhóm bốn người xa xa trực tiếp hướng về hắn đi tới chẳng biết tại sao cho dù là cách xa nhau hơn trăm mét em mở đều để hắn cảm giác được một cỗ không h i ể u tâm quý cầm đầu nhân thân lấy một bộ đồ đen trên thân t kêu lên đơn giản đường vân bên hông treo một thanh có chút quen thuộc trường đao khí chất phi phạm ở sau lưng hắn đi theo ba người một người hình thể cường tráng giống như một tò núi nhỏ phía sau gánh vác lấy một bước nhanh đi lên trước âu dương chị trên mặt mang cười chắp tay nói tại hạ tàng bình q ố c âu dương chị không biết mấy vị đại nhân là âu dương chị trấn liên ánh mắt đánh giá đối phương vài lần khi chất ngược lại là xuất chúng Chỉ trần i ế p đại nhân g ư ờ nếu g khí như không có cái thứ hai người cái kia nên n liền là trần mỗ trần uyên đạm cười một tiếng nguyên lai、like、đúng là trần đại nhân ở trước mặt âu dương thất lễ âu dương chị liền vội vàng không người muốn nói gần một đoạn thời gian đến ai tại thuộc châu danh tiếng t h ị n h nhất vậy dĩ nhiên không ai qua được cùng bạch trường khanh cân sức ngang tài bất phân cao thấp trần uyên hắn mục tiêu liền là trở thành trần uyên dạng này người âu dương huynh k h á c h khí một chút hư danh mà thôi trần uyên không hề bị lay động k h o á t tay á o hắn cũng không phải người khác thổi p h ồ n g hai câu cũng không biết đông tây nam bắc tính cách đối phương nhiệt tình như vậy ngược lại để hắn đang nghi trần huynh tên âu dương như sống bên thai m a u mời âu dương c h ỉ t h ở i mở một cười đưa tay ra hiệu nói lập tức cũng không để ý trước đó nói tới cái gì lại đợi một canh giờ lời nói trực tiếp vì trần uyên dẫn đường tiến về tàng binh quốc b Trên chút sốt r đường đi có một nói xong nói xong, Âu nó đoàn g ruột người u chính đi tới đối diện một vị thân mang áo lam t ả n g b ì n h cốc đệ tử nhìn thấy âu dương chị về sau liền vội vàng không người nói thiếu các chủ phu nhân để đệ tử tìm ngươi mẫu thân tìm ta chuyện gì âu dương chị nhữ mày lại coi là chuyện gì xảy ra nói là trước tới tham gia thần binh hội mấy vị quý khách đều đã bị mời được bên trong đại điện muốn ngài đi qua buổi tiếp đệ tử kia nói khẽ ta đã biết ngươi đi xuống trước vâng đệ tử kia khẽ không người quay người rút đi âu dương trị trên mặt có chút thầy náy trần minh vốn nghĩ dẫn ngươi đi nhìn xem ta tàng binh cốc hiện tại trải qua một phen nói chuyện với nhau song phương đã khách sáo rất nhiều lẫn nhau lấy huynh tương xứng không sao đã đều là đến đây thần binh hội bằng hữu vừa vặn quen biết một chút trần liên k h miệng c á n nếch ắ n đến tàng binh cốc hơn phân nửa liền là hướng về phía tiếp theo vị khí vận chi từ đến tự nhiên mong muốn nhanh chóng nhìn một chút vậy tiết kiệm thời gian tốt trần huynh đi theo ta âu dương t r ị cởi mở một cười tiếp tục ở phía trước dẫn đường tàng binh q u ố c bên trong diện tích không tính nhỏ cung điện phong ốc lên i thành một mảnh thỉnh thoảng liền có chửa lấy thống nhất trang phục tàng binh q u ố c đệ tử vội vã vội vàng sự tình mà âu dương t r ị nói tới nghị sự đại điện thì là nằm ở ngay phía trước âu dương t r ị dẫn đầu đi vào chắp tay hướng về phía ngồi tại hai bên thông huyền cao thủ ôm quần trào nói cái gì chậm trễ loại hình lời khách sáo trần uyên sau đó mà tới ánh mắt trong phòng một trên thân mọi người chậm rãi quét qua đại bộ phận đều rất bình thường nhưng cái thứ nhất là một cái mặt mũi phổ thông nam t ử áo lam thân phụ trường kiếm tu vi vậy không lắm lạ thường thuộc về thật thường thường không có gì lạ loại kia mà hắn sở dĩ chú ý là bởi vì đối với người này có qua vài lần diễn vận người này không là người khác chính là trước kia cùng một chỗ tham gia nguyên không cảnh vị kia tán tu hàng dự lúc trước trần u y ê n còn có qua thu phục làm chính mình dùng suy nghĩ chỉ bất quá về sau không tiếp tục gặp qua đối phương cái thứ hai chú ý là một cái có ngược lại mắt tăm giác dâu tóc xám trắng ú ám lao giả đối phương ở thượng thủ một thân trường bảo màu đỏm đỏ trên thân tiêu tán lấy thông huyền định phong khí thế cường đại Mà cái thứ ba thì là một cái áo trắng nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh quạt xếp khí chất l ạ n h đạo hơi có chút không qua loa nói cười cảm giác tại hắn đánh giá đối phương đồng thời đối phương vậy đem ánh mắt như ngừng lại trên người hắn đương nhiên chân chính để trần uyên chú ý hắn địa phương thì là đối phương bốn người mang khí vận là khi tiến vào đại điện về sau trần uyên liền không chút biến sắc mở ra thiên nhãn mà trên người đối phương thì là một cô cực kỳ nồng đậm thanh quang khí vận c h i tử hắn bốn lại tới ngăn chặn trong lòng tâm tình kích động trần uyên hơi chút bình thường thu hồi ánh mắt một bên hàn dự tại trần u y ê n tiến đến về sau vội vàng đứng người lên ôm quyền nói không nghĩ tới trần đại nhân cũng tới thần binh hội ngược lại là đã lâu không gặp hàn minh tu vi lại có tinh tiến a trần u y ê n đạm cười nói không so được trần đại nhân hàn dự trên mặt mắng cười nhưng trong lòng đối trần u y ê n rất là rung động hắn sớm biết trần u y ê n không phải người bình thường nhưng vậy không nghĩ tới cùng đối phương vẹn vẹn chỉ là mấy tháng không thấy đối phương liền có lớn như vậy biến hóa bây giờ càng là đứng hàng tiềm long bảng thứ bảy đi vào tiềm long liệt kê làm hắn có chút cực kỳ hâm mộ hàn dự trong miệm trần đại nhân vừa ra nguyên bản nghị luận ẩm ý chuyện trò vui vẻ đại điện bỗng nhiên yên tính lại sở hữu người đều đưa mắt nhìn trần l u y ê n trên thân trong mắt có hiếu kỳ có chán g h é t có lấp lóe có thể nói thần sắc khác nhau âu dương chị ánh mắt k h ẽ động giới thiệu nói các vị đạo hữu vị này chính là bây giờ tiếng tăm lừng lẫy uy c h ấ n thục châu trần l u y ê n trần đại nhân hôm nay đặc biệt tới tham gia thần binh hội chắc hẳn các vị đều có châu nghe t h ờ y à. nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương ba trăm năm mươi lăm ai t a n thành ai phản đối âu dương chị vừa mới nói xong trong đại điện vang lên mấy cái âm thanh ha, ha. nguyên lai、like、là gần đây thanh danh dần, dần, dần lên yêu đào trần u y ệ n có trước đó nói qua triều đình cùng giang hồ ở giữa quan hệ cơ bản xem như đối lập còn nữa trần uyên vài ngày trước dẫm lên bạch trưởng khanh thanh danh uy trấn thục châu đã sớm để một chút người bất mãn giang hồ cũng là hội vẽ phân đất vực thục châu cùng thanh châu ở giữa mặc dù gần nhưng lại không phải một thể trần uyên một cái thanh châu người tại thục châu có lớn như vậy thanh danh làm sao không để cho người ta đố kỵ còn có trần uyên tại quảng l a n g phủ thời điểm chém giết triệu hạo còn thả ra c ù n g nôn ai muốn tìm chết cứ tới tìm hắn chính là càng làm cho rất nhiều thục châu võ giả cảm thấy trần uyên tại miệt thị bọn hắn cho nên trần uyên vừa hiện thân liền có mọi người như vậy phản ứng đương nhiên bọn hắn cũng không dám trực tiếp trở mặt trần uyên có thể đánh ra bây giờ thanh danh hắn thực lực là không cần nghi ngờ đang ngồi trong mấy người không người dám vô bộ ngực nói có thể thắng qua hắn cũng chỉ dám âm dương quái khí vải cầu bốn âu dương chị ánh mắt l ó e lên n é t miệng lên một chút không dễ dàng phát giác cười nhạt sắc mặt lại giả vờ làm có chút khó coi tựa hồ tại vì trần huyền kêu bất bình toán tức nói trần đại nhân cũng là v õ giả bây giờ đến ta tàng bình cốc có cái gì không được thúc phụ cảm thấy thế nào âu dương chị tiếng nói nhất truyền trực tiếp đem lan để vung ra thượng thủ ngược lại mắt tam giác c ú ám trên người láo giả đối phương tên là âu dương thác là đại bá của hắn cũng là bây giờ tàng bình cốc bên trong tu v i cao nhất tồn tại bên ngoài mặc dù lan truyền làm ẫ u thân của nàng từ phu nhân chấp trưởng tàng bình cốc đại quyền nhưng âu dương thác trong tay quyền lực vậy không nhỏ đồng thời đối phương năm gần đây còn một mực mong muốn thay vào đó lấy bảng chi thay chủ chi chiếm bọn hắn chủ mạch quyền lần này tổ chức thần binh hội kỳ thật liền làm ẫ u thân hắn mong muốn vì hắn tạo thế nhưng âu dương thác vậy không phải người ngu vậy tại cùng cái này chút nhập cốc quý khách tương giao nguyên bản những khách nhân này cũng sẽ ở thượng viện nghỉ ngơi nhưng bây giờ lại bị đối phương mời đến nơi này không biết chỉ sợ còn tưởng rằng tàng binh cốc chủ nhân là âu dương thác đâu cho nên t ử phu nhân mới sẽ để cho hắn nhanh chóng đến đây buổi tiếp bây giờ giữa sân thế cục đối trần liên k h ổn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút vị này đại ba chuẩn bị như thế nào làm là vì những khách nhân này đối trần uyên vô lễ đâu vẫn là xem như không có nghe thấy hắn nhưng là nghe nói vị này trần đại nhân tính nết thế nhưng là không tốt lắm âu dương t h á c nhữ mày lại lường âu dương trị một chút ánh mắt chất động vừa định nói cái gì nhưng trần uyên không có cho bọn hắn cơ hội trực tiếp tiến lên một bước nhìn chăm chú mới vừa nói tên kia hung lệ tráng hắn nói làm sao bản xứ đến tham gia hội ngươi có ý kiến bị trần uyên nhìn chằm chằm hung lệ tráng hắn trong lòng mãnh liệt chấn động cảm nhận được một cỗ cực hạn sắc khí nhưng chung quanh đều là giang hồ đồng đạo hắn lúc này nếu là nhận sai ngày sau chẳng phải là bị người nói thành kẻ vô dụng Còn nữa, tại r trong ầ n Nguyên ở đ không không đồng i là sĩ làm chim sau đó hít không l đầu đàn về sau chung quanh lại vang lên mấy đạo tiếng phụ hòa âm trước đó cùng trần liên đối mặt tên kia áo trắng nam tử nhìn thấy một màn này khoe miệng cũng không khỏi câu lên một vòng đ ạ m cười hắn cùng trần uyên không cựu không đoán nhưng bốn cùng thượng quan ngự lại có chút không hòa thuận còn nữa thân là thuộc châu người hắn đối với trần uyên đầu này quá giang lòng cũng có chút không còn nhìn nhưng gia tộc bồi dưỡng được tu dưỡng sẽ không để cho hắn tại lúc này nói cái gì nói nhảm võ giả lúc này lấy võ làm đầu hắn khinh thường nơi này âu dương thắc gặp đây nói khẽ trần đại nhân chớ bá không có bất kỳ cái gì báo hiệu không có bất kỳ cái gì nhiều lời trần uyên trực tiếp đậu t ủ hắn xưa nay không là một cái nôm chiều người khác âm dương quái khí tính cách huống hổ vẫn là một cái tu vi so với hắn yếu rất nhiều đây là trần nguyên hồi lâu chưa từng dùng qua bạn đao thuật tại hắn tu vi dần dần cao thâm về sau môn này đao pháp đối với hắn cũng có chút g ầ n gà nhưng ngay tại lúc này tác dụng hiển nhiên vẫn là không nhỏ đao quang nói lên vừa rồi tên kia tên là đồng sĩ tráng hắn trực tiếp thi thể tách rời hắn thậm chí căn bản không kịp phản ứng liền một chút phòng ngự đều không có đương nhiên ngăn không được bất thình lình một đao trên thực tế không chỉ có là hắn trong đại điện sở hữu người đều không ngờ rằng trần u y ê n thế mà như thế cương đối phương vẹn vẹn nói mấy câu trực tiếp thi thể tách rời biết đồng sĩ đầu lan xuống máu tươi dâng trào về sau mọi người mới phản ứng lại đây nhưng ngay sau đó chính là yên tĩnh ý mắng trần uyên nâng lên một cái chân đem chân đạp tại đồng sĩ rơi xuống trên đầu thấp giọng nói người vậy không hiểu chuyện a sau đó ánh mắt tại phương bao nhiêu mở miệng phụ họa nhân thân bên trên từng cái quét q u a gợn sóng nói bản xứ tới tham gia thần binh hội hiện tại ai tán thành ai phản đối trần uyên ánh mắt chiếu tới chỗ trước đó còn có chút kêu gào mấy người mặc dù trong lòng hắn giận nhưng cũng không một người dám đứng ra nói chuyện sợ trần uyên vậy cho bọn hắn đến bên trên một đao cái kêu lăng lệ mà kinh khủng đao pháp đơn giản dọn g ư ờ i ngồi ở vị trí đầu âu dương thác sắc mặt không vui trần uyên ngang nhiên động thủ một tiếng chào hỏi đều không đánh quả thực là tại miệt thị tàng binh cốc miệt thị hắn âu dương thác nhưng bốn chẳng biết tại sao bị trần uyên bình đạo ánh mắt quét qua hắn vậy có một loại nhỏ không thể thấy ý sợ hai ở trong lòng sinh sôi đối phương quá bình tĩnh bình tĩnh thậm chí có chút đáng sợ phản phất giết không phải người mà là nghiền chết một cái nhỏ không thể thấy côn trùng âu dương chị trong mắt lóe ra tia sáng giờ khác này trần uyên liền là hắn muốn trở thành người ba khí bên cạnh để lọt ha, ha trước đó tên kia áo trắng nam tử một tiếng đạm cười phá vỡ trong đại điện bình tĩnh trần uyên xoay chuyển ánh mắt như ngừng lại trên người hắn ngươi vậy có ý kiến âu dương trong lòng giật mình hắn cũng không hy vọng hai cái này người đánh nhau vội vàng lên tiếng nói trần huynh vị này là vân hàn công tử xuất tử n a m họ chi mây a trần uyên tròng mắt hơi h í p cũng không lạ kỳ từ hắn tiến vào bên trong đại điện một khắc kia trở đi kỳ thật trên cơ bản liền kết luận người này thân phận ngoại trừ để thượng quan ngự vậy phải c ẩ n thận đối đại vân hàn chỉ sợ cũng không ai có thể mang cho hắn một chút cảm giác nguy hiểm trần thanh sứ thật sự là thật lớn uy phong a một lời thành thơi bên trong đại điện võ giả cũng không dám vọng thêm động đậy thật sự là hơi có chút trong truyền thuyết một đao chấn thang sơn y tứ vân hàn nhìn chăm chú trần u y ê n ngươi có ý kiến trần u y ê n lại lần nữa lặp lại một bản lời nói giọng điệu tăng thêm một chút vân mỗi chỉ là muốn nói cho trần thanh sứ thục châu không phải thanh châu nơi đây cũng không phải thang sơn không phải giải quyết một chút phế vật liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cần biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta liền chém ngay ấy nhân ngoại hữu nhân ta liền chết người kia trong mắt của ta các ngươi vậy bất quá là một đám g á c rưới mà thôi trần liên nối trọi gay g hắn muốn chuẩn bị thu lấy khí v ậ n cho nên liền nghĩ chọc giận người này vân ra lại như thế nào ngăn cản hắn đường giết không tha côn vọng bất quá là cùng bạch trường khanh đánh cái ngang tay thế mà liền dám khinh thường tại ta thuộc châu giang hồ chớ cho rằng vân mộ không dám giết mệnh quan triều đình vân hàn nhũ mày lại giọng điệu lạnh lùng nếu là trần u y ê n không có như thế đối chọi gây gắt hắn cũng sẽ không xảy ra lời ấy luận nhưng đối phương đã nói năng lỗ mãng vậy hắn liền không thể lại ngồi nhìn hành tẩu giang hồ hắn đại biểu không chỉ là mình còn có vân ra mặt mũi hắn sẽ không nghĩ mình nguyên nhân chỉ hội đổ cho người khác chủ yếu cũng là vào chức là chủ nguyên nhân hắn cùng thượng quan ngự không hợp nhưng truyền u ô n đối phương lại cùng thượng quan ngự mới quen đã thân quan hệ rất thân lại thêm đối phương một lời không hợp liền độc thủ đơn giản cũng không có đem hắn để vào trong mắt đây đối với một cái lòng mang lấy trí khí muốn hội chiến thiên hạ hào kiệt người tới nói là không thể tiếp nhận nói nhảm nhiều như vậy ngươi nếu có gan bên ngoài một trận chiến sinh tử c h ớ luận trần uyên bước ra một bước khi thế vận sức c h ở phát động ừ vân mỗ lại có sợ gì vân hàn nhất thời đứng lên nhìn thẳng trần uyên không khí bên trong đại điện lại lần nữa lâm vào cháy bỏng âu dương chị muốn mở miệng nhưng vẫn là đè ép xuống lấy hắn cái kia chút thực lực dính vào liền là tìm chết với lại đối phương đều có được chớ đại bối cảnh đối với tàng binh cốc tới nói không thể trêu chọc đang tại hai người muốn một chiến thời điểm một đạo dịu dàng ôn nhu chuyển vào bên trong đại điện đám người nhị trung hai vị đều là đương thời thiên tài h i ế m có tuổi trẻ tuân kiệt bất luận ai thắng ai thua đều là giang hồ một tổn thất lớn không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa h ó a thủ thành bạn như thế nào thanh âm là từ ngoài điện chuyển tới trong đó mấy người nghe được thanh âm này ánh mắt đột nhiên sáng lên trần liên nhữ mày có chút không thích cái này đi ra làm dối nữ nhân quả thực là tại hỏng việc khát mạ nhưng ở tàng binh cốc phương diện tới nói thần binh hội còn chưa có bắt đầu liền tới một trận tranh đấu cũng là không nể mặt bọn họ tiếng bước chân càng ngày càng gần đám n g ư ờ i giờ phút này ánh mắt đều hội tụ đến ngoài điện một mang trên mặt hát xa c u n g trang phu nhân chậm rãi cất bước đi vào đại điện phu nhân người khoác một kiện màu đen váy dài vòng eo nhu hỏa đường con hữu mỹ nga cái cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương q u a i xanh mơ hồ hệ ra váy bức điệp điệp như bóng loáng nhẹ tiết xuống đất dáng đi ung dung tú mỹ ba ngàn tóc đen co lại làm phu nhân cách c n mặc trên mặt mặc dù mang theo hát xa che đậy khuôn mặt. nhưng loại này như ẩn như hiện cảm giác mới càng khiến người ta mê t h cùng p mẫu thân. Trị Dương lúc i vội n đó trên người đối phương còn có một cỗ phu nhân tư thái xem như đem hai loại khí chất sen lẫn hôn hợp cùng một chỗ để bên trong đại điện võ giả không khỏi hô hấp nhịn không được tăng thêm vân hẳn quay người nhìn một cái mí mắt một đạp chắp tay nói nguyên lai là từ phu nhân ở trước mặt thất lễ vân công tử không cần như thế ngược lại là trần u y ê n trong mắt mặc dù vậy có một chút kinh diễm nhưng hắn có thể rất tốt khắc chế mình hắn quen biết nữ nhân không có mấy cái nhưng tuyệt đối đều được xưng ơ tụng cực t h ư ợ n g thừa giống như là vị kiê đạo thần cung tô tự duyệt bàn về tư thái cùng dung mạo thậm chí còn muốn so nàng này càng hơn một bậc chỉ là thiếu chút phu nhân phong vận mà thôi kiến thức cao tự nhiên sẽ không bị tùy tiện rung động mà là gợn sóng nhìn chăm chú đối phương nói đây là trần mỗ cùng vân công tử về tư phu nhân vẫn là không nên n ú n g tay vân hàn ánh mắt lạnh sứ nói trần thanh sứ nói không sai tàng binh cốc vẫn là không nên đ ú n g tay v â n mộ sơ nhập giang hồ chính tốt kiến thức một chút chuyển xôn s a o yêu đao trần uyên rốt cuộc có một chút b ả n sự lại dám miệt thị như vậy ta t h ụ c châu võ giả từ phu nhân ánh mắt tại trần uyên lạnh lùng như đao g ọ t trên khuôn mặt rời rạc một bản vẻ mặt cứng lại đối phương dung mạo chẳng biết tại sao lại để cho nàng có một loại quen thuộc cảm giác có lẽ là trên người trần uyên dừng lại thời gian quá lâu trần uyên nhữ mày lại nhìn ngang đối phương từ phu nhân cấp tốc kịp phản ứng gợn sóng cười nói trần thanh sứ quả nhiên là là một nhân tài khí thế phi phạm thiết thân mặc dù sống một mình tại tàng b hôm nay thanh sứ tới đây là ta tàng bình cốc may mắn sự tình phu nhân quá khen trần u y ê n trả lời hai vị ở giữa ân đoán coi là thật không thể hóa giải phu nhân cảm thấy thế nào trần u y ê n ánh mắt cười như không cười nhìn xem nàng võ giả giao thủ vốn là c h u y ệ n t h ư ờ n g có gì nhưng đáng giá hóa giải vân hàn lên tiếng nói mậu thân âu dương t r ị lớn há mộn đã hai vị đều lòng có chiến ý cái k i a thiếp thân lại ngăn cản liền không thích hợp nhưng thanh sứ mới tới tàng bình cốc liền động đao binh vậy không thích hợp không bằng đợi đến ba ngày về sau thần binh hội mở ra thời điểm tài chiến đến lúc đó thiếp thân việt không ngăn trở hai vị nghĩ như thế nào t ừ phu nhân mỉm cười nói đã là phu nhân mở miệng vân mỗi tự nhiên đáp ứng vân hẳn trầm tư một lát gật đầu đáp ứng thanh sứ đâu từ phu nhân ánh mắt sáng r ự c trần uyên trong lúc lơ đãng tản mát ra một vòng phong tình trần uyên không hề bị lay động ánh mắt bình tĩnh trần mô nếu là không đáp ứng đâu cái t h i ê thiếp thân tự nhiên vậy không có bất kỳ biện pháp nào chỉ bất quá thiếp thân còn có một lời nói trần uyên ngược lại là muốn nhìn một chút nữ nhân này có thể bởi lưỡi ra cái gì hoa xem đến vân hẳn công tử dù sao cũng là vân thị con trai trưởng thanh sứ nếu là động sát tâm không thể không đề phòng từ phu nhân hát xa phía dưới đôi môi khẽ mở truyền âm lọt vào thai trần u y ê n t r ò n g mắt hơi h í p lòng có suy nghĩ là vân h à n dù sao cùng triệu hạo không giống nhau dạng hắn bối cảnh rất bất phảm vân ra tại thục châu cái này một mảnh thế lực rất mạnh như hắn lấy khí vận nhất định phải phòng bị đối phương trả thù chỉ cần cẩn thận giết khẳng định hay là giết nhưng không thể nóng lòng nhất thời không phải nếu là vân thị cường giả truy sát bên cạnh hắn lại không có cái gì cường giả tương trợ chỉ còn lại một viên kiếm phụ không đủ để bảo vệ bình an tốt nhất trước sớm thông báo một tiếng thương hạ dù sao còn có một viên truyền âm phụ không có dùng có thể lại mời một lần thương h ạ có hắn lận tẩy vừa rồi an toàn ân còn có thượng quan ngự hắn nhưng là vì thượng quan h u y n h xuất khí bốn cùng là năm họ một trong thượng quan thị đoán chừng có thể vì hắn chia sẻ không ít áp lực nhất thời trang bức nhất thời thoải mái một mực trang bức một mực thoải mái đọc ngay tại chương ba trăm năm mươi sáu t h ứ phu nhân đêm tối thăm dò trần u y ê n không thể trách trần u y ê n không trưởng nghĩa mà là hắn xác thực cần một cái chia sẻ vân ra áp lực tồn tại còn nữa ở trong đó vốn là có thượng quan ngự nguyên nhân người khác nhưng không biết hắn có khí vận tế đản chỉ sẽ cảm thấy là thượng quan ngự nguyên nhân mới sẽ để cho hai người lẫn nhau c a m thủ đương nhiên đó cũng không phải nói áp lực toàn bộ đều đặt ở trên người hắn chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi bốn chân chính áp lực chủ yếu vẫn là ở trên người hắn dù sao cũng là hắn muốn đối v â n hàn độc thủ về phần cùng cảnh tranh chấp đan cảnh tông sư không thể nhúng tay quý củ phóng tới vân hàn loại này thế ra dòng chính đệ tử trên thân căn bản cũng không có tác dụng tốt liền theo phu nhân nói như vậy trần u y ê n gật đầu trầm giọng nói vân hàn ánh mắt lạnh lùng trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng cảm thấy trần liên có chút quá mức làm sao khiến cho thật đúng là có thể rét được hắn một dạng bây giờ dừng tay còn không tình nguyện phải biết hắn nhưng là vân thị thế hệ này xuất sắc nhất con cháu từ nhỏ liền bị gia tộc coi trọng giúp cho bồi dưỡng cực ít trong giang hồ đi lại chính là vì tại thành tiền chiến bên trong một tiếng hót lên làm kinh người có lẽ hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần đối phó ba vị trí đầu mấy vị nhưng năm vị trí đầu về sau những cao thủ kia hắn vẫn là rất có chút lòng tin giống như là tiềm long bảng thứ tám thượng q u a n ngự hắn liền từng tại trong âm thầm thắng qua đối phương một bậc hai người vậy bởi vậy triệt để kết thủ kết toán lẫn nhau nhìn không hợp nhãn mà trần liên đâu mặc dù cùng lúc trước bạch trường khanh đ á n n a n g tay nhưng h ắ n thấy hai người thực lực cũng chính là sản sản với nhau mà thôi ai thắng ai thua còn nói không chừng đâu lần này hắn liền muốn dẫm lên trần uyên triệt để dương danh t h ụ c châu từ phu nhân cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu nàng cảm giác cực kỳ nhạy cảm mặc dù trần uyên che giấu rất tốt nhưng hắn vẫn là từ nó ánh mắt bên trong đã nhận ra một m à n g k i a cực hạn sát cơ nàng mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng có thể cảm giác được trần uyên sát cơ liền tốt về phần bọn hắn ở giữa ai sống ai chết liền không có quan hệ gì với tàng bình cốc trần uyên bắt lây trước đó cái kia tên là đồng sĩ không đầu thi thể tiện tay ném tới ngoài điện mà không biểu tình trực tiếp ngồi xuống t r u n g quanh mấy người nao nhao ngửa về đằng sau một chút tựa hồ trên người hắn có ôn dịch giống như từ phu nhân vung tay lên mấy cái trong điện tàng binh cốc đệ tử lập tức đem hiện trường cấp tốc dọn dẹp một b à n trần uyên cùng vân hàn hai người không có chân chính giao thủ với nhau để đang ngồi mấy vị có chút thất vọng nhưng lúc này cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa thế là lực chú ý liền chuyển đến từ phu nhân trên thân âu dương chị cung kính canh giữ ở từ phu nhân bên người cùng chân chính mẹ con không khác phu nhân âu dương thắc đứng người lên chắp tay một cái mặc dù hắn là âu dương chị đại bá âu dương khắc đại ca nhưng trên danh nghĩa vẫn là lấy chủ mạch vi tôn mà làm vì âu dương khắc di s ư ơ n g từ phu nhân tự nhiên cũng chính là tảng bình q u ố c bên ngoài chủ nhân đại huynh từ phu nhân t h ẳ n g nhiên thi lễ một cái sau đó đi đến thờ thủ quay người nhìn hướng ngồi phía dưới chín vị thông huyền cao thủ nói khẽ đa t ạ các vị trước tới tham gia thần binh hội đây là ta tảng bình q u ố c may mắn sự tỉnh nói mấy câu khách sáo phía dưới mấy cái thông huyền cao thủ nhìn xem từ phu nhân huyện chuyển dáng người không khỏi cười to vài câu tại hạ cũng không phải là hướng về phía cái gì thần binh hội đến mà là muốn thấy phu nhân chân dung đúng vậy à phu nhân từng là trong giang hồ tiếng tắm lửng lây thiên tử bây giờ lại đem dung mạo che k u ấ t quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình âu dương khắc nghe vậy sắc mặt đột nhiên c h ầ m xuống ánh mắt lạnh lùng quét về vừa rồi nói năng lô mãng mấy người đồng thời âu dương t h ắ c cũng là những mày ánh mắt tâm hàn không chỉ là trong giang hồ những người khác mong muốn truy cầu vị này từ phu nhân liền hắn kỳ thực vậy có tâm đắc đến cô gái này chỉ t i ế c đối phương một mực đều không có cho hắn cái gì cơ hội thiếp thân dung mạo bình thường đảm đương không nổi mấy vị khen ngợi t h ứ phu nhân gợn sóng trả lời hàn dự lúc này mở miệng hỏi phu nhân không biết cái này thần binh hội rốt cuộc là cái như thế nào điều lệ đến bây giờ hẳn là cũng có thể nói một câu đi đúng vậy a rốt cuộc như thế nào giờ phút này cũng không cần che giấu đây là phần lớn người ý nghĩ vừa rồi những người kia chỉ là số ít mà trần n g u y ê n tại thì là giữ im lặng l ặ n g lặng nghe chính muốn nói cho các vị thiếp thân lần này tổ chức thần binh hội nó bởi vì có ba một là muốn đem chị mà đẩy lên cốc chủ vị trí hy vọng các vị ngày sau có thể cùng tân nhiệm cốc chủ kết giao bằng hưu âu dương thác nghe vậy n h ữ mày lại sắc mặt không vui chuyện này hắn trước đó nhưng không biết giờ phút này nữ nhân vậy mà cho hắn đánh trở tay không kịp nhưng hiện vào giờ phút như thế này hắn cũng không tốt mở miệm phản bác chỉ là khẽ hừ một tiếng đạo này có chút thanh â m bất mãn tuy nhỏ nhưng đứng tại bên cạnh hắn âu dương chị lại nghe được ánh mắt có chút n g ư n g tụ hiện lên một vòng gợn sóng sắc ý thứ hai là muốn một lần nữa đánh ra ta tàng binh cốc thanh danh chiêu cáo thục châu giang hồ đồng đạo bây giờ trải qua mấy chục năm ẩn nút ta tàng binh cốc một lần nữa lại có rèn đúc linh khí năng lực thứ ba thì là muốn mời các vị giúp cái chuyện nhỏ t h ứ phu nhân khỏe miệng mỉm cười g i ọ n g điệu r ừ n g r ư n g ân t h ứ phu nhân muốn cho chúng ta làm cái gì đúng vậy a không phải cái đại sự gì nói đến việc này cũng là ta tàng binh cốc thành lập mới bắt đầu liền lưu lại tai hại cách ngôi sáu mươi Ta、tàng a t binh cốc phía dưới điệu tâm hỏa mạch liền hội dẫn phát một trận dung chuyển nhất định phải có một vị đan cảnh tông sư thỏa c h ấ n mới có thể chấn áp cỗ này phun trào điệu tâm hỏa mạch nhưng tiếp h thân phu quân trước kia qua đời bây giờ tàng binh cốc bên trong cũng không tông sư may mắn trước đây ít năm tiếp h thân tiêu tốn một cái giá lớn mời một vị trận pháp tông sư tại ta tàng a t binh cốc bên trong bố trí xuống đại trận chỉ cần bảy tám vị thông huyền cao thủ liền có thể thông qua trận pháp phát huy ra sánh vai tông sư lực lượng đem cỗ này chấn động đẻ số bốn thứ phu nhân êm thai nói đem sự tình báo cho đám người nói nếu như không có trận pháp này tương trợ toàn bộ tàng binh cốc đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát không biết việc này nhưng gặp nguy hiểm hàn dự cái thứ nhất mở miệng hắn làm việc cho tới nay đều tương đối vững vàng nếu là nguy hiểm hắn tất nhiên là sẽ không lẫn vào trong đó đúng vậy a đúng vậy a câu nói này xem như nói đến bọn hắn trong tấm khảm các vị yên tâm có vị t i ê u trận pháp t ô n g sư bố trí xuống trận pháp chỉ cần không đi công tác sai tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm nào chỉ cần tiếp nhận một chút áp lực mà thôi âu dương chị giờ phút này đứng ra nói ra phía dưới đám người xì xào bàn tán lẫn nhau nghị luận chỉ có trần liên h a mắt chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác vị này từ phu nhân cùng âu dương trị cũng không phải là nói thật ra có lẽ ở trong đó còn có cái gì cái khác bí ẩn cũng khó nói nhìn xem đám người nghị luận ở m ý bộ dáng từ phu nhân tiếp tục nói đương nhiên cũng sẽ không để cho các vị r ú t không bận hiệu các loại tới tâm trái đất hỏa mạch bị một lần nữa chấn áp về sau tàng binh cốc nguyện ý đưa các vị mỗi người hai cái nguyên tinh lấy làm thù lao t i ê n gỗ kỳ duyên còn có tàng binh cốc bên trong linh binh vậy hội lấy giá thấp bán tại các vị từ phu nhân còn không có nói thần binh hội một chuyện đâu lúc này bỗng nhiên có người hỏi thần binh hội tổ chức tại ba ngày về sau đến lúc đó tàng binh cấp hội xuất ra ba kiện linh binh không ràng buộc tặng cho các vị chỉ bất quá cần đều bằng bản sự vậy chuyện này nhưng có điều kiện lại có người mở miệng muốn hỏi đưa ra ba kiện linh binh nhưng là đại thú bút phải biết cho dù là linh tính thấp nhất linh binh ít nhất cũng phải giá trị mười cái nguyên tinh nếu là linh tính sung túc giá trị càng là không thể đo lường thư phu nhân như có điều kiện gì nói thẳng cũng được bọn hắn bây giờ hết thể có chín người ba kiện linh binh tương đương với ba người cướp đoạt một kiện tỷ lệ phi thường cao là lấy đang ngồi mấy vị đều có chút hưng ấ n nhưng hưng phấn sau khi vậy không khỏi có chút lo lắng đối phương có phải hay không còn có điều kiện gì t ố t cái kia thiếp thân liền nói thẳng cái này ba kiện linh binh tặng ra nhưng ta tàng binh cốc mong muốn một cái hứa hẹn không cần lập xuống huyết hệ chỉ phải đáp ứng đợi ngày sau tàng binh cốc gặp được nguy hiểm thời điểm đủ khả năng phía dưới hy vọng cầm tới linh binh mấy vị kia có thể xuất thủ giúp đỡ mặt khác lần này vậy phải giúp ta tàng binh cốc chấn áp trận phát bốn từ phu nhân nói lời nói này cực kỳ xảo diệu mặc dù không có để lập xuống cái gì lợi thế nhưng ở trận nhiều người như vậy đều nhìn xem đâu đợi đến ngày sau tàng binh cốc gặp nạn nếu như không ra tay giúp đ về sau cũng vô pháp đặt chân đương nhiên nang điều kiện này kỳ thật cũng không thể coi là cao dù sao không tính là cơm chế cũng đã nói muốn tại đủ khả năng phía dưới xuất thủ giúp đỡ liền có thể dù sao linh binh xác thực có giá trị không nhỏ t ố t liền theo phu nhân điều kiện có thể mọi người tại đây đều nhao n h a u đáp lời t r â n n g uyên cũng không có không đúng lúc nhiều lời cái gì đến lúc đó vẫn là chờ đến lộ ra linh binh thời điểm có thể hay không để cho hắn hài lòng đi nếu là hài lòng lại nói một vài điều kiện không muộn như là không thể vậy liền để t à n g bình cốc người vì hắn lượm thân rèn đúc một thanh linh a o t hàn, hàn dự ngồi tại trần liên bên người lẫn nhau bắt chuyện vài câu có lẽ là bởi vì trước đó nguyên nhân hàn dự đối trần u y ê n vẫn là rất có chút thân cận cũng không có những người khác loại kia e sợ cho tránh không kịp ý nghĩ trần liên không có đề cập thu phục này người ý tứ bây giờ nói cái này chút còn quá sớm hàn chuẩn bị đợi đến đối phương nhanh muốn rời đi thời điểm lại nói nếu là đồng ý tự nhiên tất cả đều vui vẻ nếu là tiêu sái đã quen hắn vậy sẽ không ngăn cản từ phu nhân không có ngồi vào vị trí lại nói xong về sau liền một mình rời đi từ âu dương t r ị cùng âu dương thác đổi tiếp bọn hắn trong đó ngồi tại trần u y ê n một bản là âu dương t r ị âu dương t h á c thì là chủ động đi khen vân hàn tựa hồ là muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau trần u y ê n ba người lợi dụng gọi nhau huynh đệ phản phất là nhiều năm không thấy bạn tốt lần này đến hội thẳng đến dạng sáng mới xem như tản đợi đến trần liên cùng hàn dự bị diên phần mình đưa trở về, về sau nguyên bản có chút say khất âu dương chị vậy lấy chân nguyên đem rượu ý hóa giải bọn h ắ n uống đại bộ phận đều là phản t u cho nên hóa giải những rượu này ý tính không được cái gì t r â n n g uyên cùng hàn dự đồng dạng cũng là làm như thế tăng binh cốc một tòa có chút lịch sự tao nhã trong tiểu viện bây giờ vẫn như cũng đèn đốt sáng trưng âu dương t r ị chậm rãi đi vào trước cửa nhẹ nhàng gõ cửa phòng tiến đó là một đạo thanh â m cô gái mà nữ tử này chính là âu dương t r ị mẫu thân từ phu nhân chỗ gian phòng âu dương chị không người đi vào đối lên trước mặt váy đen phu nhân không người cúi đầu nói hài nhi tham kiến mẫu thân đã trễ thế như vậy sao ngươi lại tới đây thư phu nhân thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn nói mẫu thân hôm nay đem hải nhi khi q u ố c chủ một chuyện làm rõ chỉ sợ âu dương thác lão quỷ kia sắp không nhịn được nữa âu dương chị sắc mặt nghiêm trọng người là thế nào m u ố n hải nhi thực lực thấp bây giờ còn không phải lão quỷ kia đối thủ mẫu thân những năm này đem tinh lực đều đặt ở hải nhi trên thân cùng lão quỷ kia vậy có không nhỏ t r a n l ệ n h không bằng thừa dịp này thời cơ mượn nhờ cái kia chút thượng viện cao thủ, thủ đoạn trực tiếp đem người này trừ bỏ âu dương chị vung tay lên âm thanh lạnh lùng nói những năm này ngươi cuối cùng là trưởng thành nhưng có ứng cử viên âu dương thác lão quỷ này thực lực rất là bất、phạm. những năm này nó luyện thiết thủ đã đến trèo núi hóa vùng địa các bước có thể xưng được là ta tây bình phủ đệ nhất cờ giả từ phu nhân m ặ t không đổi sắc giống như là muốn để âu dương trị quyết định nàng không có khả năng một mực chăm sóc hắn c h u n g quy là muốn trưởng thành dưới mắt chính là một cái trưởng thành tốt cơ hội theo hài nhi nhìn có thể có thực lực chu sát lão quỷ này không phải yêu đao trần n g u y ê n không thể lấy người này ban ngày t r ỗ i triển lộ ra thủ đoạn đến xem phần thắng cực điểm âu dương trị cùng trần n g u y ê n rút ngắn quan hệ trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là cái này cùng vi nương muốn không có sai biệt trần luyện người này hung lệ tàn nhẫn đúng là một thanh tốt đao nhưng lại không thể tùy tiện chỗ chi thấy nó làm nhìn như lỗ mãng kỳ thực giấu g i ế m tâm cơ thư phu nhân giọng điệu hơi trầm xuống cái kiên nên như thế nào không sao tự có vi nương đi thuyết phục hắn không ở ngoài hứa chi lấy lợi người này thiếu một thanh tốt đao vậy liền tiện hắn một thanh tốt đao người này thiếu nguyên tinh vậy liền tiện hắn nguyên tinh chỉ cần có thể vì ta mẹ con hai người trừ bỏ âu dương thác lao tặc này liền có thể mẫu thân nói là bây giờ chính vào ta tàng binh cốc mấy trăm năm lớn mà tính quyết không thể để một cái âu dương thác cho q u ấ nhiễu âu dương chỉ nắm chặt nắm đấm hiện tại tàng binh cốc đã không cần người này thư phu nhân ánh mắt phát lạnh trước đó đời trước cốc chủ âu dương khắc v ừ i vẫn là thời điểm âu dương chủ mạch không thể không dựa vào người này thông huyền tu vi đến tạm thời trèo trống nhưng bây giờ âu dương chị đã leo lên tiềm long bảng tuyệt không thể lại lưu người này không phải tàng binh cốc chỉ sợ thật sự muốn chủ mạch đ ổ i chủ hài nhi thay mặt âu dương thị tộc liệt tổ liệt tông tạ qua mẫu thân âu dương chị trực tiếp quỷ dạp xuống đất những năm này đều là từ phu nhân đem hắn nuôi lớn coi như thân tử càng làm ộ t tay vì hắn mưu đồ hết thạy trong lòng hắn từ phu nhân mặc dù không phải thân mẫu nhưng lại thắng qua thân mẫu trở về nghỉ ngơi đi đợi đến thần binh hội về sau hết thạy đều đem bi chị nhân huynh phải nhớ cho kỹ tàng binh cốc mưu đồ mấy trăm năm cha ngươi vì thế mất mạng toàn bộ đều là vì ngươi tại sự kiện kia bên trên tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm mẫu thân yên tâm những năm này hải nhi một mực tại chuẩn bị tuyệt đối có thể thu phục vật kia cho mình dùng âu dương c h ỉ một mặt nghiêm trọng vi nương tin tưởng ngươi tàng binh cốc thượng viện một chỗ giáp đẳng trong phòng trần n g uyên ngồi xếp bằng hồi sắp lấy hôm nay chuyện phát sinh chật hắn mướm mày không chút biến sắc nắm chặt trong tay nhạn linh a o hướng về phía ngoài cửa g ợ xong nói cái nào vị huynh đài tới chơi di không tiến vào một lần Trần chương a n h thiết n h ba ê n ngoài quen thuộc t h n h trăm n Nguyên n năm mươi bảy phu nhân ngươi cũng không m u ố n g bốn đương nhiên trần u y ê n vẫn là có thể chịu nổi loại này kiểu d i ễ m dụ hoặc hắn mặc dù không thể nói không gần nữ sắc nhưng đã từng trải qua xa trường hắn vẫn rất có định lực trầm g ọ n g nói từ phu nhân đêm khuya đến đây sợ sẽ chọc cho người chỉ trích vẫn là mời trở về đi đối phương lén lút còn chuyên chọn đêm khuya không thể không để hắn suy nghĩ nhiều căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ trần uyên trực tiếp mở miệng cự tuyệt trần thanh sứ tiếp thân đến đây là muốn tại các hạ đàm một c ọ c giao dịch yên tâm chỉ cần trần đại nhân không nhận ý tiếp thân lập tức liền sẽ rời đi tuyệt không hội lưu lại dứt lời về sau trực tiếp đẩy cửa ra ánh trăng vẫy xuống váy đen phu nhân thản nhiên đứng tại cửa ra vào giống như là từ trên trời hạ phàm tiên tử lại phối hợp nó rất có phong vận dáng người trần uyên huynh đệ cũng không khỏi đến khe run hai lần không có đứng dậy xuống giường nên đón hắn vẫn như cũ k h a n h chân ngồi chỉ lên trước mặt Châu ngồi nói. từ phu nhân mời ngồi đi từ phu nhân bước chân khẽ rời đi thân hình như thủy xà trong lúc lơ đãng liền tản ra nồng đậm phong tình cùng chầm nhạn thư cùng tô tử duyệt hoàn toàn khác biệt thậm chí càng để cho người mê mội đều nói trần thanh sứ thiên tư phi phạm ít có người cùng nhưng ở thiếp thân xem ra lại không chỉ như vậy thiên tư phi phạm là thật khắc khổ chuyên cần cũng là thật từ phu nhân thanh âm không có ban ngày thời điểm đoàn trang tú lệ mà là thanh âm rất nhẹ rất nhỏ giống như là ghé vào trần l u y n bên thai đang nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ lấy phu nhân quá khen chuyên cần khổ luyện vốn là võ giả chính đồ trần mỗ điểm ấy vất vả lại có thể coi là cái gì ngược lại là phu nhân. lấy một giới phu nhân thân đem âu dương huynh ngôi dưỡng lớn lên bây giờ càng là muốn để cử nó thượng vị cấp chủ mới thật sự là nữ trung h ọ o kiện trần uyên giọng điệu bình tĩnh nói ánh mắt của hắn tại từ phu nhân trên thân thượng hạ du đi một bản nhưng lại cũng không hạ lưu hèn mọn ngược lại giống như là đang thưởng thức một kiện mỹ lệ vật phẩm để từ phu nhân đều trong lòng không sinh ra ác cảm nhưng bị nó như thế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vẫn là không nhịn được che chắn một chút lộ ra một màn kia tuyết trắng công việc không đến từ phu nhân có lời gì liền nói thẳng a hàn huyên hai câu qua đi trần uyên đi thẳng vào vấn đề trần đại nhân người sảng khoái nói chuyện cái kia thiếp thân vậy không che giấu thứ không dám giấu g i ế m thiếp thân là muốn các hạ giúp ta mẹ con hai người giết một cái người thư phu nhân ánh mắt nhìn ngang trần n g u y ê n sáng tỏ con mắt tựa như minh châu phu nhân muốn giết là âu dương tha ca vâng thư phu nhân không có lộ ra cái gì vẻ kinh nghi nàng đối trần n g u y ê n đánh giá liền là một người thông minh ban ngày thời điểm có thể phát hiện giữa bọn hắn mâu thuẫn cũng không phải là một cái việc khó ta tại sao phải giúp ngươi trần n g u y ê n lườm nàng một chút phản phất tại miệt thị nàng hắn cũng không phải cái gì gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân người cũng không lại bởi vì đối phương một câu mà đáp ứng coi như khóc lóc kể lể cái gì đối phương chịu tội nhưng cái kia có cùng hắn có quan hệ gì so sánh với tớ i nói hắn làm chuyện ác so âu dương thắc muốn càng thêm t à n nhẫn h u n g lệ thiếp thân tự nhiên sẽ không để cho trần đại nhân giúp không nếu là có điều kiện gì cứ mở miệng là được đối mặt một cái lợi ích trên hết người ngay từ đầu liền muốn trực tiếp lộ ra chính mình bài phu nhân cảm thấy trần mỗ mong muốn cái gì linh minh thư phu nhân hỏi mấy ngày nữa thần binh hội bên trên trôi này linh đao trần mỗ nhất định phải được không thiếu trần uyên lắc đầu nguyên tinh trần mỗ hủy diệt thang sơn phủ tất cả giang hồ thế lực đoạt được tương đối khá không thiếu trần nguyên cười khẽ một tiếng trần đại nhân mong muốn cái gì cứ mở miệng là được thiếp thân chỉ cần có từ sẽ không chối từ từ phu nhân trầm giọng nói ra phu nhân đây là cầu trần mỗ hỗ trợ thái độ người muốn mời ta đậu thủ không phải ta muốn cái gì mà là ngươi có cái gì đáng cho ta động tâm trần n g u y ê n chậm rãi xuống giường đi vào từ phu nhân bên người đưa tay trực tiếp ôm lấy đối hàm vùng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng cậu ta làm việc còn che mạng che mặt phu nhân xem như có thành ý sao trần n g u y ê n đối với cái này đã từng t h ụ c châu đệ nhất mỹ nhân hưng thú cũng không có quá lớn hắn sở dĩ làm như thế chỉ là muốn chiếm cứ giữa hai người quyền chủ động tìm hắn hỗ trợ nhưng không có một chút khẩn cầu chi ý trên tay cũng không có đáng giá trần n g u y ê n tâm động bảo vật làm sao có thể để hắn liền như vậy mà đơn giản đáp ứng chân chính mong muốn để hắn động tâm nhất định phải xuất ra để hắn không cách nào cự tuyệt đồ vật tỷ như bốn một nhóm thượng thừa b ả o khí liên tục không ngừng vì thang sơn phụ cung cấp thì như bốn tàng binh cốc bên trong chân chính chân tàng linh m i n h mặc dù tàng binh cốc bây giờ đã suy sụp nhưng dù sao đã từng huy hoàng qua giống như là loại này chuyên môn luyện chế binh khí thế lực tuyệt đối có áp đáy hồng nội tỉnh tồn tại không phải vậy sẽ không ở một cái thần binh hội bên trên liền xuất r a bà kiện linh m i n h hắn có lý do tin tưởng tàng binh cốc bên trong tất nhiên còn có tốt hơn đồ vật từ phu nhân ngửa đầu không có đánh rơi trần liên vô lễ làm càn động tác mà là trực lăng nhìn xem hắn bỗng nhiên cười nói thiếp thân liều yếu đào tơ chỉ sợ không vào được thanh xứ mắt thôi được rồi bốn đã thanh sứ không n g u y ệ n ý cái kia thiếp thân cũng chỉ đành đi tìm những người khác ân trần n g u y ê n lông mày nhữ lại đưa tay đặt ở từ phu nhân v a i xích lại gần nói khẽ phu nhân ngươi cũng không muốn chuyện này bị âu dương thắc biết được ta từ phu nhân ánh mắt ngưng tụ s o n g mi n h ẹ trao lại thanh sứ đang uy hiếp ta đúng liền là đang uy hiếp ngươi như thế nào đường đường yêu đao chẳng lẽ muốn khó xử thiếp thân một cái phu nhân ngươi cũng không phải phổ thông phu nhân ngươi là đã từng t h ụ c châu đệ nhất mỹ nhân bây giờ trên danh nghĩa tàng bình cốc trường khống giả trần mộ sao có thể tính làm khó dễ ngươi đâu hiện tại trần mỗ biết phu nhân muốn đối âu dương thác đậu thủ nói thật trần mỗ còn sợ phu nhân đối ta diệt khẩu đầu trần Nguyên cười nói. Từ phu nhân phu cười Từ mắt ánh liên ấ p lẻ, lát, trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. Tốt, đầu. nhẹ thanh muốn nhìn đã sứ ế tiếp p phu thân thất Dứt từ trực tiếp mở ra treo ở tóc chỉ chớ nhân dung liền vọng. đen sau, mạo, xem mở vậy về là lời đi, có ra ở b trên nút thắt, màu đen mạng màu cười h theo e mặt tùy t r t một t xuống, lộ ra r ư x o a nói song mi thon mi d Mày m may nhân. Nhân căn cứ trần liên một c á p h biết rõ tin tức vị này từ phu nhân mặc dù từng là thuộc châu đệ nhất mỹ nhân nhưng bây giờ không sai biệt lòng cũng đã tuổi gần bốn mươi nhưng không có một chút nếp nhăn phải biết nàng cũng không phải đàn cảnh tông sư có thể hưởng thụ gần hai trăm năm thọ nguyên đ à n cảnh phía dưới thọ nguyên cùng thường nhân không khác chỉ bất q u á trường thọ một điểm mà thôi lúc tuổi còn trẻ sai người luyện chế ra một viên định n h â n đan từ h phu nhân hàm giang khẽ chọc thì ra là thế trần n g u y ê n trở lại ngồi xuống tuế nguyện xác thực không có ở người này trên mặt lưu lại vết tích nhưng tục ngữ nói tốt tuế nguyện vết tích không nhất định đều ở trên mặt chỉ tiếc trần n g u y ê n không nhìn thấy cái kia đào hoa đua nợ địa phương trần thanh sứ còn có vấn đề gì ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập trần liên vớt cảm nói âu dương thác ta có thể giút người giết nhưng đến tăng giá thanh sứ cứ mở miệng chỉ cần tiếp thân có thể thỏa mãn nhất định không tiết cho chi ngoại trừ ba ngày về sau trôi này linh đao bên ngoài ta còn muốn một thanh chân chính thượng đẳng linh đao thần binh hội bên trên thi triển cái kêu ba kiện linh minh đã là thứ phu nhân vẫn chưa nói xong trực tiếp bị trần uyên đánh gãy không cần cùng bản sứ thừa nước đục t h ả c â u tàng binh cốc tồn tại nhiều năm như vậy làm sao có thể không có một chút nội tình trần mỗi điều kiện chính là cái này phu nhân có thể đáp ứng hay không thứ phu nhân trầm ngâm một lát nói trong cốc xác thực còn có mấy món linh minh nhưng có thể hay không để trần thanh sứ hài lòng chỉ sợ cũng không nhất định không sao nếu là không hài lòng từ phu nhân lợi dụng nguyên tinh để đền bù thanh sứ không sợ thiếp thân đổi ý dạng này càng tốt hơn cái kia trần mỗ liền có thể đem chọn cái tàng binh cốc đổi họ trần trần u y ê n trên mặt mang cười lơ đễm dám đối với hắn không đem uy tín người đều đã chết ai cũng không ngoại lệ từ phu nhân nhìn xem trần u y ê n tự tin như vậy bộ dáng cười vài tiếng nói tốt liền theo thanh sứ nói không biết thanh sứ chuẩn bị khi nào độc thủ phu nhân mong muốn khi nào độc thủ ân liền thân binh hội về sau đi đến lúc đó thiếp thân sẽ cùng âu dương thác bất hòa các hạ lấy thế xét đánh lôi đình đem hủy diệt là được Cái cần phải này vốn không phải vấn đề nan giải gì. Không gì. đề từ h thể, phu nhân huyết thệ Thanh không không nhiệm i cái tin người ế t tay trước không ta. Trần Mô không tín nhiệm người nào. Tốt. t kéo nào. quá lâu. Có ra A. sứ Mô phu nhân nhẹ gật đầu ngay trước trần nguyên mặt lập xuống tâm ma huyết thệ đã trần thanh sứ mong muốn ta tàng binh cốc chân tàng cái k i ê u ba ngày về sau cùng vân hàn giao thủ có phải hay không bốn từ phu nhân vẫn là không hy vọng hai người một trận sinh tử nếu là trần nguyên bại khó tránh khỏi mưu đồ thất bại nếu là vân hàn bại vân ra vậy sẽ không từ bỏ ý đồ đương nhiên đây là đối trần nguyên tới nói chuyện này liền không cần phu nhân quan tâm phu nhân vẫn là ngẫm lại như thế nào tiếp nhận âu dương thác lưu lại sạp hàng đi ân còn có đ ệ u tâm hỏa mạch phun trào sự t ì n h trần uyên cười như không cười nhìn xem nàng phảng phất là khám phá nàng nguy trang đây là tự nhiên từ trong lòng phu nhân k h ẽ động nhưng mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra cái gì gì thường sắc trời đã tối trần m ỗ liền không lưu phu nhân trần uyên hạ lệnh c h ụ c khách trần thanh sứ thật đúng là khác hẳn với người thường từ phu nhân hiếu kỳ nhìn hắn một cái đối với mình dung mạo từ phu nhân vẫn là phi thường tự tin không phải vậy sẽ không lấy hát xa che cho không nghĩ tới trần uyên lại có thể bình tĩnh nhìn tới định lực phi phạm nhưng bốn bội phục đồng thời nàng vậy không khỏi sinh ra một chút dị dạng kế vật có phải hay không nàng đã phương hoa không có ở đây nữ nhân nha không quản mặt ngoài không có nhiều để ý nhưng trong đ ấ y lòng vẫn là vô cùng coi trọng nếu không nàng năm đó cần gì phải đi nghỉ trăm phương ngàn kế đạt được cái viên kia định nhan đan đan này mặc dù chỉ có định nhan hiệu dụng nhưng giá trị là phi thường cao mỗi một lần diện thế đều hội dẫn tới rất nhiều nữ tính võ giả tranh đoạt thậm chí muốn so một thanh linh binh giá trị còn cao hơn trần m ẫ khác địa phương càng khác hẳn với người thường phu nhân nếu là không đi liền muốn phu nhân gặp một lần trần liên giọng điệu bình đặng nói Không cửa ầ n t h phòng bị từ phu nhân đóng lại gian phòng bên trong chỉ còn lại có trần liên một người ánh mắt của hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn một trận trở lại trên giường tiếp tục khoanh chân tu hành trong né mắt ba ngày cấp tốc trôi qua cái này trong vòng ba ngày thần binh hội sắp mở ra tin tức lại dẫn tới không ít người đến đây nhưng phần lớn người đều là ngưng cương trở xuống võ giả đến xem náo nhiệt thông huyền cấp độ cao thủ chỉ hai vị cái này trong vòng ba ngày trần uyên cái gì ít đi ra ngoài phần lớn thời gian đều tại gian phòng khổ tu ngược lại là hàn dự trước tới b á i phòng mấy lần trần uyên hai người trò chuyện với nhau thật vui từ nó trong miệng trần uyên cũng biết nhất gần một chút tình huống mà hàn dự mục tiêu thì là rõ ràng tỏ thái độ mong muốn t r u i này linh kế bốn ngoại trừ hàn dự bên ngoài âu dương trị vậy cơ hội là mỗi ngày đều tới một lần không biết chỉ sợ thật đúng là hội coi là bọn hắn ở giữa quan hệ tốt bao nhiêu đâu mấy người vậy tiểu tụ mấy lần lẫn nhau ở giữa quan hệ sâu hơn không ít âu dương chị vậy s á c thực mong muốn giao hào trần u y ê n cái này tiềm long bảng trước mười thi ê n tài thỉnh thoảng còn hội thỉnh giáo một ít trần u y ê n trên cơ bản vậy đều hội chỉ điểm vài câu không đau không ngứa lời nói về phần có thể hay không bị hắn nghe được trong lòng đi liền cùng hắn không có quan hệ gì dù sao hắn cũng không phải âu dương chị cha ngoại trừ hai người này bên ngoài cái khác ở tàng binh cốc thượng viện những thông huyền đó võ giả liền không có người nào cùng trần liên thân cận thậm chí còn e sợ cho tránh không kịp bọn hắn phần lớn người lấy lòng mục tiêu đều là vân hàn tựa hồ cùng hắn vị này thế ra con cháu tương、giao. là một kiện rất có mặt mũi sự tình trần uyên cũng vui vẻ đến như thế đối đãi một chút phế vật nói thật hắn vậy không có hứng thú đi theo chân bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian liền bọn hắn những người kia phần lớn người đều không c h ặ n được hắn một đao phế vật mà thôi bốn tại người hưu tâm tận lực truyền b a phía dưới trần uyên cùng vân hàn ở giữa ân oán cũng bị lan truyền ra ngoài dẫn tới không ít người chú ý thậm chí còn chuyên môn có người đến đây liền là muốn xem bọn hắn ở giữa tranh đấu một cái là thế gia đại tộc dòng chính con cháu một cái là triều đình yến quyển một cái là giang hồ võ giả hai loại đối lập rất là hấp dẫn người nhãn cầu tại loại tin tức này truyền b á phía dưới trần u y ê n vậy đem mình huynh đệ tốt thượng quan ngự cho liên lụy vào thế là rất nhiều người đều biết trần u y ê n sở dĩ cùng vân hàn kết thủ kế toán t có không ít nguyên nhân đều là thượng quan ngự cùng vân hàn có thủ trần u y ê n thân làm hảo hữu muốn vì đối phương ra mặt mà sau đó biết được tin tức này thượng quan ngự vậy sướng suốt thời gian rất lâu trần huynh như thế ngay t h ẳ n g sao vậy mà bởi vì hắn mấy câu liền cùng vân hàn giao phong thật sự là huynh đệ tốt ta sáng sớm trần liên thu công từ trên giường đứng người lên tuy là một đêm tu hành nhưng hắn vẫn thần thái sáng、láng. đi ra khỏi cửa phòng trần uyên thở phào một cái hôm nay chính là thần binh hội mở ra tin tức mà hắn cũng muốn thu lấy vân hàn trên thân khí v ậ n trong lòng mặc dù có chút phỏng đoán nhưng hắn vẫn là không cách nào chuẩn xác dự liệu được kế tiếp cơ duyên là cái gì linh vật công pháp binh khí chương 358, r ă d a n h sát vân hàn tổ chức thần binh hội địa điểm tàng binh cốc bỏ vào một chỗ cực kỳ rộng lớn diễn võ trường đó là một chỗ đài cao mặt đất lấy đ á xanh tạo thành biểu lộ ra lấy tàng binh cốc tiền nhiều như nước đến không ít người phía dưới ngưng cương võ giả cùng t r ú c cơ võ giả cộng lại bắt đầu trừng trên trăm vị lại thêm tàng binh quốc đệ tử liếc nhìn lại đều là biển người phun g trào mỗi một vị thông huyền võ giả đều là cao cư thợ ư n g toạc ngồi tại trần n g u y ê n bên người một cái là hàn dự một cái khác là cái là lâm ạ l thông huyền võ giả mà trần n g u y ê n mục tiêu vân hàn thì là ngồi ở cách hắn xa nhất địa phương nhưng dù là như thế vậy ngăn không được giữa hai người trong lúc mơ hồ giao phong s á t cơ phong vẫn ậ n v còn từ phu nhân đứng tại phía dưới mặc dù nhìn như cực kỳ không đáng chú ý kỳ thực lại là toàn trường tiêu điểm một trong rất nhiều người ánh mắt đều ở trên người nàng vẽ qua nàng hôm nay cùng hôm qua kiểu dáng không sai bị lắm vẫn là một thân một mặc váy đen cộng thêm hơi chút co lại tóc dài trên mặt vẫn như cũ treo màu đen mạng che mặt để cho người ta nhịn không được suy nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu d ư ớ i khăn che mặt rốt cuộc là bực nào phong thái âu dương thác sắc mặt tâm trầm cùng vân hàn chuyện phiếm vài câu tùng t u n g đông ba tiếng t r ố n g vang canh giờ tức đến âu dương chị lần thứ nhất lấy tàng binh cốc cốc chủ thân phận đứng lên đài cao giờ khác này hắn hơi có chút hăng hái cảm giác duy nhất trướng mắt chỉ còn lại có âu dương thác nghĩ tới đây hắn vô ý thức nhìn thoáng qua phía dư ánh mắt tại diễn võ t r ư ở n g phía dưới võ giả trên thân từng cái quét qua âu dương trị trầm giọng nói đa tạ các vị giang hồ đồng đạo có thể tới bốn thanh â m hắn trung khí m ư ờ i phần khí vũ hiên ngang khách sáo vài câu một là đem địa vị mình dựng nên nói hắn vừa mới kế thừa tra trí leo lên cốc chủ vị trí không thiếu được giang hồ đồng đạo quá yêu tiếp lấy lại nói đến liên quan tới thần binh hội sự t ì n h quy tắc kỳ thật rất đơn giản không có như vậy phức tạp tàng binh cấp hội xuất ra ba kiện linh binh đi ra xem như tặng thưởng tùy ý võ giả tranh đoạt bên thắng tức đến tranh đoạt quá trình sinh tử trớ luận đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là đối mặt thông huyền cấp độ cao thủ về phần thông huyền phía dưới những cái kia v õ giả liền lên đài cũng không dám bất quá bọn hắn phần lớn người cũng không phải hướng về phía cái này đến ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài bọn hắn chủ yếu mắt kỳ thật vẫn là vì t à n g binh cốc tuyên dương một nhóm kia b ả o binh dù sao cũng là lấy giá thấp bên ngoài bán chỉ cần mua được không coi là thua thiệt thậm chí còn có thể l ờ i ít một t r ă t bốn trần huynh chờ một lúc cũng phải cẩn thận hàn dự nhẹ giọng nói không sao ngược lại là hàn h u n h mong muốn tranh đoạt trôi này linh kiếm lời nói cần phải cẩn thận một chút trần liên câu nói này nói rất chân thành trôi này linh đao đã xác định là hắn cùng vân hàn tranh chấp còn lại mấy cái bên kia người chỉ cần không đốc nhất định không dám lên n à i nhưng còn lại hai thanh thì khó mà nói được đang ngồi thông huyền võ giả vượt qua mười vị tuyệt đối là một trận phi thường kịch liệt tranh đấu hàn mô minh bạch nói đến người ta cũng coi là quen biết nhưng bây giờ trần mô còn không biết hàn h u y n h lai lịch bây giờ có thể không b ẩ m báo trần uyên nhìn ngang phía trước câu dương trị tâm thần lại trên người hàn dự hàn dự ánh mắt có chút chần chờ nhất thời không có mở miệng trần uyên gặp này khẽ cười nói hàn minh nếu là không muốn nhiều lời chỉ coi là trần mô không hỏi qua là được không phải là không muốn nói c Hắn ỉ chỉ chỉ là hàn mô lai lịch là lẽ hàn thành. chút. Nguồn gốc chỉ sợ sẽ dính Huynh thân. Không sao, trần Môi chỉ là nghe một chút, chẳng lẽ còn có thể kết thù kết không h Nguồn đến Trần trên Trần còn toán mô Môi một sao, có gốc, có kết kết sợ sẽ dấp tất nhiên là không có hứng thú đi đón hạ gái này mới t h ù đoán nhưng nghe một chút vẫn là không có vấn đề gì đương nhiên đối phương nếu là không nguyện ý bao nhiêu vậy hắn tự nhiên vậy sẽ không lại hỏi c á i này ngược lại không đến nỗi không dối gạt trần huynh hàn mô kỳ thật đến từ huế châu nguyên là một tòa môn phái nhỏ đệ tử nhưng về sau tông môn trêu chọc phải đại địch khiến tông môn hủy diệt mới không thể không đổi tên đổi họ tiến vào thanh t h u c hai châu trần uyên lông mày nhữ lại bình thường cái này nhưng đều là nhân vật chính t r ư ở n g thành kinh lịch i ta cái này hàn dự bốn có chút ý tứ hàn huynh muốn qua báo thù sao cái này hiển nhiên muốn qua chỉ bất quá hàn m ẫ bây giờ thực lực quá mức thấp báo thù rất xa cái kia hàn huynh không nghĩ lấy tìm chỗ dựa hàn m ẫ vương t u ồ n g đã quen bây giờ hàn dự đang nói bỗng nhiên giọng điệu một trận thấp giọng nói trần huynh cái này là ý gì mặt c h a ý tứ ta xem hàn huynh cũng coi như bất phạm không bằng tới giúp trần m ẫ tài nguyên tuyệt đối toàn lực cung ứng ngày sau báo thù sự tỉnh cũng không phải không có khả năng trần nguyên không có quá mức mê hoặc tương phản giọng điệu một mực đều rất bình tĩnh p h ả n phất chỉ là nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhưng lại lộ ra một cỗ cường đại tự tin cái này bốn trần huynh triều đình hoạt lộ hàn dự có chút cố kỵ hắn là không nguyện ý tiến vào triều đình phân biệt đối xử lấy hắn thực lực cùng bối cảnh đỉnh ngày liền là trà trộn mấy năm được gan b à i thành một cái thanh sứ vị trí có chút được không đủ mất ai nói đi theo trần mỗ liền là gia nhập triều đình ân hàn dự ánh mắt k h ẽ động tựa hồ là nghĩ đến cái gì thang sơn phủ bên trong có trần mỗ một chút cơ nghiệp nếu là hàn h u y n nguyện ý có thể tới nếu là không muốn dễ tính người ta vẫn là bằng hữu có thể hay không để hàn mỗ suy nghĩ mấy ngày có thể không đ ổ i trần uyên không có cảm giác được cái gì kỳ quái hắn hiện tại mặc dù có chút thanh danh nhưng tuyệt đối không đến mức để một cái cùng cảnh giới võ giả túi đầu liền bái cái kia không thực tế hai người trò chuyện với nhau trên đài âu dương trị cũng đã đem lời khách sáo kể xong sau đó nó phủi tay ba cái t ả n g binh q u ố c đệ tử tay nâng lấy khay đem ba kiện linh binh phóng tới một bên âu dương trị cất cao giọng nói thần binh hội như vậy mở ra các vị đồng đạo nếu có hứng thú chi bằng đi lên một hồi kiện thứ nhất linh thủy kiếm dứt lời về sau âu dương chị từ trên đài cao nhảy xuống đi tới trong đám người ở giữa chậm rãi ngồi xuống trang diện không có chút nào đình trệ tại hắn xuống dưới về sau một tên thân mang trường bảo màu vàng giang hồ đại h ắ n thả người rơi vào chính giữa đài cao đối đám người ô m quyền cao giọng nói các vị đồng đạo tại hạ hoàng phong cốc khổng tăng sơn ai có hứng thú tiến lên một trận chiến ta đến một tên nam t ử áo đen k h ẽ quát một tiếng một tiếng trào hỏi cũng không lớn rút ra bảo kiếm chính là một đạo kiếm khí bay hơi lập tức trên đài cao hai đạo bóng dáng bắt đầu giao phòng kiếm quang lấp lóe kiếm khí tiêu tán phạm vi trong vòng trăm thức đều tiêu tán lấy sắc cơ hai người vừa ra tay chính là toàn lực không ngừng tại trên đài cao anh kích trên mặt đất đá xanh bị một từng đạo kiếm khí mở ra tiếp lấy hai người có ngự không mà chiến ước chừng một lát sau giao phong đến thời khắc mấu chóc nhất hoàng phong cốc khổng tăng sơn bắt được cơ hội một kiếm thẳng đông kiếm khí bạo phát từ nam tử áo đen kia vai lộ ra cao thấp lập điểm khổng tăng sơn càng hơn một bậc h ắ nuôi miễn cưỡng nam tử áo đen chặt tay người kia không có cam lỏng nhưng cũng không thể tránh được ô n quyền hành lễ về sau liền bưng bít lấy dưới vết thương đài cao còn có vị kia đồng đạo nguyễn ý tiến lên đọ sức phía dưới đối trôi này linh kiếm n g ấ p nghẽ thông huyền cao thủ cùng nhìn nhau trong lúc nhất thời lại không người dám đi tới cái này cũng rất bình thường dù sao khổng tăng sơn trôi triển lộ ra thực lực tại thiên nguyên cấp độ bên trong đã thuộc cường g i ả liệt kê vị kia cùng cảnh cao thủ trong chốc lát liền bị đánh bại đủ để hiện ra người này cường đại hàn dự ánh mắt nhìn chung quanh một vòng thấy không có người ra sân cùng c h â n liên liếc nhau một cái sau một k h ắ c bước ra một bước ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xem khổng tăng sơn cất cao giọng nói tàn tu hàn dự nguyện ý lĩnh giáo các hạ cao chiêu hàn dự hắn vừa ra trận đang ngồi thông huyền cao thủ đồng loạt đem ánh mắt tụ vào tại trên người hắn ánh mắt có chút xem kỹ cùng hoài nghi bởi vì bọn hắn đối với người này chưa từng nghe qua mấy ngày nay duy nhất đối với h ắ n có ấn tượng chính là hắn đối trần n g u y ê n ân cần thái độ trêu đến không ít người phản cảm cảm thấy hắn làm trái đạo nghĩa giang hồ vậy mà cùng phách lối triều đình những khuyện trần n g u y ê n tiến tới cùng nhau khổng tăng sơn chính là trong đó một trong trước hắn liền là phù hợp đồng kẻ sĩ một trong nhưng bị trần n g u y ê n hung lệ do sợ lúc ấy không dám ra nói nhưng trong lòng không cam lòng vẫn là có hạng giá áo túi cơm cũng dám quát áo nhìn khổng mố chẳng lẽ đ ố i bên cạnh hắn một cái hạng người vô danh còn không dám động thủ sao k h ẽ quát một tiếng nó trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ bay thẳng hàn dự trên khán đài trần n g u y ê n ánh mắt có chút c h u y ể n thành ngưng trọng hắn đã sớm đ ố i hàn dự thực lực có lòng nghi ngờ bây giờ cũng coi là có thể thấy hy vọng hắn đừng cho mình thất vọng trần n g u y ê n không có thất vọng hàn dự thắng thắng được phi thường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vẹn vẹn ba mươi hơi thở thời gian liền cầm trong tay kiếm chống đỡ tại khổng tăng sơn cái cổ trước đó gợn sóng nói như thế nào khổng tăng sơn nuốt nước miếng một cái trong mắt tràn ngập vẻ hoảng s ợ hắn không nghĩ tới trước đó xem thường g i a hỏa đã vậy còn quá mạnh một thân tu vi không lắm lạ thường nhưng hắn thực lực lại cực kỳ cường đại nhất là một mình thi triển kiếm trận đơn giản kiên cố đáng sợ hắn dùng hết thủ đoạn cũng không có phá vỡ mà đối phương kiếm trận biến đổi mấy chục đạo kiếm khí trực tiếp hướng về hắn mãnh liệt mà đến qua trong dây lắt liền bị đánh bại hàn huynh tha mạng khổng mốt thua hàn dự nhẹ gật đầu trường kiếm trong tay lắp một cái một đạo kiếm khí trực tiếp đem đan điền xuyên qua phế bỏ tu vi tiếp theo quay người nhìn về phía trên đài cao đám người cùng lúc trước khổng tăng sơn không có sai biệt nói còn có vị đạo hữu tiên nguyện ý tiến lên một trận chiến. giờ khác này mọi người đều l ặ n g im lấy hàn dự vừa rồi biểu hiện ra thực lực ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài ai vậy không phải là đối thủ mà hắn cũng làm cho trần huyền có chút ghé mắt một phen hắn quả nhiên không có nhìn lầm người cái này hàn dự mặc dù tu vi chỉ là mới vào thiên nguyên nhưng thực lực đã đến gần vô hạn thông huyền hậu kỳ thiên cung cấp độ v õ giả nếu là hắn không có đột phá trước đó đối mặt hắn kiếm trận chỉ sợ cũng không cách nào nhanh chóng thủ thắng rất có thể muốn lãng phí một chút thời gian mà cái này đã phi thường bất phàm âu dương cấp chủ kiếm này hàn mỗ thích hợp chi thấy không có người tiến lên trả lời hắn đem ánh mắt chuyển đến âu dương trị trên thân hàn vinh tự dứt chính là âu dương chị mỉm cười gật đầu nhưng nhìn xem hàn dự ánh mắt ánh mắt bên trong vậy hiện lên một vòng chấn kinh c h i sắc hắn không nghĩ tới vị này hàn huynh thực lực vậy mà như thế mạnh chỉ sợ thần binh hội về sau liền có thể leo lên tiềm long bảng trước năm mươi hàn dự vây tay một cái nơi xa c h u i này linh kiếm trực tiếp rơi vào nó trong tay hắn rút ra trường kiếm hàn q u a n g n ở rộ nó bên trong g ậ n chứa lấy một chút gợn sóng linh tính ngồi xuống lần nữa hàn dự linh kiếm cùng lúc trước bảo kiếm thay thế lưng thả lòng phía sau hàn h u n h thực lực phi phạm chỉ sợ qua không được mấy ngày liền có thể leo lên tiềm long bảng trần huynh quá khen một chút không quan trọng thực lực mà thôi hàn dự biểu hiện cùng lúc trước thái độ một dạng cũng không có chút nào tự ngạo chi ý bởi vì hắn biết trần uyên thực lực càng thêm kinh khủng âu dương c h ỉ không có x u ố n g đ à i mà là tiếp tục nói kiện thứ hai liệt dương đao các vị mời câu nói này nói xong về sau giữa sân hoàn toàn yên t ĩ n h y mắng sở hữu người ánh mắt trong chốc l á t toàn bộ đều rơi vào trần uyên cùng vân hàn trên thân bọn hắn đã nghe nói hôm nay bọn hắn liền muốn tiến hành sinh từ chiến linh binh chỉ là một cái thêm đầu mà thôi thậm chí hôm nay tuyệt đại bộ phận người chú ý điểm đều trên người bọn hắn rốt cuộc ai thắng ai thua trần u y ê n từ nhập giang hồ đến nay chưa từng bại một lần dầu gì cũng là ngang tay được vinh dự gần trong vòng mấy chục năm đơn thuần thiên phú ít có người có thể so s á n h chi làm việc càng là hung ác độc ác động một tí phá nhà diệt môn một ít người đều cho hắn q u a n lên một cái sát thần tiết t u ổ i mà vân hàn cũng là năm gần đây vân thị nhất tộc trói mắt nhất thiên tài ẩn nút hơn hai mươi năm không vào giang hồ vừa ở vào giang hồ đối mặt chính là trần u y ê n bực này cường địch làm sao có thể không làm cho lòng người bên trong kích động trường tranh đấu này tuyệt đối là tìm long bảng trước m ư ơ i thiên tài tranh chấp không chỉ là phía dưới người liền từ phu nhân đều đem đôi mắt đẹp bỏ vào trần uyên trên thân trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi hắn có thể hay không thắng qua v â n hàn năm vân hàn trong tay quả xếp vừa thu lại phóng tới một bên trên mặt bàn tiếp lấy đưa bàn tay bỏ vào bên người một thanh thon dài trôi đao phía trên thân hình phiêu giật ngự trên k h ô n g t r u n g nhìn chăm chú trần uyên nói trần uyên đi ra nhận lấy cái chết ha ha một đạo lệnh n h ạ tiếng t cười vang vọng chung quanh mấy ngàn mét mờ trần uyên bước ra một bước quanh thân khí thế mãnh liệt mà ra xông thẳng lên trời khí thế cường đại lệnh một bên hàn dự đều cảm thấy một cỗ tâm ú giống như là một đầu h ư không phân hai cực một phe là thân mang áo đen trần uyên một bên khác là một bộ áo trắng tựa như công tử văn nhã vân hàn hai người ánh mắt g i a o hội tựa như tiêu tán ra một vòng hàng quang trần uyên ngươi từ nhập ta thục châu đến nay hành hung làm ác làm người khinh bỉ động một tí giết người diệt môn nhưng có một tơ một hào mệnh quan triều đ ỉ n h bộ dáng ít cho bản xứ chủ mũ những người kia tất cả đều là trừng phạt đúng tội giết chi chính là thục châu may mắn sự t ì n h ngược lại là ngươi bất quá dựa vào tổ ấm mà thôi bây giờ vậy mà cũng dám khẩu xuất của ngôn song phương đều đang cấp đối phương chủ mũ vân h à n là không hy vọng liên lụy đến triều đình trên thân không phải đối vân ra tới nói cũng là một cái phiền thoái trần uyên cũng giống như thế miệng lưỡi bén h ọ n phép lối cuồng vọng hôm nay tất nhiên ngươi chém ở tàng binh cốc vì thiên hạ trừ một cái thai họa nếu có gan chi bằng đến chính là thượng quan h i n h nói không sai ngươi vân h à n bất quá chỉ là một hiện lên miệng lưỡi lợi hại tiểu nhân thôi thượng quan ngự vân h à n ánh mắt ngưng tụ khi tức quanh người trở nên nguy hiểm Tốt, ngươi muốn vì Thượng mặt, thủ muốn ngươi Quan Ngự động chính vì ra trong lòng của hắn hiện lên một câu nói như vậy tiếp theo liền không có cái khác hàn huyền trong tay đao quang l ó a lên tiếng long ngâm âm hưởng triệt một đạo kinh khủng đao mang bị hắn trực tiếp chém đúng ra vân hàn không tránh không lùi trong tay linh đao ra khỏi vỏ một vòng đồng dạng cường đại đao mang bạo phát Vâng a hai h đạo đao mang phát ra một đạo a n h minh sinh tử chiến kéo ra phía dưới ánh mắt mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không giao thủ hai người không muốn sai qua như thế một bộ đặc sắc cảnh tượng thiên văn chạm vân hàn lạnh hư một tiếng một thân thông huyền đỉnh phong tu vì khí thế triệt để bạo phát đao mang lăng lệ tiêu tán lấy vô cùng kinh khủng s ắ cơ hướng thẳng đến trần uyên đầu lâu chém tới trần uyên nhạn linh đao hành o không vô gian sát đạo tùy theo mà ra thời khắc thế này giao thủ một cái chính là toàn lực không thể không nói vân hàn thực lực là thật là mạnh mẽ tuyệt đối còn mạnh hơn thượng quan ngự bên trên một cái tốc độ nó kinh khủng đao mang lẫn chứa một cô đao ý cho dù không bằng bạch trường khanh vậy tuyệt đối trên lệnh không xa nhưng hắn đối mặt là trần uyên sớm lúc trước liền cùng bạch trường khanh đánh cái ngang tay bây giờ tu vi đột phá triệt để tiến vào thông huyện hậu kỳ thực lực lại lần nữa n g n h đón tăng v ọ mà đối phương hạ tràng nhất định t h ấ thảm giao chiến bất quá mười hơi hai người liền va chạm hơn trăm lần kinh khủng đao mang không ngừng trong hư không nổ tan sóng nhiệt không ngừng quét sạch từng tiếng oanh minh giống như lôi chấn bình thường vân hàn sắc mặt tái nhuận theo càng ngày càng hung m á n h giao thủ hắn đã đã rơi vào thế bất lợi mười hơi vẹn vẹn chỉ là mười hơi thời gian hắn liền đã rơi vào thế bất lợi đ ặ t ở giao thủ trước đó đây là tuyệt đối không thể tin nhưng sự thật hết lần này tới lần khác liền bày ở trước mặt hắn phía dưới t ử phu nhân ánh mắt n g ư i ê trọng nàng đã tìm đúng trần uyên thực lực xác thực dị thường đáng sợ đang cùng vân hàn trong lúc giao thủ sơ vừa giao phong liền chiếm cứ thượng phong điểm này phổ thông ngưng cương võ giả nhìn không ra nhưng thông huyền cao thủ tuyệt đối là có thể nhìn ra được người này quả thật là đáng sợ v â n ra bồi dưỡng nhiều năm thậm chí có hy vọng đàn cảnh tông sư phía trên tiềm lực nhưng vẫn là ở trước mặt hắn đã rơi vào thế bất lợi hàn dự hít sâu một hơi trong lòng không khỏi ám đạo trần n g u y ê n thực lực lại mạnh mặc dù biết trần n g u y ê n thực lực cường hãn nhưng rốt cuộc cường ở nơi nào hắn cũng là chỉ là nghe nói nhưng hôm nay gặp được mỗi một đao đều rất giống ẩn chứa một cỗ sát ý ngưng tụ không tan đối mặt vân hàn thế công dễ dàng liền chống đỡ cả、lại. mà trên đài cao ngồi những thông huyền đó cao thủ giờ phút này vậy đem tâm sách lên bọn hắn tự nhiên là hy vọng vân hàn có thể thắng được nhưng hôm nay tựa hồ có thể ngang tay đã coi như là vô cùng tốt c h â n n g u y ê n khí định thần nhàn nhìn xuống vân hàn còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xuất ra a vân hàn không còn miệng thả cuồng nôn mà là mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu thực lực đối phương thắng được hắn tôn trọng thiên hòa liệt đan điển chân nguyên điên c ù n g vận chuyển chung quanh thiên địa nguyên khí hội tụ giống như là dấy lên nhiều đám kinh khủng hòa diễm ngọn lửa kia trong hư không ngưng tụ thành một thanh dài đến gần hai mươi triệu đa mang hơi thở nóng bỏng làm cho người sợ、hãi. trong miệng một tiếng giết chữ hô lên vân hàn một k í c h mạnh nhất tầm vang rơi xuống cùng lúc đó trần uyên vô g i a n sát đạo đồng dạng cùng đụng vào nhau lúc mới bắt đầu song phương rằng co một lát nhưng rất nhanh trần uyên trong tay trôi này nhạn linh đao liền không chịu nổi cái tia cố áp lực đứt đoạn thành từng tấp tại hư không mà trần uyên thì là n h ư ớ n g mày vanh ra một quyền đem cái tia hỏa diễm đao mang phá vỡ vân hàn gặp đây trong lòng trong nháy mắt mừng rỡ nguyên bản hắn còn không có bao nhiêu phần thắng nhưng hôm nay trần uyên bảo đao vỡ vụn chẳng phải là ưu thế tại hắn hiện tại hắn đã không nghĩ đánh bại trần uyên mà là cả trần uyên cầm trong tay nhạn linh đào tiện tay quăng ra sau một khắc hai tay chấn động hổ báo lôi âm vang lên nhục thân bên trong t ừ n g đạo khí huyết cấp tốc máy liệt nhạn linh đao vốn là có chỗ tổn thương không chịu nổi cố này áp lực đứt đoạn rất bình thường mà hắn thủ đoạn vậy không chỉ có chỉ là đao pháp nhục thân đồng dạng không thua tại đao pháp thậm chí càng mạnh cái này vân hàn đơn giản tìm chết trước đó lúc giao thủ ở giữa nhìn như rất dài thực lại chỉ là đi qua mười hơi mà thôi trần uyên liền đã chiếm cứ thượng phong bây giờ hắn bật hết hỏa lực vân hàn chắc chắn phải chết chỉ tiếc vân hàn còn đang suy nghĩ lấy trần uy trong tay không đao thực lực sau đó đối với cái này trần uyên chỉ muốn nói người suy nghĩ nhiều dạng này chỉ sẽ chết càng nhanh chương ba trăm năm mươi chín cơ duyên tuyệt thế hưng binh âm ầm kinh khủng tiếng vang từ trần uyên trong lồng ngực truyền ra hổ báo lôi âm huyết khí như rồng từng đạo gân xanh tại dưới mặt quần áo kéo căng lên trần uyên mắt lộ ra h u n g quang khỏe miệng vỡ ra nói khẽ có chút ý tứ nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là có chút ý tứ ân vân hàn lông mày nhẹ trao lại bị trần uyên cái kia trả ngập hung hàn anh mắt để mắt tới một khắc này hắn lại có chút nhớ nhung muốn lùi bức ý tứ côn vọng trần uyên vẫn mỗi thừa nhận thực lực ngươi bất、phàm. nhưng miệt thị như vậy vẫn mỗ tất nhiên nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới bị trần n g u y ê n miệt thị là vân hàn không thể tiếp nhận hắn chính là vân gia đích mạch tôn quý vô cùng hạ có thể bị người coi thường phong vân liệt giờ k h ắ c này vân hàn trong nháy mắt bạo phát vân gia bí thuật để mà ra chỉ, trên thân khí thế kéo lên sau lưng một cái biển lửa ngưng tụ hư không bị thiêu đốt nguyên khí tại hội tụ diện hắn k h á c quát một tiếng nóng bỏng hỏa diễm hội tụ thành so trước đó kinh khủng hơn năm mang trực tiếp hướng phía trần liên thẳng tích xuống đối với cái này trần liên phản ứng liền tương đối bình tĩnh đan điển chân nguyên niên c u ồ n g vật chuyển nhục thân nơi trái tim trung tâm khí huyết hội tụ đầu lâu trong linh đài thiền cung thần khiếu nở rộ thần quang quyền ý hội tụ giống như một đầu kinh thế hung thú thất t ỉ n h giơ cánh tay lên nhẹ nhàng một đưa trong chốc lát phong vân b i ế n sắc t r u n g quanh thiên địa nguyên khí bị cố này mạnh mẽ ý cảnh quái trên mặt đất cắt bay đá chạy rung động cố này ý cảnh chính là trần nguyên tại chỗ kia thiên bia trong không gian lĩnh nộ g được đồ vật thẳng tiến không l ù i sinh tử đều là phá hoa anh bạo liệt tiếng oanh minh nổ vang tại hư không tựa như núi nhỏ ẩm vàng sụp đồ vân h ẳ n toàn lực một đao trực tiếp mẫn diện tại đạo này quyền khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm bốn phía phải sợ hãi rung động không hiểu một bên kia đơn giản kinh khủng khó cản từ phu nhân ống tay h á o phía dưới hai tay nhịn không được nắm chặt hai chân vô ý thức kẹp chặt mặt lộ vẻ kinh hãi nàng kiến thức qua đ à n cảnh tông sư cường đại mà bây giờ bày ra ở trước mặt nàng trần u y ê n cái kia đạo quyền k ì n h đã vô hạn có thể tiếp cận tông sư thủ đoạn mặc dù chỉ là mới vào tông sư loại kia nhưng cái này cũng đủ để làm cho người rung động kẻ này lại kinh khủng như vậy âu dương chị hít sâu một hơi ánh mắt bên trong đều là kính n g ứ vẻ cái này nhóm c ư n g giả mới là hắn nói truy đổi m ộ n tưởng trần liên c trần uyên cường đại một mực một mực khắc trong lòng hắn chịu đủ qua gian nan vất vả hắn cùng người thường khác biệt trong lòng hắn nhưng thật ra là cùng trần uyên một dạng duy thực lực trí thượng tại thế gian này chỉ có thực lực mới có thể khống chế hết thảy âu dương t h ắ c trong mắt vậy hiện lên một vòng vẻ sợ hãi một quyền kia cũng không phải hắn có thể tùy tiện ngăn lại hàn dự cùng nhiều người hơn vậy đều rung động dưới một quyền này t i ê n tĩnh i mắng sở hữu người ánh mắt đều hội tụ đến trong hư không cái kia đạo áo đen bóng dáng phía trên khu k u vân hàn ngăn không được che ngực ho nhẹ hai lần nhìn thẳng trần uyên hỏi đây là cái gì quyền muốn hỏi ai kinh hãi nhất cái, tiếp tiếp hàn. Hàn cái không không k vân hàn hộ thể cơ khí trực tiếp phá diện lại là một quyền hắn hoành ngăn trước người trôi này linh đao phát ra một tiếng dễ dị linh tính bị hao tổn thân đao bị oanh ra từng đạo vết rách tựa hồ sau một khắc liền bị triệt để đánh nát mà hắn cũng bị cố lực lượng này đánh vào mặt đất Phanh. xanh Đá đúc từ h h hố, à n nện lớn đáy cái cao, trực tiếp bị nện ra một cái ra to tiếp một t bị phía Lê Hàn lây Vân giao tâm, bị rung ra g ố n mạng nhện Thắng g điểm. bại rách. vết Bà đã Từ g i a thủ đến nay tính cả trước đó lãng phí những thời giờ kia trần uyên chỉ dùng năm mươi hơi thở thời gian có thể nói trong chốc lát liền giải quyết chiến đấu cũng không vĩ qua có thể làm được điểm này trọng yếu nhất liền là trần uyên đột phá thực lực bạo tăng không phải coi như có thể thắng vậy tuyệt đối không khả năng dễ dàng như vậy liền thắng được bình tĩnh mà xem xét vân hàn thực lực là phi thường cương đại cùng hắn chưa từng đột phá trước đó nên tính là sàn sàn với nhau gần với tiềm long bảng thứ sáu bạch trường khanh nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn đối mặt là bây giờ trần n g uyên n g ư ơ i tháng vân hàn trong miệng tràn ra đỏ thấp máu sắc mặt nghiêm trọng đồng thời còn có một cỗ rất sâu cảm giác thất bại hắn mới nhập giang hồ hôm nay liền bị trước đó chưa từng có đà kích nếu không phải hắn coi như có chút tâm cảnh hôm nay chỉ sợ cũng đắc đạo tan nát con tim ngươi phải chết trần n g uyên giơ lên m g ó tay sinh tử c h i chiến vốn là phân sinh tử nghe được câu này vân hàn khỏe miệng toát ra lộ ra một ngụm lớn hừng răng nhẹ dọn cười nói ta là vân thị con trai trường người dám giết ta trần thanh sứ chấm đã trật âu dương thác thanh nhầm vang lên hắn thả người đi vào vân hàn bên người ngẩng đầu nhìn trong hư không trần liên ngưng tiếng nói trần thanh sứ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng giang hồ phân tranh m ạ thôi làm gì kết xuống t ử thủ không bằng cho lão phu một cái chút tình mọn hôm nay như vậy coi như thôi như thế nào trên đài âu dương chị cùng t ử phu nhân ánh mắt g i a o hội khoe miệng không hẹn mà cùng hiện lên một vòng c ử i nhạt quả nhiên sau một khắc trần u y ê n lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói ngươi xem như cái gì đồ vật đáng giá ta cho ngươi mặt mũi ngươi âu dương thắc kém chút một n g ụ m lao huyết không có đi lên hoàn toàn không nghĩ tới trần u y ê n vậy mà không cho mặt mũi như vậy trực tiếp mắng hắn là cái gì đồ vật nếu là thả lúc trước hắn tuyệt đối hay là cho đối phương một bài học nhưng tại kiến thức nó vừa rồi buộc phát ra thực lực về sau hắn vẫn là lựa chọn nhẫn lại t r â n thanh sứ vân hàn công tử dù sao cũng là vân thị con trai trường nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhiều một sự ít một chuyện lúc nào đến phiên ngươi đến d ạ y ta làm sự tình lại không lăn liền ngươi cùng một chỗ chạm t r â n u y ê n lạnh hừ một tiếng không chút nào cho mặt m ũ i ngươi t r â n thanh sứ nếu là chúng ta cùng một chỗ cầu tình đâu từng đạo thanh â m vang lên từ trên bài cao v ố n đạo bóng dáng rơi vào âu dương thắc bên cạnh thần bọn họ đều là mong muốn giao hảo vân hàn giang hồ cao thủ giờ phút này đều đứng dậy đây chính là cái tốt cơ hội nếu là có thể dựng vào vân ra không quản là đối bọn họ vẫn là đối t ự thân chỗ thế lực tuyệt đối đều là một kiện cực sự t ì n h tốt trần thanh sứ vậy chớ có khi người quá đáng như vậy coi như thôi ha một cái lao giả cậy giả lên mặt tay vớt vớt chòm râu gợn xong nói có lẽ hắn thấy có đám người bọn họ mở miệng trần u y ê n bất luận có nguyện ý hay không đều hội n h ấ t lần này tay nhưng bọn hắn sẽ không biết bọn hắn ở trong mắt trần u y ê n thật chỉ là một bầy kiến hôi cường giả sẽ bị sâu kiến trói buộc sao sẽ không cho nên hắn chết bị trần liên đưa tay một quên a n h thành huyết vụ vừa vặn vẩy vào vân hàn bọn người trên thân ai dám lên ai liền chết một quên doanh sát không thèm để ý chút nào bọn hắn phản ứng giữa sân lại lần nữa lâm vào yên tĩnh còn lại mấy người toàn bộ đều chống lên cơ ư n g khí ánh mắt có chút do dự muốn không cần tiếp tục lại lưu tại nơi đây trên mặt đất vân hàn cười khẽ hai tiếng nói tốt không hổ là yêu đ a o hung tàn g i ế t chóc tên quả nhiên danh phủ kỳ thực nhưng ngươi hôm nay g i ế t không được ta có đúng không nhị thúc hiện tân h a vân hàn tự tin cười cười trong tay bóp nát một viên đưa tin v m phủ sau một khắc một đạo khí tức khủng bố từ xa tới gần trong chốc lát bao phủ tại diễn võ trường phía trên một đạo mặc áo xanh thân phụ trưởng kiếm nam tử trung niên lập vào hư không nay người khí thế cường đại thậm chí so trần uyên trước đó kiến thức qua cố thuần còn mạnh hơn khuôn mặt ngay ngắn tóc dài kim lên tự có một cỗ tông sư khí độ hàn nhi có biết thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân nam tử áo bảo xanh khỏe miệng mỉm cười nhìn xem hắn đối với vân hàn thất bại hắn ngược lại là không có bao nhiêu phẫn nộ trong giang hồ đi lại đã là như thế cần kinh nghiệm ngăn trở mặc dù mới vừa vào giang hồ liền gặp được lớn như thế ngăn trở nhưng vậy đồng dạng là một chuyện tốt cháu trai biết được hôm nay phiền phức nhị thúc vân hàn gian nan đứng người lên hướng phía trong hư không cái tia đạo bóng dáng ôm quyển nói Tông t hiện sư h âu n â dương thác mấy cái đứng ra giang hồ cao thủ biết cái này ổn trần u y ê n mạnh hơn vậy không có khả năng chém ngược tôn g sư mà bọn hắn có lẽ đều có thể vì vậy mà đạt được vân hàn hữu nghị về phần vừa rồi vị nào tự nhiên là chết vô ích không ai hội nhớ ký hắn từ phu nhân hát xa phía dưới xinh đẹp gương mặt có chút khẩn trương vội vàng đem ánh mắt tụ vào đến trần u y ê n trên thân không chỉ là nàng hàn dự âu dương chị đều là như thế nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên người nàng trong đó hàn dự cùng từ phu nhân còn có lo lắng sợ vị tia tôn sư cường giả đem p ẫ n nộ k h u n h tả tại trần liên trên thân nhưng ngoài người ta dự liệu là trần uyên cũng không có sợ h ã i chút nào vẫn như cũ khí định tần nhàn trần huynh như thế nào vân h à n cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn cũng không phải hắn sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau dù sao nguyên bản hắn là cảm thấy mình sẽ không thua mà là hắn vị này nhị thúc một mực tại bảo vệ lấy hắn điểm này hắn lòng dạ biết rõ cho nên cho dù là bại hắn vậy không có chút nào sợ hãi hắn tin tưởng vững chắc trần uyên không giết được hắn không thế nào trần uyên lắc đầu ngươi chính là yêu lao trần uyên trong hư không cái tiêu đạo nam tử áo bảo xanh ánh mắt chuyển tới trần uyên trên thân ngưng âm thanh hỏi trên người hắn khí thế cường đại cho dù là trong lúc lơ đãng vẫn như cũ ép đến trần l u y ê n trên thân các hạ là ai thật can đảm nam tử háo bảo x a n h tán dương một tiếng bản tọa vân hồng vân ra người đều là như thế sao đánh nhỏ đến g i à ha ha vân hàn chính là ta vân thị con trai trưởng tự nhiên có người hộ đạo hôm nay ngươi thắng bản tọa sẽ không ra tay với ngươi nhưng cũng liền chỉ thế thôi vân hồng đứng chắp tay trầm giọng nói ra p h ả n phất cũng không có đem trần l u y ê n để vào mắt vậy ta còn muốn thật cám ơn ngươi trần u y ệ n khỏe miệng một phát có chút khinh miệc câu lên một vòng dáng tươi cười ân vân hồng đ ứ n mày tự n hôm nay n t vốn g là sinh tử chiến đã phân cao thấp cũng làm quét sinh tử nếu là ta bại vân hàn há hội tha ta một mạng cho nên hôm nay vân hàn chết chắc rồi ta nói hắn trực diện vân hồng không lùi không tránh vân hàn m ư ớ g mày không rõ ràng nó lực lượng ở nơi nào cũng dám như thế đối một vị đan cảnh tông sư nói chuyện chẳng lẽ không biết tông sư cường đại phải biết cho dù trong tay có đan phù hộ thân vậy ngăn không được thực đan cảnh tông sư người muốn tìm chết vân hồng ánh mắt phát lệnh một đạo ngút trời khí thế bao phủ toàn bộ diễn võ t r ư ở n g thậm chí gần phân nửa tàng binh cốc trong hư không nguyên khí k h u ấ y động thay đổi bất ngờ không là người đang tìm chết trần u y ê n cất cao giọng nói tiếng nói rơi thôi còn không đợi vân hồng lại nói lời gì cựu thiên phía trên một tiếng kiếm lân vang vang vọng tiết mây đen ngập đầu một thanh vết dị loang lộ phong cách cổ xưa trường kiếm nở rộ sáng dực t ừ n g đạo hư vô kiếm khí vân quanh sở hữu người đều cảm giác được một cỗ cực hạn sắc cơ chu tiên kiếm khương hà vân hồng nghẹn ngào quát tại chu tiên kiếm hiện thân một khắc này vân hồng luôn uống nội tâm ngăn không được tiêu tán ra ý sợ hãi chỉ có tự mình kinh lịch qua mới có thể biết khương hà cường đại rất không may hắn liền là trong đó một trong cùng cảnh tranh chấp thông sư không được đ h ú n g tay vân ra là cảm thấy triều đình không tông sư sao khương hà gợn sóng thanh âm từ chu tiên kiếm bên trong vang lên linh hoạt kỳ ảo thanh âm tựa như tiên nhân thần linh ở đây k h ư ơ n g h ồ n h bất giận vân hồng tuyệt không ý này chỉ là muốn bảo vệ vân hàn tính mạng mong rằng khương huynh minh d á m sinh tử tranh chấp sinh tử trớ luận ngươi đã hiện thân liền lưu lại đi bốn vừa mới nói xong chu tiên kiếm động lực tựa như họa trời chi thế che đ ạ i xuống nhìn khương huynh xem ở l á o tổ mặt mũi tạm b ấ t giận lửa vân hồng một bên lấy kiếm khí vờn quanh quanh thân một bên cao dọ quát vân ra lão không có quỷ mặt mũi này linh hoạt kỳ hảo thanh â m lại lần nữa văng lên họa trời chi thế ẩm văng xuống vê anh chu tiên kiếm rơi xuống một kiếm trạm t ô n g sư vân hồng bị kiếm khí hoành h u y ế t vụ hải quất không còn giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh chỉ có chu tiên kiếm vẫn như cũ lăng vào hư không trần u y ê n tiến lên một bước chắp tay ôm quyền đa tạ kim sứ sớm tại ba ngày trước đó từ phu nhân nhắc nhở trần u y ê n thời điểm hắn cũng đã nghĩ đến khương hà về đến phòng về sau chuyện thứ nhất chính là dùng chuyển âm p h ụ cho khương hà đưa đi tin tức đối với cái này khương hà chỉ trở về một chữ Giết. có câu nói này trần u y ê n liền yên tâm chỉ là duy nhất vượt q u a hắn đoán trước là vốn cho rằng là khương hà đích thân đến không nghĩ tới lại là một kiếm nông đến ngự kiếm ngàn dạp bốn một thanh chu tiên kiếm chân áp hết thảy chu tiên kiếm ngâm khẽ hai tiếng một đạo lưu quang rơi vào trần uyên trong tay tiếp theo cũng không nói lời nào xông thẳng lên trời biến mất tại sở hữu người trước mắt đế cũng vội vàng đi vậy vội vàng trần uyên nóng nhìn chu tiên kiếm nguyên khí đưa tay mở ra thình lình còn là một cái truyền âm phủ khá lắm trần uyên run lên trong lòng muốn hay không đối với hắn tốt như vậy vô ý thức trần uyên hậu đình xếp chặt bất quá rất nhanh hắn liền vứt bỏ ý nghĩ này đường đường kiếm thần làm sao có thể yêu thích long dương đâu tuyệt đối là nhìn hắn thiên phú cường đại lại lần nữa là cược tuyệt đối là dạng này phía dưới tất cả vây xem người trong lòng bốc lên có người trong lòng hô to lần này đến đúng không chỉ nhìn thấy được một trận đặc sắc tranh đấu còn chứng kiến lớn như thế tràn diện một kiếm trạm tông sư kiếm thần khương hà kinh khủng như vậy từ phu nhân trong mắt sáng rực lấp lóe không biết tại suy nghĩ chút cái gì hàn dự thở phào một cái đã hạ quyết tâm muốn đầu nhập vào trần n g uyên nói đùa có lớn như vậy chỗ dựa trần n g uyên tiền đ ồ bất khả hà lượng nhanh tay có chậm tay không à đợi đến trần n g uyên mạnh hơn cho dù là hắn đi vậy tuyệt đối phải không đến cái gì coi trọng đây cũng là dạy hoa trên gấm cùng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khác biệt trên đại cao vân hàn cứng ngắc tại chỗ trong mắt tràn đầy trấn kinh cùng không thể tin ánh mắt nhị thúc chết đường đường thực đ à n cảnh tông sư cấp cường già chết vẹn vẹn một kiếm đối phương vậy mà mảy may không nể mặt vân gia nói giết liền giết giờ khác này hắn mới hiểu được thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân đạo lý này mạnh hơn hắn người có là so với hắn vân gia cường nhân vậy có là trách không được trần u y ê n một mực khí định t ầ n nhàn không thèm để ý chút nào nguyên lai còn có dạng này chuẩn bị ở sau xứng sờ tại chỗ không chỉ là vân hàn còn có âu dương thác mấy người bọn hắn vậy đều xấu hổ lập tại chỗ cùng nhìn nhau vốn cho rằng lên vân gia thuyền lớn không nghĩ tới thuyền này bị người ta trực tiếp lần ngược bây giờ rời đi còn kịp sao cất k ỹ truyền âm phụ trần u y ê n trong lòng lại có ngọt mờn bất quá đồng thời đối với khương hà cảm kích vậy trèo đến đ ỉ n h phong lần này nhưng không có nói giao dịch gì đối phương vẫn là một mực đứng sau lưng hắn có bối cảnh liền là thoải mái đáng tiếc duy nhất là chu tiên kiếm quá mạnh đem vân hồng thi thể đều cho triệt để mẫn diệt không có cho hắn sở thi cơ hội không phải một vị đan cảnh tông sư tuyệt đối có thể mang đến cho hắn không nhỏ đối phương t à i phú ta nói ta muốn giết n g ư ơ i không ai ngăn nổi trần liên từng bước một từ trong hư không đi xuống nhìn xuống vân hàn thanh em vẫn như c ũ g rất nhẹ giọng điệu vẫn như c ũ tự tin chưa từng biến hóa vân h à n từ ngu ngơ bên trong quay lại tâm thần nhìn về phía trần u y ê n thủ đoạn cao cường ngươi mới là thủ đoạn cao cường nhưng những thủ đoạn này đối ta vô dụng ha ha vân h à n tuyệt vọng cười cười không có phản bác bởi vì hắn nói là đúng hiện tại ngươi còn có hậu thủ gì sao không có không có nhưng liền chết chết liền chết đi chỉ là buồn cười ta mới nhập g i a n g hồ liền ra giang hồ vân h à n đạm cười nhìn về phía trần u y ê n tiếp sau phải nhớ tốt thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý trần liên giơ tay lên một đạo cơm khí hội tụ nhớ cho kỹ tiếp sau sẽ không quên vân hàn trịnh trọng nhẹ gật đầu sau đó liền nhắm mắt lại hắn không có lựa chọn không sợ chống cự bởi vì hắn đã thua triệt triệt để để thua cho dù là phản kháng cũng chỉ là tự dứt lấy nục m à thôi c ư ơ n g khí bị trần u y ê n đánh ra rơi vào vân hàn trên thân trong chốc lát nó sinh cơ triệt để mất diệt trùng điệp nện xuống đất thi thể tách rời trần u y ê n người thua tay mở ra thiên nhãn một màn kia thanh sắc quan g mang cấp tốc từ nó trong cơ thể tràn vào trên người hắn khí vận tế đàn chuyển động một vòng mới cơ duyên minh nộ ở tại trong lòng địa tâm hỏa mạch luyện ma binh t h n g binh cốc bên trong dấu cực hung chương ba trăm sáu mươi t h u c châu chấn động tức hung ma binh trần u y ê n trong lòng hơi động ánh mắt ngưng lại hắn rất sớm trước đó liền muốn một thanh tiện tay binh khí bây giờ tựa hồ cuối cùng có thể chọn chính mình cái này tưởng niệm mặc dù còn không biết lấy binh khí mạnh bao nhiêu nhưng khí vận tế đàn chỉ dẫn tuyệt đối không phải là phạm vật là được còn có trước hắn suy đoán không có sai từ phu nhân trong miệng đ i ệ u tâm hỏa mạnh phun trào quả nhiên có vấn đề phía dưới lại là một tôn tuyệt thế h u n g binh trách không được cần bảy tám vị thông huyền cao thủ liên thủ trấn áp đâu chỉ tiếp hiện tại là hắn nghĩ tới đây hắn xoay chuyển ánh mắt bỏ vào từ phu nhân cái tiêu b ệ n chuyển dáng người phía trên như thế nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt liền bị từ phu nhân cảm giác được hắn nhìn nhau trần n g u y ê n ánh mắt ánh mắt không tự chủ được có chút trông tránh phảng phất toàn bộ thân thể đều bị thấy hết một dạng giống như là trần n g u y ê n ánh mắt ở trên người nàng r u tẩu nhịn không được hai chân kẹp lấy nước mắt bất tranh khí từ một chỗ không thể nói luận địa phương chạy ra một chút bốn vân hàn bỏ mình tướng chết cực thảm một bên âu dương thác mấy người nhìn nhau một chút ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ sợ hãi sợ hai trần liên hội sẽ không tiếp tục xử trí bọn hắn cái kêu hung hãn tư thái để bọn hắn cảm thấy một cực hạ nguy hiểm âu dương thắc trần thanh sứ đã vân hàn công tử đã bỏ mình cái tiết chúng ta liền lui xuống trước đi nàng t ư thái thả rất thấp giọng điệu cẩn thận từng ly từng tí h đúng vậy a trần thanh sứ vừa rồi nhiều có đắc tội trần thanh sứ chớ trách âu dương thác dẫn đầu còn lại những thông huyền đó cao thủ nhau nhau tiến lên phụ họa thái độ cùng lúc trước so sánh đã có ngày đêm khác biệt biến hóa nói đùa liền vân hàn công tử đều đã chết bọn hắn lại có thể coi là cái gì thậm chí hôm nay còn có tông sư vẫn lạc nơi này bốn vừa rồi kiệt ngạo bất tuân thái độ đi đâu trần liên chắp lấy tay gợn xong nói cái này chúng ta nhiều có đắc tội mấy người mặt lộ xấu hổ nhẹ nhàng một câu không thể được bản s ứ không có như vậy khoan dung độ lượng cái kia trần thanh sứ mong muốn như thế nào trần uyên nhìn chung quanh bốn người một vòng nói bản s ứ cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội nhưng chỉ có hai cái bọn hắn nguyên bản hết thể năm người chỉ bất quá trước đó bị trần uyên đánh sắt một người còn thừa lại một cái Người bốn. mấy người vừa kinh vừa sợ trần uyên làm như vậy hoàn toàn liền là đem bọn hắn trở thành trêu đùa hầu tử âu dương thác ánh mắt phát lệnh cánh tay phải nổi lên một tầng u quang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp xuyên thấu bên cạnh một nhân trái tim đem xinh xinh móc ra giữa sân phải sợ hãi không dám tin nhìn xem âu dương thác tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng hắn thế mà như thế âm từ phía sau lưng ra tay từ phu nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên đã ngờ tới đối phương dự định âu dương trị lại cảm giác vô cùng thoải mái hắn vị này đại bá cũng không có ít từ bọn hắn chủ mạch trong tay cầm đồ vật bây giờ càng làm muốn xâm chiếm bọn hắn chủ mạch cốc chủ vị trí mà hắn thực lực lại quá yếu căn bản không phải vị này đại bá đối thủ d ư ỡ n g thành nó không coi ai ra gì thái độ thậm chí còn dám đối mẫu thân hắn ngấp n đơn giản đáng chết bây giờ tại trần uyên một câu phía dưới lại làm cho hắn đẹ thấp âu dương thác người lao tặc này lao giả người tìm chết còn lại hai người căm tức nhìn âu dương thác quá lớn hai vị trần thanh sứ thủ đoạn các loại cũng nhìn được là địch chỉ có một con đường chết mà thôi lao phu cũng là có chút bất đắc dĩ âu dương thác sắc mặt đạm m ạ c không cảm thấy mình làm có cái gì không đúng hắn có thể cảm giác được trần uyên đối với hắn tựa hồ có chút s á c ý cho nên nhất định phải biểu hiện tốt lấy đối phương triển lộ ra thực lực ba quyền chấn s á t vân hàn loại này tiềm long bảng trước m ộ ư ơ i cường giả cho dù là bốn người bọn họ cùng tiến lên cũng chỉ có một con đường chết mà thôi cho nên hắn lựa chọn tuân theo trần uyên lời nói cậu thả cầu mạng sống Y m i ệ n g người cái này lão cầu t ố t không muốn thể diện vì mạng sống vậy mà làm ra như thế chuyện ác tàng binh cốc ngày sau đang còn muốn cái này thuộc châu giang hồ sinh tuần sao có người giận dữ mắng mỏ lấy hắn âu dương t h á c khét cười một tiếng hai vị nếu là bất mãn chi bằng đến vây công lá phu nhưng hai vị muốn nhớ rõ ràng trần thanh sứ kiên nhẫn là có hạn không cần chờ đến trước khi chết thời điểm lại hối hận hắn lời này vừa nói ra hai người khác đều do dự đúng vậy à mạng sống cơ hội còn thừa lại một cái mà bọn hắn liên thủ đừng nói là đối phó trần uyên chỉ sợ liền thông huyền hậu kỳ âu dương thắc đều đánh bất quá như vậy trong chốc lát, không có làm bất cứ chút do dự nào hai người lúc này chém g i ế t ở cùng nhau trần u y ê n vẫn như cũ chắp lấy tay nếp miệng lên một vòng như có như không cởi nhạt bọn h ắ n bốn giống như chó a quả nhiên tại thực lực tuyệt đối trước mặt có thể tùy tiện k h ô n g chế bên cạnh người vận mệnh thế gian này vốn là như thế cường giả bên trên kẻ yếu hạ không bao lâu trước đó hai người kia quyết ra thắng bại một người trong đó thân chịu trọng thương đem một người khác chém g i ế t tại chỗ máu tươi vẩy vào trên tảng đá phía dưới cái kia chút vây xem võ giả bình thường rung động trong lòng không hiểu ngôi lai、like, thực lực cường đại không quan trọng chính tả trần liên tả sao đương nhiên hắn giết người không chớp mắt mấy người khác chính khí sao hoặc cũng có chút dù sao cũng là dám lên t r ư ớ c ngăn cản trần n g u y ê n giết người cái kêu bọn họ đường đường thông huyền c ư ờ g i ả vì sao lại tự giết lẫn nhau đâu vì mạng sống trần thanh sứ ngài yêu cầu chúng ta đã làm không biết có thể hay không thả qua chúng ta âu dương thắc trên mặt nếp v ố n gương mặt gạt ra một vòng ngượng ngập cười tại trần n g u y ê n trước mặt không đúng không mất mặt trần n g u y ê n chậm rãi lắc đầu nói bản s ứ nói hai cái mạng sống cơ hội là cho bọn hắn nhưng không có nói cho các ngươi cuối cùng giải thích quyền trong tay hắn hắn nói cái gì liền là cái gì ngựa ngập cười âu dương t h á c cương tại chỗ trong lúc nhất thời trong lòng oán giận không hiểu thanh sứ có thể nào nói không giữ lời không trần m ỗ từ trước đến nay nói lời giữ lời nói cho bọn hắn mạng sống liền để bọn hắn mạng sống nhưng bọn hắn đã bị hai người các ngươi giết vậy dĩ nhiên vậy lại không làm được đếm người đùa b ớ n chúng ta âu dương t h á c khí thế ngưng tụ mặt ngậm sát ý nhìn về phía trần uyên đùa nghịch các ngươi lại như thế nào trần uyên khẽ cười một tiếng lao phu nhiều năm qua rất ít xuất thủ xem ra hôm nay phải hướng thanh sứ lính giáo m ư ờ hai mặc dù trong lòng biết rõ mình không phải là đối thủ nhưng trần uyên thái độ đã biểu hiện phi thường mình xác lại thấp kém vậy không có khả năng bảo toàn tính mạng nếu như thế cũng chỉ có thể liệu mạng một lần vừa mới nói xong âu dương thác g ầ y gò thân hình trong nháy mắt b i ế n lớn đem quần áo n ứ t vỡ lộ ra bên trong một bộ cực kỳ cường tráng độc thân duy nhất không quá cân đối là trên người hắn chỉnh thể hiện lên màu xanh đen nhất là một đôi tay càng là thâm thúy vô cùng luyện thiết thủ tăng binh cốc tuyệt học một trong hắn đã tu hành mấy chục năm sớm đã đến trèo núi biến đến xuất t h ầ n nhập hóa tình trạng một đôi thiết thủ tu hành so linh binh còn cứng cỏi hơn nhiều năm qua hắn chịu đủ khổ sở thậm chí không tiếc bỏ qua thân thể mới luyện thành như thế một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng chết âu dương thác lệ quát một tiếng mạnh liệt phóng tới trần u y ê n đối với cái này trần u y ê n ứng đối là nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay n ắ m tay phải một đưa ẩm vang bạo phát âu dương thác giống như là một mực gây mất dây chơi d i ợ u giống như bị trực tiếp đánh lui mấy chục mét m khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thẫm nhưng không có như vậy bỏ mình trần u y ê n lông mày nhữ lại lão quỷ này n h ụ thân xác thực cường đại lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn một quyền cho dù là đối mặt vân hàn đều không thua bao nhiêu âu dương t h á t trên thân tiêu tán ra một vòng sát khí song cánh tay tựa như tinh thiết phanh phanh rung động một đạo thanh sắt quyển kình n ầ m vang bạo phát ngay sau đó chính là đấm ra một quyển vây anh hư không phát ra một tiếng tiếng bạo lư tâm trần u y ê n bước ra một bước không tránh không lùi lại lần nữa đ ố i cứng l ụ c thân bên trong ầm ầm thanh n â m vang lên âu dương trị tâm thần nhấc lên mặc dù biết do trần u y ê n phần thắng rất lớn nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng h ắ n quá muốn âu dương t h á t chết nhưng hắn thực lực lại không đủ để giết hắn hiện tại duy nhất cơ hội liền là trần liên chỉ có hắn có thực lực này có thể hoàn thành hắn mục tiêu kết quả cuối cùng cũng không có ngoài người ta dự liệu âu dương t h á c cũng không có cái gì cái khác kinh người chuẩn bị ở sau một quyền không giết được hắn vậy chỉ dùng hai quyền d ầ u gì ba quyền cuối cùng âu dương t h á c cùng vân hàn một dạng bị trần uyên dùng ba quyền hoành thành trọng thương hắn cặp kia vẫn lấy làm k i ê u ngạo hai tay càng là tàn phá vô cùng xương cốt đứt đoạn b à ảnh trần uyên một tay một nắm bốn phía thiên địa nguyên khí nhao n h a u hướng phía âu dương t h á c hội tụ mạnh mẽ đem chen trở thành thịt nát không cam lỏng ngã xuống trần uyên trước mặt vây phân cuối cùng còn lại một người càng là trực tiếp quay người thoát thân hắn vừa rồi đã coi như là thân bị trọng thương liền một quyền đều không ngăn cản được vừa ngự đến không trung hàn dự trong tay linh kiếm ra khỏi vỏ đem điểm vì làm hai nửa máu tươi vẩy xuống tại chỗ y ê n tĩnh vẫn là y ê n tĩnh toàn bộ diễn võ trường phản phất bị người trực tiếp hư không động lại bình thường mà trên thực tế từ trần n g u y ê n trước đó đánh chết vân hàn về sau liền không ai lên tiếng nghị luận nhưng rất nhiều người ánh mắt không hẹn mà cùng đều hội tụ đến âu dương trị vị này tân nhiệm cốc chủ phía trên bất kể nói thế nào âu dương thác đều là đại bá của hắn tàng binh cốc trưởng lão bây giờ bị đánh rết tại chỗ âu dương trị sẽ là cái thế nào phản ứng đâu dù sao bọn hắn nhưng không biết tàng binh cốc bên trong âu dương thị tộc tranh chấp có người cực kỳ mong đợi mong đợi trần u y ê n phát huy ra sát thần cái danh hiệu này vì thế đem tàng binh cốc những người này đều cho chu tuyệt lời như vậy bọn hắn cũng có thể trong lúc hỗn loạn đạt được một ít đồ vật chỉ tiếc bọn hắn thất vọng âu dương chị cũng không có lòng đầy căm phẫn mà là thần sắc trịnh trọng cao giọng tuyên cáo nói âu dương thác lao tặc này nhiều năm qua ước hiếp ta chủ mạch một chi vọng tưởng lấy bảng chi thay thế chủ chi may mắn mà có trần h u y n thay ta âu dương thị diện trừ kẻ này người này chết không có gì đáng tiếc h ắ n tránh nặng tìm nhẹ đem h ắ n chết một bút mang qua. còn đem mình cũng cho r u sạch nói âu dương thắc trừng phạt đúng tội những năm này lợi dụng thân phận trưởng lão làm ra rất nhiều gây bất lợi cho t à n g bình cốc sự tính các loại sau đó hắn tự mình lấy qua một bên trôi này linh đao không người hiến cho trần uyên trần uyên đưa tay đem linh đao cầm lấy trong mắt lại không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ nếu là không có cơ duyên nhắc nhở tuyệt thế hùng đao, đao về sau cũng có chút trướng mắt trôi này linh khí đương nhiên trên mặt mũi vẫn là muốn giả bộ từ phu nhân cùng âu dương chị cái này mẹ con hai cái toan tính không nhỏ hắn hiện tại còn không thể biểu hiện ra ngoài tốt nhất đợi đến bọn hắn đi lấy vùng đ a o thời điểm lại hiện thân nữa đa t ạ trần minh làm gì nói cảm ơn tục nữ nói bảo đao tặng anh hùng đao này có thể vào trần minh mắt chính là đao này may mắn càng là ta tàng bình quốc may mắn âu dương chị trên mặt mang cười trần liên chiếm chuôi đao kia về sau thứ ba kiện linh binh tranh đoạt cũng theo đó bắt đầu c h ỉ bất quá cuối cùng này một trận tranh đấu cùng trần trận ầ n Huynh t r chiến kia căn bản không cách nào so sánh được ngược lại là so hàn dự cái k i ê một trận cường một chút bất quá vậy rất có hạn phía dưới vây xem những người kia bị trần liên vừa rồi giao thủ cho rung động đối trận này không hứng thú lắm cuối cùng trôi này linh khí trường t h ư ờ n g đã rơi vào một cái thông huyền trung kỳ tu vi nam tử trong tay hắn thực lực xem như thượng đẳng liên tiếp đánh bại hai cái thông huyền võ giả mới đặt vương t h ắ n g cục bất kể như thế nào trận tranh đấu này xem như triệt để kết thúc theo thần binh hội tan cuộc cái kia chút vây xem võ giả vậy đều từ tàng binh cốc bên trong mua đến mình hài lòng bà binh tiếp lấy liền rời đi tàng binh cốc ngược lại là những thông huyền đó võ giả có một cái tính một cái toàn bộ đều lưu lại bọn hắn đều bị từ phu nhân cho thuyết phục nguyện ý giúp tàng binh cốc cái này chuyện nhỏ đáng nhắc tới là bọn hắn sở hữ người đối trần lên thái độ chuyển biến phi thường lớn trước đó e sợ cho tránh không kịp bây giờ còn chủ động tiến lên chào hỏi chỉ bất quá trần n g u y ê n không chút phản ứng bọn hắn hắn chủ yếu tâm thần đều đặt ở hàn dự trên thân hắn đã hướng trần n g u y ê n biểu thị nguyện ý đầu nhập hắn để trần n g u y ê n trong lòng rất là hài lòng hàn dự thực lực mặc dù sưng không đến cao nhất nhưng vậy tuyệt đối rất mạnh thậm chí đã nhanh muốn địch nổi thông huyền hậu kỳ cao thủ hắn cái k i a m ộ t tay kiếm trận càng là bất phảm giống như gọi cái gì nguyên canh kiếm trận bốn nếu là đến đại thành tình trạng thông huyền định phong cũng có thể giết đương nhiên trọng yếu nhất còn là nó thiên phú hắn bây giờ vẫn chưa tới ba mươi tuổi liền có thực lực như thế tuyệt đối đủ tư cách leo lên tiềm long bảng thêm chút bồi dưỡng liền có thể phát huy ra to lớn tiềm lực mà hắn sở dĩ nguyện ý đồng ý trần nguyên vậy lòng dạ biết rõ tất nhiên là bởi vì khương hà nguyên nhân lần này khương hà ngự kiếm ngàn dặm kiếm trảm t ô n g sư lại một lần nữa vì trần nguyên đứng n à i đã đem giữa bọn hắn quan hệ mật thiết triệt để tại thiên hạ sáng tỏ đây cũng không phải là cái gì thượng hạ cấp quan hệ thượng hạ cấp tuyệt đối làm không đến một bước này tại cái kia chút vây xem người rời đi về sau phát sinh ở tàng bình cốc diễn võ trưởng đại chiến vậy triệt để dung động toàn bộ tây bình phủ đồng thời vậy tại lấy một cái tốc độ cực nhanh độ hướng phía thuộc ch bất luận là trần n g u y ê n đánh giết vân ra con trai trưởng vân hàn vẫn là khương hà ở ngoài ngàn dằm một kiếm trạm vân hồng đều là phi thường lớn tin tức mà hai cái này tin tức điệp ra càng là rung động không hiểu nguyên bản trần n g u y ê n ngay tại thục châu có không nhỏ danh khí lần này có thể nói là tăng thêm một mùi lửa dẫm lên năm họ một trong vân thị chấn động toàn bộ thục châu yêu đao tên trần thục châu đương nhiên đây chỉ là chuyện tốt chi người thuyết pháp hắn xa xa còn chưa tới tình trạng kia nhưng tại thế hệ tuổi trẻ đan cảnh phía dưới có người phi thường bi a y nói thục châu lại không một người có thể ngăn cản trần luyên lại có người nói thục châu không người Thậm chí, còn có người trở thành trần n g u y ê n thổi không ngừng thổi việc khác dấu vết cùng thanh danh nói hắn mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng làm người cũng rất nặng nhất g khí cái này đại biểu trong đó liền là thượng quan ngự trong lòng hắn trần n g u y ê n cùng vân hàn kết thù kết toán đồng thời giết đối phương chính là vì hắn giúp hắn hạ giận trong lúc nhất thời hắn đều muốn nhanh đem trần n g u y ê n dẫn là c h i kỷ trong lòng thậm chí có chút hối hận lúc trước nên thanh trần n g u y ê n qua chén cùng hắn kết thành một cọc việc hôn nhân theo chuyện này càng nào càng lớn thượng quan thị người cũng không thể không lệnh cưỡng chế thượng quan ngự không được lại vì chuyện này thêm mắm thêm hối bởi vì ông tổ nhà họ vân tức giận rồi Bị ký thác kỳ thác v ông Vân Gia đích mạch ế tổ rồi, lực l ư nhà họ vẫn n bị trong tộc hậu bối tỉnh lại về sau khi thế hùng hổ vào thẳng hướng về phía thanh châu thành muốn khương hà cho một câu trả lời hợp lý về sau hai người tại t h à n h châu thành bên ngoài đại chiến một trận tháng bại như thế nào không người biết được vô luận là khương hà vẫn là ông tổ nhà họ vân đều nói năng thận trọng mà vân ra từ đó về sau vậy không tiếp tục nói qua muốn khương hà cho cái thuyết pháp sự tình là lấy có người suy đoán vị thế ông tổ nhà họ vân căn bản không làm gì được khương hà càng làm cho khương hà tên lại lần nữa danh chấn thiên hạ thành tiên lâu đánh giá về sau đem bài danh từ thứ bảy thăng đến thứ ba bốn đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới tháng binh cốc một chỗ thượng đẳng tiểu viện bên trong một bộ lớn quần dài màu đỏ từ phu nhân ngồi ngay thẳng một chỗ hồ nước trước trong tay cầm cái này chút cá ăn ném tới trong hồ nước dẫn rất nhiều cá con tranh nhau chen lấn tranh đoạt cá ăn mà âu dương chị đi vào tiểu viện liền vội vàng tiến lên không người đứng ở sau người nói khẽ h ả i nhi gặp qua mẫu thân từ phu nhân cầm trong tay cá ăn toàn bộ về xuống trở lại nhìn thoáng qua âu dương chị nói những cao thủ kia đều thu xếp tốt về mẫu thân lời nói đã mỗi người đưa lên một viên nguyên tinh trần u y ê n bên kia chút đấy trần huynh nơi đó đưa lên năm ai đối đ ạ i trần liên tự nhiên là không thể đối xử như nhau điểm này âu dương chị rất rõ ràng rất tốt mẫu thân ngày càng ngày càng đẹp âu dương chị nhẹ dọn cười nói đây là hắn số lượng không thấy nhiều đến mẫu thân mặc vào áo bào đỏ qua nhiều năm như vậy phần lớn là một thân m ộ t mạc váy đen mặc dù như c ũ khó nén nó p h o n g vận nhưng tóm lại vẫn là kém một chút cái gì đ ồ v ậ t vi nương đã g i ả thừ phu nhân cười cười mẫu thân nuốt qua định nhan đan nói thế nào vẻ người lớn người a liền biết dỗ ta vui vẻ từ nhỏ đã là như thế bốn hài nhi hống mẹ vui vẻ vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình chân u y ê n người này thực lực bất phàm tiềm lực t u y ệ t luân tiền đồ càng là một chút có thể thấy được còn ta phải tất yếu cẩn thận giao hảo hôm qua khương hà một kiếm đông đến đủ để chứng minh đối với người này coi trọng thư phu nhân tiếng nói nhất c h u y ề n hài nhi rõ ràng trọng yếu nhất là người này thân phận chỉ sợ cũng có chút lai lịch thư phu nhân n g h i m ặ t thần sáp nghiêm trọng mẫu thân nơi nào lời ấy giang hồ truyền môn trần huyền tựa hồ chỉ là hàn môn xuất thân âu dương chị có chút không hiểu ngươi cũng đã nói đây chỉ là giang hồ truyền môn chân tướng sự t ì n h cũng còn chưa biết cái này vi nương cũng không gạt ngươi trước đó bắt đầu thấy trần n g u y ê n thời điểm vi nương đã cảm thấy người này có chút quay mặt tựa như ở nơi nào gặp qua một dạng âu dương chị trong lòng giật mình không phải là mẫu thân muốn cho hắn tìm cha a cái này không thể được trong lòng của hắn suy nghĩ chất động chỉ nghe từ phu nhân tiếp tục nói nhưng vi nương nghĩ lại phía dưới nhưng lại cái gì đều không nghĩ ra được giống như là quên một dạng cho nên mới có lần này suy đoán có lẽ chỉ là mẫu thân phán đoán thôi từ phu nhân nhìn hắn một cái không còn giải thích mà là gật đầu nói có lẽ là a đúng mẫu thân địa tâm hỏa mạch phía dưới trôi này t h ầ n bình không sai biệt lắm cũng muốn đến xuất thế thời điểm đi âu dương chị trong lòng có chút kích động đợi thêm bảy ngày liền không sai biệt lắm ngươi nhưng chuẩn bị xong từ phu nhân sắc mặt ngưng trọng hỏi thư nhi phu nhân trầm giọng nói nàng sở dĩ để cái kia bảy vị thông huyền cao thủ lưu lại áp trận chính là vì phụ trợ âu dương trị thu phục cái kia tả vật thần minh như thành tự nhiên tất cả đều vui vẻ nhưng nếu là không thành cái kia bảy vị tọa chấn trận nhãn thông huyền cao thủ tất nhiên vì hung vật căn nuốt đến lúc đó không chỉ có tàng binh quốc hội bị trọng thương những người kia nhất là trần h u y ê n nếu là vẫn lạc lời nói nó người sau l ư n g tất nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ lần này nhưng không có thục sơn cường g i ả bảo vệ bọn hắn tình cảm lần trước lúc sau đã đã dùng hết âu dương chị trịnh trọng nhẹ gật đầu nói mẫu thân yên tâm vật này không phải hài nhi không ai có thể hơn chương ba trăm sáu mươi mốt có thể hay không nhìn xem phu nhân bút đối món kia thần m i n h âu dương chị là nhất định phải được từ nhỏ bắt đầu từ phu nhân liền vì hắn quán thâu chuyện này đây cũng là hắn cho tới nay mục tiêu đồng thời cũng là hắn trong cả đời lớn nhất một lần kỳ ngộ thế à n g nhân c đều truyền thuyết tàng binh cốc âu dương một mạch chính là mấy trăm năm trước thiên hạ cao cấp nhất luyện khí đại t ô n g sư âu dương giã tử, tử hậu đại thế nhân đều biết âu dương giã tử cả đời đúc tám cái thần binh trong đó có ít kiện đều tại thuộc sơn kiềm phái nhưng không người nào biết âu dương giã tử kỳ thật còn có thứ chín kiện thần binh chỉ bất quá cái này thần binh quá mức h u n g lệ một mực không có luyện chế thành công về sau âu dương giã tử qua đời về sau con cháu đời sau ham cái này thần binh u y năng h ư n g chú ý âu dương giã tử di h ấ n căn cứ âu dương thị tộc chuyển thừa đúc binh phương pháp tại toàn bộ tàng binh cốc bố trí xuống một cái đại trận đây cũng là tàng binh cốc tồn tại tàng binh tàng binh bên trong dấu thần binh mấy trăm năm qua âu dương một mạch tàng binh cốc cốc chủ đều dốc hết tâm huyết chính là vì đem vật này đúc thành để âu dương thị tộc chân chính sừng sững trong giang hồ trở thành năm họ loại này thế gia đại tộc mà không phải chỉ luôn làm một cái chỉ có thể rèn đúc binh khí tả đạo gia tộc âu dương chị, c h í năm h theo âu dương thị tộc một mạch hy、vọng. Nhìn xem âu dương trong mắt kiên định ánh mắt, từ phu nhân phản phất có chút hoảng hốt, tựa như một lần nữa lại thấy là lần lại tuân tộc một trị trong mắt mắt, từ tựa một Âu Âu Dương vọng. Dương kiên nữa n xem được có đó cái chui tiếc đắc cảnh chân kia binh tội không Khắc. hóa vì vị thần nhân Âu này dương Dương Năm một đó sự tình nàng lòng dạ biết rõ âu dương khắc hướng nàng toàn bộ đỡ ra lúc sau đã lỏng mang từ c h í địa tâm hỏa mạch bên trong chuôi này thần binh một mực không có luyện chế thành công cũng là bởi vì thiếu khuyết mấy loại chân quý thần vật t r ư n g hợp năm đó có vị ma đạo chân nhân tìm tới âu dương khắc muốn cho hắn hỗ trợ tu bổ một kiện thần binh âu dương khắc mặt ngoài đáp ứng kỳ thực lại đem vị kia ma đạo chân nhân lưu lại thần vật dùng đến c h ô i này hung vật phía trên về sau vị kia chân nhân mắt thấy thần binh tu bổ thất bại còn tạo thành tổn thất cực kỳ lớn trực tiếp tức giận muốn đem âu dương khắc giết chết mà âu dương khắc vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng t hành động thuộc sơn kiếm phái chân nhân bảo vệ tàng binh cốc mà hắn thì hướng vị kia chân nhân đã chết tạ tội cái này mới là năm đó chân tướng Về phần chuyển nôn, cuối cùng chỉ chuy nôn, cùng cuối là c h ô i này thần binh cấp độ hung vật liền có thể lấy luyện chế thành công nhìn xem tỷ tỷ lưu lại gì phúc tử thứ phu nhân đáp ứng bốn nàng gả cho âu dương khắc thực hiện thê tử ứng có nghĩa vụ nhưng âu dương khắc lại trầm mê luyện binh đối nàng vị này thuộc châu đệ nhất mỹ nhân thờ ơ có lẽ ở trong mắt âu dương khắc c h ô i này chịu tải âu dương thị tộc mấy trăm năm hy vọng mới là hắn yêu nhất đồ vật chỉ cần có này thần binh tương trợ ta tàng binh cốc tất nhiên tại mấy chục năm sau trở thành t h ụ c châu đỉnh tiêm thế ra thứ phu nhân nhìn chăm chú âu dương chị trầm giọng nói mẫu thân yên tâm phu thân nguyện vọng tất nhiên từ hài nhi đến hoàn thành đi th bảy ngày về sau thu lấy này h ô n g vỡ thư phu nhân nói khẽ hài nhi cáo lui âu dương chị không người rời đi tiểu viện từ phu nhân nhìn qua âu dương chị rời đi bóng lưng thở phao một cái xoay người tiếp tục đùa lấy con cá chỉ có những vật nhỏ này mới có thể xếp giải trong nội tâm nàng phiền m u ộ n chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng luôn luôn có như vậy một cỗ bất an cảm giác tựa hồ thu lấy chuôi này thần binh quá trình nhất định hội xuất hiện một chút khó khăn chắc trở có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a t h phu nhân thầm nghĩ thằng binh cốc giáp đẳng trong nội viện trần uyên cùng hàn dự đang tại thưởng tức trả đây là chiếc hắn từ huynh đệ tốt thượng quan ngự nơi đó muốn linh trà còn tính là không sai trà này như thế nào trần n g u y ê n vì hàn dự rót lên một chén trần huynh có n h a hứng hàn dự nâng c h u n g trà lên khẽ nhấp một miếng hai mắt tỏa sáng tán thắn nói trà h u ầ n linh khí tại tu hành hữu ích nhàn đến không sự tình nhiều uống chút trà ân thường nói vạn trượng hồng trần ba chén rượu thiên thu đại nghiệp một bình trà lời vừa nói ra hàn dự trong lòng hơi có chút rung động tại trần liên tài văn trường cái này thường nói hắn nhưng không có nghe nói qua không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn thuận miệm mà ra trong m i ệ nghỉ non vài câu hàn dự mới đem câu nói này mang đến chấn kinh đánh tan câu nói này ẩn chứa ý cảnh cũng không nhỏ vạn trượng hồng trần thiên thu đại nghiệp bốn xem ra trần u y ê n dã tâm không nhỏ ngẫm lại cũng thế hắn tại thang sơn phủ đều có mình cơ nghiệp làm sao có thể không có dã tâm đâu ngược lại là xuất khẩu thành thơ để hắn có phần hơi kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng trần u y ê n là cái sát phạt cực kỳ quả quyết tính cách vũ dung qua người nhưng t à i văn chương hẳn là không có không nghĩ tới ngược lại là văn võ song toàn xem ra trần h u y n là cái yêu trả người trần liên cười cười không nói lời nào hắn không yêu trả vậy không yêu rượu chỉ thích trong đó ẩn chứa linh khí vừa rồi câu nói kia chỉ là thuận miệng mà ra chính hắn cũng không nghĩ tới thế mà tại hàn dự trước mặt lắp một đợt vô hình bức làm hắn hình tượng càng thêm vĩnh ạ đương nhiên cái này cũng đúng lúc để nó càng nhanh hồi tâm nhưng nói đi thì nói lại nhàn đến không sự tỉnh thời điểm thưởng thức trả sắp thực có thể làm cho mình tâm yên tĩnh trần minh theo ý ngươi lần này tàng binh cốc sự tỉnh hội sẽ không có vấn đề gì hàn dự sinh tính cẩn thận cũng chính là dựa vào phần này vững vàng mới từng bước một đi đến hôm nay tại từ phu nhân muốn mời bọn hắn hỗ trợ thời điểm hàn dự kỳ thật liền đã lòng mang n i ngờ ngươi cảm thấy thế nào hàn m ỗ luôn cảm giác cũng không phải là đơn giản như vậy hàn dự trầm giọng nói ra ý nghĩ của mình nói một chút từ phu nhân mượn trần h u n h tay đầu tiên là giết âu dương thác trừ bỏ thai hoàng ẩm tiếp lấy lại bốn hàn dự đưa ra trong lòng mình một chút điểm đáng ngờ ngươi là làm sao biết là nàng mượn tay ta giết âu dương thác mà không phải ta mình muốn giết hắn trực giác cùng quan sát tiếp tục trần h u y ê n đối hàn dự càng thêm tới chút hứng thú cái này người tướng mạo thường t h ư ờ n g làn da hơi đen ra hỏa tựa hồ càng ngày càng có ý tứ hàn dự gợn sóng một cười nói tiếp lên hắn cái nhìn không thể không nói hắn quan sát xác thực cẩn thận không chỉ có phát giác hắn đối âu dương thác gần hàm sắc cơ còn chú ý đến từ phu nhân ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm chỗ toát ra ý tứ lại thêm chính hắn một chút phán đoán liền cho ra kết quả lần này trần n g uyên không có phản bác mà là trực tiếp v ố t cảm nói người nói không sai đúng là từ phu nhân thông qua tay ta giết âu dương thác nhìn như vậy đến vị này từ phu nhân hẳn là xác thực toan tính không nhỏ hàn dự rất tán thành nhẹ gật đầu chuyện này xác thực không có đơn giản như vậy hàn h u y n đến lúc đó toại t ấ n trận nhãn điều khiển trận pháp thời điểm định muốn chú ý cẩn thận trần uyên đề điểm nói đây cũng là bởi vì hàn dự đã đầu nhập hắn không phải trần u y ê n chắc chắn sẽ không có lần này cảnh cáo tại hắn suy đoán bên trong địa tâm hỏa mạch bao hàm trôi này hùng binh nhất định là có vấn đề thậm chí bọn hắn trôi trấn thủ trận pháp đều cùng vật kia cùng một nhịp thở đừng hỏi vì sao a hỏi cũng là trực giác mà hắn trực giác một mực đều cực kỳ chuẩn hàn mô minh bạch hàn dự mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu đến tiếp tục uống trà trần u y ê n cười cười chật rời đi chủ đề không lại để lên liên quan tới trận pháp sự tỉnh hắn là không thể nào lộ ra quá nhiều về phần hàn dự có thể lĩnh lộ bao nhiêu liền toàn xem bản thân、hắn. trần liên đầu tiên phải bảo đảm là mình nhất định phải đạt được trôi này thần binh ở trong đó là tuyệt đối không thể không may xuất hiện tại trong lúc nói chuyện với nhau trần uyên vậy chúc mừng hàn dự lúc trước diễn võ trường một trận chiến về sau cái kia chút vây xem võ giả đem ngày đó phát sinh tin tức lan truyền ra ngoài gây nên oanh động cũng không chỉ là trần uyên cùng khương hà k ỳ thật còn có hàn dự chỉ bất quá tại hai người bọn họ thanh danh giới hàn dự bị đè ép rất nhỏ nhận chú ý không nhiều nhưng nó thứ hạng là thật trải qua thành tiên lâu phán định hàn dự thành công leo lên tiềm long bảng người thứ ba mươi sáu trở thành trần uyên tay kế tiếp có được cực mạnh thiên phú thủ h ạ đối với hắn trần uyên càng nhiều vẫn là bình đẳng tương giao mà hắn chức trách trần uyên cũng đã nghĩ kỹ ngày sau liền từ hắn cùng võ bị quân đô ý đô minh cộng đồng chấp trưởng hắn tại thang sơn phủ cơ nghiệp hai người chính trò chuyện với nhau ngoài cửa chờ đợi nhạc sơn đi đến trần uyên phụ cận thấp giọng nói đại nhân từ h phu nhân đã tới trần uyên lông mày nhữ lại t r ầ m ngâm nói mời phu nhân t i ế n đến hàn dự ánh mắt c h ấ p động thấp giọng nói đã có khách tới chơi cái k i a hàn m ố liền cáo lui trước mặc dù đã quyết định muốn đầu nhập trần uyên nhưng bây giờ dù sao còn chưa trở thành cố định sự thật cho nên hắn cũng không có tự xưng là thuộc h ạ trần uyên tự nhiên vậy sẽ không cấp chế hàn dự rời đi là cửa sau cũng không có cùng từ phu nhân gặp nhau nàng thản nhiên đi tới trần n g uyên phụ cận ánh mắt nhìn lướt qua b ư ớ c hơi nóng nhi t r à chén cười nói hàn dự đạo hữu vừa mới rời đi phu nhân mời trần n g uyên nhẹ gật đầu vung tay lên đem trước mặt đồ uống trà một lần nữa đổi lại mới hôm nay từ phu nhân cùng thường ngày không sai bị lắm vẫn như cũng là một bộ một mạc váy đen đem u y ệ n chuyển dáng người rõ ràng vẽ ra nàng chậm rãi ngồi vào trần n g uyên đối diện trần đại nhân ngược lại là có phần có nhã hứng tu hành lúc rảnh rỗi tự nhiên muốn làm chút sự tính khác không biết phu nhân này đến cần làm chuyện gì t h i thân là đến cảm ơn trần vinh âu dương thác lao tặc này là ta mẹ con họa lớn trong lòng trần huynh đem trừ bỏ thiếp thân tự nhiên muốn thực hiện lời hứa không biết trần đại nhân chuẩn bị khi nào tiến đến chọn lựa linh minh việc này không v ổ i các loại tới tâm trái đất hỏa mạch chấn động về sau a như thế cũng tốt từ phu nhân lộ ra một vòng dáng tươi cười cũng không có cảm giác đến mức dị thường nhưng trần u y ê n lại muốn biết một chút càng nhiều liên quan tới trôi này hung binh sự tình trận nói bóng nói do nói trước đó phu nhân nói tàng b i n h cốc cách mỗi sáu mươi năm đều sẽ khiến một lần địa mạch chấn động nhưng căn cứ trần mỗ biết rõ tin tức tựa hồ cũng không phải là như thế trước đó tàng bình cốc bên trong nhưng từ không có qua bực này chấn động từ phu nhân dưới mí mắt ý thức lắp một cái nhưng rất nhanh liền phản ứng lại trần đại nhân từ chỗ nào nghe tin tức này chẳng lẽ quên tiếp h thân trước đó nói tới chỉ cần có đan cảnh tông sư tòa c h ấ n liền không có chấn động nhưng trước đó tiếp h thân phu quân qua đời tàng binh cốc đã mất tông sư cho nên mới hội mời các vị hỗ trợ có đúng không có lẽ là trần m ẫ nghe lầm trần đại nhân chẳng lẽ không tin tiếp h thân nói tới từ phu nhân mầm đầu nhìn thẳng trần đ ế hỏi tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn phải chăng đã nhìn ra một vài vấn đề phu nhân quên một đêm kia trần m ẫ nói chuyện sao ta tử không tín nhiệm người nào nhất là nữ nhân vì sao a nói như vậy ta từng nghe nói một câu càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ nói láo phu nhân chính là t h ụ c châu đệ nhất mỹ nhân có phải hay không cũng tương tự đang nói láo đâu trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng nàng trần đại nhân nói đùa thiếp thân tính cái gì mỹ nhân đã sớm tuổi già s ắ c suy cho nên thiếp thân lời nói trần đại nhân hẳn là tin tưởng ta cô nhi quả mẫu chẳng lẽ còn dám lựa gà tuy danh hiện hách yêu đao trần u y ê n sao từ phu nhân đôi mắt đẹp lưu truyền mong muốn bỏ đi trần liên hoang mang nữ tử trên giới hai tấm miệng phu nhân lời ấy có hay không giả trần mộ thì làm sao biết ha, ha. từ phu nhân cười khẽ hai tiếng cách ũ n n g k h ô n e đại c câu n trận mở ra còn có ba ngày đến lúc đó trần thanh sứ ở chính là trọng yếu nhất trần nhãn tiếp thân liền xin nhờ thanh sứ ta tàng bình cốc trên dưới mấy trăm người vậy đều xin nhờ thanh sứ trần g liên hít mắt bị cười gật đầu phu nhân yên tâm từ r ầ n nhất định n mô ô h k phu nhân do dự nàng ánh mắt lấp lóe trong lòng muốn cự tuyệt đại trận tiêu người bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng cái này trần huyền tựa hồ cũng không phải là, là người bình thường nếu là bị hắn nhìn ra trận này có vấn đề chỉ sợ cũng không cách nào l à n làm sao phu nhân không muốn vẫn là nói trận này xác thực có vấn đề trần u y ê n giọng điệu chấm xuống trên thân tiêu tán ra một vòng gợn sóng nguy hiểm khí tức lệnh một bên ngồi từ phu nhân tựa như cảm thấy một câu ngạt thở cảm giác trong lòng đối với trần u y ê n thực lực lại có mới nhận biết cùng là thông huyền cảnh võ giả nàng vậy mà liền một vòng khí tức đều cảm giác được sợ hãi trên lệnh xác thực quá lớn đã thanh sứ muốn nhìn thiếp thân tự nhiên sẽ không cự tuyệt liếc mắt nhìn chằm chằm trần liên từ phu nhân có chút hối hận tới trước nhưng đã bị khung đến một mức này nếu là không đáp ứng trần liên yêu cầu rất có thể hội dẫn phát càng lớn vấn đề người tới bút mực giấy nghiên hầu hạ trần uyên biết miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiêm thanh lập tức đi gian phòng bên trong lấy bút mực giấy nghiên bỏ vào trên bàn trà trần uyên đem bút lông đưa tới nói phu nhân m ờ i tiếp thân trên người có bút liền không nhọc trần đại nhân từ phu nhân g ợ n sóng một cười từ thật dài tay háo phía dưới cầm một cây màu xanh cán bút tại trên nghiên mực trầm dưới tiếp lấy túi người tại trên bức họa giải rác mấy bút b ụ c vòng b ê n h một bộ giàn lược t r ậ n hình đương nhiên tại một chút bí ẩn phía trên nàng vẫn là có giữ lại chí ít sẽ không để cho trần uyên một chút nhìn ra trận pháp này vấn đề cùng đ i ệ tâm hỏa mạch bên trong đồ v trần u y ê n con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng vẽ ra trận hình kết hợp với khí vận tế đàn một chút chỉ dẫn đối điệu tâm hỏa mạch bên trong đồ vật đã lòng có hiểu rõ bất quá hắn vậy rõ ràng nữ nhân này khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy liền vẽ ra đến ở trong đó tất nhiên còn có bỏ sót nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ thật lâu từ phu nhân dừng lại bút trong tay g ọ n sóng nói thanh sứ mời xem đây cũng là liên thủ trấn áp đại trận kia b ả n vẽ không cần trần mỗi chỉ là nhìn xem phu nhân hội sẽ không vẽ ra đến đã dám vẽ ra đến. Cái kia chắc hẳn liền không có vấn đề gì trần liên một phen để từ trong lòng phu nhân ghé mắt vừa mới nàng còn có lòng nghi ngờ có phải hay không trần uyên nhìn ra cái gì nhưng bây giờ tựa hồ là nàng suy nghĩ nhiều thanh sứ thật không nhìn kỹ một chút nhìn tự nhiên là muốn nhìn trần uyên cười ha hả nói ân câu nói này lại thanh từ phu nhân cả sẽ không không rõ ràng trần uyên l ờ i nói vì sao trở nên nhanh như vậy nhưng rất nhanh nàng liền biết mình sai bởi vì trần uyên vừa mới cũng chưa có nói hết hắn nói tức là chỉ bất quá trần m ô muốn nhìn một chút phu nhân bút từ h phu nhân n g ớ n mày này bút lại có gì như nhìn trần uyên gợn sóng nói khoản này hẳn là một kiện linh khí a từ trong lòng phu nhân giật mình thanh sứ là làm thế nào nhìn ra được đến nay bút linh tính mặc dù yếu nhưng cẩn thận cảm giác vẫn có một ít yếu ớt ba động tàng binh q u ố c không hổ là tàng binh q u ố c liền trong tay sách bút vẽ đều ẩn chứa linh tính hắn tán thưởng một tiếng thành công rời đi từ phu nhân chú ý không còn hướng địa phương khác liên tưởng vật này là thiếp thân phu quân đã từng lưu lại di vật trước đó đúng là một kiện linh khí chỉ bất quá linh tính đã sớm mẫn d i ệ t trần thanh sứ thật sự là thật là tinh mắt nói xong liền cầm trong tay bút vẽ giao cho trần uyên tuy ý đánh giá một bản trần uyên nhìn xem này bút đằng trước một chút nô lên ánh mắt nhắm lại dừng lại một lát một lần nữa trả lại cho từ phu nhân vật này đã là phu nhân vong người di vật cái kia trần m ỗ liền không xem thêm không sao thiếp thân đã sớm thản nhiên đối mặt h a h a ư bốn thuận miệng nói đùa vài câu trần uyên đem trên b à n cái kia trương bức tranh mẫn d i ệ t thành công để từ phu nhân yên tâm bên trong một chút hoài nghi sở dĩ dễ dàng như vậy trên thực tế cũng là từ phu nhân cảm thấy trần uyên không khả năng biết tin tức này đây là âu dương thị tộc cực kỳ bí ẩn truyền thừa từ trước đến nay không chuyển ra ngoài căn bản không có cơ hội tiết lộ ra ngoài trần uy trừ phi là có trời cao trợ không phải tuyệt đối cũng bị mơ mơ màng màng t hơi lưu một lát t ử phu nhân dừng lại một trận liền đưa ra cáo tử bất kể như thế nào nàng đều là ở gói thân phận thường xuyên tới đây tổng hội lên một chút tin đồn cực kỳ không thích hợp nàng cũng là muốn mặt mũi người đã mắt đặt h à n h nàng tự nhiên sẽ không lưu thêm chỉ cần trần u y ê n cái này trọng yếu nhất người không có đem lòng sinh nghi cái tiêu trị mà liền có niềm tin cực lớn có thể lấy đi trôi này luyện chế mấy trăm năm thần minh nhìn xem từ phu nhân rời đi bóng lưng huyện chuyển dáng người và mẹo phong vận cực đẹp trần liên nếch miệng lên một vòng cười nhạt hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ chờ thời cơ duy nhất không q u á cân đối là lớn long thoáng dơ lên một chút nhưng thứ này hiển nhiên không phải người ý chí có khả năng tùy tiện không chế cảm ơn thư h ế u thấp vương khói l ử a khen thưởng năm n g h n điểm tệ ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà lý xây dựng đất nước hùng cường mở ra kỷ nguyên vàng son của đại việt mời xem chương ba trăm sáu mươi hai tuyệt thế hùng binh xuất thế ba ngày thoáng qua tức thì trong n g á y mắt liền đến đám người chấn áp địa tâm hỏa mạch thời điểm mấy ngày nay thời gian trần biên vẫn tại buồn tẻ tu hành tu vi mặc dù trướng rất chậm nhưng vẫn cụ tại dần dần tăng trưởng loại này tu hành k h á i cảm người thường khó mà thể hội nhưng đối với trần u y ê n tới nói loại cảm giác này hiển nhiên so loại kia không thể viết nội dung còn muốn thoải mái mặt trời treo trên cao sóng nhiệt quét sạch tiếp cận tháng sáu thiên nhi đã phi thường k h ô nóng bất quá đối với có cơ ư n g khí hộ thể thông huyền cao thủ tới nói điểm ấy nhiệt độ hiển nhiên tính không được cái gì cơ ư n g khí đủ để đem đ ạ i bộ phận sóng nhiệt ngăn trở tàng binh cốc bên trong cực kỳ yên tĩnh từ khi ngày đó thần binh hội kết thúc về sau tân nhiệm cốc chủ âu dương trị liền hạ lệnh phong sơn không cho phép bất luận cái gì đệ tử xuất nhập không biết khả năng còn hội coi là tàng binh cốc lên biến hóa gì Đám n g ư ờ i b u ổ lần này trấn áp địa mạch chấn động cũng không nguy hiểm nếu là cảm nhận được cái gì chấn động không nên hoảng hốt chỉ cần cẩn thủ trận pháp liền sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì cái kêu một phen tư thái không biết chỉ sợ thật đúng là hội tưởng ráng tốt cho bọn họ đâu chỉ có đứng hàng trái thượng thủ trần liên cười không nói phảng phất không chút nào lo lắng kỳ thực cũng đã nhìn ra khỏi nơi này mặt biện pháp trước đó t ử phu nhân vì hắn miêu tả đại t r ậ n mặc dù có bỏ sót nhưng hắn còn có thể nhìn ra bí ẩn trong đó cái gì cho ma c h â n áp địa mạch tuyệt đối chính là vì luyện chế trôi này tuyệt thế hư binh mà bọn hắn cái này chút tọa trấn trận nhãn điều khiển trận pháp thông huyền cao thủ cũng không phải không có chút nào nguy hiểm ngoại trừ trần uyên bên ngoài kỳ thật còn có một cái người cái hiểu cái không cái tiết chính là ngồi tại trần uyên bên cạnh hàng dự trải qua trần uyên đề điểm cùng chính hắn một chút trực giác hắn có thể dự cảm đến lần này chỉ sợ sẽ không bình tĩnh như vậy nếu là đổi lại thường ngày hắn đã sớm n h ú mày lùi đến đám người phía sau nhưng lần này không được hắn lấy tàng binh cốc linh minh thu người ta nguyên tinh nếu là nửa đường rời đi không chỉ có tương lai sẽ gặp phải tâm ma phản vệ ngày sau vậy không có cách nào trên giang hồ lan lộn đương nhiên như vẹn vẹn chỉ là như thế hắn cũng là không quan trọng mẫu chốt là trần uyên vị này hắn về sau ỉ vào không hề rời đi căn cứ cùng cam trung khổ tâm thái hắn quyết định thử một lần bất quá khẳng định vẫn là dẹp an nguy làm trọng nếu thật là xuất hiện nguy hiểm gì tình huống hắn tuyệt đối cái thứ nhất chạy những năm này ngoại trừ hắn nguyên canh kiếm trận bên ngoài hắn đại bộ phận tu hành đều đặt ở chạy trên đường vạn sự đội làm đầu đây chính là hàn dự hành tẩu giang hồ tôn trị phía trên t ử phu nhân như c ũ đang nói một chút liên quan tới trên trận pháp lời nói âu dương trị xoay chuyển ánh mắt rơi xuống trần u y ê n trên thân trên mặt tươi cười hắn tự nhiên là mong muốn giao hảo trần u y ê n người bạn này không vì cái khác vẹn vẹn nó thân phận bối cảnh cùng thực lực cường đại thiên phú cũng đủ để cho hắn tới kết giao lần này nếu là thuận lợi hắn liền đem đạt được tàng binh cốc hao phí mấy trăm năm thời gian luyện chế một thanh thần binh có này bị vào h có có trước h đó tàng binh cốc tổ sư âu dương dã tử mặc dù luyện chế ra tán trôi thần binh nhưng cái này chút đều không phải là tàng binh cốc là vì người khác mà rèn đúc lấy tàng binh cốc thể lượng nếu là ủng có thần binh lợi nói giống như tiểu nhi cầm kim đi phố xá sấm ớt rất có thể hội làm cho người ngấp n g ẽ cho nên tàng binh cốc đừng nhìn là một cái rèn đúc binh khí nơi nhưng bọn hắn mộng tưởng cũng là có được một thanh thần binh bây giờ cuối cùng là có thể hoàn thành âu dương trị trong lòng có lực lượng đã mong muốn cùng trần uyên bình đ ẳ n g tưng giao đi lên trước ngồi xuống hắn đối diện nói khẽ trần huynh âu dương huynh có việc trần uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn lần này trấn áp điệu mạch toàn bằng trần h u n h âu dương trị giọng điệu nghiêm trọng h ã n câu nói này không có nói sai cho dù là trận nhãn vậy có cao th mà t r ầ nhưng n g u đã n c hắn biết vậy dĩ nhiên không có khả năng thả qua đương nhiên âu dương trị cùng từ phu nhân vậy có mình kế hoạch bọn hắn liền là đem thất bại phong hiểm tài giá đến bọn hắn cái này chút điều khiển trận pháp thông huyền cao thủ phía trên thành công tất cả đều vui vẻ thất bại phải có người chết theo trần n g u y ê n chính là cái kia dễ dàng nhất chết theo người cho nên bọn hắn song phương kỳ thật chưa nói tới cái gì tình nghĩa đều tại riêng phần mình tính toán âu dương huynh ơi ta mới quen đã thân một chút chuyện nhỏ trần mỗ tự nhiên sẽ không keo kiệt trần n g u y ê n lại nói cực kỳ dọc thoáng trần h u y ê n đại khí đáng tiếc ta âu dương một mạch nữ tử thực l ự c thấp không phải nói cái gì vậy muốn tặng cho trần h u y ê n làm cái thị thiếp âu dương chị sảng khoái một người nghe hắn nói đến câu nói này trần liên vô ý thức liền đưa mắt nhìn từ phu nhân trên thân hắn không háo nữ sắc nhưng đối mặt dạng này v u vật cũng khó có thể ngăn cả bất quá ý nghĩ thế này cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ trần uyên là sẽ không biến thành hành động không cần phải vậy đẹp mắt sự vật thưởng thức cũng đủ để hắn cũng không quá muốn theo tàng binh cốc người nhấc lên quá thâm hậu quan hệ trần uyên ánh mắt không có rời lúc này liền bị âu dương chị nhạy cảm phát hiện hắn mướn mày trong lòng có chút không vui mặc cho ai m â u thân mình bị người nhìn chăm chú đều khó có khả năng rộng lượng nghi thoáng cho dù là trần uyên cũng không được trần h u n h đang nhìn cái gì âu dương chị ánh mắt hơi chầm xuống gạt ra một vòng dáng tươi cười cho dù lòng có bất mãn hắn vậy không có khả năng biểu hiện ra ngoài không phải trần uyên nếu là càng quan trọng là hắn còn trời sinh tính hung lệ kiến thức qua oanh s ắ t vân hàn cùng âu dương thắc hắn đối mặt trần u y ê n thời điểm kỳ thật trong lòng luôn luôn c t như vậy một chút dàn xuống đáy lòng sợ hãi nhìn mẹ ngươi trần u y ê n thoải mái trả lời một câu âu dương chị ống tay áo phía dưới s o n g quyền nắm chặt âu dương chị nhìn chăm chú trần u y ê n mạnh mẽ gạt ra một vòng ý cười nhẹ gật đầu nói a trần u y ê n khỏe miệng mỉm cười nhìn âu dương chị một chút hắn vốn cũng không có nói sai liền là đang nhìn mẹ hắn hơn nữa còn có một câu không có nói ra hắn cảm thấy nếu là nói ra âu dương chị khẳng định hội bạo tàu hiện tại đã ngay tại b hắn có thể cảm giác được đối phương đây là đang mạnh mẽ gạt ra dáng tươi cười mà hắn cũng không nói đến câu nói kia nếu là lý giải lời nói xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm câu nói kia là mẹ ngươi bút rất không tệ bốn hai người trò chuyện với nhau phía trên từ phu nhân cũng đã nói xong lời nói ánh mắt chuyển đến trần l u y ê n cùng âu dương trị trên thân đôi mắt đẹp lưu truyền không hiểu hai người đang nói chút cái gì vì sao nhìn xem có loại không quá cân đối cảm giác ánh mắt nhìn chung quanh một vòng từ phu nhân mặt hướng đám người trầm giọng nói các vị đã hữu hôm nay ta tàng bình quốc phải làm phiền các vị phu nhân yên tâm chúng ta nhất định cần thủ trận nhãn tuyệt sẽ không ra sai lầm phu nhân yên tâm chính là phu nhân muốn từ phu nhân trong miệng nói tới địa tâm hỏa mạch ở vào tàng binh cốc phía sau núi bên trong thời gian giữa trưa từ phu nhân mang theo tàng binh cốc một đám đệ tử cùng trần n g uyên đám người đi tới núi nhỏ trước đó nàng trầm giọng nói lại qua một canh giờ chính là địa mạch dâng lên thời khắc các vị đạo hưu riêng phần mình về trận a t ố t t ố t từng đạo bóng d á ngự n g không mà lên đứng ở hư không bên trong mấy người dưới chân tia sáng lưu chuyển đại trận bị kích phát r i ê n phần mình tọa trấn tại r i ê n phần mình trận nhãn chỗ cơ bản xem như đem chọn tòa núi nhỏ vượt quanh tại ngọn núi che lấp phía dưới đám người trên cơ bản rất khó coi đến cái k h á c tọa c h ấ n tồn tại duy nhất không hề động chính là trần n g uyên cùng âu dương trị từ phu nhân ba người bởi vì trần n g uyên ngồi xuống c h ấ n c h ấ n nhãn chính là đứng hàng trung ương c h ấ n pháp cần muốn đi vào núi nhỏ đây cũng là hắn đáp ứng đối phương mắt một trong mấy người tại này chờ đợi âu dương trị sắc mặt nghiêm túc đối mấy người nói ra cần tuân q u ố c chủ chi mệnh cần tuân q u ố c chủ chi mệnh cần tuân mười mấy tên thân mang thống nhất trang phục tàng binh cốc đệ tử cùng nhau quỷ dạp xuống đất cất cao giọng nói trần huynh đi thôi trần thanh sứ đi vào đi từ phu nhân cùng âu dương trị đồng thời nhìn về phía trần uyên hai vị trước hết mời trần u y ê n ánh mắt trầm tĩnh gợn sóng nói từ phu nhân đi đến một chỗ g ặ p gành vách đá trước đó r a như mỡ đông ngón tay ở phía trên tìm tòi tiếp lấy giống như làm mỏ tới cái gì đồ vật từ trong tay h áo đem một viên lớn cỡ bàn tay nhỏ chìa khóa nhét đi vào ẩm ẩm vách đá đang rung động b ù i đất đang rung động phía dưới rơi xuống trong chốc lát vách đá hướng lên mở ra phụ bụi nhiều năm phía sau núi bị mở ra từ từ năm đó âu dương khắc bỏ mình về sau vì phòng ngừa bí mật tiết lộ từ phu nhân một lần đều không có mang âu dương chị đến qua liền là không hy vọng âu dương thắc phát hiện cái này bí ẩn trên thực tế nơi này tại tàng binh cốc bên trong cực kỳ không đáng chú ý cho dù là rất nhiều tàng binh cốc đệ tử đều hai mặt nhìn nhau nhìn xem một màn này bọn hắn không nghĩ tới nơi đây lại còn có bực này bí ẩn về phần trước đó từ phu nhân nói tới tìm trận pháp đại sư lập xuống trận pháp kỳ thật cũng là giả trận pháp đại sư đ ế n quan h ư n g bố trí lại không phải trận pháp này trận này sớm tại âu dương khắc tại thế thời điểm vì từ phu nhân để đường rút lui thời điểm liền đã khắc xong bọn hắn chỉ là vì tê liệt âu dương thác mà thôi mà bọn hắn cũng thành công làm được điểm này âu dương thắc còn thật đúng địa mạch chấn động một chuyện tin tưởng không nghi ngờ trần liên ánh mắt nhìn thẳng trên thực tế lại đang chú ý từ phu nhân cùng âu dương trị mặc dù hai người này che giấu rất tốt nhưng trần u y ê n vẫn là nhạy cảm từ một chút m ả n h phát hiện hai người bọn họ ẩn hàm vẽ kích động chi ý p h ả n phất bên trong ẩn chứa cái gì tôi bảo một dạng không phát một lời từ phu nhân ba người cùng nhau đi vào bên trong là một chỗ thông đạo không thể nhìn thấy phần cối u vách đá hai bên phía trên đều là vết đao vết kiếm là lúc trước âu dương một mạch tổ sư chỗ kiến tạo tiếp tục hướng phía bên trong xâm nhập trần liên ánh mắt bình tĩnh ba người đều không có nhóm lửa cái gì anh đến cùng cây châm lửa đối với thông huyền võ giả tới nói đã đủ để nhìn ban đêm đi ước chừng gần bảy trăm m m m trong h phu nhân dừng lại bước chân, nhìn về phía ờ i điểm, lại từ t dừng bước về y đây ê n nói. Trần Nhân, nơi đây chính là Đại chốc í n trận trọng yếu nhất trận n h h là đại yếu lát một cỗ vô hình khí thế đem chọn tòa núi nhỏ bao phủ trong đó từ phu nhân thở phào một cái rốt cục xem như an tâm chỉ cần trận pháp không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn cho dù thu lấy cái kia t à vật thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm gì bởi vì nguy hiểm đã tái giá trận pháp tại thôi động từ phu nhân cùng âu dương chị nháy mắt ra dấu m à hai người cùng trần uyên ủi chắp tay trào từ biệt quay người thối lui ra khỏi nơi đây nhìn xem hai người đi xa bóng lưng trần uyên n ế t miệng lên một vòng c ử i nhạt sơn động chỗ sâu từ trần uyên chỗ kia trận nhãn rời đi về sau từ phu nhân cùng âu dương chị liền tăng nhanh tiến độ qua trong dây lắt liền biến mất ở trong sơn động trong đó cũng không phải không phòng bị trần uy tứ lại trải qua một đạo phong tồn cực kỳ nghiêm mật cửa đá về sau từ phu nhân cùng âu dương chị đi tới một chỗ dọc theo đi đá tảng mà tảng đá lớn phía dưới là một mảnh màu đỏ sông biển lửa cả tòa phạm vi gần n g ă n mét m to lớn không gian bên trong đều tiêu tán lấy kinh người nhiệt độ âu dương chị lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh tượng trực tiếp bị bị cái này cảnh tượng cho thành công rung động trong biển lửa nham tương l a n lộn giống như là có một đầu địa long tại xoay người chị nhi nơi đây chính là u long tại xoay người chị nhi nơi đây chính là luyện chế chuôi này hung vật địa phương từ phu nhân chỉ vào phía dưới bốc lên biển lửa trầm giọng nói hung vật âu dương chị ngăn chặn trong lòng kích động. từ phu nhân sắc mặt không chút hoang mang từ trong tay áo lây ra một viên hạt trâu màu đỏ như máu đối âu dương chị nói ra vật này là phụ thân ngươi truyền thừa xuống tên là thiên tà châu cùng hung vật kia cùng một nhịp thở thậm chí có thể cảm giác được thứ nhất kia hung tính có vật này vi nương có thể vì ngươi áp trượt tùy thời quan trắc hung vật kia động tĩnh chỉ cần có nó tại liền tương đương với năm cái này tạ vật một bộ phận m ệ n h mạch mẫu thân thật đúng là cho hải nhi một cái to lớn kinh ngạc vui mừng nghe được câu này âu dương chị mừng rỡ có vật này lại thêm bên ngoài đại trận hắn lần này tình thế bắt buộc từ phu nhân cầm hạt trâu màu đỏ ngòm hướng phía phía dưới nhìn một cái thấp giọng nói hung vật kia theo phụ thân ngươi nói chính là thiên hạ trí tả chi vật hung lệ vô cùng đã từng âu dương giã tử tổ sư còn đem cùng một đầu sắp chết long hồn rung hợp lại dùng rất nhiều tạ vật vì nó thốn vệ hung tính đã đến có diện cấp độ chỉ cần giữa chưa thời gian dương khí nhất là hừng hực thời điểm mới dễ dàng nhất thu phục giữa trưa thời gian âu dương trị nhẹ gật đầu tiếp lấy liền bắt đầu khoanh chân ngồi ở chỗ kia đá t ả n g phía trên chỗ tu hành ngự khí trải qua bắt đầu vận chuyển bốn cái này đồng dạng là âu dương thị tộc một đời đại tổ sư sáng tạo p h á p m ô n liền là chuyên môn vì hung vật này thần binh mà sáng tạo nhiều đ ờ i hoàn thiện xuống tới rốt cục tại hắn trong tay phụ thân đến viên mãn hoàn cảnh mà hắn chính là âu dương thị tộc mấy trăm năm qua duy nhất kẻ thu lợi từ hắn ký sự đến nay liền bắt đầu tu hành môn công pháp này hôm nay đã sớm đã tới viên mãn cảnh giới từ phu nhân không có cái giầy âu dương trị đ i u tức nôn đ ạ nàng ánh mắt nhìn chăm chú lăn lộn nham tương biệt giữa nữa như lần thấy được lúc trước lại lúc một âu dương k h ắ chị mang nàng đến nơi n đầy c ả t ư ngữ Khi Âu d ư ơ n khí kiên định nói、Tốt. từ phu nhân nhẹ gật đầu nhìn trong tay hạt trâu màu đỏ ngòm cắn nát đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết đã rơi vào phía trên biển lửa nham tương chỗ sâu hơn nghìn trượng một đoàn thâm đen nồng đậm tựa như sương mù đồ vật bị đánh thức trong chốc lát một cỗ khí thế khủng bố bắt đầu b ố c lên cả tòa trong sân động cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát giống là đến từ địa ngục một đôi mắt mở ra kinh khủng sát khí trong nháy mắt quét sạch cả tòa biển lửa nham tương nguyên bản màu đỏ như máu nham tương biển lửa cấp tốc bị h ắ t cám phòng ngủ hung lệ thị sát bạo ngự bốn đủ loại tâm tình tiêu cực đan vào một chỗ vẹn vẹn tới gần liền có thể tỉnh lại lòng người ngọn nguồn sợ hại nhất ký ức hắn cuối cùng là rõ ràng vì sao m â u thân vừa nhắc tới vật này liền một đ ộ ngưng trọng thần tình vẹn vẹn chỉ là khí tức tràn ngập liền để hắn cảm thấy sợ hãi là sợ hãi tựa hồ đã nhận ra âu dương chị trên mặt hoảng sợ chi ý từ phu nhân vội và nói chị nhi không cần thiết sợ hãi hung vật này chính là trí t à chi vật ngươi nếu là sợ hãi liền sẽ bị tìm tới nhược điểm còn muốn thu phục lời nói muôn vàn khó khăn m â u thân yên tâm hải nhi rõ ràng âu dương chị t h ở phào một cái mong muốn đem sợ hai khu t r ụ nhưng nội tâm làm sao đều không thể trừ tật gốc l ự ự khí c h ả y qua điên cuồng vật chuyển âu dương trị trên thân tựa như vờn quanh một cỗ không h i ể u lực hấp dẫn hắn bước ra một bước trực diện thâm thụy như như địa ngục b i ể n lửa trầm giọng nói t a vật bản tọa biết ngươi sớm đã sinh ra linh tính hôm nay cho ngươi một cái xuất thế cơ hội thần phục với ta vì ta thúc đẩy ta mang ngươi cùng một chỗ t r i n h phạt thiên hạ n g ư ơ i bản m ệ n h thiên tà châu ngay tại bản tọa trong tay n h ư không thần phục tất yếu ngươi tiếp tục tại cái này dưới vực sâu lại giam cầm trăm năm huyết hải phía dưới cái kia tối đen như mực như mực hung vật nghe được câu này rung động một phen x o á cho dù là ngập trời hùng tính bạo phát cái gì gọi là tuyệt thế hung vật? không có thể chấn áp chi vì tuyệt thế hung vật vật này vốn là tối thông linh tính có thể nghe ra âu dương trị cảm xúc cảm thấy vũ đủ. sau một khắc một đạo vang vọng thiên địa long ngâm h ủ dọa địa tâm hỏa m ạ c h bên ngoài giữa thiên địa mây đen ngập đầu lôi âm cuốn cuộn phản phất là cảm thấy một kiện tuyệt thế hung binh sinh ra chương ba trăm sáu mươi ba thu phục hung binh giữa thiên địa lôi âm từng trận mây đen bên trong điện quang lấp lóe phản phất đến tận thế bình thường cảnh tượng họa trời tre hàn dự ngẩng đầu nhìn trời trong lòng hiểu rõ hắn suy đoán không có sai vị tia từ phu nhân cùng âu dương trị tuyệt đối có cái gì không thể cho ai biết bí mật t h ậ mặc chí, chân khắc cao thủ trong lòng cũng co chỉ mạch nhúng hắn thông huyền thủ hoài nghi, như chấn hội thiên nguyên trong trong lòng nếu động nói, dẫn dáng vậy mấy vào vị là sao. Trừ tới ra, đó. địa lâm m lôi lời dù trong lòng rất là nghi hoặc nhưng không có người vì bọn hắn giải đáp tại mây đen ngập đầu một sát na cái kia mấy người vậy mánh liệt bắt đầu thôi động trận pháp một đạo cường đại c h ấ n áp chi thế hướng phía phía dưới núi nhỏ b à o phủ tới biển lửa nham tương rời đáy hung vật một tiếng gào t h é t chiến minh một đầu hư hảo long hồn xông ra biển lửa trực tiếp lấy bạo ngược khí tức cấu kết đem âu dương trị tâm thần kéo vào một cái to lớn hết sắc không gian m ô dương chị hít sâu một hơi sắc mặt nghiêm trọng vật này hung tính có diện chỉ cần lấy trận pháp đem trợ từ phu nhân an ủi vật này quả nhiên kinh khủng trong mắt của hắn hiện lên sợ hãi hung vật kia còn không có triệt đ ể xuất thế vẹn vẹn chỉ là một đạo long hồn t ư ơ n giống g liền đem tâm thần bị trọng t ư ơ n g để hắn đâu chi đều hứng chịu tới không nhỏ trúng kích thu phục trước đó tâm hắn có chuẩn bị biết vật này rất khó thuần phục nhưng không nghĩ tới thế mà khó như vậy mấy trăm năm luyện hóa đều không có để nó hung tính không có ngược lại tựa hồ càng thêm cường đại giống như từ trong tay phu nhân nắm chặt thiên tài châu thấu qua hạt châu này nàng liền có thể cảm giác được hung vật này phẫn nộ phản phất muốn giết hết tất cả không có người đủ tư cách trở thành nó chủ nhân dùng trận pha âu dương trị thở dài thở ra một hơi vừa rồi hắn chỉ l à n ế m thử một phen hiện tại xem như triệt để nhận m ệ n h không có đại trận kiềm chế căn bản không có khả năng để hung vật kia thần phục mặt tâm tâm tâm mở một mang trọng. nhất thủ Trong tay hoạch tâm trận thiên tụ. Trần trí trung trận trận trần trận tại trong tay trận từng bắt trong ngưng Đến này, định vận những đoạn này. bán sáng lên, bên ngoài thiên địa nguyên khí điên cuồng nguyên vị trí địa phương là trung tâm trận nhãn công nhưng này chính bán nàng. quang sơn giờ giả, ra, địa địa đại Đại đạo đầu phải hội khác khí hoạch hoạch là vị dụ ở một đầu mấy chục trượng lớn nhỏ màu đen yêu long xoay quanh ở trong hư không nhìn chăm chú âu dương trị vừa rồi liền là nó thông qua môi giới đem kéo vào bên trong không gian ý thức yêu long hư hảo chính là long hồn năm đó âu dương giã tử lấy long hồn cùng hung vật dung hợp bây giờ vật này đã là hung vật kia linh tính hóa thân về phần chân thân thì là bị giam cầm tại biển lửa nham tương dưới đáy long hồn toàn thân đen như mực nhưng nó trên thân còn có từng tia từng tia huyết sắc đường vân một đôi mắt dòng tản g a bạo ngược khí tức thân hình khổng lộ trực tiếp chiếm cứ cả tòa trong sơn động một phần m ư ơ i lớn nhỏ hội tụ mấy vị thông huyền cao thủ hợp lực chất pháp đồng dạng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. tại từ phu nhân khống chế phía dưới hướng phía cái kia long hồn trấn áp tới giống long hồn g ầ m thét không ngừng cùng trận pháp sen lẫn chống lại chị nhi t h à n h bại ở đây một lần từ phu nhân ngưng âm thanh quát trói thai nếu là lần này trấn áp không thành át gặp hung vật phản vệ lại muốn tìm được cơ hội vậy liền chỉ có kế tiếp m ộ ư ơ i hai năm luân hồi mà tàng binh quốc vậy đem triệt để đắc tội rất nhiều người mẫu thân yên tâm âu dương chỉ mặt sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu chuyện này tầm quan trọng hắn lòng dạ biết rõ ta long yêu hồn tại trận pháp chống lại phảng phất muốn triệt để tránh thoát ra ngoài thôn vệ âu dương trị tại từ phu nhân nhưng trận pháp áp lực s á t thực quá mạnh trong lúc nhất thời yêu l o n g căn bản tránh thoát không ra bước ra một bước âu dương trị quanh thân chân nguyên điên cùng vận chuyển ngự khí trải qua công pháp không ngừng tiêu tán lấy một cỗ cường đại lực không chế hắn một lần nữa đối mặt con rồng k i a hồn chậm rãi nhắm mắt lại lấy hắn làm trung tâm trận pháp lực lượng cấp tốc chuyển đến trên người hắn sâu xa ở giữa vận chuyển ngự khí trải qua phảng phất thấy được nham tương biện lửa dưới đáy món kia n ô n g lung hư minh thân phục với ta hắn truyền đạt như thế một cô ý niệm long hồn gấm h ù n g tàn bạo ngược khí thức điên cuồng tuân hướng âu dương trị tâm thần nhưng ở trận pháp dẫn dắt phía dưới lại giống như là đáy biển một tảng đá lớn mặc cho sóng gió quét sạch tất nhiên là cao ngất không động nhưng kỳ thực âu dương trị đã gần như đến cực hạn chịu đựng hắn không có đột phá thiên cung võ đạo ý chí không có ngưng tụ bản thân liền lòng có sơ hở lại thêm trước đó lưu lại một màn kia sợ hãi căn bản là không có cách triệt để chấn áp con rồng k i a hồn song p ư ơ n g tại rằng có bốn âu dương trị nhắm chặt hai mắt mặt mũi dữ tợn hắn đang cố gắng cực hạn chịu đựng thất khiếu đều tràn ra từng đạo đỏ thấm phía dư một phương diện vì đó trợ lực một phương diện khác vậy đang vì đó lo lắng tuyệt thế h u n g binh cũng không phải như vậy mà đơn giản thu phục mặc dù có ngự khí trải qua cùng trận pháp thiên tà châu tam trọng trợ lực nhưng như cũ phi thường gian nan song phương tại g i ằ n g co bên ngoài trong hư không ngây đen còn tại hội tụ mấy vị thông huyền cao thủ sắc mặt đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực nhưng lúc này nếu là rời đi lời nói khẳng định lại nhận không nhỏ liên lụy bởi vì bọn hắn đã cùng trận nhãn ngưng tụ trở thành một thể trận pháp tức là bọn hắn bọn hắn tức là trận pháp kiềm chế lẫn nhau bốn dần dần đầu kia trăm m lớn nhỏ long hồn giống như là sắp không chống đỡ được nữa trên thân khí tức có chút để h o i phảng phất sau một khắc liền muốn không chịu nổi cỗ này trấn áp lực âu dương chị trong lòng mừng lớn cho dù thất khiếu chảy máu hắn vậy n h ư cũng mừng lớn rốt cục sắp thành công quả nhiên không có người khống chế thần minh phát huy ra lực lượng căn bản không có khả năng quá mức kinh khủng huống hồ hắn đối mặt vẹn vẹn chỉ là hung vật sinh ra linh tính long hồn mà thôi âu dương chị thân hình cùng long hồn dần dần tới gần hắn phảng phất đã thấy mình thành công một khắc này chỉ cần long hồn thân p ụ lần này liền có thể triệt để thu phục hung vật kia nhưng bốn ngay tại khoảng cách song phương không đến mười trượng khoảng cách thời điểm nguyên bản có chút hệ vải long hồn trong đôi mắt đ ỗ n g nhiên lại lần nữa tách ra một vòng hung lệ chi ý hung vật có linh vừa rồi nó là tại tỏ ra yếu thế giống long hồn ầm vang bạo phát cực hạn sát cơ bao phủ trên người âu dương trị hắn trong lòng kinh hãi vội vàng la lên mẫu thân từ phu nhân cấp tốc lấy chân khí rót vào thiên tài châu để long hồn nhận áp chế đồng thời âu dương trị lấy cận tồn lực lượng tiếp tục cấu kết thôi động trận pháp nhưng ngay tại thời khắc mấu c h ố này nguyên bản tiêu tán lấy cường đại áp lực trận pháp trong nháy mắt s ụ đổ âu dương chị tâm thần p h ả n vệ lần này trùng điệp nện xuống đất hai mắt lật một cái chỉ cảm thấy tâm thần bị thương thần hồn lung lay m u ố n cự ý thức c ú ám từ trong tay phu nhân hạch tâm trận bàn sụp ra một đạo rất nhỏ vết n ư ớ cùng c lúc đó bên ngoài cái kia chút tọa trấn trận nhãn thông huyền v õ giả ngoại trừ hàn dự bên ngoài sở hữu người đều cùng nhau sắc mặt đại biến phun ra một n g ụ m lao huyết đồng thời một cỗ hung lệ khí tức xâm nhập bọn hắn tâm thần chị nhi từ phu nhân lo lắng cấp tốc đi v à âu dương chị bên người trận pháp có vấn đề cái gì từ phu nhân sửng sốt một chút không dám tin Có có t vậy n dĩ nhiên là bởi vì ta nguyên nhân một đạo hết sức quen thuộc thanh âm vang vọng tại từ phu u nhân bên hai trần uyên một bộ trường bào màu đen trong tay nắm chặt một thanh trường đao từ sơn động về sâu、so、đi ra ánh mắt rừng dương quét về đứng thẳng ở giữa trời đầu kia hư hào yêu long long hồn sừng như liệu đầu giống như lật đà mắt giống như thỏ cổ giống như rắn bụng giống như thận vẩy giống như cá c h à o giống như ưng trưởng giống như hổ hai giống như châu cùng hắn nhận biết bên trong l o n g hình thái không khác chút nào duy nhất không quá cân đối là nó hai mắt tiêu tán lấy bạo ngược đục ngầu hung lệ khí tức trong mắt của hắn lóe ra thanh sắc quan mang thiên nhãn đồng thuận mở ra tại long hồn trên thân tiêu tán lấy một cỗ sáng tỏ thanh sắc quan mang cỗ này tia sáng cùng phía dưới biển lửa nham tương tương liên hiển nhiên long hồn cũng không phải là chân thân mà là trôi này tuyệt thế hùng binh tạo ra binh hồn trần liên nhìn chằm chằm long hồn thời điểm long hồn vậy đang ánh mắt sáng rực theo dõi hắn là ngươi làm tay chân thư phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ không sai ngươi là thế nào biết được hung vật này tồn tại đây là từ phu nhân nhất là khó hiểu địa phương nơi đây chính là âu dương thị tộc bí ẩn nhất địa phương xưa nay không chuyển ra ngoài mà nàng cũng chưa từng để lộ ra qua đôi câu vài lời trần uyên có thể biết vật này quả thực là gặp quỷ nàng không có cảm thấy trần uyên là đánh bậy đánh b ạ n xông tới bởi vì trên đường hội trải qua hơn đường cửa đá không có người mang theo căn bản không có khả năng tìm tới nơi này chơi cao nói cho ta biết trần uyên đưa tay chỉ câu nói này ngược lại cũng không tính được sai khí vận tế đàn chỉ dẫn quả thật có chút giống như là thiên ý thư phu nhân cười khẽ một tiếng ngươi cảm thấy ta sẽ tin người muốn tin hay không trần n g uyên l ư ờ m nàng một chút người bốn đem thiên tả châu cho ta trần n g uyên lạnh lùng nhìn xem nàng hắn một mực đều đi theo hai người sau lưng toàn bộ hành trình chứng kiến bọn hắn nói tới mỗi một câu tự nhiên biết thứ này mang ý nghĩa cái gì về phần vì sao đại trận còn có thể mở ra thì là bởi vì hắn tại trận bàn bên trên quán chú trần nguyên vừa rồi chính là trùng hợp tiêu hao hết vừa vặn đưa đến đâu dương chị bị thương thư phu nhân ánh mắt chất động ngưng lại hô hấp vật này hung tính có diện chị nhi hạ t r à ngươi cũng thấy đấy chẳng lẽ còn muốn khăng khăng làm theo ý mình bởi vì hắn là phế vật đem thiên tà châu cho ta ta có thể cho các ngươi một cái toàn t h ờ i trần n g u y ê n thần sắc d ừ n g dưng vật này chính là âu dương gia truyền t h ừ a ngươi có thể nào mạnh mẽ c ấ t đoạn thư phu nhân trầm giọng nói từ xưa đến nay chính là bảo vật người có đức chiếm lấy t r ù n g hợp trần mỗ liền là người có đức phu nhân vậy không nên cảm thấy trần mỗ liền là cái ác nhân các ngươi đem chúng ta dụ vào trận pháp thật coi ta nhìn không ra trong đó chi nguy hiểm sao một khi âu dương chỉ thu lấy hung binh thất bại sở hữu người đều đem nhận vật này phạt vệ chuyện này bạn không có đúng sai không thể nói ai tốt ai xấu chỉ có thể nói ai cao hơn một bậc mà thôi ta có thể đem thiên tà châu cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ ta hai người tính mạng tại từ phu nhân trong suy nghĩ trần nguyên hoàn toàn liền là bị hung vật mê hoặc tâm thần mong muốn chiếm làm của riêng nhưng vật này làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền có thể bị thu phủ nếu là đơn giản như vậy lời nói âu dương chị vậy sẽ không gặp phải đả thương nặng âu dương g i a mấy trăm năm qua cũng không cần như thế mưu đồ trần mỗi chỉ là cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội nhưng không có nói muốn thả qua các ngươi cho dù là ngươi không cho chẳng lẽ trần m ỗ liền không cầm được sao trần uyên quanh thân khí thế bước lên tiêu tán lấy một cỗ khí tức khủng bố thân binh c h ầ n quý nếu là bị mẹ con bọn hắn hai người lan truyền ra ngoài nhất định sẽ khiến không tất yếu khó khăn chắc trở vì phòng ngừa ngoài ý muốn trần uyên đương nhiên muốn vinh trừ hậu hoạn trần uyên u ám âu dương chị nghe được trần uyên lời nói này vừa kinh vừa sợ phía dưới tâm thần lại lần nữa bị thương nổi giận gầm lên một tiếng bất tỉnh ngã xuống đất từ phu nhân t r ầ m rãi đem b ô n xuống thợ phào một cái ổn định tâm thần trầm giọng nói trần đại nhân cảm thấy cầm tới thiên tà châu liền có thể thu phục này hung vật cái này cùng ngươi liền không có, có quan h ân cái này thiên tà châu thiếp thân có thể hiến cho thanh sứ như thanh sứ có thể thu phục này hung vật thiếp thân nguyện ý tương trợ các hạ đem hung binh triệt để luyện thành nhưng nhất định phải cam đoàn ta mẹ con hai người tính mạng hung binh còn chưa luyện thành còn kém một chút chỉ có thu phục long hồn mới có thể đi vào được một bước cuối cùng trước đem hạt châu cho ta、Tốt. từ phu nhân lấy cương khí nâng đưa đến trần nguyên phụ cận tùy tiện liền lấy được thiên tà châu trần nguyên ngược lại là hơi nghi hoặc một chút tiếp theo hắn lại nghe được từ phu nhân tiếp tục nói liên quan tới trôi này hung binh t h i thân biết do、so、thanh sứ muốn nhiều giữ lại chúng ta có thể cho ngươi càng lớn trợ lực Tốt, cái kia trần mỗ đến lúc đó liền nhìn xem phu nhân nói là thật là giả dứt lời về sau hắn liền không còn để ý tới từ phu nhân mà là độc thân mặt hướng long hồn tại hắn cùng từ phu nhân nói chuyện với nhau quá trình bên trong long hồn cũng không có động thủ tập kích không phải nó không nghĩ mà là nó giờ phút này đang tại từng cái thu gặt lấy những thông huyền đó cao thủ tính mạng nó có thể lấy môi giới bao phủ xâm lấn những người kia tâm thần vừa rồi xen lẫn va chạm đủ để cho nó cảm giác được những người kia tồn tại thông qua trận pháp đem liền có thể làm được xâm lấn bọn hắn tâm thần tình trạng đây cũng chính là từ phu nhân trong miệng nói tới phản vệ cho dù thu lấy long hồn thất bại nàng vậy có đầy đủ thời gian đem âu dương trị mang đi ra ngoài bởi vì còn có cái kia chút chấp trưởng trận pháp người đến chống cự kéo dài thời gian giống long hồn chiếm cư trong hư không trên thân tiêu tán lấy một c ố cường đại sát phạt chi khí các loại hủy diệt cảm xúc bao phủ trần u y ê n bước ra một bước trực diện hung vật trong mắt tỏa ra màu xanh khí v ậ n tia sáng hai tay t r y ể n khai gợn sóng nói nghiêm xúc ò n không thúc thủ chịu trói thiên tả châu lóe ra tia sáng tay cầm này châu trần liên có thể cảm giác được long hồn giờ phút này bạo ngược cảm xúc quả nhiên trần u y ê n vừa mới nói xong long hồn nổi giận gầm lên một tiếng trong chốc lát lập tức xông về trần u y ê n một cỗ t ĩ n h mịch cảm xúc tràn vào nó trong tâm thần nhưng trần u y ê n nhưng cũng không có sợ hãi mặc cho long hồn thi triển thủ đoạn tiếp theo trần u y ê n phảng phất trực tiếp bị long hồn kéo vào một cái không thể nói minh thần bí không gian ở chỗ này long hồn là sân nhà nó mở ra hai mắt một ngụn m u ố t hướng trần u y ê n giữa thiên địa khí vận tế đàn hiện ra một vòng thanh hoa rơi xuống khí vận chi lực hóa thành xiềng xích trực tiếp quấn quanh ở long hồn trên thân giờ khác này long hồn hoảng sợ gầm thét đó là một cỗ so với trước đó trận pháp còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần chấn áp chi lực ép nó căn bản không có chút nào thở dốc chi lực giống như là nguyên một mảnh trời đều tại hướng nóng h i h ư ép phía dưới t ử phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem trần u y ê n thu phục long hồn quá trình ánh mắt lấp l ó e ở giữa không biết tại suy nghĩ chút cái gì thân binh có linh long hồn bản thân liền là ý thức trả thái mong muốn thu phục nhất định phải đem ý thức linh tính chấn áp nhìn như song phương đều t h ở ơ với ý biết trong linh đài lại đang tiến hành một trận sinh tử sát phạt trước đó âu dương chị cũng giống như thế bốn long hồn đang rung động hoảng sợ bốn hung tính ngập trời nó bây giờ lần thứ nhất gặp nó không cách nào chống lại đối thủ cường đại làm hao mòn chấn áp lực lượng khiến cho nhịn không được liền muốn thần phục người này dưới trướng không biết đi qua bao lâu ngay tại long hồn cuối cùng một vòng ý thức sắp bị làm hao mòn rơi thời điểm nó nhịn không được rốt cục truyền lại ra một vòng thần phục cảm xúc trần n g u y ê n tâm niệm vừa động khí vận ánh sáng chầm rãi tiêu tán huyết sắc không gian vỡ vụn long hồn bạo ngược hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần n g u y ê n một chút tiếp lấy rủ xuống mình hung lệ cao n g o đầu lâu bắt đầu dẫn dắt phía dưới chân thân tồn tại biển lửa nham tương phía dưới long hồn chân thân bị một tầng khói đen hùng vật kia rốt cục rời đi mấy trăm năm chưa từng động qua địa phương chốc lát ở giữa bên ngoài lôi đỉnh oanh minh hùng binh quanh thân hắc vụ hóa thành một đầu hư hảo màu đen yêu lòng lôi cuốn lấy n ó từ biển lửa nham tương dưới đáy ngự không mà lên núi nhỏ đang rung động biển lửa tại b ư ớ c lên thừ phu nhân c h e ngược miệng nhịn không được l ù i về sau mấy bước mấy trăm năm tích lũy sức mạnh quá mạnh trôi này tuyệt thế hùng binh không thể địch lại cánh tay k i a bên trong huyết sát đao cũng giống như thế phản phất cùng hung vật kia chân thân ẩn ẩn tương hợp hung vật tựa như hắc l o n g gào thét long hồn quý vị cùng dung hợp lại cùng nhau một vòng đen như mực sương mù đem hung vật kia bao phủ liếc nhìn lại đúng là thấy không rõ cái kia rốt cuộc là cái gì binh khí phía dưới từ phu nhân rung động không hiểu thân thể rừng không ngừng run dày t r â n uyên đem hung vật kia đã thu phục được nếu không phải long hồn thần phục nó chân thân tuyệt không có khả năng từ phía dưới dẫn dắt mà ra trong lòng vùng vẫy một cái t r ớ c mắt một lát sau từ phu nhân tiến lên một bước cất cao giọng nói trần thanh sứ nay hung vật chính là thần minh chưa triệt để định hình. nhưng tùy ngươi tâm ý hóa thành bình khí ánh mắt ngưng tụ trần n g u y ê n liếc mắt nhìn chằm chằm từ phu nhân nhẹ gật đầu trợt lấy thiên tà châu cùng hung vật cấu kết một mảnh kia dẫn dắt hướng về long hồn truyền lại ý nghĩ của mình hát vụ bốc lên hung vật xông thẳng lên trời lịch thiên kiếp núi nhỏ đỉnh chóp bị cố này ngút trời lực lượng trực tiếp c h ấ n vỡ tiếp theo hung vật đi tới bên ngoài hơi anh hung vật vừa xuất thế trong chớp mắt ấy cái kia trong hư không áp t đã lâu lôi đỉnh ẩm vàng rời xuống thú to như thùng nước thần lôi rơi vào hung vật phía trên chỉ mất kích món kia thấy không rõ mặt mũi hung binh liền tan hết hát vụ hóa thành trường đa chương ba trăm sáu mươi bốn tứ kiếp thần binh hoàng đ ổ tiếp theo là đạo kiếp lôi thứ hai trần u y ê n ngự không mà lên ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt nghiêm trọng trong hư không rơi xuống kiếp lôi chỉ sợ hắn dùng hết thủ đoạn đều khó có khả năng đón lấy mấy đạo nhưng tích tại hung vật kia phía trên lại có thể tùy tiện chịu được lấy khi thật là khủng bố từng đạo kiếp lôi ẩm vang rơi xuống vì cái k i a hung binh tạo nên binh thân thể theo kiếp lôi không ngừng tạo nên trôi này hung binh vậy dần dần hướng phía đao hình phương hướng chuyển biến g i n g thật lần này thu phục cái này hung binh là để trần u y ệ n có chút may mắn hắn nguyên lai tưởng rằng tế đàn chỉ dẫn tuyệt thế h u n g binh nhất định phi thường khó mà thuần phục nhưng hắn không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy hắn căn bản cũng không có nhận bao nhiêu tổn thương nhưng ngẫm lại tựa hồ vậy xác thực hẳn là d ạ n g này trong đầu toa kia khí vận tế đàn rốt cuộc là cái gì phẩm cấp trần uyên không rõ lắm nhưng hắn rõ ràng là nhất định kinh khủng dị thường tuyệt đối là vượt qua hắn tưởng tượng loại kia khủng bố như vậy phẩm cấp tồn tại lấy khí vận c h ấ n áp dễ dàng liền có thể để cái này cái gọi là tuyệt thế hùng binh thần phục chẳng lẽ không phải một kiện phi thường bình thường sự tính sao nếu là hắn thập phần gian nan mới đã thu phục được phản cũng có vẻ khí vận tế đàn có chút yếu đi húng hồ cái này hung binh thật không yếu vẹn vẹn là một đạo long hồn liền có thể chống đỡ mấy vị thông huyền cao thủ liên thủ kết thành trận pháp để âu dương trị cái này làm đủ kiểu chuẩn bị ra hỏa thất bại trong c ă n thức có thể nói vật này bình thường sao đương nhiên không thể trước đó hắn trong bóng tối quan sát lúc s a u đã lòng có hiểu rõ cho dù là cái kia trận pháp không có sụp đổ âu dương trị vậy tuyệt đối không cách nào thu phục vật này bởi vì hắn không có một viên chân chính võ đạo tri tâm chưa đến tiên cung tinh thần không có ngưng luyện rất dễ dàng liền sẽ bị hung vật khí tức rung động tiến mà nội tâm bên trong tiêu tán ra một vòng ý sợ、hãi. bọn hắn dự định là sai chỉ có đạt đến thiên cung cấp độ ngưng luyện võ đạo tinh thần minh ngộ mình tâm mới sẽ không dễ dàng bị t à vật hung vật ảnh hưởng phía dưới từ trong lòng phu nhân rung động khó nói lên lời như c ũ ở vào trần u y ê n thu phục hung binh ngoại ý muốn bên trong nàng trước đó đem thiên tà châu hiến cho trần u y ê n nhưng thật ra là chắc chắn hắn không cách nào thành công mẹ con bọn hắn hai người cũng có thể nhờ vào đó cơ hội tìm được một con đường sống nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trần u y ê n vậy mà thật thành công với lại còn phi thường nhẹ nhõm ở trong đó tuyệt đối có vấn đề mặc dù trong lòng đầy cõi lòng hoang mang nhưng nàng thủy trung nghĩ mãi mà không rõ vì sao à, vì sao a trần uyên có thể thành công âu dương thị tộc chuẩn bị mấy trăm năm thời gian lại không thành công hôm nay lại trở thành trần uyên áo cưới tất cả tích lũy tận về người này không biết nàng cái kia vong phu âu dương khắc nếu như còn sống lời nói sẽ như thế nào muốn muốn nhưng bây giờ nói cái gì đều đã xong hung vật kia thần phục trần uyên rất khó đoạt lại mà nàng cũng chỉ có thể mưu đ ồ một chuyện khác từ trần uyên ánh mắt bên trong nàng đã nhìn ra đối phương xác ý mặc dù che giấu rất tốt nhưng, nhưng không có dấu giếm qua nàng này đôi thông mắt sáng với lại nàng vậy có thể hiểu được vì sao a tự nhiên là bởi vì thần binh thật quá mức c h â n quý trong thiên hạ thần binh tổng cộng cộng lại lại có m ấ y món cơ hồ đại bộ phận đều tại cái kia chút thế gia tông môn trong tay đừng nói là võ giả bình thường cho dù là đan cảnh tông sư h ó a dương chân nhân đại bộ phận vậy đều không có thần binh sử dụng vật hiếm t h ì quý nếu là thần binh tin tức lan truyền ra ngoài tất nhiên hội dẫn tới mọi người c ấ p đoạt điểm này là có thể đoán được bởi vì thần binh mang cho võ giả trợ giúp là phi thường to lớn tu vi thấp còn không cách nào tăng phúc quá nhiều nhưng nếu là tu vi đạt tới hoa dương lấy nguyên thần ngự thần binh cái kia uy năng thế nhưng là đủ để bảo tăng giống là trước kia thần binh h ộ i lúc thanh châu kim sứ khương hà ngự kiếm ngàn g dặm một kiếm chém giết một vị vân gia thông sư hắn trôi này chu tiên kiếm dưới cái nhìn của nàng tuyệt đối là một thanh thần binh không thể nghi ngờ chỉ bất quá còn không biết là mấy cấp thần binh thậm chí không chỉ là bọn hắn từ phu nhân cảm thấy hôm nay chỉ cần làm mắt thấy việc này người chỉ sợ đều trốn bất quá trần u y ê n m á thủ mặc dù có thể lý giải nhưng từ phu nhân thật không muốn chết nàng còn có thời gian quý báu con trai của nàng còn có thời gian quý báu nếu là hắn chết nàng ngày sau như thế nào đi mặt đối với mình tỉ, tỉ? nghĩ tới đây từ phu nhân cao mày nàng có chút giá trị nhưng giá trị tuyệt đối không cao cái tên bốn sao có thể để hắn đáp ứng không hạ sát thủ đâu c h từ t phu nhân ánh mắt hưng tụ nghĩ đến trước đó trần nguyên nhìn chăm chú nàng thân thể ánh mắt t h ở phào một cái thân là thục châu đệ nhất mỹ nhân từ phu nhân từ nhỏ liền bị người lấy các loại ánh mắt xem kỹ cho nên đối với dị dạng ánh mắt từ phu nhân bén ngại dị thường mà trần nguyên ánh mắt từ trước đến nay đều sẽ không che giấu tự nhiên có thể tùy tiện bị từ phu nhân đánh giá ra đối phương tự hồ đối với nàng có hưng thu ố n muốn bị chị nhi hiến ra bản thân mấy chục năm trong sạch sao 4. vì chị nhi nàng t u y ệ t sẽ không thừa nhận mình đối với trần luyện kỳ thật rất hiếu kỳ trong lòng g i ấ u trong lòng các loại dị dạng suy nghĩ từ phu nhân nhìn thoáng qua trên mặt đất tâm thần bị thương bất tỉnh ngủ mất âu dương trị h í h sâu một hơi ngự a không mà lên v ư ơ n g vàng rơi vào trần luyện bên người phu nhân đối cái này lôi k i ế p nhưng có hiểu rõ trần luyện thuận miệng hỏi không thấy chút nào trước hắn còn đối nó sinh ra sát cơ bộ dáng thanh sứ không biết thần binh lôi k i ế p từ phu nhân trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười chân mỗ hẳn là rõ ràng sao trần u y ệ n trả lời một câu hắn đối với giờ phút này lôi kép sát thực không rõ ràng lắm thậm chí hắn thấy tại này lôi từ phu nhân trong miệng trần liên lại tăng mười kiến thức tại hắn nguyên lai nhận biết bên trong chỉ biết là thiên hạ các loại binh khí hết thể bị chia làm bốn cấp độ cũng chính là trước đó nói qua phạm bảo linh thần ba vị trí đầu phẩm giai mặc dù vậy có trên giới chi điểm uý tiện có khác nhưng so với thần bình tới nói vẫn là kém xa nhưng theo nàng nói thiên hạ thần binh mỗi khi xuất thế này nhất định sẽ có lôi kiếp giáng lâm bởi vì thần binh đã không thể xem như phổ thông tự vật mà l à tính là một cái khác loại sinh linh dị loại sinh linh ác gặp thiên kiếp rèn luyện thành t h ì thần binh bại t h ì p h à m vật mà thần binh chỗ kinh lịch lôi kiếp vậy bị coi như là đối với thần binh vẽ điểm từ xưa đến nay thần binh nhiều nhất có thể trải qua chín lần lôi kiếp mỗi khi trải qua một lần lôi kiếp liền có thể linh tính tăng nhiều trong đó cựu kiếp thần binh hiếm có nhất toàn bộ đều là dài rằng g ặ c thời gian dần dần diễn biến mà thành đương thời chỗ có thần binh cộng lại vậy tìm không ra m ư ờ món không không nắm giữ khắp nơi trí cường chân quân trong tay một kiếp thần binh nhất là bình thường nhưng bình thường cũng là tương đối chỉ cần ngày sau có cơ duyên khác hoặc là vẩn dưỡng thời gian lâu dài cũng có thể để thần binh lại đi độ kiếp nói xong nói xong nàng còn nói đến ngày đó chu tiên kiếm suy đoán nó có thể là tứ kiếp thần binh c h i thượng tầng đã có được không kém linh trí tại hương hà k h ô n g chế giới thậm chí có thể vượt ngang mấy ngàn dặm cương vực thư phu nhân một phen kiến giải lại khai thác trần n g u y ê n kiến thức hắn hỏi đối phương linh binh có thể tiến hóa thành vị thần binh sao đối phương trả lời là có thể nếu là linh binh đạt đến cực hạn có thể lại lần nữa lợi chế tăng thêm thần vật vật liệu luyện chế lại một lần trở thành một thanh tần h binh mà linh binh phía dưới bảo binh lại không được thứ này là tục vật đúc thành ngày đó bắt đầu liền đã định hình gần như không có khả năng luận dưỡng ra linh tính đến bốn trần mỗi thụ giáo phu nhân quả nhiên bên trong dấu cầm tú trần n g u y ê n tán thưởng một tiếng trần đại nhân nói quá lời chỉ là thiên vệ mà thôi thiếp thân thân là tàng binh c h c người nếu là đối binh khí không hiểu rõ ngược lại là làm trò hề cho thiên hạ luận đến kiến thức rộng rãi thiếp thân càng thêm bội phục thanh sứ đại nhân âu dương thị tộc mấy trăm năm mưu đồ đều không hàng phục được cái này hùng binh thanh sứ dễ dàng liền có thể làm được đây mới thực sự là kiến thức rộ những lời này là từ phu nhân xuất phát từ nội tâm nói ra lời nói đồng thời vậy tại nói bóng nói gió nàng thật sự là quá hiếu kỳ trần l u y ê n rốt cuộc lại như thế nào làm được trần l u y ê n t r ò n g mắt hơi h í p g ọ n sóng nói may mắn mà thôi có lẽ là trần mũ cùng vật này hữu duyên cũng khó nói nhìn xem trần l u y ê n đ a u tức đúa tích tuấn l ã n g bên mặt từ phu nhân gạt ra một vòng dáng tươi cười biết trần l u y ê n không có khả năng nói cho hắn biết trần tướng toàn tức nói có lẽ là đi bất quá thanh sứ s á t thực vậy được sưng tụng là kiến thức rộng rãi so ta một cái phụ đạo nhân ra bất nhiều ngày sau mong rằng thanh sứ có thể truyền đạo thụ dịch như có cơ hội trần mũ tự nhiên dốc túi t nghe được câu trả lời này từ trong lòng phu nhân cuối cùng là thở dài một hơi c h ỉ ít trần uyên đối nàng đã không có trước đó như vậy s ắ c ý lại tranh thủ một cái có lẽ còn có thể sống trần mũ còn có một vấn đề trần uyên dừng một chút thanh sứ cứ mở miệng cựu kiếp thần binh phía trên phải chăng còn có phẩm giai vẽ điểm nếu là bí ẩn trần uyên tự nhiên là muốn biết càng nhiều chỉ t i ế c từ phu nhân đối với mấy cái này vậy không hiểu rõ tàng binh cốc trong điện tịch chỗ ghi chép đồ vật chỉ tới cựu kiếp thần binh nói tầng thứ này thần binh đã đạt đến thực hạn nếu là phía trên còn có phẩm giai lời nói chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tiên binh g quá quá này, này hai n n h quốc trọng h Châu c s lôi kiếp cũng n h không phải là chỉ hai đạo thiên lôi mà là một đợt tính làm nhất trọng lôi kiếp mà nhất trọng lôi kiếp không sai biệt lòng có chín đạo thiên lôi rơi xuống trôi này hung binh đại khái bộ g á n g cũng đã vẽ ra dựa theo trần u y ê n ý nghĩ trôi này hung đao vậy tại hướng cái hướng kia chuyển hóa cùng nhạn linh đao đại khái tương tự nhưng vậy có rất lớn khác biệt thân đao trở nên càng rộng d à i hơn một chút này hung vật trải qua mấy trăm năm lượn chế tuyệt không phải phổ thông một kiếp thần m i n h theo thiếp thân nhìn này hung vật chí ít cũng là tam kiếp thần m i n h thư phu nhân lên tiếng lần nữa trong lời nói có chút cực kỳ hâm mộ cái này chút đồ vật vốn nên là âu dương thị bây giờ lại thuộc về trần liên nhắc tới cũng một người âu dương thị tộc mấy trăm năm nhu đồn âu dương vì thế không bỏ mình, chỗ đổi lấy cơ hội lại là vì trần liên chuẩn bị không thể không nói đây là một kiện phi thường châm biếm là sự t ì n h trần u y ê n không quay đầu lại càng không có trả lời mà là đem ánh mắt tại p h ụ cận tuần tra cái này cựu thiên về sau hội tụ lôi vân đã trên cơ bản che đậy toàn bộ tàng binh cốc phạm vi trước đó cái kia chút từ phu nhân mang đến tàng binh cốc đệ tử giờ phút này đều ánh mắt sáng rực nhìn xem trong hư không cảnh tượng hắn liếc qua từ phu nhân nói thân binh sự t ì n h trần mô không hy vọng để quá nhiều người biết hiểu chưa từ phu nhân lúc này hiểu ý nhưng trên mặt vẫn có chút không đành lòng thất giọng nói những đệ tử này đối lôi kết luyện thần chiến sự tỉnh căn bản vốn không rõ ràng nếu là giết khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn tàn nhẫn phu nhân trước đó tính toán chúng ta thời điểm muốn qua tàn nhẫn sao làm sao tàng binh cốc đệ tử mệnh làm ệ n h chúng ta mệnh liền không phải thật sự cho rằng trần mỗ không biết phu nhân đem những người này mang đến mắt là cái gì không thanh sứ cớ gì nói ra lời ấy từ phu nhân sắc mặt hơi hơi biến hóa có một số việc nói quá rõ không tốt phu nhân mình h i ể u liền tốt trần u y ê n g ợ n sống nói cho ta mấy ngày nếu là bọn hắn hôm nay đồng thời bỏ mình khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi từ phu nhân trên mặt có chút dãy r u ộ nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định phu nhân làm chủ l i ề n tốt mặt khác những người này g i a quyến trợ cấp có thể cao một chút nhìn người khác chi khái thời điểm trần u y ê n t ử sẽ không keo kiệt tốt t h i ế p thân rõ ràng t ừ phu nhân nhẹ gật đầu trần u y ê n đưa mắt nhìn nàng một chút ánh mắt c h ấ p động tại cân nhắc muốn hay không cùng nhau giải quyết toàn bộ mẹ con bọn hắn hai người bất quá nói thật bọn hắn tác dụng k ỹ thật không nhỏ nhất là đối với hắn dưới trướng thành lập thế lực trợ giúp rất lớn nhưng nếu là không giết lại không có quá dễ làm pháp khống chế bọn hắn để hắn hơi có chút xoan suít mịt mờ ánh mắt bị từ phu nhân bắt được thần xác không khỏi xích chặt trầm giọng nói trần thanh sứ thiếp thân t u y ệ t không hội đem chuyện nào truyền ra ngoài ngươi cảm thấy ta bằng cái gì tin ngươi từ phu nhân nhìn chăm chú lên hắn phảng phất trong lòng hạ quyết tâm nói trong giang hồ có một loại tên là k h ố n g thần cổ cổ trùng thanh sứ nghe nói qua sao có nghe thấy trước đó quan sát đại tấn địa lý trí thời điểm trần u y ê n từng ở phía trên nhìn qua một chút liên quan tới cổ trùng tình huống vật này cùng luyện thi một mạch đều thuộc về tà đạo cũng không phải là chính đạo nhưng tà đạo có đôi khi vậy có cái khác diệu dụng tựa như là không thần cổ chính làm yêu cương độc có một loại cổ trùng có thể trưởng người sinh tử chỉ cần mẫu cổ nơi tay đương nhiên ở trong đó còn có một nguyên nhân dẫn đến nàng nghĩ thông suốt điểm cái kia chính là trần liên áp đảo hung binh thủ đoạn thần bí cùng nó bối cảnh thâm hậu cùng tuyệt luân thiên phú từ phu nhân không đốc có thể lấy phu nhân thân đem âu dương t h ị nuôi dưỡng lớn lên thậm chí còn đem hắn đẩy lên tàng binh cốc cốc chủ vị trí leo lên t i ề m lòng bảng trước năm mươi hàng ngũ làm sao có thể là một cái kẻ ngu đâu ngoại trừ không có bất kỳ biện pháp nào bên ngoài nàng kỳ thật cũng đang đánh cược trần l u y ê n tương lai có thể trở thành trên giang hồ đ ỉ n h tiêm đại nhân vật nếu là như vậy lời nói tàng binh cốc thần phục người này tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt có hắn trông nom âu dương chị cũng có thể kế thừa tổ trí đem âu dương thị tộc phát dương q u a n đại mẹ con trần luyên cười như không cười nhìn xem từ phu nhân mẹ con, có chút giá trị, cái này con thôi đi sẽ rất khó nói chị nhi là tàng binh cốc cấp chủ tại luyện khí một đạo bên trên cực có thiên phú đồng thời tu hành thiên phú cũng không tệ có thể thu phục hắn thanh sứ cũng có thể được to lớn trợ lực ngươi có thể thuyết phục hắn phải biết rất nhiều võ giả đều là thà bị gãy chứ không chịu con cho dù là chết cũng sẽ không vì nô tỷ buộc thiếp thân có thể thuyết phục hắn chỉ cần thanh sứ đáp ứng thư phu nhân hít sâu một hơi tốt chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn nuốt từ cổ trần mộ có thể tha cho hắn một mạng hắn là một cái lấy lợi ích làm trọng tính cách cũng không thị sát có đôi khi thị sát chỉ là vì tốt hơn đạt tới mắt hai người đang nói một đạo bóng dáng từ xa đến gần ngự không bay đến trần huyền phụ cận mà người này chính là hàn dự trần huynh đây là bốn hàn dự kinh hãi nhìn xem trên không độ kiếp cảnh tượng dù hắn kiến thức rộng rãi cũng chưa từng gặp qua bực này cảnh tượng việc này nói rất dài dòng ngày khác sẽ cùng hàn huynh giải thích、tốt. hàn dự nhẹ gật đầu mặc dù trong lòng rất là hoang mang nhưng đã trần n g u y ê n không nguyện ý nhiều lời vậy hắn tự nhiên vậy không có khả năng lại tiếp tục hỏi mấy vị khác đồng đạo đâu tại ngọn núi nhỏ này phụ cận trần n g u y ê n chỉ cảm thấy ba bộ bị hung binh phản vệ mà tử thi thể ngoại trừ hàn dự bên ngoài còn có hai người không cánh mà bay nếu không phải hắn muốn nhìn chằm chằm trôi này hung đao tất nhiên hội đ ổ i bắt hai người này cùng hàn m ẫ có chút t h ù cũ đã quy thiên hàn dự giải thích nói t h ù cũ hắn lông mày n h u lại đây là hắn lần đầu tiên nghe hàn dự nói lên trước đó kết lại thủ á n lần này đến đây tàng binh cốc tham gia thần binh đại hội kỳ thật có một bộ phận nguyên nhân liền là hướng về phía bọn hàn đến nghe đến đó trần n g u y ê n không hỏi thêm nữa mỗi cái người đều có mình bí mật hỏi nhiều không tốt huống hồ hắn mắt chỉ là để hai người kia biến mất về phần biến mất tại trong tay ai rất trọng y ế u sao liền xem như hàn dự nói dối vậy không quan hệ chỉ cần hắn cảm thấy mình mắt đạt đến là được chính trò chuyện với nhau trong hư không c h u i này hung đao đệ tam trọng lôi kiếp đã độ qua nhưng trên trời lôi vân còn không có tán đi như cũ đang nổi lên để từ phu nhân đều kinh hô nói cho trần n g u y ê n cái này hung đao thật là đương thời hiếm thấy đại hung chi vật vừa mới xuất thế liền có thể liền trở thành tứ kiếp thần minh nếu là chuyền đi nhất định hội dẫn tới giang hồ chấn động t muốn muốn vân. liên hạ tục mấy đạo kiếp lôi ầm vang rơi xuống hung binh khí tức càng vững chắc khi đệ tứ trọng cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống về sau trôi này hung đào phát ra một đạo kinh thiên long ầm phá phất là hướng về cái này mảnh thiên địa triệt để tuyên cáo nó sinh ra cựu thiên phía trên tiếng sấm dần dần mất diệt cái kế hoạch tụ lôi vân vẫy dần dần bắt đầu t á n đi một vòng hừng hực ánh nắng chiếu xuống hung trên đao trần u y ê n vây tay một cái hung đao tuy có chút không tình nguyện nhưng vẫn là chậm rãi rơi xuống trần u y ê n trên tay vừa mới nắm c h ặ t trần u y ê n liền có thể cảm giác được cái này hung đao bên trong lần chứa kinh khủng lực lượng thanh sứ chuẩn bị cho đao này lấy tên gì thư phu nhân mở miệng hỏi trần u y ê n đem trường đao h n h ở ánh mắt chậm rãi quét mắt một bản thân đao toàn thân đen như mực để cho người ta nhịn không được một chút liền hội bị sa vào lưới đao tỏa ra h trọng yếu nhất là trôi đao chính là hóa thành đầu rồng một đầu yêu l o n g bộ dáng sinh động như thật khắc vẽ ở trôi đao phía trên ở giữa còn có một cái lỗ khảm trần n g u y ê n đưa tay liền đem thiên tà châu khảm nạm đến phía trên hạt trâu màu đỏ ngỏm càng tăng thêm một cỗ tả tính ba khí hung lệ đều không đủ lấy hình dung đao này ánh mắt của hắn x a nhìn phương xa trong lòng hào hùng tỏa ra không khỏi nghĩ đến kiếp trước cực kỳ ưa thích một bài thơ gợn sóng nói thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt t ú c hoàng cầu bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cân say đao này liền gọi hoàng độ a chương ba trăm sáu mươi lăm trần tặc sao dám như thế nhục ta tiếng nói đã rơi hung đao c h i ế n minh ngay sau đó t ừ n g đạo hết u y sắc đường vần xen lẫn vừa rồi hắn chỗ ngâm ra thơ cổ toàn bộ đều khắc vẽ ở tại trên thân đao mà tại trôi đao chỗ t h ỉ n h lình khắc xuống hoàng đồ hai chữ tựa hồ đối với trần uyên vì nó lấy cái này tên phi thường vui sướng bình thường hung đao có linh trí có thể cảm nhận được hỷ ác thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt t h u ố c hoàng cầu bá nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cân say từ phu nhân trong miệng n h ỉ non trong mắt tia sáng b ộ c phát sáng rực vì trần uyên chỗ làm bài thơ này cảm thấy rung động vô cùng bá khí mới có thể làm ra như thế phong khoáng đại khí câu thơ thiên hạ phong vân giang h ồ hoàng cầu bá nghiệp bốn những từ ngữ này đều biểu lộ ra lấy trần l u y ê n dạ tâm lấy tầm nhìn hạn h ệ báo từ phu nhân cảm thấy trần l u y ê n tuyệt đối là cái nhân vật t i ê u hùng không nói ngày sau có thể hay không xông ra một phen cơ nghiệp vẹn vẹn như thế một bộ r ũ n khí cũng đủ để cho người khâm phục giờ khắc này từ phu nhân bỗng nhiên cảm giác trên mặt cánh hoa lây dính một vòng mật o n g chạy xuôi bốn nàng được vinh dự thuộc châu đệ nhất mỹ nhân tự nhiên cũng là tâm cao khí ngạo tồn tại trên thực tế lúc trước có không ít trong giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt theo đổi nàng trong đó không thiếu thế gia đại tộc cũng hoặc là tông môn đệ tử di chuyển nhưng nàng một mực đều không có coi trọng qua trong lòng nàng một mực mong đợi có một cái nhân vật t u y ệ thế t chân đạp thất thải t ư ở n g vân đến c ư ớ i nàng chỉ tiếc nàng từ đầu đến cuối không có gặp được qua dạng này người về sau nàng tỉ tỉ bỏ mình lưu lại một cái tuổi nhỏ hài đồng vì chăm sóc âu dương chị nàng mới ủy thân cho âu dương k h á c nhưng trên thực tế vô luận là nàng vẫn là âu dương k h á c cơ hội đều không có một chút tình cảm tồn tại âu dương khắc cưới nàng là hy vọng có người có thể chăm sóc tuổi nhỏ âu dương chị nàng gả cho âu dương khắc cũng là muốn chăm sóc tỉ tỉ lưu lại dòng、dôi. lại thêm không có trong lòng hướng vào người mới quyết định đồng ý trên thực tế hai người ngoại trừ trôi này hung binh bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác giao lưu tại âu dương k h ắ c trong suy nghĩ chỉ có thân binh cũng không g á i người bây giờ từ phu nhân đối với trần uyên là như thế có như vậy một chút cảm b i ế n đương nhiên xét đến cùng kỳ thật cũng là chính nàng bản thân công lược trong lòng nàng muốn chân chính để trần uyên cam đoan mẹ con bọn hắn bình an nhất định phải nỗ lực một chút cái gì so với từ phu nhân rung động hàn dự mặc dù vậy giật mình tại trần uyên tài văn chương còn hùng tâm trang trí nhưng bởi vì lúc trước một câu kia thiên thu đại nghiệp một bình trà vạn t r ư ờ n g hồng trần ba trần l u ế n r ư ợ u hắn trên thực tế đối với trần luyên giã tâm vậy có một vòng hiệu rõ trấn kinh biên độ cũng không phải là quá lớn trần luyên có gia tâm có thực lực có thiên phú có bối cảnh theo hàn g dự hắn sau này có thể thành sự mà tỷ lệ vô cùng lớn nhìn trong tay trường đao màu đen trần luyên trong mắt ánh lửa b ộ c phát sáng rực hắn giã tâm chưa từng có che giấu qua một mực đều tại hướng cái hướng kia cố gắng chỉ có chân chính đứng ở người trên người vị trí mới có thể quyền khuynh thiên hạ tứ kiếp thần binh hẳn là hắn tương lai to lớn trợ lực hoàng đồ đao chiến binh một đạo gợn sóng tiếng long ngâm ẩm hường triệt trần uyên trên cánh tay v i ế t sắt đao đồng dạng đang run r u dậy chỗ ngực cái kia một khối v ả y rồng cũng theo đó rung động tiêu tán lấy nóng dực khí tức ba cái ở giữa ẩn ẩn tương hợp hắn từ hoàng đồ đao cảm xúc bên trong cảm giác được một vòng hưng ơ phấn thôn vệ chi y bốn từ trong ngực đem v ả y rồng lấy ra cả hai tương hợp khí tức càng nóng bỏng trần uyên ánh mắt khẽ nhúc ních hoàng đồ đao có long hồn còn hắn thì có chân long v ả y rồng có lẽ cả hai bản liền có thể hòa làm một thể nghĩ tới đây hắn đưa mắt nhìn sang từ phu nhân nói phu nhân cái này hoàng đồ đao có thể hay không tiếp tục tăng thêm những vật khác từ phu nhân đôi mắt đẹp lưu t r u y ề n con ngươi dừng lại tại trần l u y ê n trong tay khối kia lớn cỡ bàn tay nhỏ đồ vật phía trên tự nhiên có thể chui này hoàng đồ trên thực tế liền là năm đó âu dương g i ã tử tổ sư lấy thế gian chi tà c h i vật cùng một đầu yêu long long hồn dung hội m à thành thần binh bây giờ thần binh lịch k i ế p bốn lần linh tính cực cao nếu có thể thôn phệ cái khác thần vật cũng có thể gia tăng này thần binh lực lượng bốn từ phu nhân đem những gì mình biết tình huống toàn bộ đ ỡ ra không có một chút dấu d i m nếu như thế cái kia trần mỗ còn cần phu nhân tương trợ trần u y ệ n vợn sống nói thanh sư chuẩn bị dùng cái này vật cùng hoàng đồ đa hỏ làm một thể sao từ phu nhân lông mày nhữ lại thanh sứ có biết thần binh có được mong muốn cùng dung hợp không thể lấy phổ thông tục vật bốn không sao vật này tự có thể tương hợp a nghe được câu này từ trong lòng phu nhân giật mình trần n g uyên lòng tin vậy mà như thế độ cao chẳng lẽ thứ này còn có cái gì lai lịch không thành vật này chính là trần mỗi thời gian trước ngoài ý muốn đạt được một khối v ả y rồng bốn trần n g uyên một câu tựa như long trời lở đất bình thường những người khác rung động không hiểu v ả y rồng v ả y rồng vật này là vạy rồng từ phu nhân ánh mắt sâu co lại hiển nhiên là bị trấn kinh không nhẹ t ớ i giống n h a u còn có hàn dự. l o nàng g loại n y yêu vật, bây vật, giờ h ư n đều đạt được truyền thuyết Nguyên duyên là là mà này, trong tồn tại, Trần nguyên vậy mà có thể vật thật vậy có có cơ duyên đạt được vật này, thật sự bố n Không khỏi kinh、hãi. Không、sai. Nghe khỏi hãi. sai. được trí ầ n Nguyên chuẩn xác trả lời, từ phu nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Theo nàng gì phu xác lúc cái cho thời Theo trả từ biết tốt. t r lời, bộ yêu long bây giờ đã tại trung nguyên tuyệt tích chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết từ xưa bên ngoài yêu long đều là cực kỳ cường hãn đồ vật không có kinh thiên động địa thực lực làm sao có thể đủ săn giết yêu long trần liên không biết hắn thuận miệng một câu để từ phu nhân cùng hàn dự đối với hắn bối cảnh suy đoán càng thêm chắc chắn chắc chắn hắn có cực kỳ kinh người cường đại bối cảnh không phải như thế nào có thể có được v ả y rồng bực này linh vật từ phu nhân nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút lại phối hợp thêm nàng trước đó bắt đầu thấy trần u y ê n thời điểm quen thuộc bộ dáng trong lòng suy đoán trần u y ê n địa vị có lẽ phi thường lớn trầm ngâm thật lâu về sau nói đã là v ả y rồng với lúc bị hoàng đồ thôn h ệ trần u y ê n vì hoàng đồ mệnh danh về sau từ phu nhân cùng hàn dự vậy đều cấp tốc tiếp nhận cái này tên tức cái kia chuyện này liền giao cho phu nhân l u y n ký loại chuyện này hắn nhưng không am hiểu tự nhiên muốn giao cho tử phu nhân đến xử trí về phần đối phương lôi cuốn hoàng đồ rời đi chuyện này trần n g uyên cũng không lo lắng hoàng đồ nhận chủ về sau giữa hai người liền có lẫn nhau liên lụy cho dù cách xa nhau trăm dặm nàng dặm cũng có thể lẫn nhau cảm giác được hơi thở đối phương với lại lấy hoàng đồ trước đó triển lộ ra thực lực nếu là không có đan cảnh tông sư thực lực khẳng định không cách nào đem vật này trấn áp thanh sứ yên tâm bảy ngày về sau điệu tâm hỏa mạch lại một lần nữa mở ra nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn vì thanh sứ dung hợp thành công ngoại trừ vậy g i n g bên ngoài còn có cái khác thần vật đến lúc đó trần mỗ lại tại phu nhân từ từ nói ra v ả y rồng có d ị động bên ngoài cánh tay hắn bên trong huyết s á t đao vậy có cực điểm rung động hoàng đồ đao nhận chủ về sau tự nhiên có thể thuận cỗ khí tức này cảm giác được huyết s á t đao tồn tại trần u y ê n cũng không đáng tiếc vô luận là huyết s á t đao vẫn là v ả y rồng đối với hắn hiện đang trợ giúp đều phi thường nhỏ cơ hồ vô dụng tự nhiên không cần lại tiếp tục giữ lại trước đó trần u y ê n lúc nhỏ yếu huyết s á t đao có thể nhất kích tất sát nhưng bây giờ trần u y ê n đối mặt đều là võ đạo cừng giả ngăn cản huyết sắt đao kỳ thật cũng không phải là một việc khó xem như ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc gần cả bây giờ đã hoàng đồ có hứng thú thú thốt cái tiết tr từ phu nhân ngưng trọng nhẹ gật đầu trong lòng minh ngộ trần u y ê n trong tay đồ tốt kỳ thật rất nhiều bối cảnh vậy s o hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại vì hoàng đồ đao thần phục bị mệnh danh về sau lần này cơ duyên liền coi như là hoàn toàn kết hắn thành công đạt được một thanh tứ kiếp thần binh nếu không phải hiện tại có tiếng người hắn thật mong muốn thử một chút hoàng đồ đao lợi hại về sau sự tình liền rất đơn giản từ phu nhân đem hôm nay mắt thấy người đều triệu tập ở cùng nhau nói là để bọn hắn đi chấp hành một kiện nhiệm vụ bí mật bốn hàn dự thì là trở về trước đó ở lại tiểu viện tàng binh q ố c bên ngoài một chỗ không hề giấu chân người hoang vu khu vực trần liên đứng ở h hoàng đồ đao n ắ m trong tay từ phu nhân chuyên môn vì thế đao chế tạo một cái vỏ đao dùng đến đem vật này báo khỏa vậy có thể khiến người ta sẽ không một chút liền nhìn ra vật này hư thực vỏ đao dùng vật liệu vậy rất bất p h à m trên cơ bản xem như linh binh vật liệu dùng để làm làm vỏ đao nhưng thật ra là có chút đại tài tiểu dụng nhưng ngoại trừ cái này các loại tài liệu bên ngoài phổ thông tục vật vậy xác thực không xứng với thần bính cấp độ hoàng đồ đao nhìn trước mắt một mảnh hư vô trần u y ê n chậm rãi nhắm mắt lại trầm ngâm thật lâu tiếp theo trong tay hoàng đồ đao ra khỏi vỏ long ngâm trấn thiên long ngâm một đao kia phối hợp thêm hoàng đồ đ k h、so、bây giờ hắn đã cực kỳ có tự tin cùng tiềm long bảng năm vị trí đầu mấy vị kia va vào, vào thần minh đối với võ giả tăng phúc gia chỉ là cực mạnh không phải cũng sẽ không vì giang hồ võ giả chỗ tranh đoạt nhưng cũng không có quá mức nghe rợn cả người thần minh có thể phát huy ra mạnh cỡ nào lực lượng kỳ thật vậy quyết định bởi tại võ giả tự thân lực lượng lực lượng càng mạnh càng có thể đem thần đao lực lượng phát huy đến cực h ạ n hiện tại hắn kém còn rất xa bốn lần này nghiệm chứng trần u y ê n cũng coi là đối với mình thực lực có đại khái hiểu rõ đan cảnh tông sư hắn không dám quyết đại nhưng thông huyền v õ giả hắn lại cực kỳ có tự tin không nói thông huyền vô địch nhưng có thể tiếp được hắn một đao chỉ sợ cũng chỉ có tiềm long bảng hàng đầu mấy vị kia khoảng cách trước đó thu lấy hoàng đồ đao đã qua ba ngày lâu cái này ba ngày bên trong tàng binh cốc tiến hành một phen đại thanh tẩy nhưng phạm là trước đó mắt thấy thần binh lịch tiếp những tàng binh cốc đó đệ tử toàn bộ đều lặng yên không một tiếng động rời đi trong nhân thế đương nhiên bực này bẩn sự tình trần u y ê n tất nhiên là sẽ không đi nhúng tay từ phu nhân mình cũng liền toàn quyền chấm dứt ngoại trừ những chuyện này bên ngoài tàng binh cốc vị kia mới c ố chủ c từ phu nhân ái tử trần u y ê n âu dương hình đến nay vẫn chưa có tỉnh lại vẫn tại ngủ say bên trong có thể nghĩ lúc ấy hoàng đồ đao trùng kích lớn bao nhiêu trực tiếp đem tâm thần trọng thương về sau trần u y ê n hiện thân càng làm cho nó vừa kinh vừa sợ phía dưới thương thế tăng thêm là lấy cho tới bây giờ đều vẫn còn đang hôn mê bên trong tại tàng binh cốc bên ngoài thí nghiệm một phen thủ đoàn mình đối với mình bây giờ thực lực có chuẩn xác ước định về sau trần liên liền lại về tới mình hiện đang ở trong tiểu viện bởi vì từ phu nhân phong tỏa trần u y ê n trong tay thần binh lịch tiếp tin tức cũng không có bên ngoài truyền đi cho dù hắn sau này cùng người giao thủ thời điểm để cho người ta nhìn ra mánh khỏe đoán chừng vậy sẽ không hướng thần binh vương hướng đi hướng mà là cảm thấy trong tay hắn là một kiện c ự c phẩm cấp độ linh minh đáng nhắc tới là hàn dự sau đó cũng biết thần binh sự t ì n h là trần u y ê n chủ động nói cho hắn biết bởi vì việc này không đạt được chỉ cần hắn có lòng đi thăm dò khẳng định có thể tra được hàn dự cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường từ đầu đến cuối đều là như thế để mất t i ế t chú ý hắn thần sắc biến hóa trần liên thoáng thở dài một hơi như thế một cái thú vị người trần u y ê n không hy vọng hắn chết mấy ngày về sau một cái chạm vào tối sắp trời dần tối gian phòng bên trong trần u y ê n khoanh chân nôn nạp hoàng đồ đao đặt một bên tự hành nôn nạp thân binh có linh mặc dù linh trí cũng không kiện toàn nhưng có thể đủ được xưng tụng là dị loại mà không phải tự vật là có thể chậm c h ạ m hấp thu thiên địa nguyên khí nhất là trần u y ê n trong phòng bố trí xuống tụ nguyên trận càng làm cho nó phát ra mừng rỡ cảm xúc trần liên vẫn như cũ đắm chìm trong tu hành khoái hoạt bên trong trước đó trải qua cùng hoàng đồ đao một phen va chạm trần liên còn phát hiện một cái bí ẩn hắn tu vi có tăng trưởng cái kêu hung lệ bạo ngược ý cảnh có thể ma luyện hắn tâm thần tung tung ngoài cửa truyền đến một đạo gợn sóng tiếng đập cửa phá vỡ chung quanh yên tĩnh nhắm mắt thổ tức trần u y ê n chậm rãi mở ra hai mắt bắn ra một đạo tinh q u a n g ánh mắt phảng phất thấu qua cái này một cánh cửa thấy được phía sau cửa cái kia một đạo bóng hình x i n h đẹp phu nhân tức đến cần gì phải che giấu lấy trần u y ê n bây giờ tu vi tại khoảng cách gần như vậy đủ để phát hiện ngoài cửa chi người khí t ứ c tiến tới đánh giá ra thân phận đối phương một màn kia gợn sóng mùi thơm ngoại trừ từ phu nhân bên ngoài tàng binh cốc cũng không có người bên ngoài kẹt kẹt. cửa phòng bị từ bên ngoài lấy ra lờ mờ sắc trời phía dưới một đạo thân mang quần dài màu đỏ nữ t ử thản nhiên đứng ở cửa ra vào một vòng ánh trăng trong ngần b y xuống đem tử phu nhân làm nổi bật phi thường đẹp hôm nay nàng không có mang trước đó muôn đời không tan mạng che mặt mà là lấy chân dung đối xử để trần uyên ngứng m ẩ y không khỏi suy đoán đối phương m ắ t chỗ trời tối người yên cô nam quả nữ cái này n ă m thanh sứ từ phu nhân đôi môi khẽ mở hơi hơi gật đầu ánh mắt ở tại trên thân lưu chuyển trì chốc lát trần uyên gợn sống nói phu nhân mời từ phu nhân cười nhẹ nhàng khoe miệng móc ra một vòng tuyệt mỹ đường cong phía bên phải trên mặt hiện lên một cái tiểu lún đồng tiền nhỏ quay người đóng cửa phòng lại sàn sạt nàng bước chân rất nhẹ ngoại trừ sau lưng kéo lấy váy dài cũng không có phát ra cái khác cái gì tiếng vang chậm rãi xoay người ngồi ở trần h u y ê n trước mặt hai viên rõ ràng đèn xe bị trói buộc rất căng âu dương huynh như thế nào trần h u y ê n ánh mắt rời xuống chầm giọng hỏi hắn là biết mấy ngày nay từ phu nhân một mực tại chăm sóc âu dương chị chị nhi thương tổn tới tâm thần mấy ngày nay một mực đều tại mê man bất quá thiếp thân điều tra qua về sau cũng là không có gì đáng ngại chỉ cần tính dưỡng mấy ngày thuận tiện thư phu nhân giữa lông mày tích tụ lấy một vòng hữu sầu nàng đem âu dương chị nuôi dưỡng lớn lên mặc dù không phải thân tử nhưng lại thắng qua thân tử đồng l ý âu dương chị cũng là như thế đợi từ phu nhân như là thân mẫu từ trước đến nay nhất là nghe nàng lời nói, nói không sự tình thuận tiện trần n g u y ê n nhẹ gật đầu hắn vẫn chờ âu dương chị tỉnh lại về sau nuốt không thần tử cổ đâu phía sau núi địa tâm hỏa mạch đã để người chỉnh tề một bản đem cái kia v ả y rồng cùng hoàng độ dung hợp thời gian phóng tới từ nay trở đi như thế nào t h phu nhân hỏi phu nhân làm chủ liền tốt am hiểu người làm am hiểu sự tình trần liên từ trước tới giờ không vượt qua phu nhân đêm khuya tới đây không biết lại là cần làm chuyện gì trần u y ê n tiếng nói nhất c h u y ệ n trực tiếp nhìn xem nàng mong muốn hỏi ra nàng ý đổi đến thư phu nhân ánh mắt hơi khạc trầm n g â m hồi lâu nói thiếp thân là muốn thanh sứ một cái hứa hẹn ân trần u y ê n nhớ mày lại không nói gì thiếp thân mẹ con hai người biết thần binh sự tình thanh sứ mặc dù trong lòng che giấu rất tốt nhưng thiếp thân vẫn là cảm giác được sắc cơ thanh sứ có phải hay không chuẩn bị đợi đến thiếp thân vì thanh sứ đem hoàng đồ đao luyện thành về sau lại đem ta mẹ con hai người trừ bỏ t h thanh âm của phu nhân rất nhẹ ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng đây là nàng cho tới nay chỗ lo lắng sự tình. mấy ngày nay chăm sóc â u dương chị thời điểm vậy một mực đang nghị chuyện này nàng cảm thấy bây giờ giữa bọn hắn quan hệ còn chưa đủ phu nhân quá lo lắng trần mỗi từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời trần uyên trầm giọng nói có k h ố n g thần cổ tại hắn kỳ thật đối mẹ con bọn hắn hai người đã không có quá nhiều sắc cơ chỉ là âu dương chị còn để hắn có chút lo lắng âm thầm dù sao cũng là hắn trực tiếp đoạt đối phương cơ duyên nếu là đối phương biểu hiện ra dù là một chút không vui trần uyên đều sẽ không lưu lại bọn hắn hắn cho tới bây giờ sẽ không lưu lại cho mình t a i h o à ẩm thanh sứ lời nói chính ngài tin tưởng sao phu nhân nếu không tin trần mỗ vậy không có cách nào trần u y ê n ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nàng từ phu nhân đứng người lên xinh đẹp dáng người chậm rãi rời bước đến trần u y ê n trước mặt nhìn xem hắn kiên cường lạnh lùng mặt hít sâu một hơi kỳ thật ngoại trừ không thần cổ bên ngoài còn có một cái biện pháp có thể đã để thanh sứ yên tâm cũng cho ta mẹ con hai người yên tâm phương pháp gì trần u y ê n ngẩng đầu nhìn ngang đèn xe để tiếp h thân trở thành thanh sứ nữ nhân từ phu nhân nói lên lời này thời điểm trên mặt không tự giác liền xuất hiện một tia đỏ ửng nàng sống một mình mấy chục năm còn là lần đầu tiên nói ra bực này rõ ràng lời nói phu nhân trần mỗ không phải loại người này ngươi xem là người trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động mọi người đều biết h ã n trần m ẫ người từ trước tới giờ không gần nữ sắc chẳng lẽ thiếp thân chi tư nhập không được thanh sứ mắt sao từ phu nhân mỹ môi cũng không phải là như thế bất kể nói thế nào phu nhân đều là thuộc châu đệ nhất mỹ nhân dung mạo tự nhiên là tối thượng đẳng chỉ bất qua trần mỗ từ trước đến nay say mê võ đạo không gần nữ sắc trần u y ê n trầm giọng nói loại nam nhân này chuyện ma quỷ từ phu nhân tự nhiên không có khả năng tin tưởng mà trần liên cự tuyệt càng làm cho nàng sinh ra một vòng địch phản tâm lý vẫn là nói thanh sứ ghét bỏ thiếp t h n giả ngay tại từ phu nhân cùng trần nguyên lẫn nhau lôi kéo thời điểm một mực mê man âu dương trị rốt c ụ c tỉnh hắn hiện đang ở gian phòng chính là tàng binh cốc bên trong xa hoa nhất gian phòng gian phòng bên trong các loại bài trí đều là cực kỳ bảo vật quý giá nó trước giường đốt cái tiêm một n é n nhang càng là trong giang hồ chân quý dị thường tỉnh thần hương vì đền bù âu dương trị bị thương tâm thần từ phu nhân cũng coi là vận dụng tàng binh cốc một chút nội tình mẫu thân mẫu thân bốn âu dương trị mãnh liệt bừng tỉnh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cốc chủ tỉnh cốc chủ tỉnh hai cái phụng dưỡng tiểu nha hoàn lập tức vui mừng qua đôi liền vội vàng tiến lên vì đó cho ă n chén nước mợ mịt â u dương chị ngồi ở trên giường nhớ lại trước đó phát sinh mậu cảnh không biết trong đầu sự tỉnh có phải là thật hay không nuốt nước miếng một cái hắn hỏi hồng lăng phu nhân đâu hiện tại chỉ có từ phu nhân mới có thể vì hắn giải đáp chuyện khi trước có phải là thật hay không hắn rất khó tiếp nhận một bên hồng lăng thấp giọng nói phu nhân đi trần thanh sứ trong phòng cái gì âu dương chị mở to hai mắt nhìn đầy mắt không dám tin đêm khuya thời gian cô nam quả nữ bốn kết hợp với trước đó mậu cảnh sắc mặt hắn trong nháy mắt mờ hồng tức giật quát chân tặc sao dám như thế nhục ta hồng lăng cẩn thận từng ly từng tí nhìn âu dương chị một chút tựa hồ là cảm giác được hắn ý nghĩ tiếp tục nói là phu nhân mình đi phút bốn vừa tỉnh tới âu dương chị nghe được câu này tâm thần giật mình lại lần nữa ngất đi bốn chuyện đọc được có sáng tạo nội dung có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn chương ba trăm sáu mươi sáu phụ thân cốc chủ cốc chủ bốn nhìn thấy âu dương chị phun ra một n g ụ m lao hết u y n g ấ t đi một bên hai người thị nữ lập tức lại lần nữa bối rối lên liền vội vàng tiến lên đập âu dương chị khuôn mặt hồng lăng bối rối vô cùng trong lòng sợ hãi dù sao vừa rồi chính là nàng một phen mới đem cốc chủ tức h t à người h cái d ạ n này, nếu n h bị phu nhân cũng không có nghĩ n ngon a n h tỉ tỉ, l một chút đêm hôm khuya khát phu nhân lại chuyên môn ăn mặc một phen có thể đi trần thanh sứ trong phòng làm cái gì cốc chủ lại không ốc há có thể nghĩ không ra nơi này với lại cốc chủ đối với phu nhân tình cảm sâu như thế bốn thanh tỷ tỷ ta nên làm cái gì a muốn hay không đi tìm phu nhân khắc ngươi bây giờ nếu là hỏng công việc tốt phu nhân mới chính thức hội xử trí người cốc chủ chỉ là nhất thời thường tổn tới tâm thần không bao lâu có thể quay lại hai ta đêm nay hay là tại chỗ này trông coi a từ bốn âu dương trị đối với từ phu nhân tình cảm s á t thực rất sâu từ hắn ký sự lên chính là từ phu nhân tại chăm sóc hắn đem hắn nuôi lớn dạy hắn võ học cùng thân mẹ ruột không khác cho nên đang nghe từ phu nhân tiến về trần lên trong phòng đi mới có lớn như thế phản ứng bởi vì hắn đã nghĩ đến mẫu thân muốn làm cái gì vừa rồi mặc dù nhất thời có chút ngơ ngơ ngác ngác nhưng hắn vậy rất nhanh nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh trần uyên vẫn giấu kín ở sau lưng đối với hắn âu dương ra món k i a hung đao ngấp nghẽ hắn mặc dù không biết trần uyên có thành công hay không thu phục hung vật nhưng nghĩ đến hẳn là có rất lớn hy vọng mà bây giờ không chỉ có chiếm hắn cơ duyên còn còn mẫu thân của nàng làm sao có thể không để âu dương t r ị k i n h sợ tại hắn mê man trong mậm cảnh tràn đầy đều là ác n g ộ n hắn nhìn thấy mình kính trọng mẫu thân tại trần uyên dưới năm giờ phút này trần uyên trong phòng bầu không khí có chút kiểu di vẫn là nói thanh sứ ghét bỏ thiếp thân giả từ phu nhân ánh mắt sáng rực nhìn xem trần uyên tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái dạng gì phản ứng đại long nâng lên nhưng trần uyên ánh mắt lại bình tĩnh như trước hắn khống chế không nổi món đồ kia có khống chế mình ánh mắt vẫn là có thể làm được phu nhân ra như mỡ đông thân thể lấy đà cùng hai tám phương hoa nữ tử không khác làm sao có thể nói lão an vào qua định nhan đàn từ phu nhân trong mắt hắn xác thực không giả không chỉ có như thế còn có một loại hai loại khí chất sen lẫn mỹ cảm vậy ngươi không động tâm sao nhìn xem trần uyên thở ơ bộ dáng từ phu nhân nhịn không được hỏi cho tới bây giờ đều là người khác cầu mãi nàng mà nàng cao cao tại thượng khí chất lanh lạnh nhưng bây giờ lại phản đi qua nàng tại trần u y ê n trước mặt đụng chạm trong lòng cảm giác khó nói lên lời động tâm nhưng trần mỗ có thể khắc chế ngươi có phải hay không cảm thấy thu thiết thân ngày sau sẽ có phiền phức thư phu nhân tiếng nói nhất c h u y ệ n nghĩ đến điểm này trần u y ê n cũng không có phủ nhận nhìn chăm chú nàng ánh mắt trầm giọng nói đúng hắn nhưng cũng không phải là cái gì nữ nhân đều muốn cho dù động tâm cũng có thể khắc chế liền là không thích phiền phức hắn co nói trước nếu là bị từ phu nhân tùy tiện lắm ngày sau không thiếu được phiền phức nhưng nếu là nhổ vô tình lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức nhân tâm cho nên trần n g uyên tình nguyện không muốn cái phiền t h á i này dù sao có câu nói rất hay trong lòng không gái người rút đau mới có thể tự nhiên thần chẳng lẽ thiếp thân trong mắt ngươi chính là như vậy n g ư ờ i sao thư phu nhân k h ẽ thở dài m ộ t hơi thiếp thân độc thân nhiều năm vì âu dương gia chấp trưởng tàng binh cốc chưa hề ra qua chỗ sơ xuất càng không sẽ chọc cho đến phiền t h á i gì điểm này ngươi yên tâm là được trần n g uyên cười cười không nói gì thư phu nhân tiếp tục nói thanh sứ thiếp thân trong lòng biết ngươi có g i tâm có ngữu lực có thiên phú có bối cảnh tuyệt đối không khả năng sẽ lấy ta một cái lao bà địa vị không xứng nhưng tiếp h thân vậy chưa bao giờ muốn qua cái này chút tên này điểm thanh sứ có cho hay không cũng b ỏ tay thiếp thân nguyện ý núp trong bóng tối bốn làm gì như thế đâu có k h ố n g thần cổ tại trần m ô vốn là vô ý giết người mẹ con hai người bình tĩnh mà xem xét trần uyên quả thật rất ít gần nữ sắc trước đó cùng trầm nhạn thư hô sinh tình cảm đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng người mang phượng tùy linh thể trần uyên cần nàng đến tiến hành đột phá vị này từ phu nhân nhưng không có cái gì linh thể hắn nhận lấy chỗ tốt không lớn bốn nếu là hắn thật thích nữ sắc lời nói lấy hắn thực lực cùng địa vị nơi khác không dám nói nhưng ở thang sân phủ tuyệt đối có thể mỗi ngày không giống nhau hàng đêm làm tân lang mọi nhà đều có mẹ vợ về phần tư sắc trong t r ă m có một không được liền ngàn giảm chọn một trên thế giới này có ba chân khó tìm nhưng hai cái đùi còn có tư sắc nữ nhân vậy thì thật là nhiều lắm từ phu nhân nghe được câu này cười phản p h ấ t cả phòng đều sáng lên bình thường nàng cười nói thiếp thân mong muốn kỳ thật không chỉ là thanh sứ không giết ta mẹ con hai người hứa hẹn trên thực tế thiếp thân vậy xem trọng thanh sứ tương lai có thể trở thành ngươi nữ nhân cho dù là không có danh phận vậy đủ để đây là nàng suy nghĩ mấy ngày mới hạ quyết tâm không có có thần b ì n h c h ấ n áp tàng b ì n h cốc cơ hồ vĩnh viên đã mất đi quật khởi cơ hội cho nên nàng nhất định phải k h á c muốn ra đường trần u y ê n các phương diện đều rất tốt nàng rất xem trọng hố hồ mấy chục năm đều không có nam nhân nàng vậy muốn thử xem cái loại cảm giác này có phải là thật hay không như trong sách chỗ miêu tả bình thường loại kia khoái hoạt trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động không thể không nói bị t h ụ c châu đệ nhất mỹ nhân như thế t à n hắn dương cho dù hắn dưỡng khí công phu rất tốt trong lòng cũng không khỏi sinh ra một vòng khoái cảm cùng lúc đó lớn long vậy nhắc đến cao hơn bốn nhưng thừ phu nhân còn không có thuyết phục hắn nhận lấy nàng theo t h i ế p thân biết thanh sứ tại thang sơn phủ bây giờ đã đánh xuống một mảnh cơ nghiệp lại cho thần binh lấy tên hoàn đồ trong cái này hàng nghĩa t h i ế p thân trong lòng cũng đoán được một chút từ phu nhân đi lên trước r ố i ra tinh tế ngón tay tại trần uyên lồng ngực v ẽ qua thanh âm rất nhẹ quá thông minh nữ nhân hội làm cho người ta phiền chán trần uyên gợn s o n g nói nhưng nếu là cái này nữ nhân thông minh là n g ư ờ i người còn hội làm cho người ta phiền chán sao thang sơn phủ cái k i a chút cơ nghiệp cần đáng tin cậy còn có năng lực người đến chất trường thiết thân mặc dù không tính là kinh thế trí tài nhưng những năm này kinh doanh tàng binh cốc cũng coi là có một chút bản sự nếu là thiếp thân vì người quản lý cơ nghiệp lại dựa vào tàng binh cốc tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn để thanh sứ cơ nghiệp tăng vọt cái này chút bốn đủ sao từ phu nhân nằm trên người trần n g uyên khẽ cười nói giờ k h ắ c này trần n g uyên thực t ì n h động ngoại trừ đối phương tuyệt mỹ tư sắc bên ngoài càng quan trọng là nàng lời nói đả động hắn có k h ố n g thần cổ tại hắn không sợ từ phu nhân phản bội mà lấy nàng năng lực mình chỉ cần cho nàng một chút danh phận tuyệt đối có thể trở thành hắn to lớn trợ lực hắn bây giờ thuộc hạ vẫn là quá mức yếu đuối từ phu nhân liền là một cái cực kỳ tốt lựa chọn dùng người muốn nghi nghi người phải dùng đỗ minh đại biểu là triều đình bên kia quy thuật đến hàn dự đại biểu là giang hồ võ giả quy thuật đến không có người nào là hắn tâm phúc thủ hạ nhạc sơn đám người ngược lại là tâm phúc nhưng bọn hắn thực lực quá yếu không đủ để phục chúng nếu là từ phu nhân trở thành hắn nữ nhân tam phương liền có thể hình thành một cái rất tốt n g ă n được phu nhân gả cho âu dương khắc bao lâu trần n g u y ê n ánh mắt k h ẽ động trầm giọng hỏi từ phu nhân ánh mắt xứng sở chật che miệng khẽ cười nói nguyên lai n g u y ê là cố kỵ cái này trần mộ không thích đi những người khác đó đi lối đi nhỏ đường mọi người đều biết độc giả các lao gia đều là phi sử không thu hắn làm sao dám vi phạm ha ha ha thư phu nhân phát ra một trận âm thanh trung hồi lâu về sau đôi mắt đẹp lưu chuyển con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên ánh mắt nói ngươi yên tâm thiếp thân thân thể là trong sạch a âu dương khắc say mê l ợ i khí không gần nữ sắc thiếp thân vậy chưa bao giờ hướng vào q u a hắn lúc trước gả cho hắn nhưng thật ra là hắn cầu xin ta chăm sóc chị nhi mà lấy cho tới bây giờ ngươi mới là cái thứ nhất tới gần nam n h â n ta nói xong thư phu nhân trận nhìn trần uyên một chút có chút hờ rỗi có đúng không trần uyên hỏi lại nói ngươi không tin nói mà không có bằng chứng t r sau đó trần liên sẽ chặn ngang trực tiếp đem t Thử phu nhân ôm lên nhìn xem nở nang nhưng kỳ thật không có bao nhiêu trọng lượng bị trần liên bỗng nhiên trực tiếp giật này mình t hôm sau ánh nắng x vẩy xuống gian phòng đánh nhau kịch liệt một đêm trần mỗ người nâng đỡ eo đẩy cửa phòng ra thợ phao một cái từ phu nhân có thể so sánh trầm cô nương lợi hại hơn nhiều mặc dù đều là lần đầu tiên trải qua nhân sự nhưng từ phu nhân rõ ràng so trầm cô nương mạnh hơn nghĩ đến tối hôm qua đi ê n tuồng trần uyên chỉ cảm thấy phần eo ẩn ẩn làm đau sắc là cạo xương đau lời ấy không giả cho dù nhục thân cường hãn như hắn vậy cảm giác có chút thoáng không chịu được nổi đi ra khỏi phòng trần uyên ổn định lại thân thể quay người hướng phía hàn dự bên kia phương hướng mà đi hắn còn có chút sự tình muốn cùng hắn nói trên giường đợi đến trần uyên rời đi từ phu nhân mở mắt khẽ cười một tiếng cái gì tuyệt thế t i ề m lòng còn không phải vịt eo ra ngoài nhưng rất nhanh một cỗ đau nhức cảm giác liền tràn ngập bản thân lại phối hợp thêm cả phòng hoa đỗ quên hương vị để từ phu nhân nhịn không được n h ữ n mày khẽ hừ một tiếng nhìn xem có chút chính kinh không nghĩ tới lại so với nàng còn nhiều năm tại từ phu nhân tỉnh lại đồng thời khác một căn phòng bên trong âu dương chị vậy rốt cuộc thăm thẳm tỉnh lại mông lung ánh mắt thoáng dừng lại hắn m á n h liệt ngồi dậy đông nhiên động tĩnh trực tiếp đem một bên chờ đợi nằm sấp ngủ hồng lăng cùng một cái khác thanh tỷ tỷ cho đánh thức khi bọn họ nhìn thấy c ố c chủ t h ứ c tỉnh trên mặt cuối cùng thở dài một hơi c ố c chủ ngài tỉnh vớt vớt đầu nghĩ đến tối hôm qua sự tỉnh kết hợp với mình n ộ n cảnh âu dương chị mặt lập tức chìm xuống dưới hắn nhìn về phía hồng lăng trong mắt còn có một chút gửi hy, hỏi phu nhân tối hôm qua trở về rồi sao cái này bốn hồng l ă n g nhìn thoáng qua sông nàng khiến ánh mắt thanh tị tị vội và nói g n nô tị không biết ta nô tị một mực đều canh giữ ở cốc chủ bên người âu dương chị nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu ngưng tiếng nói vì ta mặc quần áo cốc chủ ngài vừa mới tỉnh phu nhân trước đó b ả n giao nói để ngài nhất định phải tính dưỡng mấy ngày mặc quần áo âu dương chị ánh mắt ngưng tụ tiêu tán ra một vòng vẻ h u n g lệ loại thời điểm này hắn như thế nào còn có thể tính dưỡng số dưới bị quắt lớn một tiếng hai cái tỷ nữ không còn dám ngăn cản vội vàng lấy qua quần áo giúp âu dương chị mặc vào thợ phao một cái âu dương chị lấy qua bên cạnh một thanh ni kiếm nổi giận đùng đùng cấp tốc hướng phía trần n g uyên hiện đang ở tiểu viện mà đi hồng lăng cùng thanh tỷ tỷ nhìn nhau một chút muốn theo sau xem náo nhiệt nhưng lại không quá dám sợ phá vỡ chuyện xấu bị người ta diệt khẩu phanh âu dương chị trực tiếp một đao c h ạ m thuê phòng môn cất bước đi vào vừa vặn thấy được đã mặc quần áo nằm ở trên giường từ phu nhân ngửi lấy gian phòng bên trong cái k i a chút các h i n h đệ tỷ m ộ i hương vị hắn hai mắt lập tức đỏ lên m ộ u thân âu dương chị cao dọng quát từ phu nhân bay đầu nhìn thấy âu dương chị đã tỉnh trong nháy mắt sắc mặt n g lớn chị nhiên khi nào tỉnh âu dương chị mới bước đi lên trước tùy gối từ phu nhân trước mặt.、Mẫu、thân, ngài có thể nào lấy thân tùy tùng tặc?、Hắn、thấy, khẳng định liền là Trần、Nguyên、bắt bách, không phải lấy nàng trước mắt nhiều năm qua không đúng nam nhân cảm thấy hứng thú tính tại lấy Nguyên lấy đây. gối ngài khẳng không nàng không đúng hứng không liền phải nhiều nơi phu nhân Hắn định bách, nhân cách, khả Mẫu buộc qua nào năm nam năng lưu có cảm là có với lại tất nhiên là vì hắn từ phu nhân mới mày vô ý thức nhìn thoáng qua ngoài cửa thấp giọng nói là vì mẹ chủ động phụng dưỡng hắn Cái chị trước mắt trước dám hai tin tới, phải gì? Dương không không nghĩ tới? Thế mà không Nguy nhìn, nhìn Âu hắn Trần thế mở mắt mắt mắt, làm mà to sao vậy tiếp ừ theo từ phu nhân thanh sự tình chân tướng đều nói cho âu dương chị nói cho hắn k h ố n g thần khổ sự tình nói cho đây là nàng vì mẹ con bọn hắn tranh thủ một cái cơ hội lấy trần liên tính cách như là không thể để hắn tín nhiệm cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết n h ấ trần liên thiên n h i phu tuyệt luân người mang bối cảnh võ đạo tri tâm kiên định lại có thu lấy hung binh thần bí phương pháp ngày sau tiền đổ tuyệt đối khó mà đánh giá nếu có thể theo hắn bước chân vậy vẫn có thể xem là một biện pháp tốt v h n ư ơ n g tự nguyện phụng dưỡng hắn kỳ thật cũng là nghĩ vì mẹ con chúng ta cầu một cái thiên đại tiền đồ từ phu nhân trầm giọng nói mẫu thân nhìn như vậy tốt hắn âu dương chị thu liễm n ộ khí không sai người này tuyệt đối người mang đại khí v ậ n tương lai nhất định là trong giang hồ nhân vật đứng đầu phụng dưỡng dạng này tồn tại là vì mẹ vinh hạnh từ phu nhân không ngừng cho âu dương chị quán thâu cái này chút đồ vật chính là vì bỏ đi hắn lựa giận hắn có thể cảm giác được trần nguyên là cái đang nghi n g ờ vốn là không có nhiều tin tưởng bọn hắn nếu là âu dương chị vẫn là như thế một bộ hận ý ngập trời bộ dáng tuyệt đối sống bất quá hôm nay th nhân vật kiêu hùng phần lớn vô tình mẫu thân ngài ưa thích ăn sao âu dương chị nhịn không được hỏi một câu có một chút đi chị nhi có lẽ ngươi cũng không rõ ràng nhưng vi nương hôm nay muốn nói rõ với ngươi trắng lúc trước ta gả cho ngươi cha kỳ thật chính là vì chăm sóc ngươi ta hai người kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào những năm này ta vốn cho rằng có thể trông coi ngươi cô độc sống quãng đời còn lại nhưng đã trời cao để cho ta gặp trần uyên vậy ta liền không có khả năng tiếp tục cô độc ngươi bốn. Có thể hiểu không? Ta bốn. Rõ ràng. mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng hắn vậy nhìn ra mẫu thân một chút ý nghĩ giang hồ hưng hiểm bây giờ đã có loạn thế t r i tượng người ta mẹ con hai người nhất định phải tìm một cái có thể phụ thuộc chỗ dựa không chỉ có là vì vi nương đồng thời cũng vì ngươi trần u y ê n sẽ lấy ngươi sao sẽ không thậm chí liền danh phận đều không nhất định sẽ cho điểm này từ phu nhân cảm thấy nhất định phải nói rõ ràng không phải tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện bưng trải qua cái kia chút không thể nói sự tình về sau từ phu nhân tâm tính vậy dần dần bắt đầu chuyển biến bốn cái này chẳng biết tại sao âu dương chị thế mà thở phào một cái không vì cái gì khác trần uyên muốn là cho mẫu thân hắn danh phận vậy hắn phải gọi trần uyên cái gì ta ngày sau như thế nào xưng hắn âu dương chị túi t h ấ p đầu trải qua từ phu nhân một phen dạy bảo âu dương chị lựa giận trong lòng cũng đã tàn đi vậy tại chuyển biến ngươi xưng hô như thế nào vi nương liền xưng hô như thế nào hắn cái gì âu dương chị mãnh liệt đồng đầu trần uyên niên kỷ s o ta còn nhỏ ta làm sao có thể gọi hắn là phụ thân có chí không tại tuổi nhỏ chị nhi điểm này ngươi phải hiểu được trần uyên bây giờ có kiêu hùng chi tư ngươi bây giờ đem danh phận lập x u n g đến đối ngươi có chỗ tốt h ngươi nếu là gọi hắn là phụ thân chẳng phải là cũng có thể nói là phụ thân ngươi lấy đi trôi này h n g nào cuối cùng vẫn là các ngươi âu dương r a âu dương chị xứng sở ở tại chỗ hắn vạn lần không ngờ thế mà còn có thể hiểu như vậy trần n g uyên đoạt hắn cơ duyên còn mẫu thân hắn trở thành hắn cha nói cách khác trần n g uyên cũng coi là người nhà họ âu dương bốn làm sao cảm giác như thế không thích hợp cái này bốn trần n g uyên là cái đáng giá phó thắp người chị nhi nghe vi nương vi nương chẳng lẽ còn có thể hại ngươi không thành từ phu nhân ra vẻ sinh khí hài nhi rõ ràng thật lâu về sau âu dương chị thở phào một cái hắn bốn bị thuyết phục đương nhiên ở trong đó kỳ thật còn có một bộ phận nguyên nhân đó chính là hắn bản thân đối với trần u y ê n xem như vừa kính vừa sợ trước đó dẫn theo kiếm tới đây cũng là bị lựa giận làm choáng váng đầu v ó c kỳ thật khi hắn phá cửa mà hợp thời đợi liền đã có như vậy một chút hối hận bây giờ lại trải qua từ phu nhân một phen t ẩ y não âu dương chị chuyển biến kỳ thật không tính bái dị cái thế giới này trung quy là dùng võ lực vi tôn nhận d ạ ặ c làm cha loại chuyện này nhiều lần gặp không dễ ngoài cửa trần liên nhìn xem vỡ vụn cửa phòng hơi neo mắt lại mà không biểu tình đi vào vừa hay nhìn thấy quỳ gối từ phu nhân trước mặt âu dương t r ị cùng lúc đó âu dương t r ị vậy quay đầu nhìn thấy mặt không biểu tình trần u y ê n trong lòng mánh liệt giật mình cảm giác được một cố cực kỳ khủng bố khí tước cấp tốc để hắn nghĩ tới trước đó thu phục hung binh thời điểm một chút sợ hãi sợ hãi hạt giống đã vĩnh viễn lưu tại trong lòng của hắn h ả i nhi tham kiến phụ thân âu dương t r ị căn bản không cần từ phu nhân nháy mắt phi thường nhắn mị l i ề n quỳ trần u y ê n đưa mắt nhìn hắn một chút cười nói âu dương minh không sao người ta ngày sau các luật cát không thể phụ thân lễ không thể bỏ một ngày vi phụ trung thân vi phụ từ đó về sau Hài Nhi chương í n thân h phụ là d ớ i gối rõi. cười cười đối rồng Nguyên Trần như không cười nhìn ư h p Cũng được, vậy l i ba trăm sáu mươi bảy phụ thân thật là thần n h â n vậy âu dương chị làm sao hôn là hắn sự tình dù sao trần nguyên là không thể nào nhận lấy cái này tiện nghi con trai không nói trước âu dương chị so niên k ỷ của hắn lớn vẹn vẹn giữa bọn hắn mâu thuẫn liền không nhỏ đoạn hắn cơ duyên còn mẫu thân hắn trần u y ê n không cảm thấy hắn không có chút nào để ý bây giờ chị bất quá lo ngại thực lực mà thôi về phần âu dương chị đối với hắn trung tâm còn muốn lấy thời gian đến phán định trần u y ê n dù sao không phải hắn cha ruột chỉ là tương đương với kế phụ mà thôi quân không thấy đinh nguyên đồng trác sự tình hồ cho nên trần u y ê n cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn không thần cổ nên hạ vẫn là muốn hạ nay cổ trùng chính làm i ê u cương bị chuyển cực kỳ c h ậ t quý không chỉ có thể khống người sinh tử còn có thể thông qua mẫu cổ cảm giác được một chút từ cổ cảm xúc nếu là đối phương thật có cái gì gây bất lợi cho hắn manh mối lời nói vậy hắn hạ sát thủ tuyệt không có mảy may do dự trên thực tế trần liên ý nghĩ là có qua trải qua từ phu nhân một phen tợi não âu dương trị đối với trần liên hận ý đã biến mất không sai bị lắm ân、4. s ắ c thực nói là áp chế rất sâu chỉ cần trần uyên một mực bảo trì cường thế n ắ m trong tay tính mạng hắn vậy hắn liền không dám có chút ý phản kháng âu dương chị không phải người ngu tương phản hắn kỳ thật cực kỳ thông minh từ phu nhân đều có thể nhìn ra trần uyên tiền đồ rộng lớn hắn lại làm sao có thể nhìn không ra đâu đã mất đi thần minh hắn đã không có cái kia tiềm lực đặt chân ở giang hồ nhất định phải tìm người phụ thuộc trần uyên với hắn mà nói chính là một cái cực tốt lựa chọn âu dương chị thân hình k h ô n người xuống rất là khiêm tốn sắc mặt mang cái này chút ngượng và cười phản phất đối mặt thật sự là hắn cha ruột bình thường nhưng kỳ thực lại không phải như、thế. đừng nói là trần u y ê n cái này kế phụ trên thực tế liền mẫu thân của nàng đều cũng chỉ là mẹ kế mà thôi bốn môn này là người chàm phá trần u y ê n tiếng nói nhất truyện bình tĩnh ánh mắt quét về một bên từ phu nhân muốn nói lại thôi mong muốn đi ra giải thích một tiếng nhưng ở trần u y ê n bình tĩnh dưới ánh mắt một lần nữa lại đã ngừng lại quay đầu nhìn thoáng qua âu dương chị nàng minh bạch đây là trần u y ê n đối âu dương chị thăm dò về phụ thân đúng là hải nhi phá âu dương chị không có che giấu trực tiếp thừa nhận a không dối gạt phụ thân vừa mới bắt đầu hải nhi nghe nói mẫu thân ở đây thời điểm trong lòng rất là phẫn nộ cảm thấy là phụ thân đối với mẫu thân áp bách trong lòng khí bất quá mới làm ra bực này vượt qua tiến hành nhưng tiến đến về sau mẫu thân h i ể u chi lấy tỉnh động chi lấy lý nói cho h ả i nhi nàng là thật cảm mến tại phụ thân h ả i nhi trong lòng suy nghĩ lấy mẫu thân đem ta nuôi dưỡng lớn lên bây giờ cũng nên truy cầu mình hạnh phúc chỉ hy vọng phụ thân có thể thiện đợi mẫu thân bốn trần n g uyên ánh mắt sáng rực nhìn xem âu dương chị không thể không nói hắn một phen thẳng thắn bỏ đi một chần uyên là, là đoạn không thể lưu hắn âu dương chị quỳ dạp xuống đất tiếp tục nói bất kể như thế nào đều là hài nhi lỗ mãng còn xin phụ thân trách phạt âu dương huynh làm gì như thế nào ti tiện m ở miệng một tiếng phụ thân chẳng lẽ không cảm thấy được khó chịu hài nhi không dám a bốn không cần như thế chỉ cần ngươi an tâm nghe lời trần mộ tất nhiên là sẽ không đối ngươi hạ sát thủ về phần phụ thân danh xương gọi là ngươi nói xong không dễ chịu trần mộ nghe vậy không dễ chịu về sau còn tiếp tục xưng ta trần huynh là được hai người chúng ta các luật c h á c trong đó không trộn lẫn mẫu thân ngươi nguyên nhân như thế một cái thật l ớ a con trần uyên thu xác t h ậ khó cũng không muốn đổ vỏ hài nhi tuân mệnh mặc cho trần uyên nói như thế nào âu dương chị vẫn như cũ bậy làm ra một bộ cực thấp tư thái phản phất liền là muốn đem danh phận đứng yên xuống tới kỳ thật vì vậy không ngừng là chính hắn trong đó còn có mẫu thân hắn d u y ê n c ớ nhược định hạ danh phận trần uyên tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ cho từ phu nhân một cái danh phận hắn cực kỳ hiếu thuận đây không phải nói bữa thanh sứ để chị nhi đứng dậy a từ phu nhân thản nhiên đi đến trần uyên bên người có chút phu nhân tư thái âu dương huynh đứng dậy a tuân mệnh âu dương chị trên mặt màng cười đứng người lên không thần cổ đâu trần uyên nhìn về phía từ phu nhân đã chuẩn bị xong Từ p hộp u nhân phía đi đem vào cửa trước sổ, m t tay trắng cái cỡ lớn bàn nhỏ h màu ộ ngọc bị ỏ vào trong Trần tay. Nguyên Xoạch! Hộp ngọc b trần u y ê n một cái tay bắn ra bên trong thình lình lẳng lặng nằm ba cái cổ trùng một lớn hai nhỏ ước chừng không hề có móng tay lớn nhỏ toàn thân huyết sắc chính là khống thần mẫu cổ mà nó bên cạnh ngủ say hai cái thì là khống thần t ử cổ đầu ngón tay khẽ động trần u y ê n bước ra một giọt tinh huyết rơi vào mẫu cổ phía trên huyết quang nở rộ mẫu cổ rung động nhẹ nhẹ xuống s â xa ở giữa trần liên cảm thấy một cỗ không hiệu liên lụy phá phất có thể tùy tiện khống chế này cổ Quay đầu. trần luyên mắt thấy từ phu nhân kinh ngạc nhìn thoáng qua trần luyên trong lòng thở phào một cái quả thật có chút nổ vô tình ý tứ mảy may nhìn không ra tối hôm qua thân mật cùng nhau bất quá nàng cũng không có bất luận cái gì bất mãn nuốt cổ trùng một chuyện vốn là nàng nói ra nàng rất rõ ràng không thể chế ước bọn hắn thủ đoạn trần u y ê n là tuyệt đối không khả năng tín nhiệm bọn hắn mà bọn hắn tất phải sống không được bao lâu sau đó trực tiếp tiến lên nhìn trong tay k h ô n g thần cổ lấy cương khí đưa trên cánh tay làn da mở ra n h ọ ở cổ trùng trên thân một giọt tinh huyết tử cổ bị tỉnh lại cấp tốc theo chỉ dẫn chui được cánh tay kia bên trong còn lại liền chỉ có âu dương trị thứ phu nhân vậy đưa mắt nhìn sang hắn hắn cười cười đi lên trước đem quần áo gỡ ra tại lồng ngực dạch ra một đạo tinh tế lỗ hổng mặc cho một cái khác cổ trùng chui vào làn da bên trong cảm giác ba cái ở giữa liên lụy trần liên rất hài lòng chỉ cần h ắ n nghĩ tùy thời có thể thông qua cổ trùng giết bọn họ hai người trừ phi bọn hắn có thể trước hắn một bước kết thành thiên đan như thế mới có thể đem cổ trùng bước ra bên trong thân thể nhưng bốn cực kỳ hiển nhiên điều đó không có khả năng trần nguyên bây giờ khoảng cách tông sư cảnh chỉ có cách xa một bước mà bọn hắn còn kém rất xa lấy hắn tu hành tốc độ sẽ chỉ làm bọn hắn tuyệt vọng v ề phần ngày sau mỗi người bọn họ kết đan làm sao bây giờ h a ha ư bốn này thời gian k h ô n g chế người bí pháp phần lớn là thượng đẳng nhất chính là lại nó trên linh đại khắc xuống cơm chế lấy bí pháp điều khiển tới lúc đó bọn hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng đào thoát hắn khống chế đương nhiên ngay sau nếu là bọn hắn thật triển lộ ra mình trung tâm trần uyên cũng không phải là không thể thả qua bọn hắn nhưng nhưng phàm là có một chút tâm làm loạn bọn hắn nhất định chết rất nhanh vẫn là câu nói kia hắn sẽ không lưu lại cho mình thai hoàng ẩm lần này sở dĩ thu mẹ con bọn hắn hai người cũng là hắn muốn chiếm đoạt tàng binh cốc không chỉ có vì chính mình tìm một đầu tài nguyên còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất vũ trang dưới tay mình những người kia trần uyên không tiếp tục quá nhiều mặt l ệ n h lấy vậy thích hợp cho hai người một chút sắc mặt tốt ân uy tị thi mới là khống chế lòng người phương pháp tốt nhất âu dương trị thần phục về sau hướng trần uyên bẩm báo bây giờ tàng binh cốc một chút tình huống thực lực đặt ở thông huyền thế lực ở trong xem như rất mạnh mẽ dưới trướng đệ tử có chút tinh nguyện trọng yếu nhất là tàng binh cốc có rất lớn nội tình trừ một chút cố định tài nguyên bên ngoài bây giờ tàng binh cốc bên trong hết t h ể còn có được năm kiện linh binh b ả o binh trên trăm kiện p h à m binh thì đã nhập không được tàng binh cốc mắt cái này chút tài nguyên giá trị không nhỏ với lại tàng binh cốc còn có thể liên tục không ngừng luyện chế linh binh cùng b ả o binh trước đó từ phu nhân cũng không hề nói dối tàng binh cốc bây giờ đã một lần nữa có được luyện chế linh binh năng lực chỉ cần linh tài đầy đủ liền tùy thời đều có thể luyện chế mà nắm giữ linh binh phương pháp luyện chế chính là âu dương trị hắn không chỉ có trên võ đạo hơi có chút thiên phú tại luyện khí một trên đường thiên phú càng thêm xuất chúng xem như kế thừa bọn hắn âu dương một mạch nhất quán thiên phú trần uyên lưu lại âu dương trị trong đó rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì này hắn hữu dụng có thể mang cho trần uyên lợi ích lưu hắn lại lại có thể thế nào chỉ cần hắn một mực duy trì thực lực tương đại căn bản không cần lo lắng cái khác p h ụ thân hài nhi có thể hay không nhìn xem cái kia thần minh âu dương trị cẩn thận từng ly từng tí hỏi vật này cũng coi là hắn t r á c n i ệ m âu dương thị tộc mưu đổ mấy trăm năm thời gian vốn cho rằng có thể trong tay hắn phát dương quan đại không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã rơi vào trong tay người khác thứ không gì không thể tâm niệm vừa động hoàng đồ đao ra khỏi vỏ treo tại âu dương trị trước mặt ánh mắt của hắn trên sự kích động hạ dò xét cái này thần minh toàn thân đen như mực phía trên khắp vẽ lấy từng đạo hết u y s ắ c đường vân trôi đ a o hiện lên đầu dòng hình thiên t à i châu khảm nạm trong đó đao này hoàng đồ thư phu nhân phụ hòa nói hoàng đồ hoàng đồ âu dương trị nghỉ non vài câu ánh mắt ngưng tụ thấy được trên thân đao khắc họa cái kia bốn câu thơ trong lòng không khỏi chấn động theo trách không được mẫu thân cảm mến quy thuật lấy tầm nhìn hạn hay、báo. từ đó bốn câu thơ phía trên liền có thể nhìn ra trần u y ê n hào hùng cùng bá khí khí thế dạ tâm phía trên này vài câu thơ ẩn chứa to lớn dạ tâm có người nói có mục tiêu người nhất làm cho người bội phục bây giờ trần u y ê n mặc dù cũng không nói ra miệng nhưng thứ nhất chút n a m triều cũng có thể cảm giác được một chút hắn cảm thấy nếu như hắn là nữ nhân chỉ sợ cũng rất khó không đi đối dạng này nam nhân cảm mến tên hay chữ phụ thân thật là đại tài thuận miệng liền có thể làm ra như thế hào hùng chi thơ hài nhi thực lực mặc dù yếu ớt nhưng vậy nguyện ý vì phụ thân hoằng cầu bá nghiệp ra một phần sức n ọ t âu dương chị rời ánh mắt lại lần nữa tỏ thái độ từ nhìn thấy trần uyên về sau hắn mỗi giờ mỗi khắc không t ạ i hướng trần uyên biểu lộ hắn thật cảm mến quy thuận chi ý chị nhi âu dương thị tộc bên trong hương đại nghiệp toàn hệ ngươi tay như ngày sau thanh sứ công thành danh thoại chỉ cần ngươi tận tâm làm việc vi nương cảm thấy thanh sứ nhất định sẽ không xử tệ ngươi từ phu nhân gợn sóng một c ư ờ i trong lời nói biểu lộ ra thái độ cũng không có, có khuynh hướng âu dương chị mà là ẩn ẩn như cũ tại đề điểm hắn an phận làm việc để trần uyên yên tâm nghe câu nói này trần uyên nhìn chằm chằm từ phu nhân một chút nàng thật là cái nữ nhân thông minh một đêm chuyển biến nhanh chóng như vậy không thể không biết một một t là cái diệu nhân có lẽ vị kia đã chết thi nhân trương ái linh nói là đúng thông hướng một nữ nhân linh hồn chỗ nhanh nhất đường tắt chính là h à n g động mà tối hôm qua trần n g uyên cũng không có ít thông hướng nàng sâu trong linh hồn từ h phu nhân người mang danh khí vậy xác thực để hắn cảm giác bốn cực kỳ nhuận g ẫ n sóng một người trần n g uyên hơi hơi gật đầu không có ở cái đề tài này phía trên qua dừng lại thêm không phải khó tránh khỏi có nước số lượng từ hành vi âu dương chị quy thuận về sau chuyện này liền coi như là cáo một giai đoạn mà hắn cũng có thể lấy tiếp tục chuyện khi trước cái kia chính là đem hoàng đồ đao cùng vải rồng huyết sát đao hỏa làm một thể ân s á t thực nói là dùng hoàng đồ đao đem cái này hai kiện linh vật nuốt chừng lấy rơi theo trần uyên cùng hoàng đồ đao rèn luyện càng ngày càng sâu hắn cũng có thể cảm giác được hoàng đồ đao đao linh bên trong long hồn một chút cảm xúc đối vảy d ò n g cùng huyết sát đao có cực kỳ mãnh liệt thôn vệ chi ý cái này hai kiện linh vật đối với hắn trợ giúp không có lớn như vậy hòa làm một thể cũng là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt hôm sau trần uyên cùng hôn qua một dạng từ bên trong đ ẩ y cửa phòng ra thật dài phun ra một ngụm trọc khí từ phu nhân từ phía sau lưng ôm lấy trần uyên đem mặt bỏ vào nó phía sau cọ sát nàng nghiên k ngược lại là có chút trở về lúc còn trẻ trạng thái giống như là một cái vừa mới xuất các tiểu thư khuê cắt trần u y ê n chinh phục từ phu nhân làm nàng cảm b i ế n phu nhân sớm đi lên đi hôm nay còn có chuyện quan trọng phía sau núi địa tâm hỏa mạch đã tu trình hoàn thành hôm nay chính là thôn vệ thời điểm Tốt. Từ tới trong trình tề. tại, thay một thành tịnh phu nhân phân phòng nhân nhẹ, không có quá nhiều nhăn nhó, nhàn Hiện quá câu, quần quần nặng nói nàng đã thay đổi một mạc váy đen, biến do áo áo lo mặc có mạc các váy đổi về mấy đem đã lệ hút vào giữa thiên địa rời giặc ít tỏi nguyên khí từ khi trần n g u y ê n bước vào thiên cung cấp độ về sau liền cực ít lại tập luyện cơ sở đao pháp đối với hiện tại hắn mà nói cơ sở đã phi thường kiên cố trọng tâm vậy từ đao pháp chuyển biến thành thiên cung cấp độ tu hành tu thần thái huyền kinh cực kỳ hoàn chỉnh không có bỏ sót là lấy phía trên là có hắn từ ngưng cương cảnh cho đến hóa dương cảnh giới công pháp tự nhiên vậy bao gồm tu thần phương pháp chính là ma luyện tinh thần chỉ bất quá tương đối chậm chạp mà thôi ngược lại là hắn lấy hoàng đồ đao sinh ra huấn cảnh đi ma luyện tâm thần ngược lại có làm ít công to hiệu quả hoàng đồ đao có n g u ê n người Mỗi mỗi h ắ không không đương nhiên c tại loại sự tình này thời điểm trần liên cũng sẽ ở phụ cận khắc xuống trận pháp phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm hắn nhưng không có hứng thú thích lên mặt dạy lời đến cái chân nhân trực tiếp phụ thân âu dương trị con mình hành lễ hắn mới mở miệng nhạc sơn đám người toàn bộ đều sửng sốt một chút có chút không hiểu hắn xưng hô đại nhân đã đến trình độ này sao vậy mà thu âu dương chị làm con trai đại nhân thật là thần như vậy mấy người không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ như vậy kỳ thật không ngừng nhạc sơn đám người nghĩ như vậy âu dương chị trong lòng cũng ám đạo phụ thân thật là thần như vậy phải biết hắn nhưng là đã ở đây lợi lâu này g nhưng vẫn là chờ đến buổi trưa có thể nghĩ tối hôm qua là cỡ nào kịch liệt trước hắn thân là tàng binh c ố c thiếu cấp chủ vốn là có trách nhiệm vì âu dương ra mở nhánh tàn lá tự nhiên đối với chuyện nam nữ không xa lạ gì cho nên mới càng thêm k â m phục Tại、từ ạ i t phu nhân đi ra về sau nó hồng quang đầy mặt hiển nhiên chịu đựng không ít tới nhuẩn mẫu thân âu dương chị không mình hành lễ nhạc sơn đám người nhìn nhau một chút ánh mắt c h ấ p động trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào xưng hô xưng là chủ mẫu hiển nhiên không thích hợp xưng tử phu nhân cũng có chút k h á c h khí đối phương dù sao cũng là cùng nhà mình đại nhân bốn ngày sau liền xưng phu nhân liền có thể trần u y ê n vợn xong nói ti chức tham kiến phu nhân đạt được trần liên cho phép mặc đông hà mấy người liền vội vàng không người hành lễ mấy vị xin đứng lên mặc dù nhạc sơn đám người cũng chỉ là ngưng cương tu vi nhưng nàng vậy từ trần uyên miệng bên trong biết được bọn họ đều là nó chân chính tâm phúc bàn về tín nhiệm đến nàng tuyệt đối không bằng ba người này